Chương cực hạn khí h u y ế tô Nghiệm động chương hạn Nghiệm động năng lượng, thăng đến hạn. khí huyết. Niệm động sư, tiêu hào 90 năng lượng, khí huyết khí tiêu điểm. mắt đề sư, sư, trước cực cực Khí huyết, đạt đến điểm. Khí huyết cực hạn. Tô sán lập tức cảm nhận được tự a hồ một đạo gông xiềng đem chính mình cho khóa lại tô sán biết đạo này gông xiềng chính là hạn chế người tập võ cùng võ giả ở giữa gông xiềng cũng là cản trở vô số người tập võ trở thành võ giả đồ vật chỉ có điều thứ này tự a hồ rất yếu đuối tô sán cảm thấy chính mình chỉ cần dùng đao ý hình thức ban đầu nhẹ nhàng đâm một cái liền có thể xuyên phá đồng dạng tìm được một trăm tinh thần lực mạnh bao nhiêu tô sán cũng không rõ ràng ngược lại hắn bây giờ tinh thần lực đã thêm đến trước mắt có thể thêm cực hạ cũng không phải không thể tiếp tục mà là sẽ xuất hiện nhắc nhở nói tiếp tục thêm tinh thần mà nói đối với cơ thể cũng không chỗ tốt khủng bố như thế tinh thần lực đang vận chuyển phía dưới hết t h ể chung quanh không chỗ che thân bao quát cái kia bay tới mũi tên cùng với mũi tên bay tới phương hướng tô sán ánh mắt lập tức phát sáng lên hắn cũng không phải loại kia bị đánh không t r ở tay người, người này g ư ờ i n tất nhiên dám đánh l ê n hắn vậy thì giữ lại không được phải chết bạn đau trảm còn phong quét diệp đây là bạn đau trảm t h ứ thứ ba lúc công kích tựa như một hồi cơn lốc cồn bạo bao phủ mà qua lưới lao lá cây nhao nhao bay xuống nhánh cây đứt gãy đối với giày đặc địch nhân trận hình một thức này có cực mạnh lực sát thương có thể cấp tốc xáo trộn đối phương tiết đấu thuộc về quần công chiêu thức uy lực cũng không tầm t h ư ờ n g rất thích hợp bây giờ nơi đương nhiên lấy tô sán thực lực trước mắt tự nhiên là làm không được tạo thành gió lốc nhưng ứng đối phía trước nơi vẫn là không có vấn đề phía trước hai vị đánh tới tử sĩ lần nữa mất mạng cũng dẫn đến cái kêu hối h ạ bay tới mũi tên cũng bị thổi l ậ ra hướng về một bên trên chết mà đi chết tô sán một cái chiếm một vị trong đó tử sĩ trong tay đại đao tốc i n h độ cực nhanh tuyệt không yếu hơn phía trước hối hả mà đến mũi tên vậy mà lệnh thanh niên nhìn thấy chính mình vạn vô nhất thất công kích cư nhiên bị tô sán tránh đi cả người tức giận đều nhảy dựng lên tiếp đó hắn liền thấy tô sán vậy mà hướng về hắn vị trí xem ra ném đi một cây nào tới thanh niên lộ ra cười lạnh ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh nhưng khoảng cách xa như vậy bằng vào một thanh đao liền đi qua ngắn ngủi suy xét thanh niên đồng bạn trong đầu không tự chủ nổi lên cái danh từ này c h ạ y mau không thể ở lại đây cái địa phương hắn xoay người chạy một k h ắ c cũng không dám ở chỗ này dừng lại nếu như tô sán thật là vạn người không được một nghiệm động sư cái kia lấy nghiệm động sư địa vị kém cỏi nhất cũng là ép cấp thiên tài cái này tô sán giấu quá sâu c h ạ y mau chỉ cần ta có thể đem tô sán hư hư thực thực nghiệm động sư thân phận chuyển trở về ta liền có thể nhận được phần thưởng giá trị đầy đủ bù đắp lần tổn thất này thanh niên đồng bạn trong lòng nghĩ như vậy đạo rời đi tốc độ nhanh hơn loại cảm giác này tô sán đột nhiên cảm thấy thế giới tại trong cảm nhận của hắn trở nên chậm trở nên rõ ràng hết thẻ chung quanh cũng là như thế hắn tự hồ có thể nhìn thấy chung quanh hết thẻ mọi người chính là tại loại này trạng thái thời điểm tô sán có thể cảm nhận được tinh lực của mình lực đang điên cuồng tiêu hao còn có người ở trong cảm giác cái kêu bị chính mình một đao giết chết người bên cạnh có người đang nhanh chóng thoát đi hiện trường các đồng bạn vậy thì chết đi tô sán chân hướng về trên đất trường kiếm một đá lập tức trường kiếm này liền như là mũi tên đồng dạng hướng về người kia bay đi tốc độ cực nhanh thanh niên đồng bạn căn bản không có cảm thụ thống khổ gì hắn còn đắm chìm tại đem chuyện này nói cho phía trên từ đó nhận được khen thưởng ý nghĩ một giây sau trường kiếm thông qua được bộ ngực của hắn cực lớn lực lượng trực tiếp đem hắn mang theo sông về phía trước đến mấy mét toàn bộ lồng ngực đều nổ tung trong mắt của hắn mang theo vẻ mờ mịt như thế nào cảm giác thế giới đều biến thành đen tối thanh niên đồng bạn chết làm xong đây hết thảy tô sán chỉ cảm thấy đầu có chút trong váng liền vội vàng đem tinh thần lực thu hồi lại loại cảm giác này mới tiêu tán tiếp từ tô sán ra tay đánh giết hai vị tập kích hắn người lại đến thanh niên bắn tên cùng thanh niên bọn hắn tử vong kỳ thực cũng là ngắn ngủi mấy giây phát sinh sự tình sự tình phát sinh quá nhanh những người còn lại căn bản chưa kịp phản ứng chết một vị người mặc áo đen cầm trong tay thái đao trung nghiên nhân giết đến tô sán trước mặt động tác của hắn cực nhanh tô sán vội vàng nhấc đao lên ngăn cản một cái lực phản chấn to lớn đem tô sán lui về phía s a u đ ầ y đi cái gì bởi vì vừa mới giết mấy người quá dễ dàng cái này khiến tô sán cũng không khỏi khinh thường cảm thấy đột kích giết chính mình cũng là người tập võ không đáng để lo hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà cất giấu cao thủ vậy mà tới võ giả đến cùng là ai tô sán nội tâm gào thét hắn đây là cho ai lại có bản sự đem võ giả mời đến t ô sán ta tới giúp người chân thân dễ đến không được qua đây t ô sán lập tức giống to thân ca thực lực chính xác không kém nhất là lúc trước t ô sán trước mặt vậy càng là cao không thể chạm nhân vật có thể thông qua đoạn thời gian trước cùng thân ca đối luyện t ô sán cũng biết thân ca chân chính thực lực khí huyết cũng liền tại trên dưới chín thực lực tổng hợp ân nói thế nào thuộc về đặt ở trên thi đấu theo lời mời liền sáu mươi tư mạnh đều không vào được người tôi ta đặt ở bây giờ t ô sán trước mặt chính là một đao sự tình trong khoảng thời gian này tô sán đi tới tinh thần câu lạc bộ thân ca cũng không có nhắc lại ra bồi tô sán đối luyện sự t ì n h bởi vì hắn chính mình cũng biết thực lực của mình đây chính là t ử vong phía trước cảm giác sao nhưng cái này người thực lực làm sao sẽ cường đại như vậy mình tại người này công kích đến liền phản kháng đều không làm được võ giả h ắ n đột nhiên nhảy một cái chỉ có võ giả mới có thực lực như vậy chương chín mươi bảy n h ấ t nghiệm võ giả tuyệt đối là S cấp thiên tài chương chín mươi bảy n h ấ t nghiệm võ giả tuyệt đối là S cấp thiên tài không tô sán thấy cảnh này muốn rách cả mí mắt chân thân đối với tô sán mà nói cũng không đơn thuần chỉ là quan hệ cũng không tệ bằng hưu đoạn thời gian trước t ô sán thường xuyên hướng về câu lạc bộ chạy khi đó t ô sán liền từ câu lạc bộ một chút thành viên trong miệng biết một việc Dự phát tiền lương sự t ì n h tinh thần câu lạc bộ nhưng không có quy tắc này trước kia cũng không có ai làm như vậy ít nhất tại lục đều bên này là d ạ n g này trước đây t ô sán mặc dù có thể cầm tới tiền là bởi vì tiền này hoàn toàn cũng không phải là câu lạc bộ ra mà là trần thân chính mình hạt chót t ô sán tại biết chuyện này sau trầm mặc rất lâu cũng không có tìm tới trần thân nói chuyện này quá l u n g túng t ô sán chỉ là đem chuyện này ghi nhớ trong lòng chính mình con đường đi tới này gặp quá nhiều quý nhân thân ca tào lão sư triệu thúc b ọ n người cũng là tại chính mình không quan trọng ở giữa thì cho giúp mình trợ giúp chính mình nhanh chóng trưởng thành người rất nói nhiều tô s á n sẽ không đi nói nhưng hắn sẽ nhớ kỹ những thứ này người tương lai nếu như vô tình gặp hắn phiền phái gì hắn tuyệt đối không nói hai lời mà lần này thân c a sẽ tao nộ cái này nguy cơ sinh tử cũng là vì giúp hắn chết một ý niệm trong cơ thể của tô s á n đao ý phun trào giữa thiên địa tự do yếu ớt siêu phảm chi lực tại thời khắc này giống như là tìm được khác phái đồng bạn n h o nhao hướng về cơ thể của tô xán mà đi ân trung nhiên nhân áo đen phát giác cực lớn nguy cơ cái kia hướng về trần thân đi thái đao lập tức chuyển phương hướng nhưng đây hết thầy đều đã quá muộn tô sán đao quá nhanh tô sán đao nguyên bản là rất nhanh tại cái này đột phá trong nháy mắt vô số siêu phàm chi lực ra chỉ thì càng nhanh trung nhiên nhân áo đen chỉ là phát giác nguy hiểm vừa mới chuyển thay đổi thái đao phương hướng tô sán đao liền đã từ thân thể của hắn xảy qua đem hắn chém thành hai nửa võ giả sinh mệnh lực ương ngạnh đi nữa cũng không khả năng tại thân thể biến thành hai nửa tình huống phía dưới còn có thể sống sót tiếp chỉ có điều võ giả sinh mệnh lực chính xác cứ ngạnh dưới tình huống như vậy ánh mắt của hắn đều có thể nhất truyền mê mang nhìn xem cách mình càng ngày càng xa trí dưới cuối cùng đã mất đi tiêu cự trung niên nhân áo đen chết kèm theo trung niên nhân áo đen tử vong cái kia to lớn cảm giác gáp bách lập tức tiêu thất loại kia không thể thở nổi cảm giác cũng biến mất theo chân thân giống như là người chết chìm được người cứu đi ra bắt đầu l i ề u mạng thở dốc chết thành công nhập dai hết thể chung quanh lần nữa phát sinh biến hóa tô sắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được chung quanh có hai đạo không giống nhau cái kia sinh mạng thể bọn hắn không giống với người tập võ khí t ứ c thể nội tựa hồ có được một loại để cho người ta đến từ bản năng cảm giác chán ghét tô sán nhịn không được trực tiếp động thủ liền đem hai người đều chém giết đến nỗi còn lại kẻ tập kích cũng là người tập võ mặc dù trên người bọn họ khí t ứ c cũng có loại kia làm cho người chán ghét khí t ứ c nhưng bọn hắn cảm giác cùng hai người này hoàn toàn không giống bọn hắn giống như là nhiễm phải cái này chán ghét khí t ứ c không nồng đậm mà hai người này giống như là từ trong ra ngoài đều tản ra cái này chán ghét khí t ứ c để cho người ta phiền chán chạy tới ha ha săn ba cùng săn bốn cuối cùng lững thững tới chậm hai người từ một chiếc xe gắn máy xuống san bốn lái xe san ba ngồi ở phía sau giống như là ba ba mang theo nhĩ tử hình ảnh hơi có chút hài hước hai người vừa tới chỗ san bốn liền không kịp chờ đợi đem xe quét ngang lập tức móc ra vũ khí của mình một đôi sắc bén vớt sói đeo vào trên tay khỏe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn lập tức hướng về tô sán g i ế tới t chờ ta một chút ta làm nhanh như vậy đi san ba cũng liền vội vàng xuống xe đừng xem hắn thấp bé hắn kỳ thực là đón gió đạo trưởng thiên tài kiếm đạo cực kỳ am hiểu nhị chi ân san bốn vọn tới một nửa đột nhiên ngừng lại san ba cả người đụt vào phát ra âm thanh nặng nề ai u ngươi làm gì đột nhiên dừng lại đi mau săn bốn nuốt nước miếng một cái hắn thất vọng nữ khí mang theo sợ hãi săn ba cùng săn bốn hợp tác qua quá nhiều lần hắn đối với săn bốn tính cách hiểu rất rõ giờ k h ắ c này hắn không hề nói gì xoay người chạy chân hắn ngắn còn có hai người vừa đem trung niên nhân áo đen đánh chết tô sán liền thấy có hai cái mang theo ủng chạ mạn mặt nạ người từ một chiếc xe gắn máy xuống đổi lại vũ khí hướng về phía bên mình hưng phấn rết tới đây chỉ có điều lúc kia tô sán không đếm xỉa tới hai người này chân thân người mang tới đã giết vào rồi đám người này quá yếu nếu để cho bọn hắn cùng đám tử sĩ này c h ạ mặt m tuyệt đối sẽ vô số tử thương tô sán cùng bọn hắn mặc dù không có quá nhiều cảm tình thế nhưng không muốn xem lấy những thứ này người tử vong những người còn lại cũng không n h i ề u liền bảy tám cái cái này một số người cũng đều là lấy chính mình làm mục tiêu ngay tại xung quanh mình lập tức tô sán liền nhanh chóng đem cái này một số người đánh chết bao quát hai vị kia hư hư thực thực võ giả tồn tại săn bốn cũng chính là thấy được màn này c ư ớ c bộ mới cứng ở tại chỗ đến nỗi sa ba quá thấp ánh mắt đều bị săn bốn che chắn đồng thời không thấy tô sán giết người hình ảnh muốn chạy sao thân ca người hỗ trợ thanh lý phía dưới hiện trường tô sán đem đao cắm vào trong vỏ đao khí tức trên thân ngưng lại ánh mắt lạnh lùng cái này một số người muốn giết chính mình nếu không phải mình thực lực so cái này một số người trong tưởng tượng càn g mạnh hơn cái kia liền chết tại đây một số người trong tay tô sán cũng không phải loại kia chỉ ăn thua thật chủ cái này một số người tất nhiên dám lấy hắn làm mục tiêu vậy sẽ phải làm tốt bị trở tay chuẩn bị a hảo chân thân nuốt nước miếng một cái tô sán vừa mới làm hiệu sát vị võ giả kia sao quá quá mạnh mẽ nhưng sau đó trần thân trên mặt liền hiện đầy đủ cười thấy không đây chính là hắn người nhìn chúng trần thân ha ha lao tử thật có ánh mắt chia nhau chạy săn bốn cả người cũng làm mộng trước đó mấy ngày tham gia thi đấu theo lời mời thời điểm không phải m ờ i tám điểm nhiều không như thế nào hôm nay liền thành võ giả đâu mờ mờ tờ giờ khác này hắn hận không thể chính mình bao dài một cái chân võ giả hắn cũng là hơn nữa thực lực của hắn so ba cái kia giả võ giả mạnh hơn nhiều nhưng liền xem như mạnh hơn nhiều hắn cũng không thể nào giống tô sán k i n h địch như vậy liền đem g i võ giả m i ễ sắc thực cái này tô sán là cái đại khủng bố là bọn hắn nhìn lầm đây tuyệt đối là S cấp thiên tài tiêu chuẩn nhất thiết phải chạy vạn nhất bị cái này tô sán còn lấy mấy người chấp hành cục người vừa tới hắn liền xem như muốn đi cũng không đi được săn bốn đầu rất rõ ràng hắn bây giờ ưu thế duy nhất chính là hắn học qua thân pháp thân pháp bình thường chỉ có võ giả mới sẽ đi học tập hay là những cái kia tại khí huyết cực hạn dừng lại quá lâu người thân pháp là rất chậm trễ thời gian không có xài thời gian dài là rất khó tinh thông tại nhập giai phía trước căn bản không cần ra ngoài dã ngoại đánh giết thai thú để ở trong thành nhiều lắm là chính là cùng người tiến hành đơn giản l u ậ n bản không cần thiết lãng phí đại lượng thời gian vùi đầu vào trong thân pháp nhưng bọn hắn cái này một số người võ giả cũng không giống nhau thân pháp cũng rất trọng yếu tô sán mới vừa vào dai chắc chắn còn không có tiếp xúc thân pháp hắn hoàn toàn có thể bằng vào thân pháp ưu thế hất ra tô sán thoát đi hiện trường xe gắn máy là trộm được trên mặt còn mang theo ùn tra m ạ n mặt nạ chỉ cần hắn chạy nhanh liền có thể an toàn đào thoát toàn bộ hết thệ đều tại sắp xếp của hắn phía dưới chương chín mươi tám lại giết hai võ giả mây cũng nhiệt tình chương chín mươi tám lại giết hai võ giả mây cũng nhiệt tình、Hảo. san tam lập mã chuyển cái phương hướng hai người lấy sáu mươi độ cái góc góc độ thật nhanh hướng về đối ứng phương hướng chạy tới thân pháp sao tô sán nhìn xem cử động của hai người lông mày vậy cũng chỉ có thể dạng này đi tô sán đem trong tay chiến đao hướng thẳng đến chạy mo hơn săn bốn nem tới tinh thần lực bao khỏa trong nháy mắt cái này chiến đao tốc độ tăng tốc thời gian trong nháy mắt liền đổi kịp săn bốn thanh âm gì săn bốn nghe được một trận tiếng gió bất an trong lòng nghiêng người xem xét không siêu săn bốn phản ứng cực nhanh cơ thể hơi lệch ra mua tránh nhưng vẫn là không còn kịp rồi chiến đào đánh trúng vào vai trái của hắn mang theo lực lượng khổng lồ trực tiếp đem hắn toàn bộ bả vai trái đều lộ banh a thiếu mất một nửa bả vai săn bốn trong nháy mắt liền đã mất đi cân bằng cả người lăn trên mặt đất cũng chính là nhập giai võ giả sinh mệnh lực cực kỳ cường thịnh ở trái tim cùng đại não không có chịu đến tổn thương tình huống phía dưới cho dù là chịu nặng đến đau thương cũng có thể khôi phục lại cho nên săn bốn tại đã mất đi nửa cái bả vai sau đó còn sống chính là trạng thái trước mắt của hắn cực thảm máu chảy một mảnh dị tình huống săn ban kết chịu đựng trên bả vai đau đớn liền vội vàng đứng lên chạy về phía trước lại vận chuyển siêu phàm chi lực cầm máu khôi phục thương thế vậy nếu không nếu như mặc cho cái này lưu không ngừng trôi qua hắn chỉ sợ cũng muốn mất đi nhiều chỉ có điều bởi vì thương thế vấn đề tốc độ của hắn rất chậm tô sán tại đem chiến đao ném ra sau liền không có quản săn bốn ánh mắt khóa chặt săn ba trực tiếp đem một cục đá ném đi qua hảo thật mạnh lâm dĩnh bọn người đã sớm ngốc trệ từ tô sán gặp t ậ p kích lại đến tô sán phản s á t truy sát kỳ thực cũng chính là mấy phút sự tình nhưng lại như thế mấy phút thời gian lại cho lâm dĩnh đám người tam quan tạo thành cực lớn xung kích tô sán thực lực của hắn tại sao có thể khoa trương như vậy hắn không phải giống như ta cũng chỉ là lần này học sinh cấp ba nhóm đây chính là thi đấu theo lời mời đệ nhất hàm kim l ư ợ n g sao lâm dĩnh chỉ cảm thấy đầu hóc c h ố n g r ố n g tô sán quá mạnh mẽ mạnh hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng hoặc có lẽ là cái này đã vượt qua thế giới quan của nàng quá đẹp rồi thiếu nữ tóc ngắn càng là hai mắt buốc lên ái tầm một chút cũng không có bị tình cảnh máu tanh hủ đến nếu là trước đây ta chủ động l i ề n tốt thiếu nữ tóc ngắn lời nói để cho lâm dĩnh xứng sở chủ động lấy tô sán tính cách ngươi tựa hồ chủ động cũng vô dụng đi nhưng vô luận nói thế nào lâm dĩnh vẫn còn là rất hiểu chính mình người khuê mật này dùng một câu đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng để hình dung là tuyệt đối không sai đến lập tức tới ngay vân diệp từ phụ thành chủ rời đi trực tiếp thúc giục lực lượng toàn thân cứ như vậy tại thành thị phi bôn u lấy tốc độ cùng thực lực của hắn chạy như bay đã đạt đến hơn ba trăm m mỗi giây trên đường người bình thường căn bản là không nhìn thấy cũng chính là chướng ngại vật quá nhiều bằng không hắn còn có thể m a u hơn phía trước chính là hy vọng tô s á n có thể kiên trì nội ha vân diệp nội tâm gặp thét mặc dù hắn cảm thấy khả năng không lớn nhưng trung quy là mang theo một tia hy vọng xa vời nếu là tô sán sáng tạo kỳ tích mà nói cái kia phanh đồ vật gì vân diệp lập tức dừng bước cái kia hối hả chạy trốn thân ảnh nhất thời ngừng lại còn có một cái sao ân thành chủ đại nhân ân trước mặt tân là tô sán phát ra âm thanh phía sau nhưng là thành chủ vân diệp bởi vì trước mắt tại bên cạnh hắn thình lình lại là tô sán tô sán một tay nhấc lấy một cái ngất đi người đem người ném xuống đất lập tức hướng về phía vân diệp đạo thành chủ đại nhân người rốt cuộc đã đến bọn này tặc nhân chẳng biết tại sao trên đường liền đối với ta phát khởi t ậ p kích nếu không phải là ta tô sán mạng lớn chỉ sợ ngài bây giờ cũng chỉ có thể nhìn thấy ta mộ t phần tô sán lập tức khóc lóc kể lể mặt mũi tràn đầy bị khuất vân diệt theo bản năng nhìn một chút tô sán lại nhìn một chút giống như là giống như chó chết nằm dưới đất hai người nuốt nước miếng một cái dùng có chút thanh â m khàn khàn hỏi đến cùng xảy ra chuyện gì hơn mười phút sau lục đều trên quan trường hơn phân nửa lãnh đạo đều bông xuống trong tay sự tình đến nơi này cái địa phương chỉ bất quá đám bọn hắn trên mặt mỗi người biểu lộ đều tràn đầy vẻ cổ quái bởi vì cái này hơn mười phút thời gian bọn hắn đã biết được cụ thể chuyện gì xảy ra vậy chính là có người tập kích tô sán trong đó không thiếu có võ giả tồn tại tiếp đó tiếp đó bọn hắn toàn bộ bị tô sán giết ngược chỉ đơn giản như vậy sự tình chỉ là sự tình đơn giản nhưng cái này quá trình liền lộ ra c h ấ n nhiếp nhân tâm tô sán ngươi đã nhập dai vân diệp đã sắp xếp người xử lý chuyện này sau này bao quát săn tức công ty trách nhiệm hữu hạn chỉ bất quá hắn vẫn có chút không thể tin được lúc này mới mấy ngày thời gian a tô sán như thế nào đột nhiên liền thành võ giả đâu nhớ năm đó hắn vì trở thành võ giả thế nhưng là phế đi bao lớn công phu a cho dù là bây giờ hắn vẫn như cũ cũng chỉ là một vị cao giai võ giả ân dưới tình thế cấp bách có chút ít đột phá tô sán ngại ngùng nợ nụ cười lần này tập kích đối với tô sán mà nói cũng coi như là một chuyện tốt người tại nguy cơ sinh tử phía dưới có ước chút ít đột phá thế nào húng chi chính mình đó là vì cứu người hợp t ì n h hợp lý đây là một điểm ta xem là ước điểm a v â n diệt không ngữ nhớ năm đó hắn cũng coi như là thi tài thi đậu ma võ nhưng hắn cũng là tại đại nhị nhanh lúc kết thúc mới chật vật trở thành võ giả tô sán cái này ngay cả học đều không vào liền đã trở thành võ giả hơn nữa thông qua chiến trường tình huống ba vị giả võ giả hai vị chân chính võ giả những thứ này đều là chết ở tô sán trong tay giả võ giả không nói những thứ này người không giống người quỷ không giống quỷ phế vật nói là võ giả đều cho võ giả mất mặt nhưng săn ba săn bốn thật sự võ giả à, hai người cũng đều là trở thành võ giả thật nhiều năm võ giả cũng không phải người mới mặc dù có hai người chạy trốn không có cùng tô sán chính diện giao chiến nguyên nhân có thể nhanh chóng đem hai người cầm xuống liền đầy đủ chứng minh tô sán thực lực thành trù đại nhân đừng gọi ta thành chủ đại nhân ta cũng là từ ma võ tốt nghiệp đã ngươi bị ma võ đặt chiêu bảo ta sư minh là được rồi vân diệc nụ cười rất thân thiết thái độ tốt không được tô sán đương nhiên sẽ không quét vân diệc mặt m ũ i mở miệng nói vân sư minh ha ha một tiếng sư minh lập tức kéo gần lại quan hệ của hai người vân diệc cười càng thêm rực rỡ lao vu chuyện bên này liền giao cho ngươi xử lý ta mang sư đệ đi t r ư ớ c phủ t h à n h chủ t h à n h chủ ngài yên tâm cam đoan hoàn thành nhiệm vụ lao vu chính là chấp hành cục cục trưởng tại lục đều địa giới cũng là có mặt mũi đại nhân vật đây là hơn một tháng trước tô sán căn bản không với cao nổi nhân vật lão vu đang khi nói chuyện còn hướng về phía tô sán nhu hòa nợ nụ cười chỉ có điều phối hợp hắn cái kia tục tặng khuôn mặt cái này nụ cười hiển hòa lộ ra mười phần không hài hòa sư đ ệ vậy chúng ta trước hết đi thành chủ a chuyện đã xảy ra hôm nay ta tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái công đạo vân diệc chân thành nói thật cảm tạ sư huynh bất quá chúng ta sẽ phi thuyền là bay hướng ma đ ề u tô sán từ chối khéo vân diệc mời vừa mới làm trễ n g ạ i chút thời gian thời gian của hắn cũng không tính thừa thải trần quang hiện ra lão sư nói với ta n a m nguyệt một h ả o chúng ta những thứ này đặc chiêu sinh liền có thể vào trường học thưởng thụ bộ phận quyền lợi trần quang hiện ra vẫn diệt nghe được cái tên này con mắt lập tức phát sáng lên ngươi nói trần quang hiện ra là một người đầu t r ọ n g sao ân v â n sư huy ngươi biết trần lão sư tô s á n ngự khí mang theo kinh ngạc ha ha nhận biết đương nhiên quen biết trước k i a ta cùng đầu t r ọ n g khu khu ánh sáng thế nhưng là cùng ký túc xá hảo huynh đệ a hh ngươi là ánh sáng đặc chiêu đi vào đúng vậy tô s á n rất là ngoài ý mớn không nghĩ tới duyên phận đã vậy còn quá xảo diệu bất quá vân diệc sư huynh nhìn sang tựa hồ so trần lao sư trẻ tuổi một chút không nghĩ tới hai người lại là cùng một cái phòng ngủ cùng phòng ha ha vậy thì tốt ta này liền cho ánh sáng gọi điện thoại vân diệc lực chấp hành rất mạnh lập tức liền cho trần quang hiện ra gọi điện thoại điện thoại vang lên mấy lần liền đường dây đường ố i lao cũng ngươi cái người bận rộn lại có khoảng không gọi điện thoại cho ta điện thoại vừa tiếp thông liền truyền đến trần quang hiện ra thanh âm kinh ngạc ngươi còn không biết xấu hổ nói cái này ngươi tại ta lục đều chiêu cái đặc chiêu sinh vậy mà đều không dám ta chả hỏi nếu không phải là tô xán cùng ta rằng ta đều không biết tô xán lục đều n g ư ơ i tại lục đều trước ngươi không phải tại lý thành sao lý thành đó đều là mấy năm trước lịch sử ta năm trước liền đến lục đều vân diệp cái chán thoáng qua một đạo hát tuyến À. đó là bây giờ là lục đô thành chủ đang ta đi tiểu tử ngươi tấn thăng tốc độ nhanh như vậy sao không hổ là vân gia nhị thiếu a ngươi dừng lại dừng lại tô sán liền tại đây bên cạnh ta gọi điện thoại chủ yếu là muốn nói với ngươi phía dưới tô sán là chúng ta lục đều đi ra ngoài ngươi muốn cho ta chiếu cố tốt bằng không tự gánh lấy hậu quả vân diệp vội và nói chỉ sợ trần quang hiện ra nói ra cái gì tới đồng n thời còn để cho trần quang hiện ra hỗ trợ liên lạc ma đô có hay không tương đối thích hợp cùng lục cũng giao lưu cao trung hắn chuẩn bị để cho lục đều lần này học sinh đến ma đô thấy chút việc đời trần quang hiện ra trực tiếp đáp ứng xuống đương nhiên những thứ này tạm thời đều cùng tô sán không có bao nhiêu quan hệ sau khi gọi điện thoại xong vân diệp cùng tô sán chờ đợi một lát liền chuẩn bị rời đi thân là đứng đầu một thành hắn một ngày trăm công n g à n việc đúng là một người bận rộn sư đệ chuyện lần này chúng ta sẽ cho ngươi một cái công đạo còn có chờ ngươi đến ma đô vậy mà không nên rời đi ma võ mặc dù ma đô bên kia đối với mấy cái này tổ chức tà ác có càng nhiều đối sách nhưng tại ma đô bên kia tổ chức tà ác đều mạnh đến mức không còn gì để nói thậm chí có vũ vương cấp ngươi lần này biểu hiện hảo như vậy đoán chừng đã lên bọn hắn ép cấp danh sách đến lúc đó sẽ có rất nhiều người để mắt tới ngươi vân diệp nhắc n h ỏ câu tô sán lộ ra vẻ n g h i hoặc vân sư h i n h những người này là tô sán đối với những người này thân phận vẫn là rất hiếu k ỷ cái này một số người đi nguyên tắc là không thể nói cho ngươi nhưng ngươi bây giờ đã trở thành võ giả nói cho ngươi nói ngược lại là cũng không có gì vân diệp suy nghĩ một chút tổ chức lên ngôn ngữ trên thế giới này chắc chắn sẽ có một chút tâm lý không bình thường hay là vì truy cầu thực lực mà không từ thủ đoàn người cái này một số người đều biết trở thành một chút thực lực cường đại thai thú mục tiêu những thứ này thai thú cũng không hiểu nơi nào học được lao cho mình lấy một ít gì thần cái gì thần tên giống như là những thứ này tập kích ngươi chính là tà thần cám dỗ khu khu không nên bị cái này tà thần tên hủ đến có rất nhiều thai thú tựa hồ cũng đối với danh tự này tình hữu độc trung cho mình lấy tà thần chi danh không phải số ít nghe nhiều t ạ t đều cảm thấy g ố i dạng này tô sán bừng tỉnh đại ngộ bất quá hắn nghi hoặc vẫn là rất nhiều những cái kia v õ giả những cái kia v õ giả a bọn hắn kỳ thực không thể xem như chân chính v õ giả trước ngươi hẳn là cùng bọn hắn tiếp xúc qua thực lực rất yếu đúng không tô sán gật đầu một cái chính xác rất yếu nhưng cùng cực hạn khí huyết so ra lại mạnh không thiếu đám người này à Kỳ t h sư lệ à ngươi ngàn vạn lần nhớ kỹ chúng ta tu luyện nhất định muốn thực sự không cần mơ tưởng xa vời tin vào một chút thai thú lời nói không đúng phải nói là thai ạch đa ở vào võ giả cảnh giới là thai thú bọn chúng ngoại trừ tự thân thực lực cường đại cũng không có bao nhiêu trí thông minh cùng dã thú không khác nhưng những thứ này thai thú một khi đột phá đến vũ vương cảnh giới bọn chúng liền sẽ hóa thân trở thành thai ách thực lực tăng vọt nắm giữ thường nhân khó có thể tưởng tượng thực lực mà một khi trở thành thai ách bọn chúng liền nắm giữ đem sức mạnh của bản thân ban cho năng lực của người khác loại năng lực này cũng được xưng là thai ách chi lực loại lực lượng này rất thần kỳ nó có thể giúp cực hạn khí huyết người tập võ vượt qua câu thông siêu phạm chi lực giai đoạn làm cho những n à y người lấy thai ách chi lực vì siêu phạm chi lực thành công nhập giai nhưng cái này thai ách chi lực nơi nào tiếp nhận tuyệt đại đa số người đều không biện pháp chịu được mà không có chịu đựng được đánh đổi chính là trở thành loại kia thần trí bị ăn mòn giả võng khí huyết đột phá phá vỡ chín trăm chín nhưng bọn hắn bản chất kỳ thật vẫn là người tập võ chỉ là thực lực hạn mức cao nhất bị đánh vỡ nhưng nơi này đánh đổi rất lớn bọn hắn sẽ trở thành thai ách tín đồ trong vòng một ngày có hơn phân nửa thời gian đều ở vào thần chí không rõ trạng thái chỉ có thể nghe lệnh làm việc giống như là ngươi vừa mới chém giết ba cái kia bọn hắn chính là loại này bất quá bọn hắn tại đối mặt người tập võ vẫn là nắm giữ ưu thế cực lớn bởi vì bọn hắn đeo trên người lấy hai ách chi lực tại hai ách chi lực phía dưới bình thường người tập võ sợ hãi của nội tâm sẽ bị vô hạn phóng đại văn diệp giải thích rất rõ ràng tô sáng nghe cũng rất rõ ràng tô sán cũng biết đến rất nhiều phía trước căn bản liền không có nghe qua sự tình vậy nếu như là vượt qua đi đây này vượt qua đi vậy bọn hắn liền cùng bình thường võ giả không có khác nhau quá nhiều khác biệt duy nhất chính là bọn hắn hạch tâm không phải siêu phàm c h i lực mà là thay ách c h i lực chỉ bất quá đám bọn hắn thực lực sẽ phải chịu tự thân thay ách ảnh hưởng thực lực của bọn hắn vĩnh viễn cũng không khả năng siêu việt thay ách bất quá thay ách c h i lực đối với một chút thực lực thông thường người tập võ mà nói chính xác rất có hiệu quả có thể để cho thực lực của bọn hắn tại thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng giống như là ngoài ra những cái kia từ sĩ bọn hắn cơ bản đều không có thấp hơn chín khí huyết tồn tại từng cái hung hãn không sợ chết rất để cho người nhức đầu thì ra là thế đa tạ sư huynh chỉ điểm ha ha sư đệ ngươi khách khí như vậy làm gì những tin tức này là võ giả đều biết chờ ngươi đến ma võ cũng có thể biết được thậm chí còn có thể biết nhiều thứ hơn vân diệc cười ha ha một tiếng làm gương s á n g cho người khác cái gì hắn vẫn là rất ưa thích nhất là đối tượng là tô sán dạng này siêu cấp thiên tài t r ư ơ n g một trăm thân phận và địa vị t r ư ơ n g một trăm thân phận và địa vị lần này vân diệc là đi thật bất quá trước khi đi vân diệc cố ý nhắc nhở t ô sán một câu sư đ ệ à, ngươi tạm thời trước tiên không cần vội vã để thăng khí huyết ta cùng ánh sáng nói chờ ngươi đến ma võ hắn sẽ giúp ngươi củng cố tốt tự thân cảnh giới đến lúc đó lại nói chờ vân d i ệ t sau khi đi tao cục dài bọn người mới vây quanh nhìn về phía tô sán ánh mắt lửa nóng vô cùng ánh mắt kia giống như là muốn đem tô sán cho sống sờ sờ ăn hết một dạng nhìn tô sán rất không được tự nhiên cũng may bọn hắn cũng đều biết tô sán nhiều chuyện không có chậm trễ tô sán bao nhiêu thời gian chỉ là cùng tô sán thay đổi phương thức liên lạc rời đi đồng thời còn có vũ đạo của người bọn hắn cục trưởng rất khách phí tăng thêm tô sán chim cánh cụt để cho tô sán đem tin tức của hắn phát cho hắn. hắn cho n lập tức để g ư ờ i giúp ta Tô s á n chế tắc c h võ giả ứ như g n ậ nhận, nhập n chứng nhận chỉ có thành công nhập võ giả mới có thể nắm giữ. Cái này không Võ võ giả giai giả giữ, mới cái chỉ có có chỉ c thể là thân phận trưng, chọc sự tình cái gì chấp hành cục đã không quản được tô sán chỉ có vũ đạo cục mới có tư cách vũ đạo cục chính là chuyên môn quản võ giả phục vụ võ giả từng cảnh tượng ấy cũng là tại chân thân lâm dính đám người phát sinh trước mắt cái này khiến nội tâm của bọn hắn đối với tô sán địa vị bây giờ càng là có rõ ràng nhận biết tô chân thân há muốn gọi tô sán tên nhưng lại có chút không mở miệng được có lúc địa vị biến hóa chính xác sẽ cải biến rất nhiều quan hệ thân ca ngươi vừa mới không có sao chứ tô sán tự nhiên nhìn ra trần thân ý nghĩ lập tức cười nói ngự khí mang theo quan tâm không có không có việc gì t r ầ n thân cảm nhận được tô sán trong giọng nói quan tâm nội tâm cũng nhẹ nhàng thở ra tô sán vẫn là cái kia tô sán không có việc gì liên tốt đều là bởi vì ta sự tình n h ư ờ n g ngươi kem chút tao nộ lớn như thế nguy hiểm tô sán ngự khí mang theo xin lỗi những người này là vì mình mà đến tô sán ngươi ngươi không biết như thế có nghĩa gì sao còn có ta cái này không không có việc gì đi chân thân sụ mặt ra vẻ không vui bộ dáng hai người l i ế h nhau cũng không khỏi cười ha ha giữa nam nhân tình hữu nghị có đôi khi chính là đơn giản như vậy đi vào xem văn phó cho ngươi gửi tới đồ vật chấn thân lại khôi phục phía trước cùng tô sán trung đụng hình thức vung tay lên nói văn mộ tuyết bây giờ đã thăng chức làm tinh thần câu lạc bộ tổng bộ phó bộ trưởng địa vị rất cao hảo tô sán cũng rất chờ mong văn mộ tuyết cho mình gửi tới đan dược những cái kia đều là mới đan dược có thể mang đến cho mình gấp m ộ ư ơ i năng lượng t ă n g phúc thành công nhập giai sau tô sán phát hiện cái này năng lượng nhu cầu bắt đầu tăng lên trên người mình năng lượng cùng tài nguyên mặc dù không thiếu nhưng những thứ này vẫn là còn thiếu rất nhiều tô sán thuận tay mắt nhìn bảng điều khiển riêng thính danh tô sán khí huyết một ư ơ i tinh thần một trăm n g h i ệ m động sư nhất dài sơ cấp thể chất sau thiên đao thể kỹ nghệ cơ sở đao pháp giai đoạn thứ ba ba mươi tám cao dài kỹ nghệ bạt đao c h ả m giai đoạn thứ hai năm đ a o ý hình thức ban đầu bảy năng lượng hai mươi chín trăm tám mươi năm vạn đương nhiên trọng yếu cũng không phải cái này mặt ngoài mà là biến hóa đánh vỡ chín trăm chín khí huyết cực hạng tô sán cấp độ sống x ả ra biến hóa cực lớn từ phổ thông sinh mạng thể đã biến thành siêu phàm sinh mệnh rõ ràng nhất chính là tô sán cảm giác trong cơ thể mình sinh mệnh lực quá nồng đậm hắn có loại cảm giác liền xem như có người cho mình tới một đ ao chỉ cần không mệnh trùng trái tim chính mình liền có thể tiêu hao siêu p h ạ m chi lực khôi phục nhanh chóng còn có chính là tiêu hao cũng tăng lên thật nhiều nhất là khí huyết một khối này chín khí huyết phía trước là một trăm n ă n g lượng tăng thêm một khí huyết chín khí huyết đến chín trăm chín mươi khí huyết ở giữa tăng gấp mười lần một nghìn năng lượng mới có thể tăng thêm một khí huyết bất quá tổng cộng cũng chỉ có chín mươi điểm năng lượng liền có thể tăng lên tới khí huyết t ự c h ạ n cái này tiêu hao đối với tô sán mà nói rất nhỏ có thể mười khí huyết sau đó có thể là bởi vì cấp độ sống tăng lên một vạn năng lượng mới có thể tăng thêm một điểm khí huyết tiêu hao rất lớn cũng may cao dai kỹ nghệ tiêu hao còn có thể tiếp nhận một nghìn năng lượng có thể để thăng một phần trăm tiến độ tùy tiện tiêu hao một chút liền có thể không nhỏ tiến bộ trọng điểm kỳ thật vẫn là mấy cái này đồ vật tô sán ánh mắt rơi vào mới xuất hiện niệm động sư phía trên kỳ thực vừa mới tô sán là muốn hỏi thăm vân d i ệ t liên quan tới niệm động sư sự t ì n h có thể nghĩ lại tô sán thì nhịn ở tô sán chuẩn bị chính mình đi trước thẩm tra phía dưới cái gì là niệm động sư làm tiếp cân nhắc bây giờ mấu chốt là cái này niệm động sư dường như là lấy tinh thần lực xem như thủ đoạn công kích không biết là bởi vì ta nhập giai sau vẫn là niệm động sư nguyên nhân nguyên bản không cách nào tăng lên tinh thần lực lại d ã n ra chính là cái này một điểm tinh thần lực tiêu hao cũng so trước đó lớn hơn một điểm tinh thần lực vậy mà liền cần một nghìn điểm năng lượng thực sự là thay quá đương nhiên khoa trương nhất vẫn là cái này sau、so、thiên đao thể phía trước mặt sau này mặc dù có cái hảo nhưng cái này hảo là theo không được bây giờ mặc dù có thể ấn nhưng cái này tiêu hao có phần cũng quá lớn a tô sán vừa mới liền thử một chút một trăm vạn không tệ chính là một trăm vạn một trăm vạn năng lượng mới có thể để cho sau thiên đao thể để t h ă n g khổng lộ như vậy tiêu hao dù là tô sán cũng nhịn không được tắt l ư ớ i t h ă n g nhất thiết phải thăng giống loại thể chất này đồ vật tô sán cũng sẽ không nhân từ nương tay húng chi trăm vạn năng lượng hắn là lấy đi ra ngoài điều kiện tiên quyết là đem trên người hàng tồn tiêu hao một bộ phận đương nhiên bây giờ không phải là ăn những cái kia hai đan tô sán chuẩn bị đợi một chút lại nói trong lúc suy tư tô sán liền cùng trần thân đi tới phòng làm việc của hắn trên đường những người kia nhìn về phía tô sán ánh mắt đều cùng phía trước không đồng dạng trước đây tô sán chỉ là thiên tài đang trưởng thành thiên tài nhưng bây giờ tô sán là võ giả cao cao tại thượng võ giả đại nhân vô luận là thân phận vẫn là địa vị đều xảy ra biến hóa cực lớn đi cửa ra vào lâm d ĩ n h đứng dậy nhìn xem tô sán tiêu hao bằng lưng khẽ thở dài một cái nàng biết nàng và tô sán là người của hai thế giới về sau nàng chỉ có thể ngước nhìn hắn ân lâm d ĩ n h đồng bạn bên cạnh nhóm cũng trở về thần đến đây trong mắt mang theo hương phấn bởi vì bọn hắn hôm nay chứng kiến kỳ tích sinh ra bên này chính là văn phó cho ngươi thu thập tới đan dược tổng cộng có m ư ơ i hai loại tổng cộng có chín mươi tư mai tổng giá trị tám bốn trăm hai mươi hai vạn đi vào trần thân văn phòng trần thân thận trọng mở ra một cái tủ sát thận trọng đem một cái tinh xảo cái dương từ bên trong lấy ra nhẹ nhàng bày ra tại tô sán trước mặt trần thân ngữ khí rất phức tạp đây chính là hơn tám mươi triệu a hắn nhớ ký hai tháng trước liền tại đây trong câu lạc bộ thiếu niên trước mắt này tới bọn hắn câu lạc bộ bảo là muốn đăng ký trở thành bội luyện khi đó thiếu niên này còn đang vì mấy trăm khối p h â n đấu không nghĩ tới thời gian mới trôi qua bao lâu a thiếu niên liền có thể mua sắm tám nghìn vạn hơn đăng dược vậy liền coi là, là tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy a càng khoa trương hơn là cái này hơn tám mươi triệu vẹn vẹn chỉ là một bộ phận mà thôi lấy thân phận của hắn là có thể biết tổng bộ cho tô sán mười ước mười ước ca thật là xài không hết một đ ờ i một thế cũng xài không hết t a tô sán nhưng không biết trần thân ý tưởng nội tâm hắn đem ánh mắt quay đầu sang nhìn xem cái hộp tinh xảo bên trong để tinh xảo bình ngọc trên mặt xuất hiện nụ cười có cái này mười hai loại chưa từng ă n qua đan dược năng lượng của mình lại có thể tăng v ọ t một đợt chứ một trăm linh một long hồ đan ma đều chứ một trăm linh một long hồ đan ma đều trong này phần lớn đan dược kỳ thực cũng là hàng thông thường có ba loại không bằng khí huyết đan sáu loại và khí huyết đan không sai bịt lắm chỉ có cái này ba cái mới là chân quý nhất tinh xảo trong hộp có m ộ ư ơ i hai cái tinh xảo cái bình nhưng trong đó có ba cái cái bình là tinh xảo nhất tô sán hoài nghi liền ba cái bình ngọc tinh xảo liền giá trị mấy chục vạn đi a cái này ba kiểu là tô sán ánh mắt chủ yếu cũng là rơi vào trên ba cái bình ngọc tinh xảo này hắn và khí huyết đan không sai bịt lắm cho dù là cái thứ nhất có thể lật gấp m ộ ư ơ i có thể gia tăng năng lượng cũng chính là lấy trăm làm đơn vị tô sán không phải để ý như vậy đây là minh hổ đan nơi này có bốn cái thu mua tổng giá trị là một tám trăm vạn hiệu quả chủ yếu là sau khi phục d ụ n g có thể đề cao tự thân khí huyết cảm nhận được minh hổ ý cảnh đương nhiên hiệu quả và khí huyết thai đan so ra kém không thiếu loại này đan cũng tương đối ít chú ý rất ít người có lần này cũng là cơ duyên xảo hợp mới thu mua được đây là thiên cơ đan có hai cái một cái bảy trăm năm mươi vạn một cái khác mai bảy trăm bảy mươi vạn thu mua này chủ yếu là có thể ngắn ngủi đề cao tự thân ngộ tính dùng để đột phá bình cảnh là tốt nhất cuối cùng cái này chính là long hồ đan cũng là trong này cao quý nhất một cái là dư chủ tịch vận dụng nhân mạch mới có được một quả này liền muốn năm nghìn vạn một cái năm nghìn vạn t ô sán nghe cũng không khỏi l ư u lưỡi đắt như vậy sao cái này hơn tám mươi triệu cứ như vậy một cái long h ổ đan liền chiếm cứ hơn một nửa thực sự là t h a i quá vậy cái này hiệu quả của đan dược đối với phía trước hai loại đan dược g i n g thật sự t ô sán càng coi trọng minh h ổ đan đi qua trước mặt khảo thí kỹ nghệ thai đan và khí huyết thai đan chuyển hóa đi ra ngoài năng lượng là giống nhau cũng sẽ không bởi vì kỹ nghệ thai đan đắt tiền hơn liền chuyển hóa càng nhiều cái này cũng từ khía cạnh nói rõ chuyển hóa coi trọng tựa hồ liền đơn thuần chỉ là năng lượng thiên cơ đan loại này để cao nộ tính có thể không có tốt như vậy dùng bất quá tô sán cũng sẽ không đem thiên cơ đan bán cái thứ nhất đan dược thế nhưng là có gấp mười g i á trị, cái này chi phí hiệu quả kém thế nào đi nữa tại cái này gấp mười g i á trị, cũng không khả năng thơ à. cái này liền lợi hại long h ổ đan là núi long h ổ đám kia đạo sĩ l u y ệ n chế hiệu quả rất rõ ràng chính là tăng thêm khí huyết bất quá cũng không phải cho người tập võ tăng thêm khí huyết bởi vì người tập võ căn bản không chịu nổi long h ổ đan bên trong cái kia bồng bột khí huyết chi lực chỉ có nhập giai võ giả mới có thể cái này long hồ đan cũng bị rất nhiều vừa mới nhập giai võ giả xưng là củng cố cảnh giới thánh đan cho dù là tại nhập giai võ giả giai đoạn chuyên á i này Long ổ Đan đan cũng là nhất c là khó ầ Nếu không núi Long Hổ làm đạo sĩ, hắn còn thật sự không chắc chắn n tiểu phải chủ tịch phát Hổ thật chắc thể tại tới là làm làm à dư có một vị đạo sĩ, sự Long Đan. Hổ h c u y môn tăng thêm khí huyết tô sán ánh mắt lập tức phát sáng lên tăng thêm khí huyết tốt hắn liền lừa thích loại này tuần thêm khí huyết đan dược núi long h ổ đạo sĩ sao nếu như cái này long h ổ đan tốt vậy sẽ phải nhiều làm mấy cái tới trong lòng tô sán thầm nghĩ đúng vậy à chuyên môn tăng thêm khí huyết cụ thể ta một cái người tập võ hiểu rõ cũng không nhiều mặt khác những đan dược này đều cho ta đi tô sán đem ba cái tinh xảo bình ngọc đan dược thật tốt tất kỹ còn lại liền vung tay lên thu sạch tiến vào trong không gian giới chỉ. không thể không nói cái này không gian giới chỉ dùng tốt nếu như không phải nắm giữ cái này không gian giới chỉ mà nói chính mình căn bản không có cách nào mang theo nhiều như vậy đ a n dược tô sán trở thành võ giả tin tức này rất nhanh liền truyền ra chính mắt trông thấy quá nhiều người lại thêm tin tức này cũng không có cái gì cần che giấu rất nhanh liền tại toàn bộ lục đều thậm chí là toàn bộ hải tây t ỉ n h truyền liền ra vô số người tại biết tin tức này lúc cũng không khỏi thất thần nhất là cùng tô sán quen nhau những người kia càng là như vậy tô sán đã hoàn toàn đem bọn hắn bỏ lại đằng sau đậu đen rauống tô sán đều trở thành v õ giả vương vân thao khi nghe đến tin tức này thời điểm trực tiếp tuân ra miệng trước mấy ngày bị tô sán đánh bại sau vương vân thao đã cảm thấy mình không thể dạng này lập tức vận dụng quan hệ trong nhà mua đại lượng siêu phàm linh dịch siêu phàm linh dịch kỳ thực chính là siêu phàm chi lực hóa lỏng giá cả cực kỳ đắt đỏ nhưng hiệu quả cũng là tốt tại loại này linh dịch dưới sự giúp đỡ vương vân thao cảm thấy chính mình khoảng cách đột phá càng ngày càng gần đợi đến khi đó hắn liền có thể lấy vó giả cảnh giới nghiên ép tô sán có thể để hắn không có nghĩ tới là tô sán này liền nhập dai sau khi ăn xong trạm vạng tối phi thuyền cơm sau đó tô sán liền nhắm mắt nghỉ ngơi ban ngày chiến đấu mặc dù kinh nghiệm thời gian không dài nhưng tiêu hao thật sự không nhỏ nhất là tinh thần lực sử dụng không phải sao tô sán là bị quảng bá âm thanh đánh thức nửa giờ đem đến ma d o đứng thỉnh các vị các lữ khách chuẩn bị sẵn sàng nửa giờ sau sắp đến sau quảng bá vang lên ba lần tô sán hơi hơi mở tóm ắ t tô sán vị trí gần cửa sổ vừa vặn có thể xuyên thấu qua cửa sổ nhìn dưới màn dê ma m d o nghe nói ma d o là bất g i ả thành không biết từ trên cao nhìn sang là như thế nào tô sán hiếu kỳ nhìn ra ngoài tốt h a cái gì cũng không nhìn thấy ma d o kiến trúc quá cao trong đó không thiếu có hơn ngàn mét cao ma d o châu còn có đông hoàng quốc kiến trúc cao nhất ma đô trung tâm c a một tòa cao tới một tám trăm mét hơn siêu cấp c a trừ cái đó ra ma đô bên trong vượt qua ngàn mét cao kiến trúc liền có trên trăm tòa nhà dưới tình huống như vậy phi thuyền cần chạy độ cao tự nhiên không thể quá thấp nhất là bọn hắn chiếc phi thuyền này là cỡ lớn phi thuyền càng cần hơn giữ một khoảng cách đoan chừng còn phải đợi thêm một la á t tô sán thông qua cửa sổ có thể nhìn đến cũng chỉ có tầng mây phi thuyền là bay ở trên tầng mây lại qua hơn mười phút tô sán có thể rõ ràng cảm nhận được tốc độ của phi thuyền đang thay đổi chậm cuối cùng chậm dai đứng tại bầu trời từ trên cao thẳng đứng phủ xuống tiếp cao thật sự cao khắp nơi đều là nhà cao tầng lọt vào trong t ầ n mắt chỗ thật sự không nhìn thấy thấp hơn trăm tầng c a tương đối khoa tr đây chính là ma đô sao một t o a ngoại trừ số ít khu vực đặc biệt cơ bản không có thấp hơn trăm tầng lầu thành thị thật sự cơ hồ không có cái này ma đô không tồn tại khu vực ngoại thành toàn bộ ma đô đều cực kỳ p h ồ n hoa khắp nơi đều là người người tranh người tưởng tượng một chút ma đô chiếm diện tích cũng liền chỉ là lục đều nhiều gấp ba một chút nhưng ma đô nhân khẩu đâu 4.600 á ă n h vạn hơn lục đều chín lần hơn nữa ma đô đại học thành bên kia chiếm diện tích cũng không nhỏ ma đô đại học là thuộc về chỗ đặc thù bên kia phòng ở thật không có cao như vậy dưới tình huống như vậy mật độ nhân khẩu có thể tưởng tượng được cũng may ma đô phương tiện giao thông là xe bay phần lớn phòng ở đều mang theo xe bay kho có thể trực tiếp dừng ở không trung Trưng thiên Trần Sư, môn. mà là Lao có á cái i thiên này Trưng môn. Trần này mà là sao? Sư, sao? Lao c điểm giống là thế giới khoa huyễn cảm giác kỳ thực thế giới này sức mạnh khoa học kỹ thuật cũng là rất cường đại nghe nói một chút vũ khí là có thể đánh giết thai thú nhân loại mặc dù có thể tại thai thú công kích đến còn sống sót ngoại trừ thực lực bản thân càng nhiều cũng là khoa học kỹ thuật nhân tố đương nhiên những thứ này t ô sán hiểu rất ít quan phương đối với mấy cái này tin tức quản khống tương đối nghiêm muốn phía dưới phi thuyền nhìn xem phi thuyền càng ngày càng thấp càng ngày càng thấp quảng bá chỗ còn để cho đại gia chuẩn bị kỹ càng hành lý lập tức liền muốn xuống thuyền tô sán lấy hành lý cũng chuẩn bị đứng dậy hắn mặc dù có không gian giới chỉ nhưng không gian giới chỉ kích thước không lớn cũng chỉ có một mét khối tô sán vì hữu hiệu đem cái này một mét khối không gian lợi dụng chuyên môn mua không gian giới chỉ thu nạp tủ bởi vì thu nạp đồ vật không thiếu cũng là bình bình lon lon tô sán cũng không có đem dương hành lý nhắc vào chỉ là đem đồ quý trọng bỏ vào không gian giới chỉ một cái dương hành lý cũng không trọng bên trong tất cả đều là quần áo phía dưới p h i phi th c ù n g tiếp trước đi máy bay không sai biệt lắm tô sán từ dưới phi thuyền tới liền cho trần quang hiện ra gọi điện thoại dựa theo ven đường đi tới trần quang hiện ra nói chỗ phụ cận tô sán liền thấy cái kia rõ ràng đầu t r ọ n g tô sán ở đây trần quang hiện ra cũng nhìn thấy tô sán ánh mắt của hắn lập tức phát sáng lên bước nhanh tới muốn từ tô sán trong tay tiếp nhận hành lý trần lão sư c h í n h ta cầm liền tốt tô sán tự nhiên là cự tuyệt nhân ra có thể tới tiếp chính mình liền đã rất khá ha ha vậy được bất quá tiểu tử ngươi thật đúng là sẽ cho ngươi kinh hị a nguyên bản trong trường học còn có người đối với cho ngươi nhiều như vậy phúc lợi đãi ngộ ở bên kia nói xấu nhưng tại ngươi trở thành võ giả tin tức t r u y ề n đến sau đó cái này một số người liền đồng loạt mặc miệng ha ha ngươi là không biết miệng của những người này khuôn mặt vui chết ta trần quang hiện ra cười ha ha tô sán nghe trần quang sáng lời nói cũng không ngoài ý mớn nơi có người liền có phe phái cho dù là trường học loại địa phương này vẫn như c ũ n h ư thế đi mang ngươi trở về trường học trần lão sư không phải ngày mai mới có thể ở lại sao tô sán nguyên bản dự định là chính mình trước tiên ở bên ngoài ở một ngày đợi ngày mai tới trường học sau lại liên hệ trần quang hiện ra không có ý định như thế nào phiền phức trần quang sáng nhưng rất nhiều sự tình cũng không phải tô sán nghĩ như thế nào liền chuẩn bị làm xảy ra tổ chức tà ác tập kích sự tình chính mình sớm trở thành võ giả đưa tới vân diệc vân diệc lại cùng trần quang hiện ra là cùng phòng không phải sao vân diệc cùng trần quang hiện ra một liên hệ tại biết tô sán đêm nay liền đến trần quang hiện ra lập tức liền đến tiếp tô sán lý luận là như thế này nhưng lúc này sắp liền một số không phải trần quang hiện ra cười hắc hắc liền mang theo tô sán đi tới xe bay tràng tô sán không phải lần đầu tiên ngồi xe bay ngược lại không lộ ra kinh ngạc chỉ có điều ma đều cùng hải tây xe bay mở vẫn là không quá một dạng hải tây thì chủ yếu vẫn là lấy lộ diện xe làm chủ xe bay đường xá rất tốt hoàn toàn không cần chờ đợi một đường thông suốt nhưng ma đ ề u này liền hoàn toàn ngược lại trên mặt đất cơ bản không xe chỉ có một ít xe buýt xe công vụ chở là trên mặt đất chạy chạy c ố xe rất ít đèn xanh đèn đỏ cũng không nhiều nhưng bầu trời liền một dạng bầu trời phân làm mấy tầng xe bay đều phải chạy tại quy định con đường bên trong còn có bầu trời đèn xanh đèn đỏ một đường vừa đi vừa nghỉ quả thực là dùng hơn nửa giờ thời gian mới đến ma võ đó chính là ma thiên môn sao tại ma vo cửa chính có một tòa cao mấy trăm thước đại môn sừng sững ở phía trước đại môn hoàn toàn là có thanh đồng tạo thành vết dỉ lo a lộ cho người ta một loại cực kỳ khí tức cổ xưa kỳ thực cái này ma thiên môn chính xác cũng rất cổ xưa có được hai ngàn năm lịch sử nghe đồn cái ma thiên môn này là bí cảnh dung hợp sản phẩm cụ thể nguyên lý tô s á n cũng không rõ ràng hắn chỉ nghe người nói qua ma thiên môn nội có được rất nhiều công phu bên trong tựa hồ còn ẩn chứa lực lượng t h ầ n bí, có thể đem siêu phạm c h i lực tụ tập tới để cho một khối này địa phương siêu phạm c h i lực càng thêm nầm đậm đúng là như thế ma võ mới xây dựng ở ma thiên môn sau đó lấy ma thiên môn vì đại môn đúng vậy à đó chính là chúng ta ma đều đại môn được xưng là đông hoàn một trong thất đại kỳ quan m a thiên môn trần quang hiện ra ngữ khí tự hào chúng ta đi xuống đi hôm nay đã quá muộn ngươi vẫn là trước tiên ở tại ta bên kia ta căn phòng kia không thiếu ngày mai ta lại dẫn ngươi đi ký túc xá đúng ngươi trước tiên vội vã tu luyện ngày mai chờ ngươi thu xếp tốt ta mang ngươi thể nghiệm một chút siêu p h à m c h i lực để cho siêu p h à m c h i lực vì ngươi củng cố hảo bất quá trần lão sư cái này siêu p h à m c h i lực củng cố tô sán không hiểu liền hỏi là như vậy mỗi cái võ giả tại thành công nhập giai sau thể người ộ i khí kỳ huyết thực là s ố n động nhất, trước khi đến ta liền cho người chuẩn bị đây là ma võ cho mỗi một vị ma võ học sinh chuẩn bị củng cố lễ vật đáng tiếc ngươi bây giờ không có tích phân cũng không biện pháp mua sắm long phượng đan vậy nếu không thêm một cái long phượng đan hiệu quả sẽ tốt hơn không thiếu trần quang sáng n g ư khí mang theo vẽ t i ế t m ố i trần lao sư ngươi nói là long phượng đan tô sáng nghe vậy trong mắt nổi lên vẻ c ổ quái đúng vậy a long phượng đan thứ này cho dù là chúng ta ma võ cũng không có bao nhiêu cho nên mỗi người một đời cũng chỉ có thể mua sắm một cái lao sư ta đã mua quà liền không có lần mua trần quang hiện ra giải thích câu tuy nói ma võ có một cái quy tắc vậy chính là mình mua tài nguyên cũng chỉ có thể tự sử dụng không thể cho người khác sử dụng dạng này là vi phạm quy định nhưng hắn thân là lão sư viết một phần trên báo cáo đi tỏ rõ lý do trường học bên này cũng biết thông qua là cái này sao tô sán nghĩ nghĩ liền từ trong không gian giới chỉ móc ra long phượng đan cái này trần quang hiện ra từ tô sán trong tay tiếp nhận bình ngọc nhẹ nhàng mở ra miệng bình liền thấy nằm ở bên trong long phượng đan chừng tóm ắ t long phượng đan tiểu tử ngươi lại có long phượng đan ngươi cái này đúng thật là lại cho ta một kinh h ỉ a kinh ngạc vui mừng vô cùng a ma võ đội giáo viên khu biệt thự biểu ca lần này chúng ta ma võ đặc chiêu bao nhiêu người một vị tướng mạo mang theo non nớt khí tức nam sinh hỏi thăm các ngươi lần này chất lượng cũng không tệ lắm cái này một nhóm liền đ ặ c chiêu đến m ộ ư ơ i hai người chỉ có ba người đúng sai võ giả nam tử ngữ khí mang theo kinh ngạc hắn là đội giáo viên thành viên chính thức ở trường học có chút địa vị đây chính là hắn từ chiêu sinh xử lý cái kia lấy ra tư liệu lại có chín vị võ giả biểu ca ta nhớ được các ngươi trước kia nhóm đầu tiên đ ặ c chiêu cũng chỉ có sáu cái võ giả non nớt nam sinh là học sinh cấp ba ma đều người b ả n thổ sĩ là nam tử biểu đệ cung kim thịnh cũng là khóa này bị đ ặ c chiêu người hắn trước mấy ngày liền chạy tới cùng biểu ca của mình lan lộn bây giờ liền ở tại biểu ca trong biểu tự c h ư ơ n một trăm l i ba lần nữa tăng vọt năng lượng cái, cái. h nhóm. Nhóm này, này một nhóm g người n nhân số sẽ không nhiều bọn hắn cơ bản cũng là khóa này mấy cái ưu tú nhất người là tương lai đội giáo viên thành viên giống như là hắn cung quý phong chính là như thế hắn tại thời điểm năm thứ nhất đại học liền thông qua được khảo hạnh trở thành đội giáo viên dự bị thành viên mấy tháng trước chuyển chính thức trở thành một cái tên là vinh quang đội giáo viên thành viên bất quá ta tương đối hiếu kỳ ngày mai thời điểm các ngươi sẽ có bao nhiêu người tới chúng ta một lần kia chín người thế nhưng là đều đã tới cung quý phong bọn hắn một lần kia cũng là có ba vị không phải võ giả ba người này tạm thời chỉ có hai người chuyển chính thức một người khác vẫn là đội giáo viên dự bị thành viên đến nơi nhóm thứ hai tạm thời cũng chỉ có hai người trở thành dự bị thành viên không người trở thành chính thức thành viên nhóm thứ hai cơ bản cũng là tháng năm đi qua trường học vì chiếu cố cắp tỉnh mặt mũi hai học giáo thương lượng một chút không có bị đặc chiêu tỉnh liền cho một cái danh lệch đem nhân tuyển đi vào hẳn là đều sẽ tới à dù sao sớm hơn tới liền có thể hưởng thụ được ma võ giả lập bình đ ạ i ở bên trong cùng các phương thiên tài đối chiến tôi luyện tài nghệ của mình cung kim thịnh đáp lời cũng có chút tò mò hỏi câu biểu ca vậy chúng ta khóa này có cần hay không chú ý người cung kim thịnh lời hỏi như vậy nhưng ngự khí của hắn cũng là mang theo nồng nặc n ạ o khí thân là ma đều người địa phương còn tại tháng một thời điểm liền trở thành võ giả hắn quả thật có cái này nào khí nói đến chỗ này thật là có hai người cần ai tân hải vương、Minh. trên tư liệu là năm nay ba tháng mới trở thành v õ giả ba tháng mới trở thành v õ giả cung kim thịnh ngữ khí mang theo khinh thường không nên coi thường người này vương minh mặc dù trở thành v õ giả thời gian không dài nhưng hắn tại trở thành v õ giả sau đó nhất là củng cố giai đoạn lúc thực lực đột nhiên tăng mạnh trực tiếp từ mười khí huyết tăng vọt đến mười tám khí huyết cái gì cung kim thịnh con người đột nhiên c o n dù lại hắn mặc dù tại tháng một thời điểm liền trở thành v õ giả có thể tiếp nhận thời gian gần bốn tháng hắn khí huyết cũng liền chỉ là hai mươi mốt điểm đây còn là bởi vì hắn củng cố hiệu quả không tệ trực tiếp củng cố đến mười sáu nguyên nhân vậy nếu không thực lực càng kém người này nghe nói tại nhập giai phía trước mặc dù là thiên tài nhưng cùng còn lại siêu cấp thiên kiêu x o、so、ra liền có như vậy không thấy được có thể nhập giai sau đó tiềm lực của hắn giống như là bạo phát thực lực đột nhiên tăng mạnh dựa theo tài nguyên bên trên ngờ tới người này khí huyết có thể đã đột phá đến 20, còn nắm giữ lấy một môn cực kỳ lợi hại thương pháp cung p í phong nhìn xem giới thiệu phía trên trong mắt cũng xuất hiện vẻ kinh ngạc phải biết có thể trở thành võ giả cơ hồn cũng là từ vô số người tập võ bên trong giết ra tới mỗi một cái cũng là thiên tài có thể coi là như thế lúc lần thứ nhất củng cố tuyệt đại đa số người cũng là trường cái một điểm khí huyết hay là hai điểm khí huyết có thể một lần đ ể thăng ba điểm khí huyết liền xem như thiên tài trong thiên tài cung kim thịnh một lần tăng lên sáu điểm khí huyết đã coi như là yêu nghiệt trong yêu nghiệt cái này cũng là cung kim thịnh đặc biệt tự hào chỗ dù sao bước vào võ giả sau khí huyết cũng không phải dễ dàng tăng lên như vậy dưới tình huống tài nguyên đúng chỗ tiếp cận thời gian năm tháng mới đưa khí huyết tăng lên tới hai mươi mốt điểm chụp tới ngay từ đầu tăng sáu trăm sau này cơ h ộ i chính là một tháng c h ư ớ một điểm khí huyết cung quý phong tình huống cũng gần như chỉ bất quá hắn không bằng cung k i m thịnh lần thứ nhất củng cố c h i thức đem khí huyết tăng lên tới mười lăm điểm không phải sao hắn mới tại đại tam học kỳ trước thời điểm thành công đánh vỡ sơ cấp võ giả bình cảnh trở thành một vị t r u n g cấp võ giả thông qua được đội giáo viên thành viên chính thức k hảo hạnh cái k i a một cái khác đâu một cái khác một cái khác hoa chương hơn cung tật phong nhìn thấy người này tin tức cũng nhịn không được tắt lưới cao nhị nghỉ hệ thời điểm liền trở thành võ giả tại lần thứ nhất củng cố tốc độ tăng cũng là tám khí huyết chật chật thời gian lâu như vậy đi qua cũng không biết thực lực của nàng mạnh bao nhiêu phục vụ minh hồ đan thu được năng lượng bốn i trăm i n bởi vì là lần thứ nhất phục vụ phát động gấp m ư ơ i phục vụ hiệu quả năng lượng tăng thêm bốn hai vạn phục vụ tiên cơ đan thu được năng lượng bốn bốn trăm bởi vì là lần thứ nhất phục d ụ n g phát động gấp m ộ ư ơ i phục d ụ n g hiệu quả năng lượng tăng thêm bốn hai vạn phục d ụ n g tiên cơ đan thu được năng lượng bốn bốn trăm bởi vì là lần thứ nhất phục d ụ n g phát động gấp m ộ ư ơ i phục d ụ n g hiệu quả năng lượng tăng thêm bốn Phục bốn vạn đến trần quang hiện ra lão sư nhà lúc đã hơn một mươi một giờ trần quang sáng nhà đúng là rất lớn là một tòa biệt thự gian phòng không thiếu đem tô sán an bài tốt gian phòng tô sán rửa mặt một cái liền đem trong không gian giới chỉ đan dược lựa chọn một bộ phận n vứt vào cũng là hào đan dược hương vị tự nhiên cũng không tệ không có cơ sở khí huyết hoàn loại kia đậm đà nhựa tợ lặt tiệp cảm giác c ử a vào v ừ a hóa tô sán rất là thỏa mãn nhất là nhìn xem trên bảng năng lượng tổng n ệ c h nụ cười trên mặt căn bản không dừng được năng lượng tám mươi ba hai bốn vạn m ư ơ i hai mai khí huyết thai đan ba cái kỹ nghệ thai đan ba cái đột phá thai đan ba cái minh hổ đan hai cái thiên cơ đan cộng thêm mặt khác chín loại có thể thu được gấp một ư ơ i tăng phúc đăng l ư ợ n g hiệu quả rất rõ ràng hai đan một cái một vạn năng lượng lại thêm cái này ba loại thai đan tô sắn đều chỉ ăn qua một cái điều này cũng làm cho nói một chút vẹn vẹn là m ộ mươi tám mai thai đan liền cho tô sắn mang đến ba mươi chín mai hiệu quả tăng lên ba mươi chín vạn năng lượng ba cái minh hổ đan m ộ ư ơ i tám lần hiệu quả bảy năm sáu vạn năng lượng hai cái thiên cơ đan m ộ ư ơ i năm lần hiệu quả sáu sáu vạn năng lượng vẹn vẹn là những thứ này liền cho tô sắn mang đến năm mươi ba một sáu vạn năng lượng lại thêm ban đầu hai mươi chín tám hai vạn năng lượng cái này trực tiếp chính là tám mươi ba một vạn năng lượng lại thêm mấy cái mới chủng loại cũng cho tô sán tăng lên hai nghìn nhiều năng lượng đáng tiếc vẫn là kém chút ăn thêm chút nữa tô sán nghĩ đến c ầ n trăm vạn năng lượng mới có thể để cho sau thiên đao thể lộ sắc thành tiên thiên đao thể tô sán cũng rất là xoắn suýt trên người hắn còn có đan dược còn có bảy viên kỹ nghệ thai đan bảy viên đột phá thai đan cộng thêm hơn một trăm mai khí huyết đan cộng thêm chân quý nhất long h ổ đan t ố ta khí huyết đan cơ bản có thể không nhìn hơn một trăm mai cũng liền chỉ là tăng thêm không đến hai ngàn năng lượng tính toán để trước lấy a kỹ nghệ thai đan cùng đột phá thai đan tăng phúc bội số cũng bị mất cái này ăn lãng phí t r a n g b ă n g đằng sau lấy ra hối đoái khí huyết thai đan dùng kỹ nghệ thai đan cùng đột phá thai đan hối đoái khí huyết thai đan phần lớn người hẳn là đều chịu còn có thể hối đoái càng nhiều số lượng cái này cùng mấy ngàn mấy trăm tranh l ệ n h khác biệt đây chính là trăm vạn cấp bậc tranh l ệ n h nhìn phía ngoài giá thị trường khí huyết thai đan tám trăm vạn kỹ nghệ thai đan chín trăm vạn đột phá thai đan một nghìn hai trăm vạn cái này bảy viên đột phá thai đan cùng bảy viên đột phá thai đan thế nhưng là có thể hối đoái thành hai mươi mốt mai khí huyết thai đan còn có thể còn lại một điểm tiền trong này bảy vạn năng lượng trên người ta bảy vạn nghĩ tới đây tô sán vẫn là nhịn được ngày mai để cho văn mộ tuyết hỗ trợ hỏi một chút xem có người hay không chịu theo ta hối đoái còn có để cho nàng lại thêm đại lực độ thu mua đan dược a đáng tiếc thế giới này đan dược chủng loại quá ít cơ bản đều là những cái tia chi phí hiệu quả cao chi phí hiệu quả không được đều cho đào thải chương một trăm linh bốn long h ổ đang nghịch thiên hiệu quả chương một trăm linh bốn long h ổ đang nghịch thiên hiệu quả sáng sớm hôm sau trần quang hiện ra liền mang theo tô sán tới trường học nhà an an n i ệ m tâm ma đều căn tin bữa sáng rất phong phú giá cả cũng không đắt cơ bản cũng là bàn cái g i vốn Tô Sán ăn một tệ, đặt đống, đây cũng liền ăn 22 võ tệ. Đây nếu là võ ở bữa ê n ngoài, không xuống không Ăn tới. có 50 võ tệ đều b sáng trần quang hiện ra trước hết mang theo tô sán đến chiêu sinh xử lý làm thẻ học sinh thẻ học sinh tại ma võ đặc biệt trọng yếu vô luận là nhà ăn ăn cơm vẫn là vận dụng ma võ bên trong một chút thiết bị đạo cụ thậm chí là đăng lục đến ma võ mạng nội bộ các loại đều cần thẻ học sinh đúng đăng lục mạng nội bộ cũng m u ố n người học sinh này tạp cũng không phải hiện đại loại kia thẻ học sinh cũng chỉ có một tấm chỉ có thể tích tích, tích. người học sinh này tạp là công nghệ cao sản phẩm phía trên có cái nút ấn vào liền sẽ có giả lập giới diện xuất hiện có thể đối với lấy giả lập giới diện tiến hành thao tác rất là cao cấp làm xong đây hết thảy trần quang h i ệ n ra mới mang theo tô sán đi tới ký túc xá chờ bảy nguyện một chính thức khai giảng các ngươi những thứ này đặc chiêu sinh liền có thể và o ở dành riêng biệt thự bất quá tạm thời biệt thự của các ngươi còn không có dọn ra các ngươi cũng chỉ có thể trước tiên ở tại túc xá giữa hai người người không nhiều cũng có thể thuận tiện các ngươi giao lưu dọc theo đường đi trần quang h u ệ n ra cùng tô sán giới thiệu và giải thích không ít đồ vật dạng này tô sán gật đầu một cái đối với hai người một gian ký túc xá tô sán ngược lại là không có gì không ngơ. vừa vặn cũng có thể biết thêm cá nhân hiểu rõ ma võ thậm chí là thế giới của võ giả bình dân xuất thân hắn đối với võ giả thế giới d à i quá ít không biết các ngươi ký túc xá người tới không có trần quang hiện ra nói chuyện liền mang theo tô sán đi vào ký túc xá đi thẳng đến bảy lầu bảy trăm linh tám trước gian phòng trần quang hiện ra mới ngừng lại được chính là chỗ này môn u làm ở xem ra ngươi cùng phòng đã đến trần quang hiện ra cười nói hắn là không định tiến vào người đi vào đi ta ở bên ngoài dưới lầu chờ ngươi ân tô sán gật đầu một cái liền đi vào đi vào tô sán liền thấy một vị mặc màu lam ngắn tay thiếu niên đang tại chơi điện thoại ký túc xá là d i ỏ sách và o ở loại kia ga giường chăn mền tất cả đều mới tô sán thiếu niên nhìn được nghe được tiếng bước chân cười đứng dậy đưa tay ra ân đồng học ngươi cung kim thịnh ma đều b ả n thổ cũng là ngươi kế tiếp hai tháng cùng phòng thiếu niên chính là cung kim thịnh rất là nhiệt tình cung đồng học ngươi tốt ta là tô sán hải tây người tô sán cùng cung kim thịnh nắm tay liền buông lòng ra hải tây a hải tây tốt bất quá các ngươi hải tây khóa này không phải ra một cái gọi rừng cái gì lâm tả đúng Câu, liền làm chuyện của mình. thông là c u n Kim t h qua vừa ô đ mới đối thoại tô s á n cũng hơi biết c u n g kim thịnh người này nói chuyện cái gì còn tốt chính là trong không lộ ra một loại kiêu ngạo không có quá đem tô sán coi là chuyện đáng kể hơn nữa hắn tựa hồ đối với chính mình rất hiểu rõ tô sán điểm ấy ngược lại là không có đón sai có một cái đội giáo viên thành viên chính thức biểu ca hắn có thể tiếp thu được tin tức cũng không biết tại tối hôm qua là hắn biết chính mình cùng phòng là ai cũng thuận tiện đem tô sán tin tức cùng tình báo giải phía dưới khi biết tô sán ngay cả võ giả đều không phải là hắn đối với tô sán liền không có hứng thú quá lớn nếu không phải vì bảo trì thiết lập nhân vật hắn vừa rồi đều chẳng muốn cùng tô sán chào hỏi tô sán đơn giản sửa sang lại đồ vật liền chuẩn bị rời đi trần ao sư thế nhưng là dưới lầu chờ mình đâu cung kim thịnh nhìn tô sán như thế vội vã rời đi ký túc xá cũng không thèm để ý rời đi ký túc xá liền cùng trần quang sáng lên đến ma võ củng cố phòng không tệ chính là củng cố phòng bên này là chuyên môn để cho học sinh củng cố tự thân khí huyết dùng dựa theo trần quang hiện ra nói quá trình chính là bước vào võ giả sau liền có thể đến bên này xin củng cố khí huyết cần tài liệu dưới tình huống bình thường một hai cái giờ liền có thể xin xuống xin sau khi thành công chỉ cần bên này gian phòng là chống không ngươi tùy thời cũng có thể đi vào củng cố khí huyết sẽ có chuyên môn lão sư ở một bên h i trợ tránh xảy ra vấn đề bất quá có trần quang hiện ra tại cái này những bước này liền có thể tóm tắt trần quang hiện ra trực tiếp mang theo tô sán tiến vào củng cố phòng củng cố phòng không lớn cũng chỉ có hai mươi bình d ạ n g này trong gian phòng chủ yếu chính là một cái cỡ lớn không biết là dùng cái gì chất liệu làm thùng theo hai người đi vào rất nhanh liền có nhân viên công tác tiến hành đường còn có thêm một chút tài liệu đi vào ước chừng hơn mười phút thời gian liền chuẩn bị hoàn tất thoát ngồi ở bên trong tiếp đó điều chỉnh tốt trạng thái của mình vận chuyển khí huyết trí lực câu thông thiên địa linh khí là được rồi còn có long hồ đan cho ta đợi lát nữa ta sẽ nhìn thời gian đem long hồ đan đưa vào trong miệng ngươi người đến lúc đó phối hợp xuống liền có thể trần quang hiện ra không phải lần đầu tiên giúp người củng cố khí huyết quá trình rất nhuẩn y nhuyễn hảo tô sán cũng không ngại ngùng tất cả mọi người là nam thời sạch quần áo tô sán liền trực tiếp nhảy vào thùng lớn bên trong ngồi xếp bằng nín hơi ngưng thần thôi động khí huyết chi lực cầu thông siêu phàm chi lực theo tô sán tiến vào thùng lớn trần quang hiện ra liền từng bước từng bước bắt đầu dạy tô sán khí huyết tại trong cơ thể của tô sán lan lộn giờ khác này giống như là sống lại gân q u t tế minh đạo ý hình thức ban đầu làm tốt một bước này tô sán bắt đầu thôi động chính mình siêu phàm chi lực tô sán siêu p h à m chi lực là đao ý hình thức ban đầu ở phía sau thiên đao thể gia trì tô sán thuận tiện đã biến thành một thanh đao vô cùng sắc bén đồng dạng cái này đao ý trần quang mắt sáng nhớ lại tiểu tử này thật đúng là khiến người ngoài ý a thời gian mới trôi qua bao lâu cái này đao ý hình thức ban đầu rốt cuộc lại trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy không biết tiểu tử này lần này củng cố có thể để t h ă n g bao n h i ê u khí huyết khóa này thế nhưng là có hai người tăng lên tám điểm khí huyết còn lại cơ bản cũng đều tại năm phía trên tô sán đao ý hình thức ban đầu nắm giữ không tệ khí huyết như nước thủy triều hẳn là cũng sẽ không kém a trần quang hiện ra trong lòng nghĩ như vậy đạo nhìn xem tô sán đem trạng thái bản thân điều chỉnh càng ngày càng tốt trong thùng cái kia mang theo chất lỏng màu đen cũng bắt đầu hướng về trong cơ thể của tô sán dũng mánh lao tới lúc hắn hít sâu m ộ t hơi l o n g hổ đan tô sán đột nhiên mở to miệng trần quang hiện ra tay đưa tới l o n g hổ đan sẽ đưa tiến vào tô sán trong miệng hổ khiếu long âm theo long hổ đan cửa vào tô sán bên thai giống như là nghe được hổ khiếu long âm đều rất nhanh l o n g hổ đan sức mạnh liền bị chuyển hóa trở thành năng lượng phục dụng long hổ đan thu được năng lượng ba mươi vạn bởi vì là lần thứ nhất phục dụng phát động gấp m ư ơ i phục dụng hiệu quả năng lượng tăng th 3. nhìn xem cái số này tô sán đại nao đều có như vậy một cái c h ư ớ c mắt đường máy chứ một trăm linh năm tiên t i ê n đo á thể thực lực lớn bay v ọ n chứ một trăm linh năm tiên t i ê n đo á thể thực lực lớn bay v ọ n ba trăm vạn năng lượng tô sán cả người đều ngây dại thật sự là năng lượng này nhiều lắm cái này hoàn toàn vượt quá tô sán tưởng tượng bên ngoài dưới giá cả khí huyết đột phá đan giá trị tám trăm vạn cũng chính là một vạn năng lượng cái này long h ổ đan giá trị năm vạn giá cả kém sáu trăm tô sán vốn cảm thấy phải có thể có một sáu vạn cũng không tệ rồi không nghĩ tới lại là ba mươi vạn tăng thêm hiệu quả gấp m ư ơ i lần theo r sau thiên đao thể hướng về tiên thiên đao thể biến hóa tô sán chỉ cảm thấy mình tựa như là đã biến thành đao dĩ vang đối với đao một chút không hiểu rõ liền tại đây sao trong nháy mắt toàn bộ hòa tan còn thông khí huyết tại tăng lên đột nhiên một chút liền từ mười khí huyết nhanh chóng tăng lên tới mười tám khí huyết cái này còn không phải là mấu chốt cơ sở đao pháp bạt đao c h ạ m còn có đao ý hình thức ban đầu đều đang điên cuồng đề thăng giống như là tiến nhập trạng thái thiên nhân hợp nhất cơ sở đao pháp từ giai đoạn thứ ba ba mươi tám trực tiếp tăng đến sáu mươi bạt đao c h ạ m từ giai đoạn thứ hai năm trực tiếp tăng đến ba mươi đao ý hình thức ban đầu cũng từ năm tăng lên tới mười lăm tô sán cảm thấy đây chỉ là lần này đề thăng sau này chính mình một đoạn thời gian chính mình cũng có thể tăng cường nhanh chóng sảng khoái quá sung sướng đây chính là tiên thiên đao thể sao ha ha nếu không phải là nơi không đúng tô sán đều nghĩ cất tiếng cười to bất quá tô sán rất nhanh liền tinh táo lại không đúng ta khí huyết mới tăng lên tám điểm cái này tựa hồ quá thấp xem ra thiên phú của ta không quá ổn á. tô s á n nghĩ đến hôm qua trần lão sư tựa hồ nói chỉ cần củng cố hảo khí huyết gấp bội đều không có vấn đề chính mình lại có long hổ đàn phụ trợ cũng chỉ là tăng lên tám điểm khí huyết quả nhiên là thiên phú quá kém ai thêm điểm thêm điểm vừa vặn thừa dịp thời cơ này thật tốt thêm điểm dạng này cũng có thể giải thích k h ô n g muốn tăng lên bao nhiêu lâu trần lão sư nói gấp bội là chuyện rất bình thường ta có long hổ đan lại là thiên tài vậy thì bay lên hai lần trong lòng tô sán thầm nghĩ tiếp đó liền bắt đầu mới thêm điểm tiêu hao mười hai vạn năng lượng khí huyết đề thăng mười hai trước mắt huyết khí trị vì ba mươi điểm khí huyết lên nhanh tô sán cảm giác thực lực của mình đang nhanh chóng đề thăng loại cảm giác này quá mỹ r i ợ u để cho tô sán trên mặt xuất hiện thoải mái chi sắc đạo ý hình thức ban đầu lại trở nên mạnh mẽ ở một bên nhìn xem tô sán lột sắc trần quang hiện ra thời khắc chú ý đến tô sán biến hóa khí huyết cũng bắt đầu tăng lên điên cuồng cũng không biết tăng lên tới bao nhiêu trần quang hiện ra nuốt nước miếng một cái lúc trước hắn liền hiệp trợ qua một cái khí huyết tăng thêm tám tựa hồ cũng không có tô sán điên cuồng như vậy a sẽ không phải tô sán khí huyết tăng lên không ngừng tám điểm ứng hẳn sẽ không a trần quang hiện ra chính mình cũng có chút không tự tin còn đắm chìm tại thế giới của mình bên trong tô sán nhưng không biết trần quang hiện ra suy nghĩ cái gì tất nhiên khắp mọi mặt thực lực đều tăng lên tinh thần k i a m ộ t khối này cũng để thăng a tô sán thử một chút tiên tiên đao thể năng không thể tiếp tục thêm lấy được nhắc nhở là trước mặt tố chất thân thể không đủ t h ỉ n h tiếp tục để thăng khí huyết tô sán liền tạm thời từ bỏ đem đ ư c chú ý đặt ở tinh thần một khối này một điểm tinh thần cần một nghìn năng lượng vậy thì tăng lên tới một nạn a tô sán nết miệng nợ nụ cười nhắm í a mắt lại này m ộ tô n sán năng liền n đ với có thể cảm nhận được bên trong cả gian phòng hết thảy thậm chí là đem tinh thần lực hướng về một phương hướng mà đi còn có thể không ngừng mà kéo liên tiếp tô sán muốn nhìn một chút cực hạn của mình nhưng nghĩ lại liền từ bỏ chờ ra ngoài tại nếm thử nơi này là ma võ cùng cố phòng không biết có bao nhiêu lão quái vật ở bên trong hay không làm loạn bất quá vậy mà đến hạn mức cao nhất tô sán lắc đầu nói xem bảng điều khiển riêng a thính danh tô sán khí huyết ba mươi tinh thần bốn trăm linh niệm động sư nhất giai sơ cấp thể chất thiên thiên đao thể kỹ nghệ cơ sở đao pháp giai đoạn thứ ba t sáu mươi cao giai kỹ nghệ bạt đao c h ả m giai đoạn thứ hai ba mươi đao ý hình thức ban đầu m ư ơ i năm năng lượng hai trăm năm mươi bốn ba m ư ơ chín vạn Tiêu hào chỉ có đan dược mới có thể phát động. vậy nếu không tô sán g cũng không biết chính mình sẽ có bao nhiêu năng lượng thu thập còn muốn cho văn mộ tuyết thu thập càng nhiều đan dược đáng tiếc đan dược loại vật này qua chân quý lần này có thể thu thập được long hồ đan đều dựa vào dư đồng sự nhân tình sau này muốn hối đoái nhất giai trung kỳ nhất giai hậu kỳ thậm chí là nhất giai cực hạn đang đan dược vẫn là chỉ có thể từ trường học vào tay ở trường học bên ngoài cái này nhập giai đan dược có bao nhiêu khó khăn thu mua tô sán thế nhưng là hiểu rất rõ tất cả mọi người thiếu sẽ rất ít tại thế trên mặt lưu thông cũng chỉ có nhất giai sơ kỳ khí huyết thai đan lưu thông tương đối sẽ nhiều hơn một chút còn lại phần lớn cũng là n ắ m ở trong tay các đại thế lực giống như là ma võ dạng này bọn hắn đan dược chỉ có thể thông qua tích phân phương thức thu hoạch thu hoạch sau đó cái này đan dược cũng chỉ có thể tự sử dụng không thể lấy đi ra ngoài ngoại giới giao dịch đương nhiên dưới tình huống bình thường cũng sẽ không có người thật sự đem đan dược lấy đi ra ngoài giao dịch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 không thể để cho trần lão sư hoài nghi quá nhiều tô sán nghĩ tới đây lập tức liền mở mắt thân là người hiện đại tô sán ý thức nguy cơ là rất mạnh thực lực để thăng một khối này hắn đều sẽ tận lực hợp tình hợp lý không dám quá phận chính là vì tránh một chút phiền toái không cần thiết dù sao hắn liền xem như có thể nhanh chóng tăng cao thực lực nhưng tại như thế nào nhanh chóng cũng không biện pháp đệ nhất thế giới à. cầu một điểm an toàn hơn đây chính là tô sán lý niệm tăng h lên bao nhiêu khí huyết tô sán vừa mở mắt liền thấy trần quang hiện ra lập tức b u lại thần sắc khẩn trương tô sán hơi nghi hoặc một chút không biết trần lao sư vì cái gì như vậy hai mươi tô sán đúng sự thật trả lời hai mươi sao tốt tốt tốt trần quang sáng con mắt lập tức phát sáng lên hết sức kích động không hổ là ta xem t r ọ n g người vậy mà tăng lên mười điểm khí huyết ba tô sán chán xuất hiện mấy cái dấu chấm hỏi nhưng nhìn xem trần lão sư kích động bộ dáng chỉ cho là trần lão sư nói là nói b ậ y cũng không có để ý chương một trăm linh sáu ma đều nhị t r ù n g trao đổi học tập chương một trăm linh sáu ma đều nhị t r ù n g trao đổi học tập trần quang hiện ra kích động đi qua nhìn về phía tô sán ánh mắt cũng càng thêm ônu tô sán à mặc dù ngươi tăng lên khí huyết đặc biệt nhiều nhưng ngươi cũng không cần kiêu ngạo tự mãn nhất thời dẫn đầu cũng không đại biểu cho cái gì tại lao sư một lần kia cũng là có một số người ngay từ đầu không thể nào nổi bật sau này trong chiến trường đụng phải kỳ ngộ gì từ đây nhất phi trùng tiên giống như là khóa này năm thứ hai đại học học trưởng phải nói sắp năm thứ ba đại học hãy tại thời điểm năm thứ nhất đại học chỉ là ban phổ thông học sinh học kỳ trước tới gần cuối kỳ mới trở thành võ giả nhưng lại tại đại nhị học kỳ trước hắn tiến nhập chiến trường ở bên trong lấy được truyền thừa từ đây nhất phi trùng tiên đến bây giờ đã là đội giáo viên thành viên nghe nói gần nhất đã trở thành cao giai võ giả truyền thừa sao nghe được truyền thừa hai chữ này tô sán trong đầu không tự chủ nổi lên đầu châu tôn giả tựa hồ đầu châu tôn giả lúc đó cùng chính mình nói chờ mình bước vào võ giả cảnh giới lúc đi một chuyến bí cảnh lại đem cái này cấp quên tô sán có chút đau đầu cái này cũng là chuyện không có cách nào trở thành võ giả lúc phi thuyền lập tức đều phải mở hắn nào có ở không đi đầu châu tôn giả cái kia chỉ có thể chờ đợi lần sau có giành lại đi gần nhất trước tiên ở ma võ a tô s á n nghĩ đến đầu châu tôn giả bên kia hẳn là còn có thể cho mình thiết lập một chút khảo hạch vẫn là chờ thực lực mạnh một chút lại đi qua trần lao sư ngài nói ta biết rõ tô sán rất nghiêm túc gật đầu một cái kiếp trước nhìn nhiều như vậy tiểu thuyết tô s á n thế nhưng là biết rõ cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đương nhiên sẽ không tiêu ngạo tự mãn biết rõ liền tốt trần quang hiện ra lộ ra nụ cười hài lòng sau đó hắn giống như là nghĩ tới điều gì lập tức đạo tô s á n ta nhớ được ngươi am hiểu là b ạ t đao trảm đúng không đúng vậy vậy ngươi học thân pháp không có còn không có tô s á n lắc đầu vậy thì tốt ngươi trước tiên không nên học ta bên này giúp ngươi hỏi thăm người hỏi ngươi ân cụ thể chờ ta hai ngày hai ngày sau ta sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn hảo vậy ngươi trở về đi Đúng, ngươi đã ngươi tôi r ở thành võ ả đợi sán đáp lời rời đi cùng cố phòng chờ tô sán sau khi rời đi trần quang hiện ra lập tức lấy điện thoại di động ra muốn cùng sư phụ của mình chia sẻ vui sướng ngay tại hắn vừa cầm điện thoại di động lên trong nháy mắt liền có người gọi điện thoại đến đây tiến vũ trần quang h i ệ n ra nhìn thấy tên hơi nghi hoặc một chút nhưng rất nhanh hắn giống như là nghĩ tới điều gì nói thầm câu hiệu suất còn rất nhanh đi hôm qua hỏi hôm nay liền đến tin tức trần quang h i ệ n ra nghe điện thoại chủ nhiệm trần ngươi hôm qua để cho ta hỏi trao đổi sự t ì n h ta bên này có tin tức nói tỉ mỉ là như vậy đoạn thời gian trước có mấy cái tiết kiệm người tìm được ma đô nhị trung nói là muốn cùng ma đô nhị trung tiến hành giao lưu thời gian giao lưu là năm nguyễn tám hào đ như ế nhưng l vừa nghĩ tới tô sán cũng là lục đều người lấy hắn đối với vân diệp hiểu rõ khả năng cao sẽ để cho tô sán đi thôi ta hỏi một chút lập tức cho ngươi trả lời chắc chắn trần quang hiện ra quyết định vẫn là hỏi một chút vân diệp Tốt, chủ nhiệm trần. Điện thoại hắn lập tức liền cho vân diệp đánh qua ma đô nhị trung có thể à. đến lúc đó người đem tô sư đệ mang đến lấy thực lực của hắn cho dù là đối mặt ma đô nhị trung thiên tài cũng không kém bao nhiêu đúng giới này ma đô nhị trung vân diệp nói đến đây vẫn là có chút không yên lòng hỏi một câu khóa này ma đô nhị trung cũng chỉ có một người bị đặt chiều gọi cung kim thịnh thực lực cũng không tệ lắm so tô sán mạnh một chút nhưng mạnh có hạn đến nỗi những người còn lại mà nói chín trăm chín khí huyết cực hạn ma đô nhị trung liền có sáu cái trừ cái đó ra còn rất nhiều hơn ba mươi người khí huyết tại chín phía trên trần quang hiện ra thân là tri ê u sinh làm phó chủ nhiệm đối với ma đô bản địa trường học vẫn tương đối hiểu rõ không thể không nói ma đô bản thổ học sinh chất lượng chính xác rất cao giống như là hải tây toàn bộ tỉnh năm ngoái cũng chỉ có 4.800 n g ư ờ i thi đậu võ đại nhưng ma đô đâu toàn bộ ma đô 4.600 vạn người lần trước học sinh cấp ba liền có 44 vạn đương nhiên ghi danh võ đại tự nhiên không có khả năng nhiều như vậy chỉ có không đến một phần m ộ ư ơ i người báo danh tiếp cận bốn vạn người báo danh nhưng cái này bốn vạn người có một vạn hơn thi đậu võ đại trừ cái đó ra thi đậu trọng điểm song trọng điểm thậm chí là ma võ người thì càng nhiều so toàn bộ hải tây tỉnh còn nhiều bên trên hải tây tỉnh lần thi đấu theo lời mời huyết khí trị tại 9.9 c ự c hạn chỉ mấy cái như vậy người khí huyết qua chín cũng chỉ có 40, 50 n g ư ờ i nhưng ma đô đâu vẹn vẹn là ma đô nhị trung liền có sáu người một trường học số lượng đều nhanh so toàn bộ người hải tây tỉnh đều nhiều hơn có thể tưởng tượng được thực lực này vân diệp nghe được cái này ở trong lòng tính toán phía dưới chính mình lục đều thực lực trầm mặc bọn hắn lục đều có thể nhìn cũng chỉ có t r â n bình la tu hồng lâm tào dương tiêu diệt tuyết mấy người nhưng mấy người kia liền xem như tối cường trần bình có vẻ như khí huyết này cũng liền tại 9.5, hay là 9.6 dạng này còn lại bốn người huyết khí t r ị hẳn là miễn cưỡng đ ế n 9, n h i ề u nhất sẽ không vượt qua 9.1. lấy thực lực như vậy chạy tới giao lưu quả thật có chút không biết tự lượng sức mình muốn tới sao trần quang hiện ra nghe được điện thoại cái kia không còn âm thanh đợi một chút mới hỏi đi phải đi có tô sán lật tẩy tại sao không đi đúng chờ đến ma đô n g ư ờ i bên kia có thể an bài xuống huấn luyện cái gì hoặc để cho bọn hắn đến ma võ dạo chơi có thể a vừa vặn ngươi bên kia có mấy cái người kế tục đều không tệ trần quang hiện ra tự nhiên là trực tiếp đáp ứng những thứ này đối với hắn mà nói cũng là chuyện nhỏ đi qua một thời gian ngắn chờ ta có rảnh rỗi đi ma đô tìm ngươi chỗ cũ mời ngươi uống rượu ha ha vậy ta liền xin đợi mây nhị thiếu đại giá u a n lâm lan vân diệp tức giận nói hai người ngược lại là không chút khách khí dù sao hai người thời đại học quan hệ rất không tệ cùng vân diệp cúp điện thoại trần quang hiện ra liền cùng yến vũ trở về điện thoại để cho hắn hỗ trợ lưu cái vị trí yến vũ tự nhiên là vui vẻ đáp ứng đồng thời ước định thời gian nhôn bọn năm nguyệt sáu hào đến đây liền liên hệ hắn hắn sẽ an bài chỗ ở làm xong đây hết thảy trần quang hiện ra mới cho lão sư của mình gọi điện thoại điện thoại tại sắp ngủ cắt thời điểm mới tiếp lao sư là tiểu lượng a thế nào thanh âm bên đầu điện thoại kia có chút lộn xộn lao sư là như vậy ta bên này phát hiện một cái hạt giống tốt ta vừa mới chủ đạo một hồi khí huyết củng cố vị thiếu niên này trực tiếp tăng lên mười điểm khí huyết chương một trăm linh bảy mà võ chuyện cũ、Đào、đạo viễn sĩ, 107 mà võ chuyện cũ. Đào đạo viễn sĩ chờ đã người nói cái gì bên đầu điện thoại kia tạm tâm lập tức biến mất rất nhiều lão sư ta vừa mới chủ đạo một hồi khí huyết củng cố có vị thiếu niên tăng lên m ộ ư ơ i điểm khí huyết tăng lên m ộ ư ơ i điểm khí huyết vậy còn không sai mà võ đã có hai năm chưa từng xuất hiện mầm non tốt như vậy đầu bên kia điện thoại truyền đến hải lòng lâm t h a n h sau đó trần quang hiện ra liền nghe được đầu bên kia điện thoại hỏi am hiểu là cái gì đao pháp đao pháp a cái kia đáng tiếc phan hâm ngữ khí tiếc lối đáng tiếc hắn là chơi kiếm lao sư hắn chủ tu kỹ nghệ là bạt đao c h ả m trần quang hiện ra nghe được lao sư hắn thất vọng tiếp tục nói bạt đao trảm phan hâm nghe nói như thế ngữ khí có chút kinh ngạc hỏi ngươi cùng tiểu từ này là quan hệ thế nào khu khụ là vân d i ệ t bên kia quan hệ vân tiểu tử khó trách là hắn mà nói chẳng thể trách ngươi sẽ như vậy để bụng chỉ có điều ngươi sư bà hắn phan hâm ngữ khi có chút chân trờ lao sư tô sán tiểu tử này là người không tệ tính cách rất tốt trước kia tên x u ấ t sinh kia cũng là dạng này trần quang hiện ra trực tiếp bị làm trầm mặc tốt ta nếu là vân tiểu tử người bên kia ta ngược lại thật ra có thể giúp một tay dẫn tiến phía dưới chỉ có điều ngươi sư bà hắn có chịu thu nhận ta hay không cũng không biện pháp xác định cảm ơn lao sư trần quang hiện ra lập tức đại hỷ tiểu tử ngươi phan hâm nhịn không được cười lên một tiếng sau đó nhân tiện nói ta với ngươi sư bá gọi điện thoại a vừa vặn ngươi sư bá chuẩn bị nghỉ ngơi một đoạn thời gian có rảnh phan hâm nói xong liền cúp điện thoại cũng không lâu lắm lại gọi điện thoại n g ư ơ i sư bá nói có thể ngày mai để chúng ta đi qua quá tốt rồi ta sẽ tin tức này nói cho tô sán trần quang hiện ra đại hỉ vậy mà trực tiếp cúp điện thoại cho tô sán bấm điện thoại phan hâm nhìn xem bị cúp máy điện thoại sờ lỗ mũi một cái chính mình đây là bị đệ tử cúp điện thoại cái này thẳng danh con cáo biệt trần quang hiện ra tô sán cứ dựa theo thẻ học sinh bên trên hướng dẫn đi tới giả lập sân đối chiến vị trí là một cái rất lớn chỗ khắp nơi đều là phòng nhỏ thông qua tô sán quan sát mỗi cái trong phòng nhỏ đều có một đài giả lập đối với chiến đấu cơ có thể tiến vào giả lập sân đối chiến tô sán quét qua thẻ học sinh vừa mới chuẩn bị tiến vào cái này giả lập đối với chiến đấu cơ bên trong liền thấy vân diệp sư h i n h cho mình gọi điện thoại tới sư minh tô sán a năm nguyện bảy h ả o có một hồi trao đổi học tập đến lúc đó chúng ta lục đều bên này sẽ đi qua hơn m ộ ư ơ i người ngươi có thời gian không nếu có thời gian giúp sư huynh đi qua chấn tràng phía dưới đúng chân bình mấy người bọn hắn đều biết đi qua vân diệp ngữ khí mang theo thương lượng giọng điệu tô sán nghe rất thoải mái hảo nếu như có rảnh rỗi ta sẽ đi quá tốt rồi có người c h â n t r à n g lần này giao lưu chúng ta cũng sẽ không như vậy mất mặt ha ha vân diệc lại cùng tô sán hàn huyên vài câu liền cúp điện thoại tô sán đưa điện thoại di động c ấ t kỹ vừa mới chuẩn bị tiến giả lập đối với chiến đấu cơ điện thoại lại reo tô sán lông mày nhữ một cái là ai tô sán cầm điện thoại di động lên xem xét là trần lao sư liền trực tiếp nghe trần tô sán a tin tức tốt tin tức vô cùng tốt vừa mới ta đem chuyện của ngươi cùng ta lao sư nói hắn chuẩn bị đem ngươi giới thiệu cho sư huynh của hắn đúng ngươi có thể không biết ta sư bá là ai sư bá ta là quý thường là đao đạo viện sĩ quý thường nghe được cái tên này tô sán không tự chủ ở giữa tăng thêm cái ba chữ nhưng tại nghe được lúc đao đạo viện sĩ sau đó tô sán lập tức nổi lòng tồn tính viện sĩ a đây chính là siêu cấp đại nhân vật tô sán phía trước liền nghe lâm tà nói qua ma võ cùng đế võ giáo sư kém cỏi nhất cũng là vũ vương cảnh giới trong đó tứ cấp cùng tam cấp giáo sư chiếm đa số cấp hai giáo thụ chính là vũ vương bên trong đỉnh phong t ư ờ n giả tại vũ vương cảnh giới bên trong nắm giữ uy danh hiển hách nhất cấp giáo thụ chính là viện sĩ đối với viện sĩ lâm tả biết đến cũng không nhiều hắn chỉ biết là viện sĩ bình thường cũng là tại trên một con đường cực kỳ tinh thông tồn tại kém cỏi nhất cũng là cực h ạ n vũ vương thậm chí có thể là võ thần tồn tại vũ thần cảnh tô sáng nghĩ cũng không dám nghĩ nghe người ta miêu tả vũ vương cực h ạ n cường giả đây chính là phi thiên nội địa thủy thiên diệt địa tồn tại tiện tay một đòn là có thể phá hủy một tòa sân mạch nếu như cho hắn thời gian hắn thậm chí có thể trực tiếp đánh xuyên qua thành thị kết giới đem một tòa thành thị cho hủy diện đúng vậy à trước kia quý sư ba chính là ma võ đạo đạo việt trưởng toàn bộ ma võ phó việt trưởng chân chính trí cường giả chỉ có điều trước kia xảy ra một ít chuyện để cho quý sư bá nản lòng thoại trí từ bỏ trường học chức vụ thường trú ở trong chiến trường hai năm này ngược lại là tốt hơn chút nào từ trong chiến trường đi ra chỉ có điều qua nhiều năm như thế hắn vẫn không có từ năm đó sự tình đi tới còn không chịu thu đồ tô sán nghe được cái này trong đầu cũng không khỏi nghĩ đến lâm tả bọn hắn nói sự tình là phản đồ sự tình ngươi cũng biết cũng đúng chuyện năm đó mặc dù bị phong tỏa nhưng quá nhiều người biết nghe qua một vài tin đồn cũng là bình thường trần quang hiện ra thở dài trần lao sư có thể nói cho ta một chút sao Tô rất mặt trước vật, mặt không không Sán sao cái chuyện năm đó vẫn là rất hiếu kỳ. Nói ngươi nói ngược lại là không có gì, chỉ có điều chuyện này ngươi cũng không cần hướng mặt ngoài chuyện, liên quan đến cũng là ma võ đại nhân vật, cái này cũng quan hệ đến đối đó điều đại với hiếu lại kia võ võ cho có chỉ có ma ma mũi. là là là kỳ. gì, dù ừ tô sán đáp ứng lập tức hắn người này chính là kín miệng chuyện năm đó là như vậy một lần kia ma võ có thể nói là phong quang vô hạn cũng bởi vì ra chừng mấy vị tuyệt thế thiên tài đem còn lại học phủ đều đặt ở dưới thân để cho ma võ tại trên quốc tế đối chiến lấy được đệ nhất trong đó có ba người xuất sắc nhất một trong số đó chính là quý sư bá đệ tử một vị đạo đạo thiên tài đ đến đến ai biết cái này một số người đã sớm đầu phục dị tộc tại chỗ tiết trong bí cảnh bố trí thiên la địa võng lựa giết một lần kia vô số học sinh nếu không phải là bởi vì viện trưởng mấy người bọn hắn quan tâm đệ tử của mình cũng ở bên đó có thể một lần kia liền toàn quân bị diện về sau chuyện gì xảy ra ta hiểu cũng không nhiều bị phong tỏa nhưng cũng chính là bởi vì lần kia sự tình chúng ta ma võ tổn thương nguyên khí nặng nề lao viện trưởng thương tổn tới bản nguyên còn chết chừng mấy vị vũ vương tiền bối ai trần quang sáng ngữ khí tràn đầy bi thương đáng tiếc đối với việc này hắn bất lực hắn chỉ là một vị cực hạn võ giả ngay cả phó giáo sư chức danh cũng không có bình bên trên cực hạn võ giả thì ra là như thế hắn tên gọi là gì tô sán đối với phản đồ cái gì từ trước đến nay không có cảm tình gì rõ ràng có thể l à người chính là muốn chạy tới làm c ậ u dạng này người sống cũng tương đương với người chết tiết ả n h chương một trăm linh tám giả lập sân đôi chiến thông thiên tháp chương một trăm linh tám giả lập sân đôi chiến t đăng tại, tại xác định thân phận kiểm tra đến người khiêu chiến tô sán là lần đầu tiên tiến vào giả lập sân đua chiến đ a n g tại quét hình cơ thể tin tức đăng tại tạo dựng xây dựng thành công phải t r ă n g sử dụng dùng tiên giả tô sán phản g phất đi tới trong tinh không là cả người đều ở đây trong đó cảm giác khí huyết tinh thần thể chất toàn bộ đều tồn tại giống như là thật sự đem chính mình chuyển đến trong thế giới này cái này cùng phía trước tại thánh đường bên k i a không g i a nào n là hoàn toàn không giống nhau không g i a nào n là cố định khí huyết có thể mang vào cũng chỉ có cơ sở pháp cùng cao dài kỹ nghệ còn lại đều không mang vào đi cùng lần trước tại lâm tà nhà cảm thụ tương đối giống chỉ có điều lần trước chính mình là tạm thời chức ngục rất nhiều công năng là không có loại này chân thực cảm giác quá kỳ diệu trong lòng tô sán cảm t h ắ n câu liền đáp lại giả lập sân đ ố i chiến sử dụng thỉnh xác định dùng tên giả núi lửa tô sán vốn là muốn dùng lúc trước cái tên nhưng vừa nghĩ tới quý thường tên tô sán liền từ bỏ dù sao nhân ra thế nhưng là rất có thể trở thành sư phụ mình người phải gìn giữ tôn trọng tô sán là một cái lấy tên p h ế nghĩ nghĩ dứt khoát đem chính mình rực rỡ chữ phân liền lấy núi lửa tên lấy tên thành công đ a n g t ạ i tạo dựng số liệu biệt danh hòa sơn khí huyết ba không tinh thần bốn không thể chất không biết cơ sở pháp không biết chờ đợi chất lượng cao dai kỹ nghệ không biết chờ đợi chất lượng siêu phàm thuộc tính không biết chờ đợi chất lượng đẳng cấp tạm thời chưa có mở ra thông thiên tháp không tầng tích phân không cũng có thật nhiều là không biết xem ra những này là không có cách nào thông qua quét xem phương thức liền đạt được số liệu tô sán nói thầm câu liền chú ý tới cái giới diện này so trước đó tại lâm tà nhà nhiều hơn mấy khối tinh thần thể chất đẳng cấp thông thiên tháp cùng với tích phân trừ cái đó ra bên cạnh còn xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay tiểu tinh linh tiểu tinh linh bên này có thể tạo dựng chiến trường sao tô sán nghĩ tới thánh đường bên kia không gian nào không khỏi tò mò hỏi câu có thể ngài có thể xây dựng thành ngài mong muốn bất luận cái gì trên trường cũng có thể đến t r o người n g khác giả lập ở giữa làng khách còn có thể đi làm khách đúng vậy tiền đề ngài và đối phương là h ả o hữu còn cần nhận được đối phương đồng ý lúc này mới có thể tiến vào đối phương không gian ả o ngài còn có thể sử dụng tích phân trang phục chính mình không gian ả o tại trong không gian ả o mua sắm giả lập đồ ăn các loại ngài hoàn toàn có thể đem không gian ả o xem như là nhân loại thứ hai cái thế giới cái gì còn có thể dạng này trong mắt tô sán mang theo vẻ ngoài ý muốn không nghĩ tới vậy mà nhiều hơn nhiều chức năng như vậy cái kia trong này lợi đối với tinh thần tiêu hao tại ma võ bên trong sử dụng cái này giả lập đối chiến không gian chỉ cần tại võ giả cảnh giới tinh thần lực tiêu hao là rất nhỏ chỉ cần không ở bên trong một mực tử vong chờ hai ba ngày không đi ra đều không có vấn đề võ giả phía dưới mà nói không quá đề nghị đi vào vì cái gì tại ma võ bên trong sử dụng tiêu hao rất nhỏ bởi vì ma võ bên trong có bí bảo bảo hộ dạng này tô sán rực rỡ cái kia muốn thu được tích phân mà nói cần làm như thế nào sân thi đấu võ thông thiên tháp cũng có thể thu được tích phân ngài bây giờ cần thử trước một chút thông thiên tháp a tô sán nghĩ nghĩ quyết định vẫn là đi trước thông thiên tháp xem Tốt, đây cũng là thông thiên tháp kỹ càng quy tắc kiểm tra đến ngài là sơ cấp võ giả bên này cho ngươi phát ra là sơ cấp võ giả thông quan thông thiên tháp ban thưởng rất nhanh liên quan tới ban thưởng liền xuất hiện ở tô sán trước mặt một trăm m ư ơ i tầng b á i vật lấy sơ cấp võ giả thực lực thông quan có thể có được cửa hải đếm được m một vạn ban thưởng một một trăm hai mươi tầng mà nói có thể được đến cửa hải đếm được lập phương một vạn ban thưởng hai một trăm ba mươi tầng có thể được đến cửa hải đếm được bốn lần phương một vạn ban thưởng ba tô sán nhìn đến đây thời điểm chợ cá mắt lên cái quỷ gì bốn lần phương một vạn ban thưởng đây nếu là thông qua thứ ba mươi tầng mà nói đó là bao nhiêu tích phân ba mươi bốn lần phương là tám mươi mốt vạn cái kia lại nhân với mười ngàn mà nói đó chính là tám mươi mốt ức tô sáng chỉ cảm thấy đầu có chút n ộ n g thật sự là cái số này quá to lớn cái này còn có ba nghìn một trăm bốn mươi tầng bốn nghìn một trăm năm mươi tầng ban thưởng cmn năm lần phương một vạn sáu lần phương một vạn cái này mẹ nó chính là bao nhiêu tích phân a tô sáng cả người đều không bình tĩnh thật sự là phần thưởng này quá bất hợp lý quá khoa trương hô đây nếu là trực tiếp thông qua năm mươi tầng là bao nhiêu ban thưởng Tính toán. nếu k h ô như g p ả là tinh thần lấy ự c q cao ư n Sán còn không đại, Tô sán có thể thật cấp h ư võ giả thực lực sông tháp tại hai Ngài thử một trăm ba mươi tầng chỉ có thể có đến số tầng m é t vông 10.000 b a n thưởng thông qua 30 tầng cũng chỉ có 900 vạn tích phân chỉ có thông qua 31 t ầ n g mới có thể được đến 31 lập phương vạn tích phân nhận được tiếp cận ba ước tích phân b a n thưởng bất quá bên này có thể cùng ngài phổ cập khoa học phía dưới cùng cảnh giới v õ giả có thể thông qua cùng giai đoạn tầng thứ năm liền xem như cực kỳ ưu tú tồn tại tiểu tinh linh nhắc nhở để cho tô sán hoàn hồn thì ra là như thế chẳng thể trách ban thưởng cho phong phú như vậy tô sán yên lặng n ở đủ cười vậy thì bắt đầu khiêu chiến a ta ngược lại muốn nhịn cái này thông tin thắp rốt cuộc có bao nhiều khó khăn ô、oh, cái này thông thiên tháp có phần cũng quá khó khăn a cung kim thịnh t h ở hắt ra ánh mắt nhìn về phía biểu ca của mình không tệ ngươi lần thứ nhất liền có thể thông qua tầng thứ ba cái này đã rất ưu tú cung quý phong cảm t h ắ n nói chính mình cái này biểu đệ các phương diện đều so với mình ưu tú một chút tương lai nói không chừng thật sự có hy vọng trở thành vũ vương trở thành cung gia vị thứ hai vũ vương biểu ca vậy ngươi ban đầu ở sơ cấp võ g i ả giai đoạn thông qua được bao nhiêu tầng ta cung quý phong sửng sốt một chút sau đó cười nói không nhiều ta cũng chỉ thông qua được tầng thứ bảy vẫn là lấy trọng thương làm đại giá mới thông qua tầng thứ bảy chỉ là tầng thứ bảy sao cái kia tầng thứ tám độ khó đâu tầng thứ tám cung quý phong lộ ra c ư ờ i khổ tầng thứ tám quá khó khăn liền xem như ta trở thành trung g i a i võ giả sau cũng là lắng động một đoạn thời gian mới thông qua tầng thứ tám cho tới bây giờ ta cũng mới miễn cưỡng đem tầng thứ mười qua chứ một trăm linh chín thông tin ê tháp độ khó chứ một trăm linh chín thông tin ê tháp độ khó cái gì biểu ca ngươi không phải đã bước vào trung g i a i võ giả có một đoạn thời gian sao như thế nào mới vừa vặn thông qua tầng thứ mười tầng thứ mười không phải thuộc về sơ cấp võ giả số tầng sao cung kim thịnh mười phần trấn kinh sơ cấp võ giả cung quý phong cười khổ cũng không biết cái tháp này là ai thiết kế độ khó lớn t h a i quá đừng xem hắn bên kia ban thưởng cho rất tốt rất nghịch thiên trên thực tế cũng là lừa gạt người căn bản không có khả năng cầm tới nghịch thiên như vậy ban thưởng cơ hồ tất cả mọi người đều là đến cảnh giới tiếp theo mới dám trở về cầm trước mặt ban thưởng giống như là ta bây giờ các ngươi nếu như tại sơ cấp võ giả thông qua được t ầ n g thứ mười có thể được đến một trăm vạn tích phân nhưng ta thông qua cũng chỉ có thể được đến một phần mười cũng chính là mười vạn tích phân còn có chúng ta đội giáo viên đội trưởng hắn tại sơ cấp võ giả thời điểm cũng chỉ là thông qua được tầm thứ tám mà thôi cho nên a tuyệt đối không nên bị cái này thắp ban thưởng mê hoặc nó kỳ thực chính là một cái kiểm nghiệm chúng ta chiến lược chỗ cung kim thịnh nghe biểu ca lời nói khẽ gật đầu nguyên lai là chuyện như vậy cái kia sân thi đấu ngươi có thể đi thử xem lấy tiểu t ử ngươi thực lực đánh lên bạch ngân độ khó không lớn sân thi đấu mới là chúng ta thu được tích phân chủ yếu nơi phát ra nhất là nhằm vào các ngươi những t h ứ này người mới mỗi ngày có thể nhận lấy trước mắt đẳng cấp tinh đến một trăm lần tích phân ban thưởng chật chật ngươi có thể đánh lên bạch ngân cũng rất khả quan bạch ngân một ngày có bao nhiêu tích phân bước vào bạch ngân liền có hai ngàn tích phân một ngày mỗi nhiều nhất tinh liền để thăng hai mươi phần trăm bạch ngân ngũ tinh chính là bốn ngàn tích phân một ngày bất quá cái này sân thi đấu đối với các ngươi những thứ này đặc chiêu sinh mà nói có một cái gấp trăm lần tích phân phúc lợi một mực kéo dài đến cuối tháng chín nhập môn bạch ngân còn có thể cho các ngươi năm nghìn vạn tích phân ban thưởng nếu như là bên trên hoàng kim mà nói trật trợt trực, trực tiếp cho các ngươi một ước tích phân đây chính là chuyên môn cho các ngươi những thứ này siêu cấp, người mới ban nếu là qua siêu cấp người mới kỷ vậy cũng chỉ có thể thu được một phần mười phần thưởng hh trước đây ta thế nhưng là ở phía trên làm không thiếu tích phân cung quý phong lời nói để cho cung kim thịnh ánh mắt trở nên lửa nóng lập tức liền chuẩn bị bắt đầu khiêu chiến đúng người cái kia cùng phòng hẳn là tới a cung quý phong đột nhiên nghĩ đến cái gì không khỏi hỏi một câu tô s á n cung kim thịnh khỏe miệng xuất hiện một màn khinh thường ngay cả võ giả đều không phải là g i a hỏa ta chỉ là tùy tiện cùng hắn lên tiếng c h à o xem như quen biết kim thịnh a nhân ra có thể lấy người tập võ thực lực nhận được chiều sinh làm tán thành vẫn rất có một tay người đ ố i với người khác thái độ tốt một chút cung quý phong lông mày nhữ một cái biểu ca ngươi yên tâm ta thái độ vẫn là vẫn là có thể chỉ có điều một cái hương ba lão ta thật sự rất khó n h ắ c lên hứng thú gì cung kim thịnh h ô m qua liền biết tô sán thân phận hải tây lục đều người một cái tiểu thành thị hắn thật sự không để vào mắt loại kia tiểu thành thị chỉ sợ toàn bộ thành phố cũng không có một vị vũ vương a chỗ như vậy bọn hắn cung g i a liền có thể tiêu diệt thái độ còn có thể là được đừng cho người cảm thấy chúng ta cung g i a vinh và hung hăng liền tốt cung quý phong nghe vậy cũng không thèm để ý liền như là biểu đệ nói như vậy tiểu thành thị người tới muốn phát triển độ khó so với bọn hắn càng lớn thật sự liền dựa vào trường học tài nguyên phát triển nghĩ cái dám đâu trường học chính xác có thể thu được số lớn tài nguyên có thể nghĩ muốn tại võ giả con đường này tiếp tục đi vậy cần không chỉ có riêng chỉ có ngân ấy người võ giả nào không phải dựa vào tài nguyên chất đống nhất là bọn hắn loại này vũ vương thế g i a trở thành võ giả đối bọn hắn những gia tộc này mà nói thật không phải là chuyện khó khăn gì mỗi năm đều có không ít người bọn hắn cần chính là hết khả năng biểu hiện ra thiên phú của mình tiềm lực cùng người đồng tộc cạnh tranh càng nhiều gia tộc tài nguyên dùng cái này tới thành tựu chính mình vũ vương trí độ điều chỉnh tốt tâm tính tiến ngươi sân thi đâu a nếu là ngươi có thể tại thời gian một tuần sông lên bạch ngân đẳng cấp gia tộc sẽ có khen thưởng ân biểu ca ngươi thì nhìn ta a cung kim thịnh cười hắc hắc trên mặt mang tự tin hoan n ê n người khiêu chiến núi lựa đi tới t ầ n g thứ nhất t ầ n g thứ nhất quái vật đang tại tạo ra theo tiếng nói vừa dứt tại tô sán trước mặt xuất hiện một đạo giống như là người diêm quẹt bóng đen bóng đen trong tay cầm một thanh t r ư ờ n g thương người diêm quẹt vừa ra tới lập tức liền hướng về tô sán phát động công kích chẳng hề nói một câu hoặc có lẽ là đối phương rất có thể không biết nói chuyện nhanh như vậy tô sán lộ ra vẻ ngoài ý m u ố n nhưng người diêm quẹt tốc độ quá chậm thương pháp cũng rất phổ thông tô sán rất dễ dàng tránh đi Cái vậy mà có thể nhìn đến tin tức trong mắt tô sán xuất hiện vẻ ngoài ý mớn quả nhiên là một mươi năm khí huyết bất quá nó vậy mà nắm giữ hai môn cao dài kỹ nghệ ta đi còn có thân pháp tô sán nhìn cũng không khỏi trận mắt hốc m ộ m cũng may thực lực của hắn có thể nghiền ép cái này người diêm quẹt tô sán dò xét hai cái người diêm quẹt phương thức tấn công cảm thấy không có gì ý tứ liền trực tiếp một đao dây không biết t ầ n g thứ hai quái vật cường độ như thế nào tô sán nói thầm câu liền đi tới t ầ n g thứ hai dùng thương người diêm quẹt số hai khí huyết hai không cơ sở pháp cơ sở thương pháp giai đoạn thứ ba bốn mươi phần trăm cao giai kỹ nghệ ảnh phong thương pháp giai đoạn thứ hai hai mươi phần trăm vô ảnh thương pháp giai đoạn thứ hai mươi phần trăm thân pháp ảnh tùy như thân giai đoạn thứ nhất bốn mươi thực lực mạnh không thiếu bất quá có thể tiếp nhận lại là dò xét hai chiều đánh bại dễ dàng tầng thứ ba hai mươi năm khí huyết các phương diện thực lực lần nữa để thăng cung kim thịnh chính là đem hết toàn lực lấy trọng thương đại giới đem tầng thứ ba cho đà thông nhưng cái này tầng thứ ba tại trong tay tô sán cũng chính là một đao mặt hàng dễ dàng m i ự u sát tầng thứ tư ba mươi khí huyết khí huyết cùng tô sán nhất trí cơ sở thương pháp cũng đến giai đoạn thứ ba sáu mươi cùng tô sán ngang hàng cao giai kỹ nghệ cũng là một cái giai đoạn thứ hai bốn mươi phần trăm giai đoạn thứ hai ba mươi phần trăm cộng thêm giai đoạn thứ nhất sáu mươi phần thân r ă m t pháp cho tô sán tạo thành phiền thoái không nhỏ cũng may tô sán bạt đao chạm càng hơn một bậc hay là đem t ầ n g thứ tư cho đánh bại độ khó thật sự không nhỏ a chẳng thể trách phía sau ban thưởng sẽ chọn như vậy t h a i quá cái này nơi nào có biện pháp nhìn thấy t ầ n g thứ năm quái vật tô sán trở mặc dùng thương người diêm q u ẹ t số năm khí huyết ba năm cơ sở pháp cơ sở thư pháp giai đoạn thứ ba bảy mươi cao giai kỹ nghệ ảnh phong thư pháp giai đoạn thứ hai năm mươi vô ảnh thư pháp giai đoạn thứ hai bốn mươi phần trăm thân pháp ảnh tùy như thân giai đoạn thứ nhất bảy mươi phần trăm trọng điểm là cái này người diêm quẹt không chỉ có khí huyết mạnh cơ sở pháp cao giai kỹ nghệ thân pháp cộng thêm cái này ý thức chiến đấu đều rất kinh người đây nếu là khắp mọi mặt số liệu kém chút đều sẽ bị cái này người diêm quẹt vượt dai bị miêu s á ta đ tô sán còn thật sự không có đoán sai vẹn vẹn liền tầng thứ nhất cái kia người diêm quẹt liền kẹt không thiếu khí huyết hai mươi năm người không ít người miễn cưỡng vọt tới trung giai võ giả cũng đều gây khó dễ cái này tầng thứ năm cung quý phong có thể thông qua tầng thứ m ư ơ i đã coi như là tương ưu tú bằng không hắn cũng không biện pháp trở thành ma đều đội giáo viên thành viên chính thức chương một trăm mười chương một trăm mười bọn hắn cái này một số người khắp mọi mặt số liệu đều không thấp viễn siêu võ giả bình thường thử xem n i ệ m động sư năng lực vừa vạn bên này có thể sinh thành phi đao đợi lát nữa đ i ế m thử một chút đang phi đao bên trên kèm theo đao ý hình thức ban đầu dù sao phi đao này cũng là đao đi tô sán hơi chuyển động ý nghĩ một chút lập tức liền có ba thanh sinh sắn phi đao lơ lửng ở bên c ạ n h thân dùng phi đao cảm giác chính xác rất không giống nhau tinh thần mở ra hết thẻ chung quanh đều thả chậm đi、siêu. một thanh phi đao nhanh chóng bay đi. tại tô sán tinh thần lực dưới sự k h ô n g chế phi đao này chính xác không có lầm hướng về người diêm quẹt bay đi người diêm quẹt trường thương trong tay bà qua trên phi đao chuyển đến lực lượng khổng lồ lập tức đem người diêm quẹt đánh lui tiếp tục hơi chuyển động ý nghĩ một chút mặt khác hai thanh phi đao cũng bay lượn dùng tốc độ cực nhanh hướng về người diêm quẹt vào tới tốc độ quá nhanh lấy người diêm quẹt thực lực cũng chỉ là chặn trong đó một thanh một cái k h á c trôi trực tiếp theo nó ngược xuyên qua người diêm quẹt túi đầu mắt nhìn thân ảnh biến mất chúc mừng người khiêu chiến núi l ư ợ thông qua tầng thứ năm phải chăng khiêu chiến tầng thứ sáu khiêu chiến tô sán trên mặt xuất hiện sợ hãi lẫn vui mừng cái này niệm lực phi đao so với mình tưởng tượng càng dùng tốt hơn nếu như không phải bằng vào cái này niệm lực phi đao tô sán mặc dù cũng có thể đánh bại cái này người riêng quẹt nhưng tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy ta bây giờ đối với cái này niệm lực sử dụng còn không quá quen thuộc chờ ta quen thuộc thực lực còn có thể lại để thăng một bậc thang nhất là trong chiến đấu lợi dụng bạn đao c trả cùng niệm lực phi đao kết hợp chỉ cần phối hợp tốt tuyệt đối không có vấn đề gì đúng tô sán đột nhiên nghĩ đến cái này tiểu tinh linh chính là bách hiểu sinh a có cái gì không biết trực tiếp hỏi là được rồi đợi lát nữa ra ngoài liền hỏi t ầ n g thứ sáu khí huyết đã đến bốn mươi điểm các phương diện thực lực lần nữa để thăng thực lực như vậy cho dù là tô sắn cũng không có nắm chắc đánh bại nhưng tại niệm lực phi đao phụ trợ t ầ n g thứ sáu người diêm quẹt giữ vững được hai phút thời gian liền chết t ầ n g thứ bảy dùng thương người diêm quẹt số bảy khí huyết bốn cơ sở pháp cơ sở thương pháp giai đoạn thứ ba chín mươi cao giai kỹ nghệ ảnh phong thương pháp giai đoạn thứ hai bảy mươi vô ảnh thương pháp giai đoạn thứ hai sáu mươi thân pháp ảnh tùy như thân giai đoạn thứ nhất bảy mươi khí huyết vậy mà không phải bốn mươi năm thật ô sán lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nguyên bản lộ ra vẻ ý ắ n c ò ư n rằng tầng thứ 7 độ khó độ lạ như,、so、như ảnh như theo tô sán niệm lực phi đao đều không biện pháp cho cái này người diêm quẹt tạo thành uy hiếp trí mạng cuối cùng tô sán bị người diêm quẹt cẩn thân t r ọ i cứng lấy tô sán công kích lấy trọng thương đại giới đem tô sán đánh bại thua tô sán nhìn mình thân ảnh trở nên hư hảo liền biết chính mình thua lần này thông quan số tầng sáu tầng trung thu được tích phân chín mươi mốt vạn mới chín mươi mốt vạn nhìn xem ít như vậy tích phân tô sán bị môi quá hẹp hòi chẳng thể trách trần lão sư đang nói đến thu hoạch tích phân thời điểm căn bản liền không có nâng lên thông thiên tháp độ khó này quá lớn đi ra ngoài trước ca rời đi thông thiên tháp tô sán thuận mắt nhìn xuống cái này giả lập sân đối chiến đổi với chính mình số liệu đánh giá biệt danh hòa sơn khí huyết tiểu n thần, h h t chất, Cơ cơ thiên thiên đao thể. Cơ sở pháp, cơ sở đao pháp, thứ giai đoạn thứ 360. Cao giai kỹ nghệ, bạt đao đao Cao sở sở s bạt phàm tinh h tính, đao ý sổ hình 15. Đảng cấp, tạm thời chưa h mở t tầng. Thích phân, 91 phân tích ngược linh ạ rất c h t người cười, liền bắt đầu hỏi thăm. Tiểu tinh linh, ngươi biết ắ t đầu h ỏ tham. nhiệm động sư là cái gì không biết đến n i ệ m động sư là tinh thần lực cực kỳ xuất chúng tồn tại bọn hắn có thể lợi dụng tinh thần lực điều khiển đạo cụ tiến hành công kích số lượng cực kỳ thưa thớt dạng này cái kia n i ệ m động sư thực lực n i ệ m động sư thực lực bình thường cũng là cùng giai vô địch thậm chí phối hợp một chút n i ệ m động phát m ô n vậy càng là có thể uy hiếp được cảnh giới cao hơn tồn tại n i ệ m động sư phân chia thực lực vì nhất giai sơ cấp nhất giai trung cấp nhất giai hậu kỳ nhất giai cực hạn sau này chính là nhị giai thì ra là thế tô sán bừng tỉnh đại ngộ ánh mắt rơi vào bảng điều khiển riêng phía trên nhất là sơ giai n i ệ m động sư phía sau hào phía trên đúng nếu như tự thân là sơ cấp v õ giả lại là trung giai niệm động sư sông thông thiên tháp mà nói là tính toán cái nào tính toán trung cấp niệm động sư tốt h u ta tô sán g nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ tiết m ố i thật là đáng tiếc hắn vốn là còn cho là có thể tạp b ờ u g l nhưng tất nhiên tiểu tinh linh đều biết niệm động sư vậy khẳng định là nhằm vào niệm động sư khối này hạn chế là mình cả nghĩ quá rồi cũng được vậy trước tiên không trở thành trung giai niệm động sư đem thực lực bản thân lại để thăng một chút nhiều sông điểm tháp tốt hơn vậy có hay không niệm động sư công pháp không có n i ệ m động sư số lượng quá ít bình thường đều là trực tiếp bái sư từ sư phó tiến hành truyền thụ đáng tiếc tô sán lắc đầu nếu nói như vậy vậy cũng chỉ có thể chính mình trước tiên rèn luyện đợi lát nữa lúc đi ra hỏi thăm trần lao sư à hắn c á i k i a hẳn là sẽ có một chút kiến thức tương quan bây giờ trước tiên tu luyện phía dưới n i ệ m động phi đao cùng bạt đao trả phối hợp hai cái này nếu là có thể phối hợp tốt tầm thứ bảy tuyệt đối có thể thông qua đến nỗi hiện tại lời nói đi trước sân thi đấu xem không biết cái này sân thi đấu có thể thu được bao nhiêu tích phân tô sán đối với sân thi đấu cũng tràn đầy chờ mong mở ra sân thi đấu mở ra thành công bởi vì ngài là siêu cấp người mới sẽ thu được gấp m ộ ư ơ i đẳng cấp ban thưởng cùng với gấp trăm lần mỗi ngày ban thưởng gấp m ộ ư ơ i đẳng cấp cùng gấp trăm lần mỗi ngày ban thưởng xem quy tắc đang tại gửi đi bởi vì tô sán đẳng cấp quá thấp chỉ có thể nhìn thấy thanh đồng cùng bạch ngân đẳng cấp mỗi cái đẳng cấp chia làm năm ngôi sao thắng thêm một ngôi sao thua tự nhiên là đi một ngôi sao tại thanh đồng đẳng cấp chỉ có bảo đảm không thấp hơn hai trăm tích phân gấp trăm lần mà nói cũng chính là hai vạn tích phân cũng không đẳng cấp tấn cấp ban thưởng tấn cấp làm bạch ngân mà nói ban thưởng năm trăm vạn tích phân gấp m ư ơ i ra chỉ chính là năm vạn tại gấp trăm lần giá trị mỗi ngày có thể nhận lấy hai mươi vạn tích phân mỗi đề thăng một cái ngôi sao tăng thêm hai mươi phần trăm bạch ngân ngũ tinh là một ngày bốn mươi vạn tích phân quy tắc rất rõ ràng tô sán nhìn vô cùng rõ ràng ban thưởng còn có thể đây nếu là tấn cấp bạch ngân ngũ tinh một tháng này cũng có thể có một hai trăm vạn tích phân nếu nói như vậy vậy thì bắt đầu a tô sán cười cười liền trực tiếp mở ra sân thi đấu hình thức phải trăng che lấp khuôn mặt che lấp tô sán nghĩ nghĩ vẫn là khiêm tốn một chút a người sợ nổi danh heo sợ mập lấy thiên phú của mình cùng thực lực có thể điệu thấp thời gian không nhiều lắm thừa dịp trong khoảng thời gian này có thể điệu thấp liền khiêm tốn một chút t a chương một trăm mười một xảo nộ cung kim thịnh hoàng kim tấn cấp thi đấu chương một trăm mười một xảo nộ cung kim thịnh hoàng kim tấn cấp thi đấu hô vẫn là cái này sân thi đấu thoải mái liên tục lộc chiến ba trận đều chiến thắng bắt lại ba trận xác định đẳng cấp thi đấu thắng lợi c u n g kim thịnh lộ ra nụ cười xác định đẳng cấp thi đấu chiến thắng số tr a n ba tổng hợp xác định đẳng cấp cuộc so tài biểu hiện cuối cùng đẳng cấp vì thanh đồng ngũ tinh â ba trận đều thắng như thế nào mới thanh đồng ngũ tinh cung kim thịnh nguyên bản cho là mình ba trận thắng liên tiếp có thể trực tiếp định vị đến bạ nhưng thực tế lại cho hắn tạt một chậu nước lạnh cung kim thịnh sắc mặt tài xanh đáng chết vậy cũng chỉ có thể mở ra tấn cấp so tài thanh đồng tấn cấp bạch ngân tấn cấp thi đấu cũng không khó hai ván một thắng là được rồi chính là đối thủ cũng đều là giống như hắn cũng là lên cấp tuyển thủ độ khó sẽ lớn hơn một chút mở ra a chúc mừng ngươi thu được ba trận xác định đẳng cấp cuộc so tài thắng lợi tổng hợp xác định đẳng cấp cuộc so tài biểu hiện cuối cùng đẳng cấp vì bạch ngân không tinh chúc mừng ngươi thu được đẳng cấp để thăng ban thưởng năm trăm vạn tích phân kiểm tra đến ngại là siêu cấp người mới thu được khen thưởng gấp m ư ơ i thu được năm nghìn vạn tích phân năm nghìn vạn tích phân tới sổ tô sán nụ cười trên mặt trở nên rực rỡ xinh đẹp đợi lát nữa liền có thể xem mà võ bên này có thể hối đoái đan dược có cái gì hiện tại lời nói tiếp tục a xác định đẳng cấp cuộc so tài đối thủ đều không phải là chân nhân tô sán vẫn tương đối muốn cùng chân nhân đối chiến phối hợp thành công một bên khác cung kim thịnh liên tục hai lần tấn cấp thi đấu mới thành công từ thanh đồng đẳng cấp tăng lên tới bạch ngân đẳng cấp cuối cùng tấn cấp t a vận khí này có phần cũng quá kè ba vòng trước hai lần tấn cấp vậy mà đều đụng phải khí huyết hai mươi lăm tồn tại này làm sao đánh còn tốt một ván cuối cùng đối thủ khí huyết so ta kém mới giành được chiến thắng thắng lợi bất quá tất nhiên đến bạch ngân đẳng cấp vậy thì thử xem bạch ngân đẳng cấp đối thủ a cung kim thịnh trạng thái còn có thể tại cái này giả lập sân thi đấu chính là điểm này tương đối không tệ trong đối chiến bị tổn thương đều biết chuyển hóa đến tinh thần tiêu hao liên tục tử vong mấy lần hãn chỉnh thể trạng thái còn có thể phối hợp thành công đối thủ của ngài vì núi lửa núi lửa thực sự là tên kỳ cục cung kim thịnh nhìn thấy tên không khỏi đi môi rất nhanh liên có một cái mang theo mặt nạ nam tử xuất hiện ở trước mặt còn mang mặt nạ cung kim thịnh không có che lấp khuôn mặt dùng chính là diện mạo như trước che lấp khuôn mặt mà nói trên mặt sẽ tự động xuất hiện mặt nạ cung kim thịnh tô sán vừa nhìn thấy đối thủ trong mắt liền xuất hiện vẻ ngoài ý mớn sáng sớm vừa mới gặp qua hắn làm sao có thể không nhớ được đối thủ tên bất quá ta che đậy khuôn mặt đối phương không nhìn thấy ta cũng tốt vậy nếu không đụng phải ít nhiều có chút lung túng vừa v ẫ n có thể xem khóa này còn lại đặc chiêu sinh thực lực tô sán cũng đối cung kim thịnh thực lực hứng thú cung kim thịnh dùng cũng là đao chỉ có điều cung kim thịnh đao cùng hắn đao là hoàn toàn khác biệt c h ủ loại tô sán dùng chính là chiến đao đao giải một m bốn dặm này cung kim thịnh nhưng là loại kia cán dài đao có kém không nhiều một m tám triệu dài bắt đầu tranh tài chết chiến đấu ngay từ đầu cung kim thịnh liền toàn lực bạo phát đại đao trong tay hổ hổ sinh uy một đạo hình hổ xuất hiện ở phía sau hắn hình h ổ chạm quá chậm chỉ là một đao tô sán liền nhìn ra cung kim thịnh sâu cạn ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng thực lực như vậy không cần thiết dò xét b ắ t đao chạm tô sán chỉ là tùy ý nổ đao cái kia sáng chói đao còn trong nháy mắt xẻ qua sau ra tay đao tới trước cung kim thịnh đao còn chưa xuống tại trên thân tô sán phía sau hắn hình h ổ liền đã tiêu tán thu được tranh tài thắng lợi trước mắt ngài đẳng cấp vì bạch ngân nhất tinh phải chăng tiếp tục phối hợp tiếp tục đối thủ quá yếu ngay cả mình n i ệ m động sư thủ đoạn cũng không có bước đi ra tô sán một điểm cảm giác cũng không có vừa mới xảy ra chuyện gì ta ta như thế nào bị xuống đất an t ỏ à rồi cung kim thịnh nhưng là một mặt mộng bức xuất hiện ở bên ngoài sân hắn như thế nào đột nhiên liền thua cũng may bạch ngân đẳng cấp sau đó liền xem như lại thua cái này đẳng cấp cũng sẽ không rơi xuống bằng không hắn liền muốn một lần nữa đánh tấn cấp so tài ta cũng không tin cung kim thịnh không tin tả lại bắt đầu phối hợp thực lực của hắn chính x á c đạt đến bạch ngân đẳng cấp nhưng cho h n bệ bụng cũng liền bạch ngân một sao thực lực liên tục chiến đấu bảy tám t r à n g cuối cùng còn tại bạch ngân nhất t i n h phía trên cung kim thịnh chết quá nhiều lần cuối cùng cảm thấy đầu có chút c h ó n g vẫn là lui ra ngoài cung quý phong chờ ở bên ngoài cung kim thịnh vừa nhìn thấy cung kim thịnh đi ra liền lập tức nên đón tiếp lấy kim thịnh ngươi thế nào nhìn xem cung kim thịnh tái nhận sắc mặt cung quý phong ngữ khí có chút lo nghĩ không có việc gì chính là cái này bạch ngân đẳng cấp đối thủ quá mạnh ta bị giết quá nhiều lần cái gì ngươi đã là bạch ngân đẳng cấp cung quý phong lộ ra vẻ kinh ngạc ân bạch ngân nhất tinh lợi hại a cái này mới vừa đi vào liền bạch ngân nhất tinh lấy ngươi nhặt bà âu nguyễn thiên phú hoàng kim đẳng cấp là dễ như t r ở bàn tay nói không chừng tại siêu cấp người mới giai đoạn kết thúc còn có thể đánh một trận bạc kim đẳng cấp tấn cấp thi đấu bạc kim đẳng cấp ta nhớ được biểu ca ngươi giống như là kim cương đẳng cấp a đúng vậy A, ta là kim cương đẳng cấp bất quá đến kim cương đẳng cấp sau đó liền mở ra toàn cầu cuộc thi xếp hạng đối mặt chính là toàn cầu võ giả cừng giả ta đến kim cương đẳng cấp sau đó cơ bản đều là thua liền thắng nổi như vậy mấy trận cung quý phong lời nói mặc dù nói như vậy nhưng trên mặt hắn lại mang theo vẻ tự hào lợi hại a biểu ca bình thường thôi lấy thực lực cùng thiên phú của ngươi trở thành kim cương cũng chính là chuyện sớm hay m u ộ n có hay không mở ra bạch ngân đến hoàng kim tân cấp thi đấu t ấ n cấp thi đấu quy tắc ba ván t h ắ n g hai thì thắng mở ra liên tục đánh bại năm vị đối thủ tô sán rất nhanh thì đến bạch ngân ngũ tinh bạch ngân đẳng cấp đối thủ quá yếu ta liền nghiệm động sư thủ đoạn cũng không có đụng tới thì ung dung chiến thắng hy vọng hoàng kim đẳng cấp có thể cho ta một chút độ khó a trong lòng tô sán ngược lại là không có nhiều cảm giác tự hào chỉ là hoàng kim bạch ngân đẳng cấp mà thôi đằng sau còn có b ạ c kim kim cương vương giả cùng với tối cường vương giả chờ mình đánh tới tối cường vương giả lại đến tự hào a đương nhiên tô sán biết lấy chính mình thực lực trước mắt không cần nói tối cường vương giả liền bạc kim kim cương đều không nhất định có hy vọng x u n g lên thực lực hay là quá yếu tô sán không có đợi lâu rất nhanh liền phối hợp đến đối thủ quá khó khăn đây đã là ta lần thứ hai mươi mở ra tấn cấp so tài liền để ta thành công một lần a hu hu đế võ một vị tóc g i i nữ sinh đệ xuống tấn cấp cuộc so tài chốt mở nàng chính là đi niên lục đều xếp hạng thứ nhất thi đậu đế võ khang v i ệ n nguyên bản nàng cho là chính mình lấy lục đều đệ nhất tỉnh hai mươi nhiều thành tích thi đậu đế võ thực lực này tại đế võ hẳn là thật không tệ nhưng thực tế cho nàng hung hăng một cái tát khó khăn quá khó khăn đế võ cạnh tranh quá kịch liệt kịch liệt đến nàng mỗi ngày chỉ dám ngủ bốn tiếng thời gian còn lại không phải ở bên ngoài rèn luyện chính là tại giả lập sân đối chiến rèn luyện nàng kẹt tại bạch ngân ngũ tinh đã có thời gian nửa năm nửa năm này nàng phát khởi hai mươi lần xung kích có thể không có chút nào ngoài ý mới toàn bộ thất bại không phải nàng không muốn xung kích mà là bởi vì tại trong sân đấu nhiều lần tử vong đối với tinh thần tiêu hao quá lớn dạng này sẽ ảnh hưởng đến nàng hôm nay huấn luyện chương một trăm mười hai năm ngoái thành phố trạng nguyên b ạ c kim ngũ tinh chương một trăm mười hai năm ngoái thành phố trạng nguyên b ạ c kim ngũ tinh quấn đế vũ thái quấn nơi này hết thầy đều cần cạnh tranh xếp hạng đại biểu hết thầy xếp hạng cao có thể tranh ngang giống như là ăn cơm xếp hạng cao cho dù là đằng sau tới cũng có thể đi thẳng đến phía trước nhất đi còn hữu dụng tích phân mua sắm các lao sư dạy học lao sư tốt rất ít cơ bản đều là đấy giống như là nàng muốn để cho một vị lao sư chỉ đạo đã đã hẹn trước ba tháng lúc kia nàng xếp tại cái thứ tám nhưng cứ thế cho tới hôm nay nàng vẫn là cái thứ năm đến nỗi nguyên nhân tự nhiên là bị xếp hạng cao người đoạt vị trí còn có xếp hạng quá thấp nhiều lần xếp hạng không thay đổi gì hóa càng là muốn bị phái đi quét đại điện quét nhà cầu đây chính là đế vũ tiết ấu bức bách tất cả mọi người không thể không cố gắng đi huấn luyện phối hợp thành công đối thủ của ngài vì núi lửa núi lửa thực sự là tên kỳ cục chưa từng nghe qua khó là vừa tới bạch ngân năm sao người nàng khang viện tại bạch ngân ngũ tinh trà trộn nửa năm tăng thêm không thiếu bạch ngân nhóm mặc dù không nói lời nào như thế nhưng đối với một số người vẫn tương đối quen thuộc nhất là đế võ cùng ma võ người hy vọng là vậy khang viện ở trong lòng vì khẩn cầu thượng thiên cũng chính xác thu đến nàng khẩn cầu cho nàng phối hợp một cái đặc biệt mới người mới hôm nay vừa mới sử dụng giả lập sân đối chiến người mới cũng được xưng là siêu cấp người mới khang viện phối hợp thành công tô sán lần nữa đi vào đến trong sân đấu nhìn thấy đối thủ tên khi nhìn đến đối phương cái kia gương mặt mỹ lệ tô sán ánh mắt c ổ a cái nếu như không có nhớ lầm mà nói cái này khang viện chính là năm ngoái bọn hắn lục đô thị trạng nguyên lấy tỉnh xếp hạng hai mươi bảy tên thành tích tốt thi đậu đế võ một lần kia cũng chỉ có ba người thi đ ầ u hai đại chí cao học phủ cái này khang viện là thành phố trạng nguyên vóc người lại xinh đẹp tại lục đều có thể là tương đương h ò a mặc dù nàng là lục đều nhất trung học sinh nhưng bọn hắn lục đều giáo viên cấp hai cũng cho bọn hắn phát hình khang viện video còn nói rất nhiều liên quan tới khang viện sự t ì n h không nghĩ tới chính mình vậy mà đủ phải bất quá cái này khang viện không phải năm ngoái thành phố trạng nguyên sao cái này đều nhanh thời gian một năm làm sao vẫn bạch ngân ngũ tinh tô sán hơi nghi hoặc một chút người meta tô sán là mang theo mặt nạ nhưng cái mặt nạ này cũng liền chỉ là đem khuôn mặt chặt lại tô sán ánh mắt có thể ngăn cản không được khang viện nhìn thấy tô sán ánh mắt hơi nghi hoặc một chút nhận biết ta cũng bình thường dù sao ta thế nhưng là bạch ngân năm sao lão nhân gia ai khang viện thở dài sau đó ánh mắt của nàng trở nên nghiêm túc đến đây đi để cho ta kiến thức kiến thức sự lợi hại của ngươi khang viện tiếng nói rơi xuống trong tay nàng liền xuất hiện vũ khí là một thanh màu vàng kim đại thương thật là đại thương so khang viện cả người đều dài có chừng hai mét và ngóng ánh cái này đại thương so với bình thường thương còn thô không thiếu tạo hình rất kỳ lạ Bất quá đối với kích h a ra n viện g v lấy í cỡm tô sán muốn cứng rắn khen hai câu dù sao cái này khang viện nhưng là bọn họ khóa nảy vô số trong lòng người nữ thần cũng là bọn họ mục tiêu nhưng bây giờ mục tiêu này tại trước chân hơi yếu kỳ thực cũng không thể tính toán yếu đi cái này khang viện khí huyết không thua kém hai mươi lăm còn lại phương diện tố chất cũng không kém cùng tô sán t r ê n l ệ c không lớn lại thêm khang viện thân pháp kỳ thực là có thể cho tô sán tạo thành uy hiếp không nhỏ chính là nàng thương pháp quá k ỳ c h m đối mặt một thương này tô sán chỉ xuất một đao đánh gãy nhặt chạm tô sán một cái như người đao quang p h á t qua một giây sau khang viện đầu liền không có miểu sát trận tiếp theo a làm xong đây hết thạy tô sán ở trong lòng cảm thán một chút lục đều quả nhiên quá nhỏ năm ngoái lục đều trạng nguyên đến đế võ cũng liền tiêu chuẩn này ngay cả ta cũng không bằng hy vọng người phía sau có thể cho thêm một chút áp lực a a khang bị thua lần thứ nhất liền bị người dây nàng mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhân sinh vì sao lại đụng tới đáng sợ như vậy tồn tại hu hu cái này đơn thuần lãng phí ta một cơ hội a thương thiên a đại địa a ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy chúc mừng ngươi thắng được tấn cấp thi đấu đẳng cấp để thăng trước mắt đẳng cấp vì hoàng kim đẳng cấp chúc mừng ngươi thu được đẳng cấp để thăng ban thưởng một nghìn vạn tích phân kiểm t r a đến ngài là siêu cấp người mới thu được khen thưởng gấp mười thu được một ước tích phân chúc mừng ngươi thắng được tấn cấp thi đấu đẳng cấp đ ề thăng trước mắt đẳng cấp vì bạc kim đẳng cấp chúc mừng ngươi thu được đẳng cấp đ ề thăng ban thưởng hai nghìn vạn tích phân kiểm tra đến n g à i là siêu cấp n g ư ờ i mới thu được khen thưởng gấp mười thu được hai ước tích phân ngắn ngủi không đến thời gian một tiếng tô sán điên cùng thắng liên tiếp trực tiếp đánh tới bạc kim ngũ tinh nhanh như vậy liền bạc kim năm sao tô sán nhìn mình đẳng cấp liền chuẩn bị mở ra tấn cấp so tài bạc kim đẳng cấp tấn cấp thi đấu vì năm cục ba thắng mỗi một cục đều cần phối hợp đến đối ứng thắng trả người cần phối hợp thời gian sẽ khá dài ngài có thể trực tiếp mang theo xếp hàng chờ xếp tới ngài lại thông qua điện thoại phương thức liên hệ ngài phối hợp thời gian tương đối dài sao tô sán nhìn thấy tin tức này cũng không có biện pháp chỉ có thể chờ đợi hy vọng đừng để ta chờ quá lâu a nhìn xem phối hợp đến ngược giới diện tô sán bắt đầu tra xét điểm của mình hơn ba trăm năm mươi triệu tích phân số tiền này cũng có thể mua rất nhiều đồ vật vừa vặn có thể làm nhiều một chút thí nghiệm bất quá vì có thể đủ nhiều sông tháp cầm càng nhiều tích phân hay là trước chậm dài a nghĩ đến sông tháp phía sau những vật kia tô sán đã cảm thấy không thể quá mau còn có b ạ c kim năm sao mà nói một ngày có thể lanh vào tay hai mươi vạn tích phân gấp trăm lần tăng phúc chính là hai nghìn vạn hai nghìn vạn tô sán nhìn thấy cái số này chính mình cũng sửng sốt một chút nhiều như vậy đây nếu là đến kim cương một ngày kia không thì có hơn ước tích phân thực sự là khoa chương a tô sán cười hắc hắc bất quá ta thích bây giờ tiểu tinh linh động tác đặc biệt nhanh trong nháy mắt liền cho tô sán điều ra đan dược cái kia một cột bất nhập giai đan dược bên này không có bất quá liền xem như ma võ bên này đan dược chủng loại cũng không nhiều nhất giai sơ phẩm dược. đan dược khí huyết thai đan năm trăm vạn tồn kho chín nghìn chín trăm chín mươi chín kỹ nghệ thai đan sáu trăm vạn tồn kho chín nghìn chín trăm chín mươi chín đột phá thai đan tám trăm vạn tồn kho ba trăm tám mươi tám thiên cơ đan năm trăm hai mươi vạn tồn kho một trăm hai mươi hai minh hổ đan bốn trăm vạn tồn kho một trăm tám mươi chín vận vân đan năm trăm tám mươi vạn tồn kho một trăm linh chín phá chứng đan hai trăm ba mươi vạn tồn kho chín nghìn chín trăm chín mươi chín giải độc đan một trăm hai mươi vạn tồn kho chín nghìn chín trăm chín mươi chín tổng cộng cũng chỉ có tám t i ể u phía trước năm kiểu vẫn là tô sán đều ăn qua quá ít mỗi loại đều bổ sung đầy đủ bốn loại a hai đan đủ trước tiên không mua minh hổ đan ăn một cái cũng không cần đó chính là thiên cơ đan hai cái còn lại vận vân đan phá trứng đan giải độc đan đều tới một cái tô sán lập tức gia nhập vào d ò hàng ngược lại là không có đặt hàng đây đều là nhất giai sơ phẩm đan dược còn có nhất giai trung phẩm tại trang thứ hai chương một trăm m ư ơ i ba đan dược đắt đỏ giá cả bị n g ư ờ i chê chương một trăm m ư ơ i ba đan dược đắt đỏ giá cả bị ngươi chê xem nhất giai trung phẩm、Tốt. nhất giai trung phẩm cũng lập tức đều đi ra nhất gia i trung phẩm đan dược tại giá cả một khối này liền tăng lên rất nhiều tô sán nhìn cũng nhìn không được tắt lưới số lượng thì càng ít chỉ có năm kiểu nhất gia i trung phẩm khí huyết thai đan ba vạn tồn kho một bốn trăm ba mươi hai nhất gia i trung phẩm kỹ nghệ thai đan ba sáu trăm vạn tồn kho ba trăm bốn mươi một long h ổ đan ba vạn tồn kho bảy trung thân hạn mua một cái thiên nguyên đan bốn hai trăm vạn tồn kho m ộ mươi một mỗi tháng hạn mua một cái phong thần đan năm vạn tồn kho không giá tiền này liền xem như ta có hơn ba trăm năm mươi triệu tích phần cũng đều không có cách nào mỗi loại đều tới bốn cái bất quá long h ổ đan cùng thiên nguyên đan cũng là hạn mua đều chỉ có thể hạn mua một cái sau cùng phong thần đan giá cả sang quý nhất đằng sau không có hạn mua tiêu chí nhưng cái này tồn kho lại là không tô sán trầm ngâm chốc lát liền hướng về phía tiểu tinh linh đạo tiểu tinh linh nhìn xem nhất giai cao phẩm đan dược tốt lập tức vì n g à i lộ ra nhất giai cao phẩm đan dược liền toàn bộ đều là hạn mua số lượng càng ít cũng chỉ có bốn t i ể u nhất giai cao phẩm khí huyết thai đan tám nghìn vạn tồn kho sáu mươi lăm mỗi tháng hạn mua ba cái nhất giai cao phẩm kỹ nghệ thai đan một t ứ c tồn kho m ư ơ i một mỗi tháng hạn mua hai cái phá nguyên đan một một ức t ồ n kho bốn mỗi tháng hạn mua một cái kim cương đan một hai ức t ồ n kho bảy mỗi tháng hạn mua một cái giá tiền này đơn giản đủ loại hạn mua cho dù là có tích phân đều không tốt mua a xem ra nhất giai t r u n g hậu phẩm đan dược liền xem như đặt ở ma võ trộn như vậy đều rất chân quý tiểu tinh linh xem nhất giai cực hạn đan dược thật xin lỗi ngài tạm thời không có mở ra quyền hạn không có quyền hạn tô sáng nghĩ đến chắc quang trụ tự a hồ cũng đã nói nhất giai cực hạn đan dược ngoại trừ số lượng có hạn còn có nhất định yêu cầu không có coi như xong dựa theo chắc quang trụ thuyết pháp khí huyết hai đan đều phải ba ước một cái căn bản mua không nổi hiện tại lời nói chính là cân nhắc như thế nào mua ta nắm giữ giảm còn tám mươi quyền hạn ba năm ước có thể nắm giữ bốn ba ước nhiều sức mua bất quá ngày mai sẽ phải đi trần lão sư sư bà đó cũng không biết lại là như thế nào cái tình huống tô sán suy tư phúc chốc lại để cho tiểu tinh linh điều ra đào pháp cao dài kỹ nghệ còn có thân pháp giới diện sách giá cả không đắt cơ bản không có vượt qua trăm vạn t í c h phân chỉ có điều đây là sách giá cả không phải chỉ đạo giá cả chỉ đạo giá cả xem người giảng sư một tiết học năm vạn tích phân phó giáo sư một tiết học hai mươi vạn tứ cấp giáo thụ hai trăm vạn lại hướng lên chính là ba trăm vạn năm trăm vạn cùng với một nghìn vạn một tiết học liền thời gian một tiếng giá tiền này thật quý tô sán nhịn không được lữ lưỡi lưới, bất quá đây là thuộc về tư nhân chỉ đạo tại ma v õ bên này thường xuyên đều sẽ có giảng bài giảng bài là hoàn toàn miễn phí hoàn toàn có thể tại gặp phải khó khăn cùng bình cảnh thời điểm lại đi thỉnh tư nhân chỉ đạo ta tạm thời năng lượng đủ trước tiên không hối bài a bất quá ngược lại là có thể đem thực lực để thăng điểm thêm điểm tô sán mở ra bảng điều khiển riêng trực tiếp đối với bạn đao c h ạ m cùng đao ý sổ hình tiến hành thêm điểm tiêu hao mười lăm vạn năng lượng đao ý sổ hình để thăng mười lăm phần trăm trước mắt đao ý sổ hình đạt đến ba mươi tiêu hao hai vạn năng lượng bạn đao c h ạ m bình cảnh mở ra trước mắt bạn đao c h ạ m vì giai đoạn thứ hai ba mươi mốt tiêu hao hai mươi chín vạn năng lượng bạn đao c h ạ m để thăng hai mươi chín phần trăm trước mắt bạn đao c h ạ m vì giai đoạn thứ hai sáu mươi thính danh tô sán khí huyết ba mươi tinh thần bốn nghìn động sư nhất dài sơ cấp thể chất thiên tiên đo thể kỹ nghệ cơ sở đao pháp giai đoạn thứ ba bảy mươi hai cao dài kỹ nghệ Bạn tô h ứ Đao sán Năng lượng, đối với trần lão sư nói tới đao đạo viện sĩ rất có hứng thú đây chính là chân chính tại trong đao con đường này đi ra chính mình phong thái người tô sán đoạn rất chừng quý thường nhất đao liền có thể đem lục đều kết giới bộ ra tôi sắn h đối với võ giả thế giới hiểu rõ có ít vừa vặn có thể thật tốt phổ cập khoa học phía dưới lại thuận tiện cùng văn mộ tuyết gọi điện thoại để cho nàng hỗ trợ thu thập cho dù là hơn giá cũng thu thập một chút trung phẩm đan dược thuận tiện lại đem kỹ nghệ thai đan cùng đột phá thai đan bán đi ai ở bên ngoài thế giới có tiền cũng mua không được đồ tốt a n no trở lại tô sán cung kim thịnh vẫn chưa về tô sán cũng không thèm để ý cầm thẻ học sinh ngay tại phía trên thu thập tin tức trung cấp thuận tiện rửa mặt một cái đợi đến không sai biệt lắm mười điểm tô sán liền chuẩn bị ngủ ngủ một hồi thời gian đại khái đến mười hai h cung kim thịnh mới kéo lấy một thân m ỏ i mẹ trở về ân trở lại ký túc xá cung kim thịnh còn tưởng rằng tô sán chưa có trở về có thể mở ra đèn xem xét nhìn thấy tô sán đều ngủ lấy cung kim thịnh lông mày không khỏi nhữ một cái hắn há to miệng muốn nói cái gì có thể nghĩ đến biểu ca nói lời hắn nhị được tính toán người khác cố gắng hay không có quan hệ gì với ta Sán c sán sán sán sáng sớm hôm sau vẫn chưa tới năm điểm cung kim thịnh liền, liền dậy rửa mặt một cái cung kim thịnh phát hiện tô sán còn đang ngủ hắn cuối cùng vẫn là có chút nhịn không được tô sán ân tô sán không có mở mắt tùy ý ứng tiếng thiên phú không đủ chăm chỉ tới gót a tô sán trên trán xuất hiện mấy cái dấu chấm hỏi hắn tại nói gì đây ngươi tự giải quyết cho t ố t ta cung kim thịnh nói xong lời này liền tiêu sái quay người rời đi ký túc xá tô sán ánh mắt cổ quái sờ l ô mũi một cái khá lắm đây là cảm thấy ta thiên phú quá kém còn như thế l ư a nhác tô sán cười khổ người này còn trách tốt tô sán bị nháo trò như vậy cũng không tiếp tục ngủ tâm t ỉ n h liền ngồi dậy trần lao sư hẹn chính là tám h bây giờ mới vừa vặn năm điểm đây cũng quá sớm a được rồi được rồi an điểm tâm làm nó người hôm qua ngủ được sớm tô sán tinh lực mười phần bảy giờ bốn mươi tô sán đã đến trần quang hiện ra cửa nhà trần quang hiện ra ở trong biệt thự nhìn thấy tô sán cũng liền trực tiếp đi ra tới quá s ớ m đi đúng hôm qua có một chuyện quên theo như ngươi nói phía trước không phải nói chờ ngươi đến trường học muốn cho ngươi chế tạo một cái nhất giai đạo sao ân tô sán nhãn tình sáng lên nhất giai chiến đạo a hắn hôm qua thông qua tiểu tinh linh đó giải được cấp này vũ khí có thể không tiện nghi dù chỉ là nhất giai sơ phẩm đều cần hơn một vạn tích phân thì càng không cần nói sau này phẩm chất Trước trầm trần lão sư. Quý thường, trước trầm trần lão sư. Quý thường, sư. sư. mặc mặc lão lão Quý Quý đêm qua ta hỏi thăm lão sư phó kia hai ngày này vừa vặn có rảnh bất quá trường học tặng chỉ là để cho cái này lão sư phó cho ngươi đo thân mà làm rèn luyện một thanh một cái nhất dài sơ phẩm c h i ế n đ a o cái này lão sư phó xuất thủ giá cả có thể không tiện nghi cá nhân ta đề nghị ngươi tốt nhất là chính mình đ ộ t điểm tích lũy đến lúc đó lại để cho cái này lão sư phó ra tay giúp ngươi rèn đúc một thanh nhất dài trung phẩm trên nào đến lúc đó ngươi chỉ cần đền bù giá cả là được rồi trần quang hiện ra vì tô sán suy nghĩ đạo lão sư vậy để cho cái này lão sư phó rèn đúc nhất giai t r u n g phẩm chiến đao cần bao nhiêu tích phân ba nghìn vạn bất quá ngươi có thể giảm còn tám mươi lại thêm nhất giai sơ phẩm chiến đao một nghìn sáu trăm vạn liền có thể xuống cái tiêu nhất giai sau phẩm đâu t ô sáng nghe được chỉ cần một nghìn sáu trăm vạn hoàn toàn không có cảm giác nhất giai sau phẩm vậy thì đắt nhất giai sau phẩm chiến đao giá gốc liền muốn một t h c ngươi cái này ít nhất phải bổ bảy nghìn vạn tích, phân. Nhiều điểm tích lũy như vậy thôi được rồi nhất giai t r u n g phẩm đủ dùng rồi dạng này à lão sư trên người của ta vừa vặn có ước điểm tích lũy vừa vặn có thể lộng một cái nhất g i i s a phẩm tô sán nết miệng cười nói ước điểm tích lũy trần quang hiện ra sửng sốt một chút ngươi có bảy nghìn vạn tích phân ân hôm qua tại sân thi đấu vừa vặn cầm điểm tích lũy tô sán ngự khí bình thản nói ngươi vọt tới bạch ngân đẳng cấp không đúng bạch ngân đẳng cấp cũng chỉ có năm nghìn vạn tích phân trần quang sáng con mắt đột nhiên t r ừ n g lớn ngươi ngươi không phải là đi thẳng đến hoàng kim đẳng cấp đi tô sán lắc đầu hắn cũng không phải hoàng kim đẳng cấp ta đã nói rồi ngày đầu tiên làm sao có thể vọt thẳng đến hoàng kim đẳng cấp không đúng nếu như không phải hoàng kim đẳng cấp vậy sao ngươi sẽ có cái này tích phân trần quang hiện ra nghĩ mãi mà không rõ ta vọt tới bạc kim đẳng cấp ba trần quang hiện ra thế nào cảm giác mình có chút nghe không hiểu tô sán đang nói cái gì bạc kim đẳng cấp cái này sao có thể a mới hai mươi khí huyết dù thế nào cũng không khả năng vọt tới bạc kim đẳng cấp a hoàng kim tấn cấp bạc kim đẳng cấp tấn cấp thi đấu phối hợp đều là tiếp cận ba mươi khí huyết tô sán làm sao có thể đến bạc kim đẳng cấp đi chuyện không thể nào tuyệt đối là hắn nghe lầm cho nên ta cầm ba năm ước tích phân ban thưởng không đúng bạc kim ngũ tinh mỗi ngày có thể nhận lấy hai mươi vạn tích phân tại gấp trăm lần gia chỉ là hai nghìn vạn như vậy ta hẳn là có ba chấm chí nước tích vân trần quang hiện ra lần này nghe hiểu rồi nhưng hắn trực tiếp bị tô sán làm trầm mặc cái q u ỷ gì tô sán không chỉ có đến bạc kim đẳng cấp c ò n mẹ nó là bạc kim ngũ tinh cái này sao có thể a lão sư cũng có thể a kỳ thực nếu như có thể mà nói ta còn muốn để cho lão sư phó giúp ta lộng ba thanh phi đ a o không biết cần tăng bao nhiêu tiền tô sán tự mình đạo tựa hồ không nhìn ra trần quang sáng trần kinh tiểu tử ngươi không phải mới hai mươi khí huyết sao ngươi làm sao có thể đánh tới bạc kim năm sao dù là ngươi cao dai kỹ nghệ không tệ nhưng ngươi không có học được thân pháp cái này không cần nói bạc kim năm sao liền bạc kim đẳng cấp cũng không quá có thể đi lên trần quang sáng ngữ khí tràn đầy nghi hoặc hai mươi khí huyết tô sán sửng sốt một chút sau đó mới phản ứng được cảm tình hôm qua không phải mình nghe lầm là trần lao sư hiểu sai à. nhưng trần lao sư không phải nói khí huyết gấp bội là chuyện rất bình thường sao tô sán có chút không hiểu trần lao sư ta hôm qua nói là tăng lên hai mươi khí huyết、cấp. trần quang hiện ra lần nữa bị tô sán làm trầm mặc t r m mặc nhanh một phút thời gian trần quang sáng âm thanh mới đột nhiên cấp cao ngươi hôm qua nói là tăng lên hai mươi khí huyết đúng vậy a hôm qua không phải lão sư chính ngươi hỏi ta tăng lên bao nhiêu khí huyết sao tô sán mặt mũi tràn đầy nghi hoặc trần quang hiện ra nhìn xem tô sán nghi ngờ bộ dáng nhịn không được nuốt nước miếng một cái ngươi nói là để thăng hai mươi chủ yếu là có thể để thăng mười khí huyết cũng đã đầy đủ n ị c h thiên đã có hai ba giới chưa từng xuất hiện ngươi đột nhiên nói một cái tăng lên hai mươi khí huyết ai mẹ nó nghĩ lấy được a trần quang sáng nội tâm đang dì máu như vậy lịch t i ê n tồn tại làm sao lại giới thiệu cái sư bá nữa nha sư phó nếu là biết có thể hay không đánh chết chính mình a đối với bọn hắn những cái tia giáo thụ cấp tồn tại dù là đệ tử tu luyện không phải cùng loại loại hình vũ khí cũng là có thể chỉ đạo giống như là sư tổ chơi là đao nhưng sư tổ thu năm cái đệ tử cũng chỉ có hai cái người chơi đao mặt khác ba cái nhưng là kiếm thương c ô n trần quang hiện ra khóc không ra nước mắt cũng không có biện pháp giới này đều giới thiệu lấy tô sán thiên phú sư bá còn thật sự có rất lớn khả năng sẽ nhận lấy tô sán đi thôi liên quan tới rèn đúc chiến đao sự t ì n h dù sao sư bá thế nhưng là nổi danh hào phóng nhất định sẽ cho ngươi đồ tốt ân tô sáng gật đầu một cái hai người liền hướng về giáo thụ khu dân cư đi đến bên kia một mảnh cũng là cấp cao biệt thự lớn quý thường thân là khi xưa phó viện trưởng còn là một vị viện sĩ cái này chỗ ở tự nhiên tại đặc biệt bên trong là siêu cấp h ả o hoa trang viên thức biệt thự lớn sư minh vừa tới cửa biệt thự liền có một vị tướng mạo luôn vui vẻ nhìn qua cũng giống là sinh viên nữ tử xuất hiện ở cửa mưa nhu ngươi cũng tới tìm sư bà a trần quang hiện ra có chút ngoài ý m u ố n sư phó để cho ta đưa chút đồ vật tới bất quá vị này chính là tương lai tiểu sư đệ a nữ tử nụ cười ngọc nào âm thanh ngược lại là cùng nàng tên không tương xứng Có chim điểm giống là sư n sắn này ca. A, Tô tiểu s vị là tổ h hiện ra hơi giới thiệu phía u Quang c đệ Đang đường tử. trên tới, Trần t ra giới dưới. Sư tổ của hắn thu năm vị đệ tử tam nam hai nữ hắn sư phó xếp hạng lao tam chủ nhân biệt thự là lão nhị sư tổ thu năm vị đệ tử ngoại trừ lao đại chiết trận còn lại bốn vị đều rất có tiền đồ một vị viện sĩ hai vị cấp hai giáo thụ một vị tam cấp giáo thụ ngươi trước gọi sư tỷ là được rồi sư tỷ tô sán lập tức hô n ữ khí rất ngọt kỳ hì cuối cùng có sư đệ lần này ta cũng không phải là nhỏ nhất tốt tốt có chuyện gì đợi lát nữa lại nói đừng cho sư bá chờ lâu trần quang hiện ra nhìn ninh vũ nhu còn nghĩ nói chuyện lập tức ngắt lời nói hắn nhưng là biết người sư mội này lắm lời trình độ muốn thật không dừng lại sư mội thế nhưng là có thể lôi kéo tô sán trò chuyện hơn nửa giờ đem tô sán ngày sinh tháng để đều cho hỏi ra tốt ta ninh vũ nhu nghe nói như thế mới lưu luyến không rời ngừng lại trần quang hiện ra nhưng là chuẩn bị gó cửa nhưng hắn động tắc còn không có xuống môn u liền mở ra đâm đầu đi tới chính là một vị anh tuấn có chút quá phận thanh niên tóc dài phất phới rất có loại cổ đại kiếm tiên cái chủng loại kia cảm giác sư bá, sư bá. trước mặt sư bá là trần quang hiện ra tê ư đằng sau câu tiên là ninh vũ n u đây chính là quý thường trong mắt tô sán xuất hiện vẻ kinh ngạc cái này cùng tô sán trong tưởng tượng quý thường không giống nhau lắm tô sán vốn cho là quý thường hình tượng hẳn là l ã o giả d ầ u gì cũng là trung niên nhân a hoàn toàn không nghĩ tới lại là một vị đẹp trai quá mức thanh niên bất quá lập tức tưởng tượng tô sán cũng kịp phản ứng trở thành võ giả tuổi thọ sẽ tăng lên hôm qua tô sán liền t h ẩ m tra qua nhập giai võ giả tuổi thọ ít nhất hai trăm cực hạn võ giả có thể sống đến ba trăm tuổi đến nỗi vũ vương trong diễn đàn nói không nhiều nhưng đối với vũ vương miêu tả liền như là lục địa thần tiên đồng dạng tuổi thọ tại năm trăm đến một ngàn dạng này nếu như dựa theo cái tuổi thọ này mà tính quý thường là thanh niên bộ dáng cũng rất bình thường chương một trăm mười lăm quý thường lễ gặp mặt vẫn thạch chương một trăm mười lăm quý thường lễ gặp mặt vẫn thạch bảy tám mươi tuổi đối với vũ vương cảnh mà nói thật sự quá trẻ tuổi lao sư tô sán tự nhiên không thể đi theo gọi bất quá quý thường là trong trường học giáo sư gọi là một tiếng lao sư chắc chắn là không có vấn đề a quý thường nhẹ nhàng ứng tiếng ánh mắt liền rơi vào trên thân tô sán ánh mắt lộ ra vẹ ngoài ý mới lấy hắn vũ vương cảnh thực lực liếc mắt liền nhìn ra tô sán trạng thái thế này sao lại là hai mươi khí huyết rõ ràng là ba mươi khí huyết ta chẳng lẽ ánh sáng nói là trước đây bây giờ đi qua cũng không đúng trần quang hiện ra phảng phất nhìn ra quý thường nghĩ hoặc không khỏi tiến lên nói sư bá hôm qua là ta nghĩ sai rồi trần quang hiện ra đem hiểu lầm giải thích qua quý thường lộ ra rực rỡ c h i sắc một bên n i n h vũ n u càng là dị sắc liên tục không nghĩ tới chính mình tiểu sư để lại là thiên tài như vậy củng cố liền tăng hai mươi khí huyết cái này có thể so sánh người khác tiết kiệm không ít thời gian không thiếu đặc chiêu sinh tại năm thứ hai đại học thời điểm đều chưa chắc có khí huyết như vậy hh ắ c ắ c xem ra hôm nay tân sinh đại tái có thể có không tệ biểu hiện đội giáo viên cũng có thể bổ sung tiến máu mới thân là đội phó nàng tự nhiên rất hy vọng tân sinh bên trong xuất hiện loại kia có thể chống lên một mảnh bầu trời thiên tài dạng này a ngươi gọi tô sán đúng không đúng vậy lao sư tô sán ngữ khí cung kính đối với những thứ này lao tiền bối tô sán là ôm lòng kính sợ rất lễ phép tiểu tử ta nghe nói ngươi am hiểu là bạn đau trảm có thể thử, thử xem sao có thể ở nơi nào liền cái này a hướng về phía ta sử dụng là được rồi đúng ngươi hẳn là không một thanh tốt chiến đạo à nhìn phía sau ngươi có chiến đạo cái này tiễn đưa ngươi coi như là ta tặng cho ngươi lễ gặp mặt cũng không thấy quý thường có động tác gì một thanh màu nâu xanh dài ước chừng một trăm bốn m chiều rộng mười bốn cm chiến đao liền lơ lửng giữa không trung lao sư ta tô sán sư ba tặng cho ngươi đồ vật liền thu cất đi một bên trần quang hiện ra lập tức tiến lên thay tô sán đem đao cầm xuống đưa cho tô sán tô sán cũng không phải kéo dài người tất nhiên trần lao sư đều như vậy làm tô sán liền quả quyết nhận lấy vậy thì cảm ơn quý lao sư t là đau, đau, đau này đối với trước mắt ngươi mà nói chính xác nặng chút bất quá đau này rất thích hợp chúng ta dùng bạt đau chạm chờ ngươi đến võ giả trung kỳ liền có thể dùng tương đối t h o tay đúng đao này tên là vẫn thạch phẩm chất vì nhất giai cực hạn cái gì nhất giai cực hạn không chỉ là tô sán liền một bên trần quang hiện ra cùng ninh vũ nhu đều lộ ra vẻ khiếp sợ đây chính là nhất giai cực hạn đao a một cây đao như vậy đặt ở bên ngoài rẻ nhất cũng muốn ba năm trăm i triệu tích phân thì càng không cần nói sư bá xuất thủ tuyệt đối không phải nhất giai cực hạn bên trong hàng thông thường đao này có thể đem đao trọng lượng phóng đại gấp m ộ ư ơ i đúng là nhằm vào đối thủ gấp m ư ơ i mà không phải chúng ta người sử dụng bên trong ẩ n chứa trọng lực trận pháp đao này có thể có nặng như vậy trọng lượng ngoại trừ bởi vì chất liệu đặc thù cũng có trọng lực trận pháp quan hệ nên đao pháp có thể thông qua điều tiết trọng lực trận pháp đem đao trọng lượng khống chế tại năm trăm linh hai ngàn cân lúc phát động công kích cũng có thể thôi động một cái khác trọng lực trận pháp đem đao trọng lượng phóng đại một trăm m ư ơ i lần cần phóng đại sức mạnh đội số càng nhiều đối tượng thân tiêu hao càng nhỏ người bây giờ dùng năm trăm cân miễn cưỡng có thể phát huy ra nhất định lý lực tới thử xem a quý thường giải thích câu tô sán lập tức lần nữa nói t ạ đao này giá cả quá cao tuyệt đối không thua kém t á mức tích phân cái này đặt ở bên ngoài ít nhất là hơn mười ước võ tiền giá cả quý thường lễ gặp mặt quá c h â n quý cảm ơn lão sư tô sán ngữ khi chân thành quý thường đối đãi mình như vậy tô sán tự nhiên cũng là như thế đáp lại đến đây đi quý thường ngược lại là không quan trọng thứ này đối với tô sán đối với trần quang hiện ra bọn người mà nói mười phần c h â n quý nhưng tại hắn bên này chỉ là tương đối vật bình thường không tính là quá c h â n quý hảo tô sán hít sâu một hơi tất nhiên quý thường cho mình tốt như vậy chứ nào cái kia chắc chắn không thể để cho quý thường thất vọng tô sán ngừng thở hết sức chăm chú trần quang hiện ra cùng ninh vũ n u cũng hào hào thu về vẻ hâm mộ đem ánh mắt nhìn sang tốt như vậy vũ khí đều cùng bọn hắn hao hết thiên tân vạn khổ vũ khí không sai biệt lắm thực sự là người so với người tức chết người ân không tệ đối với tô sán lập tức liền tiến vào trạng thái còn có trên thân cái k i a như ẩn như hiện đao ý sổ hình quý thường nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái bất quá hắn cùng tiểu cảnh giống như a quý thường trong lòng thở dài năm đó tiểu cảnh cũng là thiên phú vô song một tay bạn đao chạm xuất thần nhập hóa hắn hiện tại cũng nhớ kỹ tiểu cảnh nhập môn phía trước dáng vẻ hắn vốn là không muốn thu học trò tiết cảnh sự tình hắn còn quên không được hôm qua hắn vốn là không muốn cùng ý. có thể nghĩ đến đương nhiệm viện trưởng cũng chính là bạn tốt của hắn trước mấy ngày nói với hắn mà nói để cho hắn hỗ trợ mang một hai cái học sinh hai năm này mà võ thành tích quá kém tiếp tục như vậy nữa nói không chừng tại hạ nhất giới cấp thế giới trên giải thi đấu liền vào không được trước mười tổng hợp đủ loại tình huống hắn mới đồng ý xuống b ạ t đao chạm sóng to do lớn tô sán đao trong tay phản phất trở thành sóng lớn mánh liệt trùng thiên sóng biển khí thế bàn g bạc cái này b ạ t đao chạm tô sán b ạ t đao chạm để cho quý thường hoàn hồn trong mắt của hắn xuất hiện vẻ kinh ngạc cái này bạn đao chạm chiêu thức là hắn đều chưa từng thấy qua xem ra tiểu tử này có cơ duyên của mình Chạm. Ánh đao l ư ớ tiếp qua, đao tô sán l ề n trực t i bổ vào này, o quý thường trên thân. Tô sán thấy t cảnh sán r đó liền không có bất luận cái gì giống như là một mảnh lông vũ rơi vào quý thường trên thân căn bản không có cho quý thường mang đến bất cứ thương tổn gì cũng không có đối với hắn quần áo tạo thành bất kỳ tổn thương gì tô sán thấy cảnh này con ngươi đột nhiên co r ụ t lại đây chính là cực hạn vũ vương thực lực sao quá kinh khủng cũng không tệ lắm đối với bạn đao c h ạ n g có lĩnh nộ của mình xem như đi ra một con đường thuộc về mình quý thường nữ k h í tán thưởng tăng phúc hai mươi khí huyết cái này so với trước đây tiểu cảnh đều cao năm điểm chính là cái này bạn đao c h ạ n g hơi kém chút bất quá tổng hợp cũng là hiếm có người kế t ụ trình thể tới nói quý thường vẫn là rất hài lòng ngươi có bằng lòng hay không b á i ta làm thầy làm ta vị thứ sáu đệ tử chương một trăm mười sáu n i ệ m đao thần trận cùng n i ệ m thân quyết chương một trăm mười sáu n i ệ m đao thần trận cùng n i ệ m thân quyết n g ư ơ i có muốn bái ta quý thường vì sư làm ta vị thứ sáu đệ tử quý thường sắc mặt nghiêm túc ngữ khí tương đương nghiêm túc sư phó tô sán tự nhiên là người ý cực hạn vũ vương à đây cơ h ộ i là thế giới này tối cường đám người kia nói xong tô sán liền chuẩn bị đi lễ bái sư nhưng bị quý thường ngăn lại cá nhân ta đối với mấy cái này lễ tiết không vui tuân theo bản tâm liền có thể là sư phó cùng ta vào đi đến nỗi hai người các người tiểu gia hỏa quý thường bắt đầu hạ lệnh du khách hắn muốn bắt đầu dạy học trò lấy ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn ra tô sán rất sạch sẽ ngoại trừ học tập cơ sở đao pháp cùng bạn đao chạm liền không có còn lại cao d à i kỹ nghệ còn có thân pháp làm như vậy sạch giáo thụ đứng lên lại càng dễ rất nhiều sư bá sư phó nói ngươi đưa thích cái này bánh quế để cho ta đưa cho ngài tới ninh vũ nhu từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái tinh xảo rổ bên trong trưng bày tinh xảo cái hộp nhỏ có lòng quý thường ánh mắt ôn nhu tiếp nhận rổ cái kia sư bá tiểu sư đệ ta đã đưa cho ngài tới vậy ta liền đi trước ân ninh vũ nhu cùng trần quang hiện ra xoay người rời đi bất quá tại trước khi đi ninh vũ nhu hướng về phía tô sán dí dòm nháy máy mắt và đi chờ hai người rời đi quý t vương đại nhân xưng hô thế này để cho tô sán nhịn không được một hồi chửi bậy quý vương đại nhân danh tự này quá cái kia quý thường mang theo tô sán đến một cái rất chống t h ả i gian phòng gian phòng trên kệ trưng bày mấy chục loại vũ khí thiên phú của ngươi rất không tệ tại giai đoạn này liền có thể đem bạn đao c h ạ m lĩnh ngộ được tình trạng này đao ý sổ hình cũng có trên dưới ba mươi phần trăm tiêu chuẩn tại trong ta thở bình sinh nhìn thấy đao đạo thiên tài có thể đứng vào năm vị trí đầu bất quá thiên phú tốt chỉ là thiên phú tốt có thể hay không chân chính trưởng thành đem thiên phú phát huy ra mà không phải đem thiên phú của mình lãng phí mới là trọng yếu nhất kế tiếp một đoạn thời gian ngươi liền ở tại biệt thự cái này ta sẽ chuyên môn chỉ được ngươi võ giả đối chiến cùng người tập võ ở giữa vẫn có rất nhiều địa phương khác nhau đan môn cao dai kỹ nghệ cũng không thể đem thực lực phát huy ra bình thường đều có một cái chủ tu cao dai kỹ nghệ ý thưởng từ không gian giới t h ỉ móc ra một môn tên là viên vũ đa quyết cao dài kỹ nghệ đưa cho tô sán ngoài miệng còn giới thiệu nói viên vũ đa quyết đối với tinh thần lực có nhất định nhu cầu tinh thần lực mạnh đối với chung quanh năng lực nhận biết cũng sẽ nhận được đề thăng mới có thể càng dễ tiến hành phòng hộ viên vũ đa o quyết phối hợp bạt đao trảm có thể trong phòng ngự tiến công tiến công bên trong phòng ngự làm đến trong ngươi có ta trong ta có ngươi rất thích hợp ngươi tô sán tiếp nhận viên vũ đa quyết trần chờ một lát mới là đúng sự thật nói sư phó kỳ thực ta là niệm động sư niệm động sư quý thường đột nhiên ngầm đầu nhìn về phía tô sán ánh mắt tràn đầy phức tạp một dạng bạt đao chạm một cái niệm động sư hai người này tại sao có thể giống như ân tô sán ứng tiếng liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên trên cái giá truy thủ tinh thần lực tôi động truy thủ kia bay lên xoan một tiếng đã đến tô sán trong tay ai trong lòng quý thường thở dài cái này thật vất vả bị hữu khuyên thu đổ vậy mà thu đến cùng tên lịch đồ kia giống như vậy tồn tại thật là làm cho hắn x o a n suýt quý thường biết tô sán là tô sán tiết cảnh là tiết cảnh hai người thiên phú tương tự nhưng hai người cũng không phải một người chính mình không nên đối với tô sán dạng này nhưng vừa nghĩ tới chính mình đối với tiết cảnh tốt như vậy hắn liền không nhịn được tô sán quý thường c h ầ m mặt sư phó thế nào tô sán rất rõ ràng cảm nhận được quý thường tâm tình tựa hồ biến không xong n g a k h i có chút cẩn thận từng ly từng tí chẳng lẽ là niệm động sư cùng bạn đao chạm không tốt sao không có không chút quý thường là người nào tô sán cẩn thận hắn một chút thì nhìn đi ra nhịn không được lắc đầu đã nhiều năm như vậy nên đi đi ra quý thường thầm nghĩ nói trạng thái cũng khôi phục bình thường ngươi đã là niệm động sư còn am hiểu bạt đao trảm vì sư cái này thật đúng là có một môn công pháp rất thích hợp ngươi là toàn bộ công pháp ngoại trừ cao dai kỹ nghệ còn có thân pháp hơn nữa cái môn này cao dai kỹ nghệ có thể công có thể thủ không cần lại học tập phụ tu cao dai kỹ thuật như vậy ngươi cũng chỉ muốn học tập bạt đao trảm cùng nó là được rồi quý thường thái độ so vừa rồi nhu hòa nhiều tô sán không rõ ràng cho lắm nhưng nghe đến quý thường lời nói tô sán vẫn là không nhịn được ngạc nhiên hỏi là cái gì niệm đao thần trận cùng niệm thân quyết quý thường lại từ trong không gian giới chỉ móc ra hai quyển bí tịch cái này hai quyển đều có chút âu vàng vừa vặn cái này hai môn cộng thêm ngươi bạn đao chạm đều là vi sư chủ tu ngươi có bất kỳ không biết cũng có thể hỏi vi sư bất quá vi sư bên này có cái cảnh cáo chính là ngươi có thể tham khảo vi sư nhưng tuyệt đối không thể bắt trước vi sư đi cùng vi sư giống nhau như l ố c độ mặc dù bắt trước vi sư có thể để ngươi tại võ giả cảnh giới đi càng thuận càng nhanh nhưng đối với ngươi đột phá vũ vương bình cảnh liền sẽ có rất lớn chứng ạ i hôm qua tất nhiên quyết định muốn gặp tô sán một mặt q u thường tự nhiên để cho người ta đã điều tra phía dưới tô sán bối cảnh gia đình bình thường dạng này gia đình ra đời người đối với võ giả thế giới d à i quá ít hắn cảm thấy chính mình cần nhiều lời một chút sư phó ngài nói tô sán ngữ khí cung kính đây chính là có sư phó cùng không có sư phó khác nhau có thể thiếu đi rất nhiều đường nghiêng người tập võ tấn cấp võ giả chỉ cần câu thông siêu phạm c h i lực để cho siêu phạm c h i lực dừng lại ở cơ thể cho mình sử dụng là được rồi võ giả cảnh giới chính là không ngừng tăng lên chính mình siêu phạm c h i lực để cho siêu phạm c h i lực không ngừng trở nên mạnh mẽ có thể nghĩ muốn trở thành vũ vương cũng không phải là dễ dàng như vậy Vũ v ư ơ nguyên đại、like、lai là chuyện như thế tốt bây giờ làm sư nói cho ngươi nói cái này niệm đao thần trận a niệm đao thần trận cũng không phải vi sư sáng tạo là vi sư tại một chỗ lấy được bí cảnh chủ yếu là đem chúng ta đối với bạn đao trạm lý giải dung nhập vào trong phi đao để cho phi đao có được bạn đao trạm bộ phận đi lực lại thông qua không ngừng tăng thêm phi đao số lượng cuối cùng tạo thành một cái thần trận Tu đây ệ nếu đ là mỗi một chuôi đều có thể có b ạ t đao chạm tầng bảy tầng tám nghi lực cái tiết không cần nói cùng dai cho dù là vượt cấp đều có thể vô địch ta bất quá cái này niệm đao thần trận quá khó học được một tầng càng so một tầng khó khăn cần tiêu hao thời gian dài đi học tập v i sư trước tiên dạy ngươi nhập môn tầng thứ nhất ta bộ phi đao này sẽ đưa ngươi tổng cộng có chín cái đầy đủ ngươi dùng một đoạn thời gian rất dài q u ý thường lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ tạo hình một dạng nhìn s a n g sẽ bất phản phi đao đi ra đưa cho tô s á n sư phó ta v i sư đưa cho ngươi đồ vật nhận lấy là được ngươi cần phải làm là sớm một chút đem thực lực nâng lên về sau dễ giúp v i sư chia sẻ áp lực nhân loại chúng ta tình cảnh ha ha nói cho ngươi cái này làm gì những vật này đối với vi sư mà nói cũng là vật nhỏ không đáng tiền hảo tô xán ứ n g tiếng đem ý thường đối với mình tốt ghi ở trong lòng cái này chín chui một bộ phi đao nhìn sang liền như thế bất phạm tô sán đoán chừng mỗi một chui cũng là nhất g i a i cực hạn vũ khí dạng này một bộ sợ rằng phải hai mươi ước tích phân mới có thể có tới điểm tích lũy này có thể đối với quý thường không tính là gì có thể đối tô sán mà nói lại là tương đối lớn một bút Tốt, xem trước một chút tầng thứ nhất ta tầng thứ nhất đơn giản nhất yêu cầu chính là hạ mình một thanh phi đao là được rồi lấy thiên phú của ngươi thời gian một tháng là đủ nắm giữ tốt tầng thứ nhất thử xem tô sán tiếp nhận n i ệ m đao thần trận dựa theo phía trên yêu cầu học tập độ khó chính xác không thấp so bạt đao chạm nhập môn khó hơn nhiều bất quá tô sán cũng so với lúc trước học tập bạn đao c h ạ m mạnh hơn nhiều chỉ là mấy phút thời gian tô sán liền thành công nhập môn bạn đao c h ạ m cùng phi đao kết hợp l i ề n h ò a vào trong nháy mắt như vậy phi đao này u i lực liền so trước đó mạnh tầng ba tô sán trong mắt lóe lên kinh hỉ không hổ là niệm đao thần trận A, lúc này mới mới nhập môn liền có u i lực như vậy đây nếu là cũng đến tầng thứ hai đây không phải là m u ố n lên trời tầng thứ hai là hạ mình bốn ngọn phi đao tạm thời không n ổ i trước tiên đem tầng thứ nhất t r ư ở n g khống hảo bây giờ làm sư lại nói cho ngươi nói niệm thân quyết bình thường thân pháp là lợi dụng chân tới di động Đáng tiếc thân tiếc quý y này quyết luyện hay này. ế kết t tinh thần thể thân thêm thêm hoạt, thân tu tới nhất thậm thể trưởng thuấn dùng di động, hay là dạng cùng chính niệm nhường người càng nhập càng linh còn người niệm định, người niệm không gian động, lực lực, cái có chờ mức lực, chí có pháp hợp là là là mà vi, với q u độ thường tiếng nói vừa mới rơi xuống tô sán đã cảm thấy mắt tối sầm lại khi tầm mắt của hắn khôi phục lại chính mình vậy mà liền thân ở tại ma thiên môn phía dưới Cái này, dẫn người cùng cười, trước sán người gian di này, dẫn nhau thuấn động.、Quý、thường mỉm cười, sau đó tô sán trước mắt lần nữa sau Quý tô mắt đó mỉm thử u ầ n gian động n g di ư ơ xem quý thường trên mặt lộ ra một vẻ thú vị nụ cười dựa vào niệm lực khống chế thân thể của mình tiến hành một loạt hành động cái này cùng dùng niệm lực khống chế phi đao là hoàn toàn khác biệt hắn vừa mới bắt đầu học tập thời điểm cũng náo loạn không thiếu chê cười hảo tô sán nghe vậy đối với niệm thân quyết tràn đầy c h ờ mong thuấn gian di động a người hiện đại có mấy cái không đối với thuấn gian di động cảm thấy hứng thú đem niệm lực bao khỏa toàn thân một bước này đối với tô sán mà nói cũng không khó dù sao tinh thần lực của hắn là bốn trăm cũng không phải vừa mới một trăm l lên cơ thể của tô sán chậm rãi bay lên khống chế tự thân xa xa so khống chế phi đao càng khó tiêu hao cũng lớn hơn cũng chính là tô sán tinh thần lực đủ cường đại ở phương diện này cũng có đầy đủ thiên phú bằng không còn thật sự không chắc chắn có thể làm đến cái này tinh thần lực. trong i n thần h t lực. mắt quý thường xuất hiện một màn kinh ngạc chính mình đệ tử này tại b ạ t đao trạm thiên phú không bằng tiết cảnh nhưng cái này niệm lực thiên phú so tiết cảnh càng mạnh hơn chỉ là mấy phút thời gian tô sán liền có thể làm đến dựa vào niệm lực không chế tự mình tiến hành đủ loại thao tác không tệ kế tiếp chính là thực chiến vì sư bên này vừa vặn có giả lập đối với chiến đấu cơ ngươi có thể đi vào thử xem có bất kỳ không biết cũng có thể đi ra vì sư trong khoảng thời gian này đều ở trong biệt thự còn có ngươi cũng ở tại bên này a phòng chống rất nhiều cảm tạ sư phó tô sán lập tức nói lời cảm tạ cùng vì sư khách khí gì có gì cần cũng có thể kêu gọi tiểu lam nó là biệt thự trí năng còn i a tiểu ố t t lam mang tô sán đi gian phòng đúng vậy quý vương đại nhân tô sán khỏe miệng giật một cái cảm tình là sư phó chính mình để cho người ta kêu như vậy đó à quả nhiên cương giả đều sẽ có chút g dở hơi biệt thự thật sự rất lớn sư phó an bài cho mình gian phòng tại lầu ba gian phòng lớn nhỏ liền có tiếp cận cho mình cửa sổ sát đất ban công cực lớn dường còn có ghế sofa t v các loại một loạt đồ vật quan trọng nhất là còn có một đài giả lập đối với chiến đấu cơ bất quá những vật này tô sán chỉ là nhìn một chút liền không có để ý ánh mắt của hắn rơi vào giả lập đối với chiến đấu cơ bên trên hôm qua đến bây giờ đã có bảy phần khiêu chiến m ư ờ i chỉ có điều bởi vì ta không có thời gian đều cự tuyệt bây giờ trong gian phòng liền có cái này giả lập đối với chiến đấu cơ cũng có thể nhanh chóng tăng lên tới kim cương tô sán cười mở ra giả lập đối với chiến đấu cơ tạm thời không có tấn cấp cuộc so tài người tô sán cũng không có khiêu chiến thông thiên tháp thông thiên tháp không đội trước tiên mô phỏng một chút nơi thông thạo phía dưới tự thân lại nói trước tiên mô phỏng một cái khí huyết ba mươi các phương diện số liệu cùng ta không sai biệt lắm người à 3 giờ sau. Phối sau. hợp thời r u y ề n đến tin tức. p ố、so、đối i tài phải trăng tiến hành khiêu chiến. Tiến hợp thủ, hành hành. cấp đến tấn trăng t cuộc so gian ba tiếng tô sán đối t ự thân cũng có nhất định trừng ư khống tô sán thuận tiện mở ra nhìn xuống chính mình không r a n à o đối với mình tin tức biệt danh hòa sơn khí huyết ba mươi ba tinh thần bốn trăm linh thể chất thiên tiên đo thể cơ sở pháp cơ sở đao pháp giai đoạn thứ ba tám mươi một cao giai kỹ nghệ bặt đao trảm giai đoạn thứ hai sáu mươi niệm đao thần trợ giai đoạn thứ nhất một mươi tám thân pháp niệm thân quyết giai đoạn thứ nhất m ư ơ i bốn siêu phàm thuộc tính đ a o ý sổ hình ba mươi đẳng cấp bạc kim ngũ tinh hôm nay tích phân không nhận lấy thông thiên tháp sáu tầng tích phân ba bảy t r ă n h chín một thức quả nhiên thực lực này tăng lên tiến độ tăng lên chính là nhanh đây nếu là lúc trước nơi nào có thể trong tình huống không có thêm điểm để thăng nhanh như vậy theo tiến độ này cho dù là không thêm điểm cũng không cần thời gian bao lâu liền có thể đem giai đoạn thứ nhất tu đ ầ y tấn cấp tầng thứ hai a tô sáng cảm thắng câu liền đi tới trong sân đấu mở ra bạc kim tấn cấp kim cương trận đầu tấn cấp thi đấu t r ê một trăm mười tám người da trắng khoa học kỹ thuật cùng siêu phạm c h i lực dung hợp chương một trăm mười tám người da trắng khoa học kỹ thuật cùng siêu phạm c h i lực dung hợp tấn cấp thi đấu thật khó nhất là đệ tam thắng là dựa theo toàn thế giới phạm vi tiến hành phối hợp ma võ quét chính cương trên mặt mang vẻ hư sầu hắn là đặc chiêu nhân viên chẳng qua là nhóm thứ hai đặc chiêu tiến vào đặc chiêu sau khi đi vào hắn rất cố gắng rất cố gắng nhưng tại về thiên phú chính lệnh lại làm cho hắn cùng nhóm đầu tiên những người kia nhất là đi vào chính là võ giả những người kia, kém càng ngày càng nhiều hắn cái này đều năm thứ ba đại học tiếp qua hơn một tháng liền muốn đại học năm tư vẫn như cũ còn kẹt tại bạc kim ngũ tinh không có trở thành kim cương phải biết những cái kia nhóm đầu tiên người tiến b ả o chậm nhất đều tại đại tam học kỳ trước đánh vào kim cương đẳng cấp hy vọng lần này có thể thuận lợi một c h ú t g ta quách chính cương thở dài điểm xuống phối hợp không nghĩ tới vừa điểm xuống đi liền truyền đến phối hợp thành công tin tức vận khí không tệ vừa v ẫ n có người ở phối hợp quách chính cương nhãn tình sáng lên cũng tốt dạng này có thể tiết kiệm ta không ít thời gian đối với trận đ ầ u hắn không có quá để ở trong lòng trận đâu đụng tới cường giả sát xuất không cao hơn nữa toàn bộ đông hoàng quốc kẹt tại bạc kim năm sao hắn tự nhận là có thể xếp vào trước ba vì cái gì tự tin như vậy bởi vì mạnh hơn hắn cơ bản đều thành kim cương hắn nhưng là đã liên tục ba lần ngã xuống đệ tam thắng được phía trước hai thắng hắn cơ bản đều là một lần qua năm cục ba thắng hắn hai lần cơ hội liền thắng hai lần theo lý thuyết còn lại ba lần hẳn là rất ổn nhưng chính là liên tục ba lần cũng là liên tiếp bại ba trận quách chính cương cũng rất bất đáng dĩ hòa sơn không phải hai người kia v á n này ổn bất quá sư tử v ô thọ một dạng muốn sử dụng toàn lực ta không thể k h i n thường thật mạnh trong sân đấu tô s á n vốn là không quá để ý trước mặt đối chiến cho dù là từ bạc kim tứ tinh đến bạc kim năm sao cũng không có để cho tô sán đánh rất buồn ngủ khó khăn thực lực cũng liền tại như thế đại khái ba mươi lăm khí huyết cao dai kỹ nghệ cùng chính mình không sai bị lắm thân pháp đại khái tại giai đoạn thứ nhất năm mươi phần trăm dạng này thực lực như vậy tô sán đều không dùng toàn lực liền đánh bại mình bây giờ có niệm đ a o thần trận còn có niệm thân quyết thực lực nâng cao một bước theo lý thuyết không khó lắm nhưng đối thủ này trong tay song phương sử dụng quá xảo diệu còn có cái kia thân pháp đánh tô sán rất khó chịu cũng may tô sán không chế đối với thân thể không ngừng tăng lên tô sán cũng thuận tiện vận dụng năng lượng tiến hành thêm điểm lấy chiến dưỡng chiến nhanh chóng để thăng thực lực bản thân l i ê n tại đây dạng tình huống phía dưới đang đối chiến hơn mười phút thời gian tô sán phi đao đem quách chính cương bước lui sau đó bạn đao chạm kết thúc chiến đấu hô thật không dễ d à n g a tháng tranh tài tô sán trên mặt cũng mang theo nụ cười xem ra thực lực của ta cũng liền tại khoảng này hy vọng có thể vọt tới kim cương đẳng cấp a như thế liền có thể không ngừng tiến hành phối hợp dạng này chờ đợi quá phiền t h i chúc mừng ngài thu được tranh tài thắng lợi trước mắt tiêu hao số chẳng một tháng chẳng một phải chăng tiếp tục tiến hành phối hợp tiếp tục phối hợp bắt đầu sân thi đấu sẽ vì ngài phối hợp thắng tràn một đối thủ phối hợp thành công phải chăng tiến hành đối chiến nhanh như vậy tô sán sửng sốt một chút hắn vốn là còn cho là lại phải đợi mấy giờ không nghĩ tới lập tức liền phối hợp đến là quách chính cương nhìn mình thua tranh tài cả người cũng không khỏi trận to hai mắt ta thua người này đến cùng là ai thực lực của hắn rõ ràng yếu hơn ta nhưng ta có thể cảm nhận được thực lực của hắn vậy mà tại phi tốc để thắng cuối cùng vậy mà đem ta cho đánh bại không được ba như thế nào thắng tràng một còn yếu hơn tô sán sửng sốt một chút nguyên bản hắn cho là trận này lại muốn lâm vào khẩu chiến không nghĩ tới đối thủ cũng không có trận trước mệnh tô sán một cái phi đao đi qua liền đem đối phương bước lui sau đó một cái bạt đao chạm thì ung dung dây tiếp tục ca phối hợp bắt đầu sân thi đấu sẽ vì ngài phối hợp thắng tràng hai đối thủ nhắc nhở tháng t r à n g hai đối thủ phối hợp phạm vi mở rộng đến toàn thế giới phối hợp thành công lại là dây phối hợp thành công tô sán cũng chú ý tới nhắc nhở bên trong tin tức toàn thế giới phạm vi tô sán khỏe miệng xuất hiện một màn nụ cười sán lạ cũng tốt vừa vặn xem còn lại quốc gia các thiên tài tiêu chuẩn đ ị c h áo giver danh t ự này quả nhiên rất ngoại quốc nhìn thấy đối thủ tên tô sán nói thầm câu trong mắt cũng xuất hiện một vị làn da tích trắng nhưng tóc là màu vàng con ngươi là màu nâu thiếu nữ dáng dấp cùng người da trắng đặc biệt giống rất thu kịch Tô s á nước không phải rất a ưa thích, tương thích hắn vẫn tương đối thích đông Hoàng quốc nữ sinh, Quốc vẫn Đông nữ đối l n lên tương thẩm đối phù hợp thẩm mỹ ủ a mỹ ì n nữ tên đằng sau, có càng nhỏ hơn bên hiện nữ Nước h thiếu chữ, thiếu tịch. Tại một tiêu kiểu biểu sau, số ra có quốc m mấy ngày nay tô sán cũng biết đến nơi n à y mạnh nhất trên thế giới bảy cái quốc gia là cái nào bảy cái nước mỹ đông hoàng quốc cự nhân quốc mặt trời không lặn đế quốc ý chí quốc lãng mạn quốc bắc dương quốc bảy cái quốc gia đều có đặc sắc nước mỹ chủ yếu lấy màu trắng ra chồng người chiếm đa số quốc gia này sức mạnh khoa học kỹ thuật rất mạnh có rất nhiều thiên tài đều đem thân thể cùng khoa học kỹ thuật dung hợp đem khoa học kỹ thuật cùng võ giả tiến hành dung hợp thực lực tăng lên nhanh là lực lượng trung k i ê n nhiều nhất quốc gia đông hoàng quốc khắp mọi mặt số liệu đều tương đối bình quân nắm giữ cực mạnh ý chí là đỉnh phong cường giả nhiều nhất quốc gia cự nhân quốc cũng không phải trong tưởng tượng cự nhân chỉ là bọn hắn người của quốc gia tương tự so sánh khổng lồ chiều cao phổ biến tại hai mét phía trên vô luận nam nữ cho nên bọn hắn quốc gia kia chủ yếu chơi là sức mạnh đây là công nhận tối cường ba cái quốc gia còn lại bốn cái cũng đều có đặc sắc thực lực tổng hợp so trước ba kém một chút đông hoàng quốc thiên tài ta vẫn lần thứ nhất nhìn thấy đơn thuần thái động dựa vào khoa học kỹ thuật không cách nào cùng thai thú chống lại bọn hắn chỉ là cách khác kỳ tính đem siêu phạm chi lực cùng khoa học kỹ thuật dung hợp phóng đại sức mạnh của khoa học kỹ thuật đánh cáo dị vợ trong nháy mắt thì trở thành giống như là người máy tầm thường tồn tại sau lưng xuất hiện một đạo ngân s ắ c cánh tay trái xuất hiện một thanh ngân quang trường kiếm tay phải nhưng l à lộ ra trở thành hỏa pháo hình thái theo tranh tài bắt đầu giơ tay phải lên vê anh năng lượng pháo đánh trong nháy mắt bay ra chơi như vậy năng lượng pháo đánh tốc độ cực nhanh cũng may tô sán phản ứng cũng không chậm nghiệm lực bao k h ỏ a toàn thân tô sán cả người liền bay lên tránh đi năng lượng pháo đánh công kích ohmigot thần kỳ người phương đông các ngươi vậy mà có thể bay chẳng lẽ các ngươi cũng tại dưới chân trang tên lửa đời sao nhưng trên sách không phải nói thân thể của các ngươi không quá thích hợp tiến hành cải tạo sao Định Đi. để đối đao Định dị bị bị thanh lớn, trên trương Sán không thèm để ý, người ngoại quốc đối chiến phương thức hắn chuẩn hứng Miễn cho là thuyền trong mương. 119 tấn cấp kim cương. Một ngày một cái mục tiêu nhỏ tích phân, tấn cương. ngày nhỏ phân. mạnh thần chặn. phối hợp khoa thèm thức thích chút. cho tích tích Phi áo cái cái áo dị vở với vở âm mặt một kim Một một mục kim Một một mục rất Tô lật Trước tiêu trước tiêu trước A. cấp cấp lộ. quốc biểu kỳ Sức ý, Cứ như vậy nho nhỏ phi đao vậy mà có thể đưa nàng vòng phòng hộ đánh ra một cái hố quá thần kỳ đây nếu là lại đến thật sự tới đình áo dị vợ nhìn thấy cái kia phi đao chuyển cái phương hướng lần nữa hướng về nàng đánh tới sắp mặt hoàn toàn thay đổi tô sán không có tùy tiện hướng phía trước đối với người ngoại quốc phương thức chiến đấu tô sán cơ bản không hiểu rõ liên quan tới nước mỹ sự tình cũng liền h ô m qua l ù n g tìm thời điểm nhìn thấy người khác từng nói như vậy không có thâm nhập hiểu rõ chủ yếu là tô sán chính mình cũng không nghĩ ra chính mình nhanh như vậy liền đụng phải quốc tế bạn bè cũng không có ai nói qua cái này trước tiên dùng phi đao xem tình huống tô sán vẫn duy trì một khoảng cách toàn lực khống chế phi đao vừa vặn cũng có thể tôi luyện phía dưới phi đao thần kỳ phi đao đ ị n h áo dĩ vợ cảm thụ không được tốt cho lắm trôi này phi đao quá thần kỳ tốc độ nhanh uy lực mạnh tại đối mặt phi đao này nàng chỉ có thể ngẫu nhiên rút sạch hướng về tô sán phóng ra m ớ i phát năng lượng tháo đánh đối chiến kéo dài hơn mười phút đ ị n h áo dĩ vợ liền nổ tung bởi vì nàng biết tiếp tục như vậy nữa trong cơ thể nàng năng lượng liền muốn tiêu hao hầu như không còn hủy diên sung kích địch áo dĩ vợ toàn thân đều phát sáng lên trong tay quang pháo bổ súng năng lượng sau lưng máy móc cánh chấn động thân thể s ẹ t qua từng đạo tàn ảnh hướng về tô sán bay tới tốc độ nhanh t h a i quá rút đao sóng to do lớn tô sán sắc mặt không thay đổi hơn m ộ ư ơ i phút đối chiến tô sán cũng đại khái thăm dò địch áo dị vờ một chút phương thức chiến đấu đây là muốn tiến hành sau cùng đụng nhau sao ẩm ẩm năng lượng pháo khoảng cách gần nhanh ra tốc độ quá nhanh nhanh đến căn bản là không có cách tránh đi tô sán cũng không suy nghĩ tránh đi một đao ra nhất tâm tam dụng niệm lực bao khỏa toàn thân tạo thành một đạo niệm lực áo giáp đồng thời tô sán còn thao túng phi đao nhanh chóng hướng về địch áo dị vờ bay đi chúc mừng ngươi thắng được tấn cấp thi đấu đẳng cấp đ ề thăng trước mắt đẳng cấp v ị kim cương đẳng cấp chúc mừng ngươi thu được đẳng cấp đ ề thăng ban thưởng năm vạn tích phân kiểm tra đến ngày là siêu cấp người mới thu được khen thưởng gấp một ư ơ i thu được năm ước tích phân tranh tài thắng lợi bất quá tô sán cũng là thắng thảm năng lượng pháo uy lực quá mạnh mẽ tô sán dù là dùng bạt đao chạm đem năng lượng pháo chém ra cái t i a phóng thích ra nhiệt độ cao cũng làm cho tô sán đau đến không muốn sống cũng chính là có niệm lực áo giáp báo khỏa vậy nếu không tô sán liền muốn thua đỉnh c o gì vợ thả ra lực lượng toàn thân tự thân phòng ngự cũng mất bị tô sán phi đao xuyên thủng cơ thể đã mất đi tính mệnh. còn may là thắng năm ước tích phân a lại thêm hột kim cương này đẳng cấp một ngày vậy mà có thể nhận lấy trăm vạn tích phân cái này gấp trăm lần chính là một ước tích phân tô sán n u ố t nước miếng một cái đáng chết một ngày này một ước tích phân cái này ma võ có phần cũng quá lớn p h ư ơ n g đi giống như nói cái siêu cấp người mới này là kéo dài đến cuối tháng chín vậy không phải nói chính mình kế tiếp liền xem như không còn t ấ n cấp một ngày này một ước phân tích phân cũng có thể nhận lấy năm tháng đó chính là một trăm năm mươi ước tích phân tô sán nhịn không được n u ố t nước miếng một cái điểm tích lũy này thật sự sảng khoái a quá tuyệt vời cảm tạ ma võ mà võ bộ hậu cần ba tại sao lại có năm ước tích phân chi tiêu bộ hậu cần phó bộ trưởng trong mắt lâm chấn đ ố n g xuất hiện vẻ nghi hoặc giống loại này vượt qua một ư ớ c đại ngạch tích phân chi tiêu hắn đều là sẽ nhận được tin tức hôm qua liền chi tiêu ba trăm năm mươi triệu hắn tuần tra là một vị người mới tại trong sân đấu đại sát tứ phương cái này khiến lâm chấn đ ố n g rất hiếu kỳ nhưng hắn cũng chỉ có thể t r a ra được ở đây không có cách nào t r a ra được tin tức cụ thể những này là đối với học sinh bảo hộ chẳng lẽ cũng vậy cái này tân sinh nhưng lúc này đây tính chất năm ước tích phân đây chẳng lẽ là tần cấp kim cương lâm chấn đấu nuốt nước miếng một cái đặc chiêu sinh ngày thứ hai liền chui thạch lâm trấn đông chỉ cảm thấy tê cả ra đầu nếu như hắn không có nhớ lầm cái này siêu cấp người mới là có thể nhận được gấp trăm lần mỗi ngày tích phân vẹn vẹn là kim cương chính là một trăm vạn một ngày ban thưởng cái này gấp trăm lần chính là một ước một ngày nhanh như vậy đã đến kim cương đây không phải là muốn bị lột đi ít nhất một trăm năm mươi ước tích phân ông trời ơi một trăm năm mươi ước tích phân lớn như thế một con số cho dù là đối với bộ hậu cần phó bộ trưởng hắn đều là rất lớn một con số nhất định phải lên báo thẩm tra học sinh này tin tức và nhất đây nếu là tạp cái gì bở g o g sẽ thua lô lớn nghĩ tới đây hắn lập tức cùng bộ trưởng liên hệ thẩm tra học sinh tin tức cụ thể chuyện như vậy một mình hắn không làm chủ được chỉ có bộ trưởng mới có thể cái gì có cái đặc chiêu sinh tại ngày thứ hai liền tấn cấp kim cương người hoài nghi có phải hay không ra bờ ugh hảo ta lập tức l i ê n tra bộ hậu cần bộ trưởng cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc lập tức liền hướng viện trưởng xin viện trưởng nhận được tin tức sau cũng tỏ mò tuần tra tô sán h ả i tây tỉnh lục đều người ân là quý thường đệ tử mới thu viện trưởng vốn là còn muốn cho người đi cha liên quan tới tô sán tin tức cụ thể thuận tiện để cho người ta đem tô sán gọi tới cha hỏi nhưng tại nhìn thấy tô sán lại là quý thường đệ tử sau hắn lập tức liền bỏ đi cái c h ủ ý này quý thường ra hỏa này vậy mà thu mới đệ tử quá tốt rồi trên mặt của hắn xuất hiện nụ cười sán lạ đừng xem hắn bây giờ là toàn bộ ma võ việt trưởng nhưng tại toàn bộ ma võ có hai người càng có tư cách hơn hắn ngồi vị trí này một trong số đó chính là quý thường hơn mười năm trước quý thường chính là phó việt trưởng nếu như không phải ra chuyện kia quý thường mất hết ý chí thoái vị bằng không lấy quý thường ngay lúc đó hy vọng cùng thực lực mấy năm trước liền thành việt trưởng đương nhiên quan trọng nhất là hắn cùng quý thường quan hệ rất tốt là bạn tốt ha <cười> không nghĩ tới gia hỏa này vận khí hào như vậy rốt cuộc lại thu một cái thiên phú nghịch thiên như vậy đệ tử hai ngày liền đánh lên kim cương cái này so với tên kia đều nhanh n a viện trường lập tức liền cùng quý thường gọi điện thoại đem chuyện này nói ra ngoài thành kim cương quý thường ngữ khí mang theo kinh ngạc ngươi không biết ta trở thành hắn sư phó cũng chỉ có hơn bốn giờ thời gian quý thường lời nói mặc dù nói như thế nhưng nụ cười trên mặt hắn căn bản ngăn không được đồ đ ệ ra sức bọn hắn những thứ này làm sư phó tự nhiên cũng có mặt m u i ngươi cái tên này vận khí có phần cũng quá tốt rồi đi rốt cuộc lại bị viện trường nói đến đây lập tức n ừ n g lại sắc mặt lộ ra khó coi chi sắc hoàng bét nhất thời nhanh miệng không dừng không có việc gì ta đã chạy ra tô sán là tô sán tiết cảnh là tiết cảnh đệ tử ta nhiều như vậy ngoại trừ tiết cảnh còn lại mấy cái vẫn là rất hiếu thuận quý thường không thèm để ý đạo viện trường nghe được cái này không khỏi nhẹ nhàng thở ra chạy ra liền tốt đúng vậy à nhất là tiểu an nha đầu này lần này cũng tại xin viện sĩ khảo hạch nếu là nàng có thể thông qua viện sĩ khảo hạch các nơi g ư cái môn này liền có hai cái viện sĩ viện trưởng ngữ khí mang theo vẻ hâm mộ bồi dưỡng được vũ vương đối với những người còn lại mà nói chính xác rất khó nhưng đến bọn hắn tình trạng này bồi dưỡng được vũ vương đệ tử cũng không khó khó khăn là bồi dưỡng được cấp hai giáo thụ thậm chí là viện sĩ chương một trăm hai mươi quý thường đệ tử l à đã tu luyện chương một trăm hai mươi quý thường đệ tử l à đã tu luyện đối với cái khác võ đại mà nói bọn hắn chủ yếu nhìn chính là giáo thụ số lượng bao nhiêu nhưng đối với ma võ đế võ loại tồn tại này thông thường cấp ba cấp bốn giáo thụ thật sự không đáng chú ý chỉ có cấp hai giáo thụ mới có thể đặt vào khảo hạch chỉ tiêu chân chính coi trọng vẫn là viện sĩ số lượng bao nhiêu cho dù là mạnh như ma võ viện sĩ số lượng cũng bất quá hơn hai mươi vị mà thôi không nên cảm thấy nhiều viện sĩ tuổi thọ nắm giữ ngàn năm cái này hơn hai mươi người là cả ma võ nhiều năm như vậy nội tình tại gần trăm năm trở thành viện sĩ cũng chỉ có ba người có thể tưởng tượng được độ khó này lớn bao nhiêu nói đến tiểu an quý thường trên mặt xuất hiện nụ cười tiểu an nha đầu này quả thật không tệ bất quá muốn trở thành viện sĩ cũng không phải dễ dàng như vậy nàng còn kém chút h ò a h ậ u người cái tên này chính là khiêm tốn viện trưởng cười nói hai người lại hàn huyên vài câu liền cúp điện thoại đem cái này tô sán ma hóa viện sĩ đệ tử ss cấp không quá phận a viện sĩ đệ tử cũng không nhất định có thể trở thành viện sĩ dù sao muốn trở thành viện sĩ ngoại trừ thiên phú một khối này còn cần có đầy đủ nhiều cơ duyên cùng vật khí nhưng thân là viện sĩ đệ tử chỉ cần bình thường phát dục tiếp một cái tam cấp giáo sư là không chạy khỏi h ù n g chi tô sán thiên phú ưu tú như vậy bồi luyện cái hai năm liền có thể một mình gánh v á t một phương đáng tiếc nếu là tô sán là lần kế liên tốt vừa vẫn có thể tại đại học năm tư thời điểm bắt kịp quốc tế đại tái viện trường lắc đầu bất quá học sinh mới năm nay thi đó ổn suýt nữa quên mất cho lão mã hồi phục nên học sinh không có vấn đề mặt khác hắn là quý thường thân truyền đệ tử sau này liên quan tới hắn sự tình cẩn thận một chút đúng hắn gọi tô sán bộ hậu cần bộ trưởng mã có triển vọng một mực đang chờ viện trưởng tin tức đợi hơn mười phút chờ có chút không kiên nhận được nữa mới thu đến viện trưởng tin tức Quý, quý thường đệ tử. Mã có quý quý quang nuốt ưu thuyết lý thường tử. triển một thường một thời một thường nhất một tú nhất, theo lý thuyết Hắn không phải hắn Hắn hắn hắn phong nước người, vọng miếng cùng cùng cùng bọn lần giới, giới. đệ Mã có cái. cái cao kia là là là kỳ so hắn cùng quý thường tranh lệch càng lúc càng lớn về sau hắn cùng quý thường một dạng lựa chọn lưu tại ma võ quý thường còn không có tốt nghiệp liền trở thành vũ vương hắn còn tại cực hạn võ giả bồi hồi chờ hắn trở thành vũ vương quý thường đã thông qua được cấp hai giáo thụ khảo hạch trở thành đao đạo viện v i ệ n t r ư ở n g về sau hắn càng là nghe được quý thường trở thành v i ệ n sĩ được xưng là trăm năm sáng trói nhất một ngôi sao có được sung kích võ thần thực lực tuyệt thế yêu nghiệt nhưng đây hết thảy đang phát sinh chuyện kia sau đó quý thường liền im hơi làm tiếng không nên dùng a i danh nhận tích để hình dùng thời điểm đó hắn đã là bộ hậu cần phó bộ trưởng xem như ma võ cao tầng biết không ít nội tình. nhiều vì p năm sau quý thường mới từ trong chiến trường trở về bất quá sau khi trở về quý thường thường xuyên cũng biết hướng về chiến trường chạy chạy cũng là mấy tháng cất bước rất ít tại ma võ lợi không nghĩ tới quý thường ra hỏa này vậy mà thu đệ tử tôi sẵn sao rất tốt ta nhờ ư n g xuống đối với quý thường tình cảm của hắn tương đối phức tạp vừa mới bắt đầu là tức giận xấu hổ nhưng tại quý thường lấy được lớn như vậy thành tựu sau đó hắn cũng chỉ có kính nghệ về sau xảy ra chuyện như vậy hắn lại có chút thông cảm không có vấn đề m ã có triển vọng cầm điện thoại di động lên cũng cho phó bộ trưởng phát một cái tin tức đi qua chúc mừng ngài thu được tranh tài thắng lợi đ ề thăng tinh số một trước mắt đẳng cấp vì kim cương một tinh ngài đẳng cấp thất bại tinh số giảm xuống một tinh trước mắt đẳng cấp vì kim cương không tinh đến kim cương đẳng cấp phối hợp phạm vi cũng là toàn thế giới phối hợp tốc độ tương đối nhanh cơ bản vài phút liền có thể một hồi trong lúc đó tô sán cũng cùng tiểu tinh linh hỏi thăm rất nhiều liên quan tới nước ngoài những cái kia võ giả đặc thù cùng thực lực lại thêm thực chiến tô sán rất nhanh liền n ắ m trong tay đại bộ phận quốc gia tình huống bất quá đến kim cương đẳng cấp tranh tài độ khó liền lớn kim cương không tin h phối hợp đối thủ liền có một nửa sát xuất đụng tới võ giả trung phẩm phải biết đây chính là trong thiên tài võ giả trung phẩm để cho bọn hắn cùng võ giả bình thường trung phẩm đối chiến đều có thể nhẹ nhõm chiến thắng loại kia đụng tới võ giả trung phẩm tô sán thua nhiều thắng ít đụng tới võ giả sơ phẩm tô sán chắc thắng bất quá chờ tăng lên tới kim cương một tinh đối thủ cơ bản đều là võ gi tô sán tại kim cương một tinh phối hợp hơn ba mươi lần cũng liền chỉ thắng hai lần đối thủ quá mạnh bất quá tại như thế mật độ đối c h i ế n phía dưới tô sán tiến bộ cũng là bay v ọ n nhất là phối hợp thêm điểm tình huống phía dưới cứ như vậy thời gian đã tới năm mươi bảy hào t r ạ n g vào tối một trận điện thoại đánh tới tô sán trên điện thoại di động la tu nhìn thấy cái tên này tô sán trên mặt xuất hiện nụ cười la tu thế nhưng là chính mình quý nhân cũng là h ả o hữu của mình nếu như không có tiến bộ của la tu tuyệt đối không có nhanh như vậy tô sán chúng ta đến ma đều một tiếp thông điện thoại liền nghe được la tu kích động ngữ khí các ngươi ở đâu ma đều nhị trung phụ cận khách sạn bên này khách sạn rất ta một cái bình thường phòng đôi liền muốn ba nghìn võ tệ hoàn cảnh còn rất bình thường phải biết ba nghìn võ tệ tại chúng ta lục đều cũng có thể ở hào hoa sao phòng chật chật trước đó nghe người khác nói ma đều tiêu hao cao còn không có gì cảm giác bây giờ đi tới nhìn một chút thật sự cao la tu mà nói tô sán tạm thời cũng không có biện pháp cảm động lây ở tại ma võ d ừ n g chân miễn phí ăn cơm miễn phí cơ bản không có gì chi tiêu hàng ngày địa chỉ phát ta ta bây giờ đi qua tìm ngươi được tiêu diệt tuyết biết tới ma đều có thể nhìn thấy ngươi vui vẻ đều a tiêu diệt tuyết ngươi làm gì a nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến đùa d n âm thanh tô sán trên mặt cũng xuất hiện nụ cười sán lạ tô sán cũng không thể không thừa nhận người là quần cư đạo vật tại rất nhiều thời gian cùng các bằng hưu tâm sự quả thật có thể để cho người ta tâm tính bung lòng cúc điện thoại tô sán liền để tiểu làm cùng mình sư phó nói rằng buổi tối có chút việc đi ra ngoài phía dưới ngày mai có thể chưa có trở về tô sán đội giáo viên khu biệt thự cung kim thịnh cùng cung quý phong từ bên trong biệt thự đi ra cung quý phong chuẩn bị mang biểu đệ của mình đi đội giáo viên huấn luyện chỗ xem thuận tiện cùng phó đội trưởng hỗn cái nhìn quen mắt mới ra tới cung kim thịnh liền thấy cơi bay xe ôm tô sán từ trước mặt nhanh chóng lái đi bay ma tên như ý nghĩa đó là có thể bay xe gần máy ma võ quá lớn nếu như đơn thuần dựa vào chân đi mấy ngày mấy đêm cũng đi không hết vì thế ở trường học mỗi chỗ đều có miễn phí bay ma khả lời cưới tô sán để cho tiện cũng liền tùy tiện tuyển một chiếc bay ma so xe bay dễ mở nhiều động tay cực kỳ dễ dàng tốc độ cũng rất nhanh thời gian trong náy mắt bay ma liền từ trước mặt bọn họ nhanh chóng bay đi Tô sán. Hắn chính là người cái kia bất thành tiện Thịnh tùy một Sán. cái Hắn chính người nghi cùng phòng. Cung、quý、Phong nghe được Cung kim thịnh lời nói, khí hỏi được là lời kia Kim Quý ân u â là hắn cung kim thịnh lông mày nhữ một cái hắn vốn cho là hắn ngày đó nói như vậy xong sau tô sán hẳn là sẽ bắt đầu cố gắng tu hành chân quý có thể được ma võ đặc chiều cơ hội đêm hôm đó đến ký túc xá tại phát hiện không có tô sán thân thành sau hắn còn vui mừng cười cười nhưng mãi cho đến dạng sáng ba bốn điểm tô sán cũng không trở về nữa sau cung kim thịnh liền kịm phản ứng tiểu tử này không phải là bị chính mình nói không dám trở lại đi mấy ngày kế tiếp hắn hoàn toàn không nhìn thấy tô sán thân ảnh ký túc xá cũng không giống là có người đã tới bộ dáng hắn càng là khẳng định ý nghĩ của mình cái này khiến cung kim thịnh rất thất vọng không nghĩ tới bây giờ rốt cuộc lại nhìn thấy tô sán cưới bay ma không cần quá để ý có người chính là như vậy rõ ràng có cơ hội tốt chính là không chịu cố gắng kết quả là còn trách ở người khác trên thân cung quý phong cười cười ân ta không để ý cung kim thịnh lông mày bông ra trên mặt cũng xuất hiện nụ cười đúng ngày mai ma đô nhị trung tổ chức giao lưu ngươi hẳn là muốn đi a muốn đi lần này mời sùng an hòa tự chi người cái này hai tòa thành thị năm nay đều có võ giả cung quý phong gật đầu một cái vậy lần này còn có cái gì chốt sao cái này ta liền không rõ ràng lão sư chỉ nói với ta hai địa phương này nghĩ đến địa phương còn lại cũng không đủ vi lựa cũng đúng lấy người ma đô nhị trung thực lực chỉ cần không phải võ giả ra tay vẫn có thể chấn được lái xe ma võ bay ma là có thể trực tiếp ra cửa trường Chỉ có cưới chính nhất định phải điều về trở lần à là không thể giống như học, Hơn cách chỉ. Tô giống trong trường học, tùy ý đặt. Hơn nửa giờ, tô Sán đã đến giờ, gửi tùy đặt. Tu tới La l ý đã địa chỉ. Lần này dẫn đội là tô sán người quen biết cũ tào cục lần này tới tham gia trao đổi cơ bản đều là cấp đại tiết kiệm tỉnh lỵ thành thị còn lại dù không phải là cũng đều là nổi tiếng thành phố lớn vì thế tào cục chỉ có thể dẫn đội tới trước lục cũng không sánh nổi những thành thị này toàn bộ lục đều thực lực đạt đến võ giả cảnh giới lãnh đạo số lượng cũng không nhiều tào c ụ tại trong cấp lãnh đạo thực lực đều có thể đứng vào năm vị trí đầu a sán biết tô sán sẽ tới tào cục trực tiếp tại cửa ra vào n h ặ t ba cửa tào thúc tô sán cũng rất cho tào cục m ặ t tử hh ắ c ắ c d ư ớ c lấy tào cục nụ cười tô sán còn lại người tới không nhiều tính toán đâu ra đấy cũng liền chín người thăng thêm tô sán cùng tào cục đó chính là mười một người cơ bản đều là khuôn mặt quen thuộc dù sao cũng là lục đều xếp hạng trước mười tồn tại mọi người thấy tô sán cũng đều rất hưng phấn không có cách nào đến ma đô dạng này cực lớn thành thị trong lòng bọn họ vẫn có như vậy điểm tự ti nghe nói ma đô bên này võ giả đầy đất chạy tùy tiện ném một viên v ạ c xuống đều có thể nện vào v õ giả bọn hắn đối với giao lưu cũng không có gì thực chất bởi vì bọn hắn đều nghe tào cục nói x u n g bái và tử c h i a đây đều là địa phương nào a hai cái này đều là có thể đứng vào trước mười siêu cấp đại tiết kiệm tỉnh lỵ thành thị a tại trên thực lực so với bọn hắn hải tây tỉnh hải tây thị còn mạnh hơn bên trên một chút còn lại đ ơ n độc luận thành thị xếp hạng cũng không có một cái thấp hơn ba mươi vị trí đầu mà bọn hắn lục đều đâu tại bốn trăm linh hai tòa thành thị bên trong không thể tính toán kém nhưng cũng chỉ tại trung du tiêu chuẩn tại hai trăm vị trí lấy cái gì so sáng sớm hôm sau tô sán liền theo một đoàn người đi đến ma đô nhị trung hảo thật lớn đến ma đô nhị trung phụ cận nhìn xem ma đô nhị trung quy mô còn có hào hoa trình độ la tu bọn người có loại cảm giác nhà quê vào thành cho dù là bọn hắn lục đều nhất chung cùng cái này ma đô nhị c h u n g so ra cũng không có cái gì tốt so chỗ tô sán ngược lại là còn tốt tại ma võ chờ đợi mấy ngày tô sán tầm mắt tăng lên không thiếu ở cửa trường học liền lôi kéo một đầu băng biểu ngữ trên đó viết hoan g n ê n h an sùng thị tử c h i thành phố thanh huy thị triều minh thị an phúc thị linh cử thành phố trắng l y đều lục đều b ắ t thị bằng hữu quang lâm trường chúng ta tiến hành giao lưu lục đều xếp tại cuối cùng cái bài danh này cơ bản cũng là căn cứ vào thành thị xếp h ạ tới băng biểu ngữ phía dưới còn có ma đô giáo viên cấp hai ở đó bất quá lục đều cũng không phải thứ nhất tới bên kia đã có hai cái thành thị người nhóm này tới là thành phố nào không biết nhìn sang rất lạ mặt cho người ta một loại quê mùa có thể là lục đều a lục đều đây là gì mười tám tuyến tiểu thành thị như thế nào cũng chạy tới cùng chúng ta cùng đái trao đổi những học sinh này không biết nói gì cái này không kéo thấp trao đổi tiêu chuẩn sao bất quá bọn hắn chỉ là người tham dự cũng không có biện pháp chỉ có thể qua qua miệng có vẻ đến nỗi bị nghe được có thể hay không l u n g túng vậy thì có cái gì sự tình thực lực so với người mạnh chính là như vậy chẳng lẽ ngươi muốn theo chúng ta đánh hay sao cái kia chính hợp ý ta a tàu cục, đúng hắn. h n n thứ vậy a giao lưu cái gì cái kia tất nhiên sẽ có thi đấu giao lưu có thi đấu giao lưu mà nói đây không phải là thực lực làm vương có tô sáng tại bọn hắn sợ cái gì hiện tại bọn hắn miệng cắn nát đợi lát nữa mặt mũi này lại càng đau bọn hắn đã nghĩ tới đợi lát nữa cái này một số người lúng túng bộ dáng các ngươi chính là lục đều a các ngươi trước tiên ở cái kia vừa chờ bọn người đủ chúng ta lại vào đi ma đô giáo viên cấp hai mắt nhìn t à o cục ngữ khí bình thản hảo tao cục ứng tiếng cũng không nói cái gì đối phương thái độ kém cái gì những vật này đều dựa vào thực lực tranh thủ được chính là hy vọng tô sán có thể lính trụ lần này bao quát tô sán ở bên trong thế nhưng là có ba vị v õ giả nhất là ma đô nhị trung vị này tháng một liền trở thành vó giả tao cục nghĩ thầm b ấ t quả hắn cũng không hy vọng xa tô sán có thể h cũng vọng Sán mang có Tô vời xa t e o l ụ cục đều được đảm quần lực là là là chỉ cần có thể cầm tới thứ tư, thứ năm, thứ 3, chính hắn, cũng cho áp hùng, năm năm tranh hắn, vân hắn nhiệm thể thứ thứ thứ tới tư tự rồi. diệt Bảo ba, v Tàu ụ mang theo mọi người đi tới chỗ ngồi đúng lúc là mười một cái vị trí một cái không nhiều không thiếu một cái vị trí ngược lại là cùng còn lại thành thị vị trí một dạng không có đối đại khác biệt t r ư ơ n g một trăm hai mươi hai bát phương đối chiến giáp tại hai thế lực lớn ở giữa t r ư ơ n g một trăm hai mươi hai bát phương đối chiến giáp tại hai thế lực lớn ở giữa lục đều cung kim thịnh cũng tới thân là chủ nhà lại là ma đô nhị trung khóa này tối cường học sinh ưu tú nhất hắn tự nhiên thật sớm liền đến hắn thuận tiện mắt nhìn lần này tới cũng là cái nào tám tòa thành thị rất nhanh liền thấy được lục đều tên đây không phải tô sán chỗ thành thị sao cung kim thịnh lông mày nữ một cái chẳng lẽ tô sán cũng tới hẳn là tới dù sao hắn là lục đều khóa này tối cường cung kim thịnh nói thầm câu cũng không như thế nào để ý lục đều bên này thành phố nhỏ đệ nhất cho dù là bị ma võ đ ặ c chiêu hắn cũng không quá để vào mắt tô sán bọn người không có chờ quá lâu đợi hơn mười phút thời gian tám tòa thành thị người liền đến đủ mỗi cái thành thị người đều cao thấp không đều nhiều tới hơn ba mươi người thiếu cũng có không sai biệt lắm hai mươi người đúng liền lục đều tới m ộ ư ơ i một người người đã đông đủ sau đó chính là mang theo nhiều như vậy ở trường học đi t h ă m t h a m quan trong trường học đủ loại công trình không thể không nói ma đô trường cấp hai bên trong công trình quá tốt rồi so lục đều nhất trung mạnh mấy cái cấp bậc đủ loại công nghệ cao khảo thí khí huyết đạo cụ chỉ cần hướng bên trong vừa đứng liền có thể chắc đi ra còn có không gian nào ở chỗ này cũng là chỉnh t ề trưng bày số lượng còn không ít khoảng chừng một trăm đài so thánh đường đều nhiều hơn cái này khiến tô sán không thể không cảm thán cùng ma đô so r a dù là hải tây thị đều chỉ có thể tính một cái tiểu thành thị t r ê n lệch giữa song phương quá lớn chẳng thể chắc nói ma đô cùng đế đô một tòa thành thị liền có thể treo lên đánh tuyệt đại đa số bất đi ma đô nhị trung chiếm diện tích cũng là lục đều nhất trung gấp năm lần đi dạo một cái sáng sớm mới quan sát xong phần lớn chỗ giữa trưa tại trong phòng ăn ăn ăn uống no đủ mới bắt đầu giao lưu hạch o tâm nhất tiết mục thi đấu giao lưu tại thế giới của võ giả vô luận ngươi trường học công trình dù thế nào hảo vô luận ngươi nói thiên hoa loạt truy cũng không bằng thực lực trọng yếu thực lực mới là đạo lý quyết định bất quá tại chính thức thi đấu giao lưu phía trước khẳng định muốn tới chàng biểu diễn đối chiến nóng người mỗi cái trường học đều phái một người đi lên tiến hành bắt phương hỗn chiến lục đều một phe này tào cục vẫn còn có chút đau đầu không biết phai ai ra sân tô sán chắc chắn là không được tô sán là áp đáy hỏm quá sớm bảo tô sán đi lên đợi lát nữa bại lộ thực lực để đám người công làm sao bây giờ những người còn lại mà nói một chút ưu thế cũng không có cho dù là nguyên bản lục đều tên thứ nhất trần bình ở cái địa phương này cũng chỉ có thể xem như cũng không tệ lắm căn bản không đạt được ưu tú tiêu chuẩn để ta đi la tu nhìn thấy phản ứng của mọi người trước tiên mở miệng không được vẫn là để ta đi đây chỉ là trận đấu giao hữu không tính số điểm vừa vặn thực lực của ta yếu nhất ta đi lên tốt nhất lục đều lần khảo hạch này xếp tại đệ thập người cũng mở miệng vậy được đợi lát nữa bảo vệ tốt an toàn của mình tao cục nhìn thấy la tu còn muốn nói nhiều cái gì lập tức đánh gãy để cho xếp hạng thứ mười đi lên tô sán l à át chủ bài còn lại có thể đánh cũng chỉ bọn hắn năm cái muốn cam đoan năm người đứng đầu nhất định muốn sử dụng tốt tới thi đấu giao lưu quy tắc cũng rất đơn giản bắt phương đối chiến không phải bắt phương hỗ chiến chính là bắt phương đối chiến đợi lát nữa sẽ tiến hành rút thăm quyết định bắt phương thế lực thượng nhân trình tự tháng người lưu lại trên sân vì mình thế lực cầm xuống một phân thua xuống đài đợi đến lần nữa đến phiên mình một phe này thế lực thời điểm lại tiếp tục thượng nhân loại này đối chiến phương thức cũng là trước mắt thi đấu giao lưu bên trong vận dụng nhiều nhất cái này không chỉ nhìn trường học thực lực cũng có nhất định l ư u lực ở bên trong nếu là quá phết lối cho dù là xếp hạng thứ nhất cũng sẽ bị kéo xuống ngựa v à không được trước ba bất quá lần này ma đô nhị trung lấy ra công nghệ cao giả lập lôi đài giả lập lôi đài có thể đem đại gia hoàn chỉnh trạng thái q u ă n vào đi ở bên trong thỏa thích chép chết dạng này công nghệ cao đối với lục đều cả đám mà nói đều không ngừng hâm mộ bọn hắn lục đều liền biết không ra nào người cũng không nhiều cũng không cần nói loại này giả lập lôi đài trận đấu giao hữu bát phương huyết chiến bắt đầu lục đều người cùng mặt khác bảy phương nhân so ra quá yếu mới vừa lên đài liền bị người thuận tay dọn dẹp ra ngoài giữ lấy không ít người tiếng cười mặc dù đây chỉ là thi đấu biểu diễn không tính điểm số có thể phái yếu như vậy người đi lên chính xác cũng rất mất mặt tao cục ngược lại là sắc mặt như thường hắn cái này gọi là kỳ địch dĩ nhược bát phương thế lực mỗi một phe thế lực bên trên m ư ơ i người cái này tổng cộng đối chiến số chàng là bảy mươi chín chàng cũng chính là bảy mươi chín phân muốn cam đoan năm vị trí đầu như thế nào cũng muốn cầm một cái bảy tám phần mới ổn thỏa thi đấu biểu diễn kết thúc ma đô nhị trung người cười đến cuối cùng thể hiện ra ma đô nhị trung thực lực chính xác rất mạnh biểu diễn kết thúc l i ề n tiến vào đang cuộc so tài rút t h ă m câu tô sán lên đài rút thăm ma đô nhị trung đi lên tự nhiên là cung kim thịnh hắn nhìn thấy tô sán ngay cả chào hỏi đều chẳng muốn đánh liên bắt đầu rút thăm hắn cùng tô sán không phải người của một thế giới hắn thiên phú tốt chịu cố gắng giống người dạng này tô sán cung ă n bản không bao l â kim thịnh cũng biểu hiện ra mã số của hắn còn lại cũng nhao nhao hiện ra linh cử thị số một an sùng thị số hai thanh huy thị số ba trắng lây đều số bốn minh triệu thị số năm tử c h i thành phố số sáu lục đều số bảy ma đô nhị trung số tám dãy số công nhân bày tỏ bát phương thế lực cũng dựa theo trình tự đến đối ứng vị trí tao c ụ c sắc mặt rất khó nhìn tô sán vận khí này cũng quá kém a vậy mà cắm ở tử c h i cùng ma đô nhị trung ở giữa cái này cũng là không có người nào trần bình đám người sắc mặt cũng không được k hả lắm bọn hắn cũng nhìn ra vị trí này rất kém cỏi ma đô nhị trung tử c h i an sùng ba cái địa phương này muốn nói ai là đệ nhất còn khó nói nhưng trước ba tuyệt đối là cái này ba không có chạy bị ma đ ô nhị trung cùng tử chi kẹp ở giữa quá khó tiếp thu rồi bởi vì cái này hai bên chắc chắn là cũng nghĩ kiếm điểm cầm càng nhiều phân kẹp ở giữa nếu như thực lực mạnh một chút lời nói còn có thể cầm tới một điểm phân thực lực yếu mà nói bị tạo trọc cũng là có khả năng ngượng ngùng tô sán nhìn thấy phản ứng của mọi người lúng túng nợ nụ cười bất quá hắn ngược lại là không có quá để ở trong lòng bị kẹp ở giữa khó chịu lấy không được điểm số ngượng ngùng hắn muốn hết bắt đầu tranh tài linh cử thị trước tiên ra người linh cử thị sắc mặt người cũng không được khá lắm tình huống của bọn hắn cùng lục đều không k h á mấy cũng bị kẹp ở giữa bất quá bọn hắn là tại ma đô nhị trung cùng an sùng thị ở giữa bọn hắn thực lực tổng hợp cũng là dựa vào sau cái này ký đối bọn hắn mà nói rất bất lợi linh cử thị người phụ trách trần c h ờ một lát hay là chuẩn bị trước đưa một người a mỗi người đều chỉ có một lần ra sân cơ hội vạn nhất đem thực lực mạnh cử đi đi an sùng cũng phái cái mạnh ra sân vậy làm sao bây giờ chẳng bằng trước đưa chờ ma đô nhị trung phái ra thực lực tương đối yếu một ít lại để cho người đi lên kiếm điểm linh cử thị người lên đài liền đến viên an sùng thị hai cái thành phố ở giữa vẫn có t r a n l ệ không nhỏ kết cục tự nhiên cùng đám người nghĩ một dạng an sùng thị nhẹ nhõm bắt lại đệ nhất phân an sùng thị phái ra người không tính rất lợi hại tại an sùng chỉ có thể xếp tại vị trí giữa t r ư ơ n g một trăm hai mươi ba cái này tô sán lại là võ giả tiêu ngạo đem ngọc dung t r ư ơ n g một trăm hai mươi ba cái này tô sán lại là võ giả tiêu ngạo đem ngọc dung thanh huy thị vì cầm xuống tích phân phái ra một vị hát tướng thanh huy thị thực lực không kém gần với trước ba xem như đệ tứ trắng m â y đều người đều thấy thanh huy thị phái ra người sau cảm thấy không có hy vọng gì liền phái một cái so sánh éo đi lên minh triều cũng gần như thanh huy thị phái ra người này khí huyết chín chín cơ sở pháp rất rõ ràng đến giai đoạn thứ ba cao g i a i kỹ nghệ cũng không kém tại lục đều bên này ngoại trừ tô sán những người còn lại đều không phải là đối thủ của hắn thực lực này trừ bỏ võ giả bên ngoài hiếm có người là đối thủ thanh huy thị lần này là dốc hết vô liếng vậy mà phái gia loại này cấp bậc cường giả t ử c h i thị dẫn đội nhân viên cũng rất là nhức đầu thực lực của người này không kém tại trong đội ngũ bọn họ cũng liền tử linh có thể thắng dễ dàng còn lại lục nghị thần cũng mạnh hơn hắn một chút nhưng mạnh có hạn nếu để cho lục n h ị thần ra sân quả thật có thể thắng nhưng cũng là thắng thảm nhưng bây giờ liền để tử linh ra tay bọn hắn cũng không c a m tâm có thể trực tiếp đưa điểm mà nói bọn hắn đồng dạng không c a m tâm thỉnh tử tri thị nhân phái tuyển thủ ra sân lúc bọn hắn chăn trở người chủ trì lần thứ hai nói t h i ệ n đ ư a a t ử c h i thị người cuối cùng vẫn lựa chọn đưa coi như là cho thanh huy thị một bộ mặt người này xem như thanh huy thị tối cường tồn tại để người ta lấy thêm điểm phân cũng không có gì liền tại đây dạng tình huống phía dưới thanh huy thị thắng liền bốn lần lấy được bốn phần xếp hạng đệ nhất liệu quân ngươi chuẩn bị đến lúc đều tào cục nhìn thấy thanh huy thị người thở dài tiễn đ ư ợ a tào thúc để cho ta lên đi cái này thanh huy thị người chính là lúc trước đang đợi khu nói bọn hắn lục đều nói xấu tô sán tự nhiên không thể dễ dàng đ ù n g tha người tới sao tào cục sửng sốt một chút không được ngươi là chúng ta đòn sát thủ ngươi bây giờ liền lên đi mà nói vạn nhất nhị trung đem cung kim thịnh phái ra làm sao bây giờ cung kim thịnh là công nhận tối cường một vị dù là tào cục cũng cho rằng như thế tào thúc ngươi yên tâm ngươi cảm thấy ta sẽ làm chuyện không có cách nào khác sao tô sán nụ cười rất là tự tin có thể tào cục còn muốn nói nhiều cái gì nhưng nhìn đến tô sán nụ cười tự tin kia liền đồng ý đi ngươi nhất định muốn cẩn thận tô sán dựng lên một cái yên tâm thủ thế liền đi đi lên hắn cũng không thích loại kia phía bên mình người toàn quân bị diệt chính mình lại cứu thế chủ thân phân thượng tràng lực áp toàn trường kịch bản cung kim thịnh tiêu chuẩn tô sán thử qua trước mấy ngày tại giả lập sân thi đấu liền m i ệ u s á t qua một lần tất nhiên cái này cung kim thịnh chính là mãi nhất cái kia còn có cái gì tốt lo lắng tô sán căn bản không sợ hãi nhanh như vậy liền lên tới theo tô sán lên này dưới đài không ít người đều lộ ra vẻ ngoài ý mớn mặc dù lục đều tòa thành thị này rất yếu nhưng nếu đều tới trao đổi người khác tự nhiên cũng hơi góp nhặt tình hình bên giới báo tại biết lục đều lại có một vị bị ma võ đặc chiêu học sinh sau bọn hắn đều mười phần ngoài ý m u ố n nhưng chỉ vẹn vẹn cũng chỉ là ngoài ý m u ố n thôi lần này ma võ đặc chiêu mười hai người chín cái võ giả ba cái không phải võ giả có ba vị võ giả đều ở đây bên ngoài ra ba vị không phải võ giả cũng đều ở chỗ này không tệ triều minh thị cùng an phúc thị tên thứ nhất cùng tô sán m ộ n dạng đều bị ma võ đặc chiêu loại người thôi cung kim thịnh khinh thường những môi hắn đối với tô sán thế nhưng là rất có ý kiến vậy đợi lát nữa tô sán phần thắng tương đối lớn dù sao bị ma võ đặc chiêu khẳng định có như vậy hai tay bất quá hắn thực lực hòa thanh huy thị cái này so ra trên lệnh cũng không lớn chiến thắng cũng là thắng thảm đợi lát nữa chúng ta tùy tiện phái một cái đi lên liền có thể bắt lại cung kim thịnh tùy ý nói bọn hắn ma đều nhị trung thực lực có thể nói là tương đương c ư ờ n g đại vẹn vẹn chín trăm chín khí huyết cực hạn liền có sáu cái cái này sáu cái bên trong càng có ba cái đem cơ sở pháp đột phá đến giai đoạn thứ ba thực lực như vậy trừ phi là sao sùng cùng tử c h i thị liên thủ vậy nếu không bọn hắn đệ nhất l i ê n ổn thực sự là không giữ được bình tĩnh có mấy cái biết tô sán là ma vo đặc chiêu sinh càng là nhịn không được cười nào nếu như lục đều có thể nhịn xuống để cho tô sán đằng sau lại xuất tràng nói không chừng còn thật sự có thể lấy được thành tích không kém nhưng bây giờ ma đều nhị trung tuyệt đối sẽ không để cho tô sán tốt hơn lục đều tô sán mỗi người lên này cũng đều như vậy nói tô sán cũng theo thường lệ rõ ràng huy từ bát siêu từ bát siêu ánh mắt trở nên nghiêm trọng h ắ n tự nhiên cũng biết tô sán là ma võ đặc chiêu sinh không có chút nào khinh thường đối chiến bắt đầu chết đi từ bát siêu sử dụng chính là tam xoa kích cái loại hình này vũ khí chiến đấu ngay từ đầu liền hướng về tô sán phát động công kích m ã n liệt bắt đau trảm đối mặt từ bát siêu tiến công tô sán trang đều chẳng muốn trang tiện tay một cái bạn đ a o chạm nhanh đến để cho từ bát siêu đều không c ơ hội phản ứng đôi chiến liền kết thúc cũng chính là lần này đ ố i chiến áp dụng chính là giả lập lôi đài dạng này thiết bị ở bên trong tử vong cũng chính là đối với tinh thần có thương tổn rất nhỏ sẽ cho tự thân tạo thành đau đớn bên ngoài còn lại cũng còn tốt bằng không rất có thể liền trọng tài cũng không có cơ hội phản ứng từ bát siêu liền chết vị kế tiếp thu đ a o tô sán sừng sững ở trên lôi đài ánh mắt bình tĩnh kích động sao hoàn toàn không có lần này giao lưu đối với tô sán mà nói chính xác rất khó nhắc lên hứng thú của hắn nếu không phải là bởi vì vân diệp sư minh tô sán đều chẳng muốn tham dự ba theo tô sán đem từ bát siêu miểu sát hiện trường trong nháy mắt yên t ĩ n h trở lại võ võ giả cái này tô sán thành võ giả ước chừng qua hơn mười giây không ít nhân t à i như ở trong ngộng mới t ỉ n h ánh mắt phức tạp nhìn về phía tô sán h ắ n v ậ y mà cũng là võ giả cung kim thịnh phản ứng cũng không nhỏ hắn vốn cho là tô sán chỉ là khí huyết cực hạn có một ít không tệ thủ đoạn không nghĩ tới tô sán vậy mà đã trở thành võ giả ừ liền xem như trở thành võ giả lại như thế nào không chịu cố gắng dù là ngươi lại có thiên phú cũng vô dụng cung kim thịnh lạnh lên một tiếng liền nghe được một bên người hỏi thịnh ca vậy chúng ta cung kim thịnh cho mày tô sán là võ giả mà nói cái kêu bên này cũng chỉ có mình có thể để cho ta đi tường ngọc dung đứng dậy ngươi hôm qua ta đột phá tường ngọc dung kiêu ngạo giống như là một cái thiên nga trắng cao ngạo ngẩng lên đầu lâu của mình đột phá bất quá tô sán hắn hẳn là trải qua tối hôm qua cha ta giúp ta khí huyết củng cố không thể so với ngươi kém đã gia tăng năm điểm khí huyết tường ngọc dung cắt đứt cung kim thịnh lời nói ngươi đã gia tăng năm điểm khí huyết cái kêu hẳn là không có vấn đề lấy thực lực của ngươi lại thêm mười lăm khí huyết cầm xuống cái này tô sán vẫn là không có vấn đề bất quá cái này tô sán cực kỳ am hiểu bạn đ a o trảm bạn đ a o trảm uy lực vẫn là rất mạnh ngươi nhất định muốn cẩn thận yên tâm chỉ là lục đều bạn tiểu thư nhẹ nhõm nắm tường ngọc rung đầu ngang cao hơn đem nàng cái k i a trắng như tuyết cái cổ trắng ngọc mở ra không bỏ sót tường t ỷ vi vũ ha ha không hổ là tường t ỷ lần này liền xem như còn lại bảy tòa thành thị người liên thủ đối kháng chúng ta chúng ta đều không sợ chút nào chương một trăm hai mươi b ố võ giả t r a n lệnh ta và ngươi t r a n lệnh chương một trăm hai mươi b ố võ giả trên lệnh. và người, người, người t r xuất thủ trước a bằng không ngươi liền không có cơ hội thành toàn ngươi đã ngươi đều như vậy yêu cầu tô sán làm sao có thể không vừa lòng bạn đau chạm rất bình thường một đau rút ra tiếp đó tưởng ngọc dung cả người liền trận to hai mắt bởi vì nàng thua một đao kia ra rõ ràng chậm như vậy nhưng vì cái gì nàng ngay cả thời gian phản ứng cũng không có vị kế tiếp tô sán sắc mặt như thường đánh bại loại này não tàn nữ tô sán không có nửa điểm cảm giác thành i ự u lại dây lợi hại a tím tỉ ngươi nói ngươi cùng cái này tô sán so ra ai thực lực càng mạnh hơn một chút bởi vì tưởng ngọc dung còn không có ra tay liền bị xuống đất an tỏi rồi đại gia cũng không biết tưởng ngọc dung chân thực thực lực chỉ cho là tưởng ngọc dung cũng là cực hạ khí huyết mặc dù bọn hắn không có hiểu rõ ma đô nhị trung đang làm gì vì cái gì đem tưởng ngọc dung đều cho đưa không biết chỉ có đánh qua mới biết được tử linh nghiêm túc nghi nghĩ tô sán xuất đao tốc độ rất nhanh nhưng nàng thân pháp cũng không kém thật sự đánh nhau chỉ cần mình chú ý tránh đi bạt đao c h ạ m thắng bại khó liệu ngọc dung đang làm cái gì những người khác không biết nhưng ma đô nhị chung người bê ta nhất là cung kim thịnh hắn lúc này mới hoàn toàn không bình tĩnh cả người đều từ vị trí đứng lên cái này tô sán đao thật nhanh cho dù là ta tại đối mặt hắn đều không thể không cẩn thận g i a hỏa này phía trước thật chỉ là người ta võ gần nhất mới trở thành võ ra sao cung kim thịnh từ trên thân tô sán cảm nhận được áp lực kế tiếp liền mở ra vòng thứ hai linh cử thành phố đưa tô sán thực lực quá mạnh bọn hắn không tiễn cũng phải tiến đưa căn bản không có đánh an sùng thành phố nhịn một tay bọn hắn duy nhất võ giả đường hạo cường đối với tô sán không có nắm chắc tất thắng hơn nữa đường hạo cường cảm thấy chính mình cho dù là đem tô sán cho đánh bại đó cũng là thắng thảm bất lực cùng tử linh cùng kim thịnh chống lại cho nên an sùng nhịn một tay an sùng đều nhịn đã mất đi người mạnh nhất rõ ràng huy còn có thể thế nào cũng chỉ có thể nhịn trắng m â y cùng gieo vàng triệu cũng cầm tô sán không có cách nào tiếp tục tiến đưa t ử linh ngươi chúng ta cũng trước tiên nhẫn một tay a xem ma đô nhị trung hảo tử chi cũng đưa như vậy tô sán liền trực tiếp thắng một vòng bảy phần tới tay chỉ có điều tạo cục đám người trên mặt cũng không có thật là vui bởi vì mặt khác tam đại thế lực võ giả cũng không có ra tay mặc dù bọn hắn bây giờ đã cầm bảy phần tạm thời đứng hàng đệ nhất nhưng nếu là ma đô nhị trùng c u n g kim thịnh ra tay đem tô sán đánh bại vậy bọn hắn cuối cùng điểm số cũng liền tại bảy phần dạng này thịnh ca chúng ta để cho một cái cung kim thịnh rất muốn ra sân nhưng hắn biết bây giờ không phải là bước đồng thời điểm nếu như tưởng ngọc dung vừa mới không có lên này có tưởng ngọc dung tại hắn còn dám đi lên cùng tô sán một trận chiến dù sao tưởng ngọc dung thực lực không kém lại thêm những người còn lại phối hợp vẫn rất có hy vọng cầm tới đệ nhất nhưng bây giờ cung kim thịnh nhìn những người còn lại một mắt khẽ thở dài một cái chỉ có thể trước đưa vì kính tưởng n n h ữ n g người còn lại nghe được cung kim thịnh lời nói trên mặt xuất hiện vẻ khớp nục có thể đối mặt đã trở thành võ giả t ô s á n bọn hắn cũng không có biện pháp gì ngọc dung vừa mới là gì tình huống cung kim thịnh nhưng là đem ánh mắt nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh giống như là một cái đấu bại gà trống trên thân tưởng ngọc dung ta cũng không biết ta chỉ cảm thấy một đao kia ta căn bản không có phản ứng thời gian tưởng ngọc dung hoàn hồn lộ ra c ư ờ i khổ nàng làm sao sẽ bại bởi một cái hương ba láo đâu đây đối với tâm cao khí nạo tưởng ngọc dung mà nói là một kiện khó mà tiếp thu sự tình không có phản ứng thời gian sao xem ra cái này tô sán bạt đao chạm tốc độ so với trong tưởng tượng càng nhanh muốn nhẹ nhõm một chút đánh bại hắn muốn lợi dụng được thân pháp của mình còn có khí huyết thượng ưu thế cung kim thịnh nghĩ đến tô sán hẳn là gần nhất mới trở thành v õ giả cái kia tô sán trên thân pháp tạo nghệ chắc chắn không được đây là một cái cơ hội mà đô nhị trung cũng đưa an sùng cùng tử tri hai người lên nhau đều cảm nhận được bất đắc dĩ dạng này tặng mà nói chơi như thế nào không có cách nào đây là ma đô nhị trung sân nhà tất nhiên ma đô nhị trung đều như vậy vậy bọn hắn cũng ngã ngựa à? ngược lại nhìn cuối cùng là ai mất mặt hơn đến nỗi còn lại bốn tòa thành thị đối mặt võ giả bọn hắn ngoại trừ ngã ngựa còn có thể làm gì đánh là không thể nào đánh thắng được chỉ có thể dựa vào ngã ngựa x ố n g qua dạo qua một vòng lại đến ma đô nhị trung lục đều điểm số cũng từ bảy phân tăng lên tới mười bốn phân điểm số lớn dẫn đầu đứng hàng đệ nhất ai cung kim thịnh thở dài không có cách nào an sùng cùng tử chi có thể không cần khuôn mặt ma đô nhị trung không thể được ta lên đi thịnh ca huy vũ nguyên bản đủ rũ cúi đầu mọi người tại nhìn thấy cung kim thịnh ra sân lập tức tinh thần phấn chấn cung kim thịnh là bọn hắn ma đô nhị trung kiêu ngạo cho dù là đối mặt ma đô nhất trung cũng có thể lực c á p q u ầ n hùng cũng chính là ma đô nhất trung khóa này ra một người điên bằng không cung kim thịnh chính là ma đô đ ệ nhất hắn ra sân nhìn thấy cung kim thịnh ra sân tất cả mọi người không ngoài ý mớn ở đây dù sao cũng là ma đô nhị trung sân nhà nếu quả thật để lục đều như vậy cầm thi đấu giao lưu lệ nhất thì tương đương với liền đem cái kia bọn hắn ma đô nhị trung khuôn mặt xuống đất điên cùng ma sát không biết cung kim thịnh thực lực mạnh bao nhiêu từ linh cùng đường hạo cường hai người lẫn nh đều nhìn ra trong lòng đối phương ý nghĩ hai người cũng đều là võ giả chỉ có điều tại trên danh tiếng không sánh được cung kim thịnh dù sao cung kim thịnh tại tháng một liền trở thành võ giả mà hai người bọn họ cũng là ba tháng mới trở thành võ giả về thời gian kém hai tháng hai tháng này đặt ở đằng sau ngược lại là có tốt nhưng bọn hắn bây giờ trở thành võ giả thời gian tổng cộng cũng liền hai tháng này liền lộ ra hai tháng rất dài ra dù sao vừa trở thành võ giả phía trước một năm là thực lực để thăng nhanh nhất một năm thực lực này tăng lên nhanh nhất cũng không phải nói khí huyết để thăng mà là cơ sở pháp chủ tu cao gia kỹ nghệ phụ t u cao gia kỹ nghệ lại thêm thân pháp cùng với siêu phạm chi lực mấy cái này phương diện nhanh khí huyết đến võ giả giai đoạn đã không phải là quyết định thực lực nhân tố chủ yếu tại còn lại phương diện mạnh kém cái mười khí huyết cũng có thể n ị c h tập l ậ t bàn t ô sán không nghĩ tới chúng ta vậy mà lại tại trên trường hợp này gặp mặt vừa tới trên này cung kim thịnh liền bắt đầu cảm thán nguyên bản ta cho là ngươi chỉ là một cái người tập võ mỗi ngày còn lười biếng không chịu về việc tu hành tiêu tôn thời gian không nghĩ tới ngươi vậy mà đã trở thành võ giả thực lực cũng không tệ lắm bất quá ta sẽ để cho ngươi biết rõ võ giả cùng võ giả ở giữa là cách biệt ta và ngươi ở giữa một dạng cũng có cung kim thịnh tay run một cái gần hai mét d à i cán d à i đao xuất hiện trong tay hắn ngân hoàn văn động chứ một trăm hai mươi lăm núi lửa rực rỡ ngươi là núi lửa chứ một trăm hai mươi lăm núi lửa rực rỡ ngươi là núi lửa đối mặt cung kim thịnh một đao này tô sán chỉ cảm thấy vô cùng tương tự trên mặt cũng không khỏi xuất hiện nụ cười nghiền ngẫm cung kim thịnh không biết một đao này ngươi quen thuộc hay không sau ra tay đao tới trước lần này tốc độ so với lần trước tại giả lập sân đối chiến càng nhanh bởi vì vô luận là tô sán vẫn là cung kim thịnh thực lực đều tăng lên nhất là tô sán tăng lên so cung kim thịnh hơn rất nhiều một đao này nhanh Quá nhanh. đao ảnh ở trong mắt cung kim thịnh phóng đại một giây sau hắn liền thi thể chỗ khác biệt chết ở không gian nào thua cung kim thịnh con n g ư ơ i phóng đại một màn này hắn rất quen thuộc tô sán hỏa sơn hỏa sơn rực rỡ thua tranh tài cung kim thịnh liền xuất hiện không gian nào bên ngoài hắn đột nhiên n g n g đầu nhìn về phía tô sán ánh mắt tràn đầy rung động hắn nghĩ hiểu rồi sau đó cung kim thịnh liền lộ ra nụ cười l ú n g túng bởi vì hắn đã nghĩ tới chính mình cùng tô sán nói lời bây giờ nghĩ lại thật là muốn nhiều lung túng liền có lung túng hắn hận không thể trực tiếp đào cái lỗ đem chính mình trôn xã hội tính tử vong a chỉ có điều cung kim thịnh như thế nào cũng nghĩ không thông tô s á n tại nửa tháng trước có lẽ còn là khí huyết cực h ạ n như thế nào hiện trường thực lực sẽ như vậy khoa trương thua tử linh cùng đường hạ o mạnh l i ớ i nhau đều thấy được trong mắt đối phương rung động không phải là đối thủ đây là bọn hắn phản ứng đầu tiên mặc dù không biết cung kim thịnh thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng tô s á n vừa mới một đau kia hai người trong lòng tự hỏi ngăn không được tuyệt đối ngăn không được cho dù là bọn họ nắm giữ thân pháp cũng tuyệt đối ngăn không được một đau này tao cũng, cũng ngây ngẩn cả người hắn nghĩ tới tô sắn thực lực sẽ siêu việt chính mình thậm chí đem chính mình xa xa bỏ lại đằng sau dù sao thiên phú của hắn thật sự rất bình thường trước đây hắn bên trên chính là s o n g trọng điểm đại học tại đại học năm tư mới miễn cưỡng trở thành võ giả sau khi tốt nghiệp hắn tại chiến trường cái chỗ kia chờ đủ ba tháng kỳ hạn rời đi chiến trường hắn biết lấy thiên phú của mình tại võ giả con đường này đi không xa tại hoàn thành hẳn là phải hoàn thành nhiệm vụ sau đó hắn liền lên mở qua nhiều năm như thế thực lực của hắn vẫn tại sơ cấp võ giả bồi hồi nhưng như thế nào đi nữa hắn trở thành sơ cấp võ giả cũng có hơn hai mươi năm hắn cảm thấy tô sán liền xem như mạnh hơn hắn cũng còn muốn qua một đoạn thời gian a lúc này mới trở thành võ giả bao lâu mới n g à y cũng chưa tới a tao c ụ c lộ ra cởi khổ đây chính là yêu nghiệp sao ai quả nhiên không phải thường nhân có thể tưởng tượng bất quá cái kia cung kim thịnh bị miễu sát còn lại cái kia hai cái võ giả hẳn là cũng không kém bao nhiêu đâu tao c ụ c đem ánh mắt nhìn về phía an sùng cùng tử c h i thành phố người trong mắt xuất hiện ý cười đệ nhất hẳn là ổn a trọng tài vị kế tiếp tô sán trên đài đợi nhanh một phút thời gian nhìn trọng tài cũng không có động tác gì không khỏi nhắc nhở câu a hảo trọng tài lúc này mới hoàn hồn hắn nhìn thật sâu mắt tô sán muốn e m tô sán một mực n h ư kỹ thực lực như vậy liền xem như cùng nhất c h u n g cái kia tên điên so r a cũng không kém bao nhiêu thậm chí là c à n g mạnh hơn a linh cử chịu vua an sùng cũng chịu vua rõ ràng huy cũng là thanh nhất sắc chịu vua cho dù là công nhận trước ba ma đô nhị trung an sùng cùng với tử c h i người cũng đều chịu thua m ộ ư ơ i phần quả quyết cũng chính bởi vì tô sán xuất hiện để cho cái này bắt phương đại chiến xuất hiện h í kịch tính như vậy một màn một màn này để cho ma đô giáo viên cấp hai khuôn mặt đều trực tiếp đen cái này mẹ nó gì tình huống a nguyên bản bọn hắn cho là lấy cung kim thịnh thực lực, tuyệt đối có thể mang theo bọn hắn ma đô nhị trung đại sát tư phương bọn hắn sở dĩ tổ chức lần này giao lưu cũng là có ý nghĩ này nhưng bây giờ danh tiếng đều bị cái này không biết nơi nào xuất hiện lục đều cất đi nhất là ma đô nhị trung phụ trách một khối này phó hiệu trưởng sắc mặt đen của hắn dọa người lục đều dường như là yến vũ để cho lục đều thêm tiến b ả o người giỏi l ắ m yến vũ hắn lạnh rên một tiếng đợi lát nữa nhất định phải tìm yến vũ tính sổ sách đang tại ma đô bộ giáo dục xử lý văn kiện yến vũ đột nhiên hát h ơ i một cái là ai đang nhớ ta là lục đều người sao yến vũ sở lỗ mũi một cái hôm nay là ma đô nhị trung thi đấu giao lưu thời gian lục đều đám người này hẳn là bị đả kích thương tích đ ầ y mình đi ai một cái tiểu thành thị cũng muốn chạy ma đ ô nhị trung thi đấu giao lưu tới tham gia náo nhiệt cũng không hiểu đang suy nghĩ gì t i ế n vũ nói thầm câu tiếp tục vùi đầu xử lý văn kiện tự hồ không biết ma đ ô nhị t r u n g phó hiệu trưởng đã đem hắn ghi nhớ chúc mừng lục đều nhị trung lấy được lần này giao lưu hội tên thứ nhất chúc mừng người chủ trì phản ứng ngược lại là rất nhanh trên mặt lập tức hiện đầy g i ả c ư ờ i cảm tạ cảm tạ tạo cục mặt sắc hồng q u a vượt mức hoàn thành nhiệm vụ cái này trở về cũng có thể nhận được không ít ban thưởng a hh chính mình lần này thăng làm thường vụ phó thành trụt h ì càng có đáng tiếc thường vụ phó vị trí cũng chỉ có một chính mình tạm thời cũng chỉ có thể đem trên cấp bậc đi hay là đem lục đều đẳng cấp làm lên thế giới này một tòa thành thị bên trong chức quan cùng thực tế vẫn là không quá một dạng lớn nhất tự nhiên là thành chủ đứng đầu một thành một tòa thành thị chủ nhân xếp tại thứ hai chính là thường vụ phó thành chủ đệ tam chính là có thể tiến thường ủy phó thành chủ chủ nhiệm phòng làm việc cùng với một chút có thể tiến thường ủy cục trưởng tương tự với chấp hành cục bộ giáo dục cục tài chính cục trưởng các loại xuống chút nữa mới đến viên vào không được thường vụ phó thành chủ không vào được thường ủy cục trưởng các loại những thứ này đều xem như cao tầng chỉ có điều thường ủy xem như quyết sách tầng lớp có thể đối với thành thị phát triển đưa đến bỏ phiếu tác dụng tầm thường thành thị cũng chỉ có m ộ ư ơ i một cái dạng n à y vị trí đương nhiên những thứ này cũng đều là nhìn thành thị mà định ra chỉ có điều phần lớn thành thị cũng là dạng n à y phân bố thành chủ t h ư ờ n g vụ phó thành chủ hai vị vào thường ủy phó thành chủ chủ nhiệm phòng làm việc mặt trận thống nhất cục cục trưởng cộng thêm tài chính thi hành giáo dục tài chính hậu cần cái này ngũ đại cục cục trưởng cái này một số người tạo thành m ư ơ i một vị thường ủy bọn hắn cấp bậc chủ yếu nhìn thành thị thực lực thành thị thực lực càng mạnh cấp bậc càng cao lục đều cấp bậc không cao chỉ có thể coi là tam cấp thành thị giống như là lục đều thành chủ là tứ phẩm thường vụ phó thành chủ từ tứ phẩm sau này những t h ứ kia là ngũ phẩm cùng tòng ngũ phẩm làm tốt lắm trần bình mấy người cũng hưng phấn chạy về phía tô sán đem tô sán ném đi nếu như nói đại gia thực lực sai biệt không lớn bọn hắn đối với tô sán còn có ý nghĩ nhưng tại nhìn thấy tô sán thực lực sau cho dù là trần bình cũng không có ý nghĩ tô sán quá mạnh mẽ khi một người mạnh đến vượt qua bản thân quá nhiều thời gian còn lại cũng chỉ có sùng bái nhìn xem các đồng bạn nụ cười trên mặt tô sán cũng từ trong t â m tâm vui vẻ giao lưu còn chưa kết thúc nhưng đối với tô sán mà nói đã kết thúc tô sán trực tiếp mang theo l à tu bọn người đi đến ma đô mang theo bọn hắn đi thăm ma đô sư phó biệt thự tự nhiên là không thể mang đến cái chỗ kia không phải là của mình nhưng tô sán cũng miêu tả một chút những vật này còn có ma võ hảo kích thích một chút đám người điều này cũng làm cho bọn hắn càng là hạ quyết tâm nhất định định phải thật tốt cố gắng tranh thủ tới ma võ cùng tô sán làm đồng học ngày thứ hai bọn hắn liền toàn bộ trở về không có ở ma đô ở lâu năm nguyệt mười một chính là tỉnh bắt trước cũng là trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một lần cuối cùng mô phỏng bọn hắn chuẩn bị đi trở về tham gia đến nỗi tô sán mà nói hắn đối với cái này mô phỏng liền không có nửa điểm hứng thú hoặc có lẽ là đối với trở thành võ giả chính bọn họ mà nói đều không hứng thú quá lớn tô sán chỉ tính toán đến lúc thi tốt nghiệp trung học lại trở về thuận tiện đem mang như tôn giả bàn thưởng cho cầm giao lưu còn chưa kết thúc cung kim thịnh liền s á m xịt rời đi trở lại trường học cung quý phong vừa nhìn thấy cung kim thịnh liền cười ha ha như thế nào lần này danh tiếng ra không tệ a chắc có rất nhiều học n g i hhh cung kim thịnh nghe được cái này trên mặt lập tức mang lên trên đau đớn mặt nạ biểu ca ngươi đừng nói nữa ngươi xem một chút nhìn ta mặt mũi này sưng cũng không giống lời nói sưng thế nào cung quý phong lộ ra vẻ kinh ngạc cung kim thịnh cái này mới đưa phát sinh sự tình nói một lần càng nói càng bị khuất hốc mắt đều nói đỏ lên biểu ca ngươi nói cái này tô sán cũng thật là rõ ràng thực lực mạnh như vậy tại sao còn muốn sắp xếp thức ăn điều đâu Ô ô, hại ta ở trước mặt hắn nói nhiều như thế mất mặt lời nói ai túc xá này ta không mặt mũi trở về biểu ca ngươi cũng không thể vứt bỏ ta c u năm g quý p nguyện mười một hảo lúc khóa này học sinh cấp ba đều đang nỗ lực mô phỏng tô sán nhưng là tại giả lập sân đối chiến bên trong rèn luyện cùng ngày xưa cũng không có khác nhau quá nhiều bất quá ở xa lục đều đám tiểu đồng bạn hay là cho tô sán gọi điện thoại tới nói cho tô sán lần này mô phỏng tình huống lần này tham dự mô phỏng nhân số cao ít thiếu đi đều nhanh có mười phần trăm người trần bình xếp hạng để thăng rất nhiều trực tiếp vọt vào tình trước mười chỉ có điều trần bình cũng không có bất luận cái gì vui vẻ chỗ bởi vì lần này quá nhiều người không có tham dự tô s á n không có lâm tả vương vân thao mấy người cũng không có tham dự bọn hắn tựa hồ cũng đang bận b i ể u làm chính mình sự tình cái này khiến trần bình càng thêm cố gắng khắc khổ cùng tiểu đồng bọn hàn huyên một hồi tô s á n liền tiếp tục rèn luyện an nhàn thời gian cứ như vậy đi qua hơn nửa tháng tô s á n mới bị một trận điện thoại cắt đứt tô s á n ngươi là l à t a à? ninh vũ nhu đầu bên kia điện thoại truyền đến nữ tử giống như chim sơn ca tầm thường âm thanh tô xán cảm thấy có chút quen hay nhưng vẫn là không nhớ nổi ta liền biết ngươi người không có lương tâm g i á hỏa chắc chắn là đem ta cho tốt tốt tốt ba đội giáo viên huấn luyện văn phòng ninh vũ nhu nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh bận trên trán xuất hiện vô số dấu chấm hỏi giá hỏa này cũng dám treo điện thoại mình quá mức ha ha trong phòng làm việc còn có hai người một nam một nữ bọn hắn nhìn xem ninh vũ nhu bộ dáng cũng nhịn không được cười ha ha căn bản nhịn không được nhìn ninh vũ nhu ăn quả đắng đây chính là rất hiếm thấy sự tình a cười gọi các ngươi cười. ta cái này còn không phải là vì đội giáo viên phát triển ninh vũ nhu hung t ợ l ư ờ n hai người một cái tốt tốt chúng ta không cười nữ sinh cười đạo nàng điểm cười rất cao bình thường là không cười trừ phi nhịn không được ừ ninh vũ nhu lạnh rên một tiếng quay đầu sang chỗ khác bất quá nàng vẫn là tiếp tục cùng tô sán gọi điện thoại tô sán là sư đệ của nàng mặc dù không phải ruột thịt thế nhưng tại đời thứ ba trong vòng đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là nàng cuối cùng không phải nhỏ nhất chỉ có điều nàng đối với tô sán vẫn rất có á o khí rõ ràng đều nói tốt về sau liên hệ nhưng cái này đều đi qua bao lâu hai mươi ngày a tô sán lại còn không có liên hệ nàng nếu không phải là nàng thực sự nhịn không được tìm trần sư h u n h cầm tô sán phương thức liên lạc nàng dám khẳng định tô sán là tuyệt đối sẽ không liên hệ nàng không phải sao l i ê n vừa mới trò chuyện linh vũ nhu liền biết rồi tô sán tựa hồ đã đem nàng q u ê n mất bằng không điện thoại này chắc chắn sẽ không treo như vậy quả quyết chờ đã một bên khác tô sán quả quyết cúp điện thoại sau đó đột nhiên phản ứng lại danh tự này mình quả thật nghe qua tựa hồ là đang sư phó bên kia đau đầu tô sán nghĩ tới trên mặt xuất hiện vẻ xấu hổ tô sán cầm điện thoại di động lên lập tức liền chuẩn bị đã gọi đi không nghĩ tới điện thoại này liền đi qua tô sán hít sâu một hơi hắn đã làm tốt bị một trận cờ trách chuẩn bị Điện tiểu h o ạ vừa tiếp thông, sư á ta n ta một một đệ ngươi còn thật là khó khăn tình h a cái này một nhóm đặc chiêu một mươi hai người liền ngươi cùng cái tia tiểu ma vương không tìm được chúng ta đội giáo viên cái tia tiểu ma vương là bởi vì không đến trường học còn ở bên ngoài nguyên nhân ngươi liền hoàn toàn là đều không để ý không hỏi chúng ta a ninh vũ nhu vẫn là mang theo h o á n khí nói chuyện mang theo nồng nặc h o á n khí sư tỷ ngượng ngụng a ta đối với phương diện này đồ vật không hiểu rõ trong khoảng thời gian này đều tại nghiêm túc huấn luyện tô sán ngữ k h í lung túng hắn chính xác không hiểu nhiều những chuyện này trần lao sư không cùng hắn nói kỳ thực cũng không phải trần lao sư không có nói với hắn mà là bây giờ tới gần thi đại học bọn hắn phụ trách thu nhận học sinh cũng bề bộn nhiều việc lại thêm trần quang lượng cho rằng tô sán đã sớm cùng ninh vũ n u liên lụy không phải sao hôm nay khi nhìn đến ninh vũ n u tìm chính mình muốn tô sán phương thức liên lạc còn nói Tô được rồi được rồi tiểu sư đệ về sau có chuyện gì có thể cùng sư tỷ liên hệ ninh vũ nhu còn thật sự không phải sinh cái này khí nàng chủ yếu là khó chịu tô sán không liên hệ nàng không có coi nàng là thành sư tỷ phải biết nàng thế nhưng là rất quan tâm tô sán người tiểu sư đệ này Ngày đợi ó có từ thường bắt Tô tiễn mắt, thời Tô thể vừa quý quà đầu chuẩn bị cho tô sán tiễn đưa quà ra mắt, chuẩn cho nhận đưa ư đến, Liên Sán ngày gian. Sán cái cảm kia vài ra về đ bị bị c n n Nhu chân thành, sững nghiêm h hơi Vũ vào sau đầu túc cái. gật một Tốt, đại gia đi vào đi. Đợi sở, đó lát nữa chính là đội giáo viên dự bị thành viên t u y ể n bạc mưa nhu ngươi chờ chút thật tốt cùng tô sán nói rằng quy tắc đúng tô sán ta là ma đều đội giáo viên đội trưởng nhạc tường ngươi kêu ta nhạc ca là được rồi còn có nàng và sư tỷ của ngươi một dạng cũng là đội giáo viên phó đội trưởng cũng đều là đội giáo viên chủ lực tên là nhiếp tiểu vũ bất quá bây giờ đội giáo viên sự tình cơ bản đều là sư tỷ của người đ a n g quản ta cùng mưa nhỏ cũng là sinh viên năm thứ tư vội vàng chiến trường sự tình nhạc t ư ơ n g giới thiệu đến n h i ế p tiểu vũ thời điểm n h i ế p tiểu vũ còn hướng về phía tô sán cười cười nhạc ca tiểu vũ tỷ tô sán tự nhiên là khách khí hô bất quá tô sán ngược lại là không nghĩ tới sư tỷ của mình lại là phó đội trưởng không phải ma võ lao sư c h ư một trăm hai mươi bảy dê đội giáo viên dự bị thành viên tuyển bạn c h ư một trăm hai mươi bảy dê đội giáo viên dự bị thành viên tuyển bạn đi thôi cùng hai cái này vung tay trưởng q u khách khí gì linh vũ nhu lạnh dên một tiếng nhanh chân hướng phía trước đi đến nhạc liệm cùng nhếp mưa nhỏ hướng về phía tô sán lung túng n ở nụ cười cũng liền vội vàng đi theo tô sán thấy cảnh này ánh mắt lộ ra thú vị nụ cười xem ra ma võ đội giáo viên không khí cũng không tệ lắm tô sán đi theo đi vào đi vào tô sán liền thấy mấy cái người quen xem như người quen à, dù sao tại ma đều nhị c h u n g gặp qua chỉ có điều tô sán chỉ nhớ rõ cung kim thịnh tên hắn tới theo tô sán đi vào cung kim thịnh giống như là mang lên trên đau đớn mặt nạ đầu hướng về một bên nhìn lại thịnh ca ngươi thế nào tại cung kim thịnh bên cạnh có một vị n h ộ m tóc vàng đánh lỗ hai thanh niên nhìn qua rất là phóng đãng không bị trói buộc không chút cung kim thịnh tự nhiên không có khả năng nói mình bị tô sán dây qua sự tình chỉ có điều chuyện kia quá nhiều người biết hoàng m a o một chút liền đoán được đây chính là đem ngươi miệu sát tô sán cung kim thịnh giận dung người cái gì gọi là đem hắn miệu sát tô sán ta khoảng thời gian này thực lực lại trở nên mạnh mẽ hoàng m a o s ừ n g sốt một chút ta giống như hỏi không phải cái này a giá hỏa này quả nhiên cũng tới tử linh cùng đường hạo mạnh nhìn thấy tô sán sắc mặt cũng khó nhìn một phần lần này không giống với lần trước bát phương đại chiến bát vương đại chiến đ ố i bọn hắn mà nói không có gì quá lớn ý nghĩa chịu thua liền nhận thua đi nhiều lắm là chính là vấn đề mặt mũi nhưng lần này đội giáo viên dự bị thành viên tuyển bạn đối bọn hắn mà nói chính là chuyện rất trọng yếu đáng giá bọn hắn liều mạng toàn lực đi cạnh tranh danh n lạch có hạn chỉ có thực lực tối cường mấy cá nhân tài năng nhận được nhận được sau đó bọn hắn không chỉ có thể nhận được trường học tích phân trợ cấp có thể có được sau l ư n g thế lực nhiều tư nguyên hơn đầu nhập tài nguyên ở một mức độ nào đó chẳng khác nào thực lực hiện trường nhận biết tô sán cũng không ít ngoại trừ ba vị này võ giả còn có hai vị kia người tập võ cũng đều nhận biết tô sán bọn hắn đều tại ma đều nhị trung giao lưu hội gặp qua tô sán phong thái Tốt, tất ố t t nhiên người đều đến đâu đủ vậy chúng ta đội giáo viên dự bị thành viên tuyển bạt hay bắt đầu đi ninh vũ nhu đến trong tràng trực tiếp hóa thân trở thành mặt lạnh nữ vương tấm lấy khuôn mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ ngoại trừ dư m i ể u m i ể u bởi vì một ít chuyện làm chế l ạ i còn không có tới trường học báo cáo những người còn lại đều đến lần này dự bị thành viên tuyển bạt là ma võ bao năm qua tới quy tắc sẽ từ các ngươi những người này trước tiên ra mấy cái chúng ta cảm thấy người thích hợp tiến hành b ồ dưỡng mấy người này không chỉ biết trở thành dự bị thành viên còn có thể kế tiếp thời gian một năm nhận được đồng đẳng với thành viên chính thức phúc lợi ngoại trừ tô sán còn lại mười người đã sớm biết được lời này rất rõ ràng chính là chuyên môn vì tô sán nói bọn hắn tại năm đầu tháng thời điểm liền các hiện thần thông đi tới đội giáo viên bên này chính là vì có thể tiến vào đội giáo viên trở thành nhóm đầu tiên đội giáo viên thành viên một bước nhanh từng bước nhanh nghe ninh vũ nhu lời nói bọn hắn ngược lại là không có không kiên nhẫn từng cái ánh mắt lửa nóng lần này đội giáo viên dự bị tuyển bạc cũng rất đơn giản chúng ta cũng lời làm những cái đó hoa bên trong xinh đẹp chính là đội chiến cung q u phong vương du ninh đội nghe được ninh vũ nhu lời nói lập tức liền có hai người đứng dậy ân ninh vũ nhu hướng về phía hai người ứng tiếng mới đưa ánh mắt nhìn về phía đám người đối chiến phương thức cũng rất đơn giản chính là cùng hai vị này tùy ý một vị đối chiến yên tâm sẽ không rất khó ta sẽ để cho bọn hắn k h ô n g chế tốt thực lực bản thân chủ yếu là nhìn chính các ngươi phát huy ta và ban nhạc nhất đội sẽ đối với biểu hiện của các ngươi tiến hành cho điểm cho điểm cao nhất ba người vào lấy đúng lúc đối chiến sẽ đối với các ngươi bày ra thực lực tiến hành số liệu bình chắc nếu như không muốn bày ra mà nói số liệu này cũng chỉ có ba người chúng ta có thể nhìn thấy tức các ngươi ai tới trước ta trước、tiên. tiếng nói vừa mới rơi xuống vương minh liền trước tiên n h ấ c tay vậy thì ngươi trước tiên a ninh vũ nhu đem trong tay giả lập vòng tay ném cho vương minh đây là giả lập vòng tay là trường học chuyên môn vì chúng ta đội giáo viên thành viên chính thức làm cho hiệu quả rất đơn giản đeo lên cái này vòng tay liền có thể tiến vào giả lập sân đối chiến nếu như song phương đều mang theo vòng tay là có thể điều chỉnh đến đối ứng kênh để các ngươi tại ngoại giới cùng đối phương tiến hành lúc chiến đấu cũng có thể hưởng thụ được không gian nào hiệu quả ninh vũ nhu giải thích câu trong mắt tô sán xuất hiện vẻ kinh ngạc cái này giả lập khoa học kỹ thuật đã phát triển đến loại trình độ này lợi hại a hảo vương minh lập tức đem vòng tay đeo lên hiện tại có thể lựa chọn đối thủ của ngươi hai chọn một ta lựa chọn vương minh mắt nhìn chính mình liền lựa chọn cung quý phong vương du là nữ hắn không quá muốn cùng nữ sinh đối chiến cung quý phong trên tay tự nhiên cũng mang theo vòng tay song phương điều chỉnh tần suất tần suất rất nhanh liền đối mặt học đệ đợi lát nữa cứ việc hướng ta tiến công ta sẽ phối hợp ngươi cung quý phong trên mặt mang theo nụ cười tự tin đã trở thành trung gia võ giả đã có thời gian nửa năm đối phó một cái vừa trở thành võ giả không đến ba tháng thái điệu còn không phải có tay là được thật cảm tạ sư hình vương minh ngu nơ g nở nụ cười hắn dáng dấp chính xác rất g ở dáng người cũng cực kỳ khôi ngô có gần hai mét chiều cao cho người ta một loại ngốc đại cá tử cảm giác vương minh cảm ơn xong trong tay của hắn liền xuất hiện một thanh chiến phủ rất phù hợp phong cách của hắn chiến đấu bắt đầu theo chiến đấu bắt đầu vương minh khí huyết trên người bắt đầu cuộn cuộn đồng thời phía trước cũng xuất hiện một cái màn hình lớn hiện thị trên màn hình lớn lấy đối chiến song phương tin tức khí huyết cơ sở pháp cao cấp kỹ nghệ thân pháp siêu phạm chi lực năm cái số liệu đương nhiên còn có hai người tính danh chỉ có điều vương minh dùng vòng tay là tạm thời Tính danh cái kia một cột là này g không. Tại m n hình lớn, thuộc về vương minh n thuộc khối một về à bên trên, lập tức biểu trên, hiện tức ra lập vương minh trước mắt vận dụng khí huyết 21.2 21.5 Cao như vậy. không minh kém h í gì ta tô sáng thực lực tại trên ta khâu nguyệt nga thực lực cũng không kém danh lạch này cũng chỉ có ba cái cung kim thịnh thở dài hắn sớm đã không có trước đây ngạo khí cũng không có trước đây tự tin trước đây cung kim thịnh chỉ cảm thấy chính mình tiên mệnh bất p h ẳ m cảm thấy ngoại trừ ma đều nhất c h u n g cái người đ i ê n kia những người còn lại đều không phải là đối thủ của mình nhưng tại bị tô sán liên tục hai lần một đao m i ệ u s á t sau tự tin của hắn liền không có cung kim thịnh theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía ninh vũ nhu vị này chính mình biểu ca nói mặt l ạ n h mị nữ phó đội trưởng cũng là đội giáo viên chân chính người chủ sự dù sao giàn nhạc cùng n h ế p đội cũng là sinh viên năm thứ tư bình thường rất ít ở trường học phần lớn thời gian đều tại chiến trường bên trong lịch luyện hiện tại bọn hắn càng là đều nhanh tốt nghiệp chờ cuối tháng sáu bọn hắn liền muốn chính thức từ mà võ tốt nghiệp chỉ có ninh đội cơ bản đều ở trường học hơn nữa ninh đội thực lực bản thân cũng cực mạnh mặc dù chỉ là đại tam nhưng nàng thực lực cùng nhiếp đội so ra đều không kém chút nào tại toàn bộ đội giáo viên đều có thể ổn t i ế n trước ba lại thêm ninh đội đặc biệt nghiêm túc phụ trách tất cả mọi người tôn trọng nàng c h ư một trăm hai mươi tám võ giả trung phẩm một g dây c h ư một trăm hai mươi tám võ giả trung phẩm một dạng dây thật rất lạnh a cung kim thịnh nhìn thấy ninh vũ nhu mặt như hàn bằng để cho người ta không rét mà run một bên khác đối mặt vương minh tiến công cung quý phong đặc biệt bình tĩnh khí huyết ba động không cao vậy mà chỉ dùng m ộ ư ơ i tám khí huyết liền cùng vương minh đánh nhau ở cùng một chỗ theo chiến đấu khắp mọi mặt số liệu cũng đều đi ra đám người theo nguyên bản đối với vương minh rung động đến đối với cung quý phong rung động hảo thật mạnh đây chính là đội giáo viên thành viên thực lực sao nếu như nói cung quý phong là bằng vào mạnh hơn khí huyết mạnh hơn kỹ nghệ đem vương minh đánh bại bọn hắn không có bất kỳ cảm giác gì hiện tại vấn đề chính là ở trên màn hình này tin tức rõ ràng ghi chép song phương tình huống trước mắt bên trái là vương minh khí huyết hai mươi một năm cơ sở pháp giai đoạn thứ ba t sáu mươi phần trăm cao giai kỹ nghệ có hai cái một cái là giai đoạn thứ hai t ba mươi phần trăm một cái khác là giai đoạn thứ hai hai phần trăm thân pháp nhưng là giai đoạn thứ nhất một trăm phần trăm sau cùng siêu p h à m chi lực nhưng là đạt đến hình thức ban đầu ba mươi phần trăm tiến độ cái này cơ bản cũng là vương minh thông tin cá nhân rất mạnh một cái mới trở thành võ giả không tới ba tháng người có thể có được thực lực như vậy thật sự có thể dùng rất mạnh để hình dung bên phải nhưng là cung quý phong bên tiêu biểu hiện ra cung quý phong tại trận này đối chiến bày ra tình huống khí huyết một ư ơ i tám tám cơ sở pháp giai đoạn thứ ba bốn mươi phần trăm c a o g i a i kỹ nghệ ngược lại là sử dụng hai cái bất quá hai cái cũng là k h ố n g chế tại giai đoạn thứ nhất một trăm phần trăm tiến độ thân pháp là giai đoạn thứ nhất không phần trăm sau cùng siêu phạm chỉ có hình thức ban đầu hai mươi phần trăm dạng này hai cái số liệu đặt chung một chỗ người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tuyệt đối là bên trái chiến thắng nhưng bây giờ tình huống lại là bên phải đè lên bên trái đánh đem bên trái số liệu chủ nhân đè mặt đỏ tới mang hai tổ chức không d ậ y nổi hữu hiệu tiến công chiến đấu lại kéo dài vài phút vương m i n h cũng có chút tương đối sáng mắt biểu hiện nhưng cuối cùng không địch lại cùng quý phong bị cùng quý phong lấy yếu hơn thực lực đánh bại ta vậy mà dạng này thua vừa ư nhưng vấn đề là bởi các phương Vương ơ hơn n Minh thần, không đáng vấn diện này liền để vương Minh rất khó tiếp nhận. Nhất là cái này đối chiến hắn nói trọng Ninh Nhu ngữ không g gì mang kém mà cảm bại bởi liệu đối cái tiếp cái đối đối với hắn mà nói lại đặc biệt trọng yếu. Vị kế tiếp, thất thua thủ, khó khi rất theo bất tiêu tình đều yếu. kế có các đặc cứ Lộc cọc, đề để sợ, số Vị Vũ v là là nào. mới tất cả mọi người nghĩ ra sân cũng chính là vương minh càng nhanh một chút nhưng bây giờ nhìn thấy vương minh thua thảm như vậy tất cả mọi người trầm mặc dù sao ai cũng không muốn lên đi bị dạng n à y ngược ca tô sán mắt nhìn không có người đi lên vậy liền tự mình lên đi mặc dù tô sán đối với gia nhập vào đội giáo viên không có hứng thú quá lớn nhưng sư tỷ việc làm cũng là muốn ủng hộ a chính là tô sán suy nghĩ đợi lát nữa muốn phát huy ra bao nhiêu thực lực đây là một cái đáng giá suy nghĩ sâu sắc vấn đề ngay tại tô sán chuẩn bị đi lên thời điểm lại có người giơ tay là c u n g kim thịnh ta cũng lựa chọn c u n g sư m i n h c u n g kim thịnh cắn răng dù là hắn không có lòng tin đối với chính mình hắn cũng phải lên vậy thì người a c u n g kim thịnh lên đài c u n g bị phong hướng về phía c u n g kim thịnh cười cười trong mắt mang theo tán thưởng lần này tuyển bạn thực lực mặc dù là chủ yếu nhất phương diện nhưng tại t r a n lệ không lớn tình huống phía dưới còn lại nhân tố cũng là có thể đưa đến tác dụng mấu chốt hắn tình huống cùng vương minh không sai b i ệ t lắm hai người hiện ra số liệu không sai b i ệ t lắm ngược lại là hắn khí huyết càng nhiều một điểm hai mươi mốt tám còn lại số liệu cũng chỉ có thứ hai cái cao dai kỹ nghệ hắn càng mạnh hơn một chút đến giai đoạn thứ hai tám phần trăm tiến độ ngoài ra đều mở dạng đều bị k ẹ lấy hai người biểu hiện cũng gần như bởi vì đem cung quý phong bức ra thực lực đều không bao nhiêu biến hóa vị kế tiếp ta đến đây đi tô sán không muốn chậm trễ thời gian trực tiếp ra sân ân đi thôi nhìn thấy tô sán ra tay ninh vũ nhu trên mặt xương lạnh ít đi rất nhiều ánh mắt cũng tương đối n u hòa một chút dù sao tô sán là sư đệ của nàng thiểu sư đệ tô sán ra sân ánh mắt rơi vào trên thân cung quý phong ta cũng tuyển cung học trường cung quý phong chú ý tới tô sán ánh mắt ánh mắt phức tạp hắn nghe cung kim thịnh nói qua tô sán cũng biết tô sán thực lực phi phạm đoạn thời gian trước càng là liên tục hai lần một đao dây biểu đệ của mình cung quý phong tiếp tục tiến lên hướng về phía tô sán cười cười tô sán mang tốt vòng tay tranh tài lại bắt đầu tô sán học đệ ngươi ra tay đi cái này cung học trường là đội giáo viên thành viên chính thức hẳn là võ giả trung phẩm thực lực a ma võ đội giáo viên trung phẩm võ giả thực lực chắc chắn không kém nếu nói như vậy bình thường công kích cũng có thể ẩn tàng chính xác cần ẩn tàng liên quan tới chính mình là niệm động sư sự tình tô sán không có ý định ở đây bại lộ nhưng võ giả thực lực lại không có tất yếu ẩn tàng cung học trường ngươi cẩn thận cứ tới a b và đao c h ả m lôi đình và quân đây là trong khoảng thời gian này tô sán lại học được một cái mới chiêu thức bên hai phảng phất thiên lôi c u ộ n c u ộ n ngay sau đó đám người liền thấy bọn hắn đời này đều không quên được một màn lôi đình hiện đầy tô sán chiến nào chỉ là một cái chớp mắt lam sát tiểm điện sẽ qua cung quý phong khi nhìn đến một màn này thời điểm liền phát giác không ổn lập tức vận chuyển lên toàn thân khí huyết trên màn hình lớn tô sán cùng cung quý phong khí huyết bắt đầu điên cuồng loạt động ba mươi b ố bốn mươi bảy thứ tư ầm ầm đúng như cựu thiên tri thượng hạ xuống quần quận lôi đ ỉ n h tấn m á n h mà bá đạo tô sán bạt đao trả nguyên bản là nhanh lại thêm lôi đ ỉ n h này ra tốc để cho cái này nguyên bản là tốc độ nhanh trở nên càng thêm thái quá lấy cung quý phong võ giả trung phẩm thực lực cũng vẹn vẹn chỉ là giơ tay lên bên trong vũ khí miễn cưỡng chắn tô sán đao phía trước nhưng bởi vì chuẩn bị quá vội vàng tô sán cái này một cái bạt đa còn mang theo lôi đ ỉ n h chi lực hắn căn bản chặn bạt đào c h ạ m tiến công chỉ là phòng ngự không đủ một giây thời gian cái k i a lôi đ ỉ n h chi lực liền đem hắn thốn vệ hắn đ i ê n c u ồ n g điều động chính mình khí huyết chi lực nhưng không có mảy may tác dụng còn tốt đây là tại giả lập vòng tay trạng thái đối chiến bằng không liền lần này hắn liền chết g i â y tô sán thu đao yếu như vậy sao hắn nhưng vô dụng toàn lực a trong khoảng thời gian này tô sán tăng lên cũng không nhỏ đầu tiên là là khí huyết một khối này tô sán trực tiếp dốt đầy nhắc tới bốn mươi điểm tô sán là chuẩn bị qua mấy ngày mấy người đem khắp mọi mặt thực lực tăng lên tới cực hạn đối e m tháp s tầng lên, đã đột sông lên, đến g đã phá võ ả trung phẩm. Nhưng bây giờ, Tô Nhưng Sán giờ, phẩm. mới bây với ậ n dụng 34 điểm khí huyết liền đem cái này cung trường bị miêu sát. Cái này khiến tô Sán rất là bất đắc dĩ. Xem ra chính mình thực lực tựa hồ có chút khoa chứng dĩ. Dây. điểm đem đắc Đối cái miêu cái Xem khí khoa huyết học thực hồ chút sát, Tô rất bất tự là lực có ra bị A. v tô sán n g o à i ý m u ố n những người còn lại chính là sợ hãi có một cái tính một cái ngay cả n i n h vũ nhu cũng làm ở to hai mắt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi miêu sát cái này sao có thể a mặc dù trong này có rất lớn nguyên nhân là cung quý phong quá sơ xuất không có chuẩn bị kỹ càng thế nhưng là tô sắn vừa mới chém ra một đau kia uy lực cũng đặt tới võ giả trung phẩm trình độ chính mình tiểu sư đệ này biến thái như vậy sao ninh vũ nu ố t nước miếng một cái sau đó con mắt của nàng lập tức liền phát sáng lên quá tốt rồi có tiểu sư đệ dạng này biến thái học sinh mới năm nay thi đấu còn không phải ổn tân sinh thi đấu là đông hoàng quốc vì cả nước tất cả võ đại cử hành chỉ có điều cái này tân sinh thi đấu đối với còn lại trường học mà nói đặc biệt trọng yếu từ tháng mười liền muốn bắt đầu chuẩn bị kinh nghiệm tuyển đàn thi đấu cùng đấu vòng loại nhưng đối với bọn hắn ma võ cùng đế võ mà nói bọn hắn chỉ cần tham gia cuối cùng trận chung kết là được rồi chương một trăm hai mươi chín đội giáo viên dự bị thành viên c h ỗ t ố t chương một trăm hai mươi chín đội giáo viên dự bị thành viên c h ỗ t ố t đối với đế võ cùng ma võ mà nói cái này tân sinh thi đấu đối thủ cũng chỉ có đối phương còn lại võ đại căn bản không có có thể đánh ma võ đối với cái này tân sinh thi đấu cũng là rất coi trọng chỉ có điều những năm qua này cái này vị trí thứ nhất đều bị đế võ chiếm giữ ma võ đã liên tục cầm bảy năm tên thứ hai cái này khiến ma võ người đối với tân sinh thi đấu cũng bị mất quá lớn ý nghĩ trần quang hiện ra cũng là bởi vì nguyên nhân này không có cùng tô sán nói tân sinh thi đấu sự tỉnh chỉ nói ma đều nội bộ tân sinh đại tái còn có xếp hạng xếp hạng tên như ý nghĩa chính là nhằm vào học sinh các phương diện số liệu xếp hạng sân thi đấu đẳng cấp thông thiên tháp số tầng khí huyết kỹ nghệ thân pháp các phương diện tin tức thông qua số liệu lớn phương thức tiến hành cho điểm xếp hạng càng cao có thể có được tích phân càng nhiều tô sán bọn hắn trước mắt còn không tính là ma võ chính thức học sinh tự nhiên là không có cái bài danh này cái bài danh này cần chờ bảy nguyện một thảo các học sinh chính thức nhập học mới có thể mở ra đến lúc đó sẽ chia làm tân sinh xếp hạng cùng toàn trường xếp hạng dựa theo trần lão sư nói tới trong một năm đều xem như tân sinh có thể chỉ tham dự tân sinh xếp hạng nhưng nếu như ngươi đối với thực lực của mình rất tự tin cảm thấy có thể tham dự toàn trường xếp hạng ngươi cũng có thể sớm ra ngoài bất quá sau khi ra ngoài tên của ngươi sẽ từ lúc mới sinh ra xếp hạng bên trong loại bỏ chỉ cạnh tranh toàn trường xếp hạng thân sinh hạng tài nguyên chỉ có toàn trường hạng một nửa theo lý thuyết tân sinh đệ nhất một tháng tích phân ban thưởng là mười ước toàn trường nhưng là hai mươi ước trừ cái đó ra còn có đối ứng biệt thự vừa mới ta chưa chuẩn bị xong không tính cung quý phong thân ảnh khôi phục bình thường sắc mặt của hắn rất khó coi bị một cái tân sinh dạng này bị miêu xác hắn có thể không khó coi sao cung quý phong n i n h vũ nhu nghe được c u n g quý phong lời nói lạnh lên một tiếng cung quý phong lúc này mới tỉnh táo lại tựa hồ nói như vậy mất mặt hơn a tốt các ngươi những người còn lại bắt đầu đi tô sán ngươi kết thúc hảo tô sán gật đầu một cái kỳ thực hắn cũng không thèm để ý cùng cung quý phong lại đến một hồi vừa vặn thử xem cái này mà võ đội giáo viên tiêu chuẩn đáng tiếc sư tỉ lên tiếng quên đi a nói thật tô sán cảm thấy đến bên này tiến hành cái gì đội giáo viên dự bị tuyển b ạ t còn không có tại trong giả lập sân đối chiến thoải mái đợi lát nữa kết thúc liền trở về a tô sán đại đà cánh áp thuận tiện cũng mắt nhìn chính mình trước mắt mặt ngoài Thính danh. thật ô sán, khí bạn. Mạnh. Thật sự rất mạnh so trước đó mạnh đặc biệt nhiều cái chủng loại kia đây vẫn là tô sán khắc chế duyên cớ bằng không liền lấy tô sán trước mắt tài nguyên không nói s u n g kích cực hạn võ giả tùy tiện một cái cao d à i võ giả là tuyệt đối không có vấn đề sau này tuyển bạn rất nhàm chán cũng chỉ có cái kia khâu nguyệt nga còn có thể nhìn nàng khí huyết đến hai mươi tám còn lại các phương diện cũng đều cũng không t ệ lắm tuyển bạn kết thúc ba cái danh n g ạ c h cũng xác định t ô sán khâu nguyệt nga vương minh ba người trúng tuyển những người còn lại toàn bộ đào thải cho dù là cung kim thịnh cũng bị đào thải cái này sẽ để cho cung kim thịnh khuôn mặt đều tái rồi tốt ba người các ngươi trở thành đội giáo viên dự bị thành viên đi theo ta hảo vương minh cùng khâu nguyệt nga cùng hỉ nhất là vương minh vương minh khi nhìn đến tô sán mạnh như vậy sau lại nhìn khâu nguyệt nga cũng mạnh hơn chính mình hắn vẫn loạn t u n g t u n g khéo bởi vì hắn cùng cung kim thịnh thực lực t r ê n l ệ n h không nhiều không nghĩ tới tự chọn lên quá tốt rồi chính mình lại có thể thêm ra không thiếu tư nguyên ninh vũ nhu đem ba người dẫn tới văn phòng bắt đầu cùng ba người nói trở thành đội giáo viên dự bị thành viên c h ỗ t tốt không đúng bọn hắn mặc dù là đội giáo viên dự bị thành viên nhưng bọn hắn có thể hưởng thụ được đội giáo viên thành viên chính thức phúc lợi lãnh ngộ một tháng hai ước tích phân tô sán lập tức hứng thú hai ước tích phân mặc dù đối với tô sán trên người tích phân mà nói cái này hai ước tích phân không coi là nhiều nhưng cầm không hai ước tích phân ngu sao không cầm c h ế t khấu bảy mươi phần trăm quyền mua tô sán hứng thú càng đậm còn tốt chính mình trước đây tích phân cũng không có mua lần này có thể tiết kiệm tiếp theo đại bút tư nguyên hạn mua tài nguyên ba lần tăng lạch cái này tốt tô sán nghe được cái này sau đó nhịn không được t i ê u lên hạn mua đủ loại hạn mua cái này khiến tô sán rất là đau đầu hạn mua chính mình liền không dễ làm có đan dược đều ăn đầy bốn cái như bây giờ mà nói có thể đem gấp mười gấp năm lần gấp ba đều ăn còn lại một cái hai lần cũng liền không quan trọng Có thể lấy đồng thời các ngươi còn có thể trực tiếp và ở đội giáo viên biệt thự sẽ chuyên môn cho các ngươi một người chuẩn bị một bộ chiếm diện tích ba trăm biệt thự lớn bên trong sẽ chuyên môn cho các ngươi một đài giả lập đối với chiến đấu cơ trừ cái đó ra thân là đội giáo viên thành viên chúng ta mỗi tháng đều có mười cơ hội miễn phí hướng giáo thụ thỉnh giáo đúng người giáo sư này là bao hàm cấp hai giáo thụ a đồng thời cấp hai tam cấp giáo sư thường xuyên đều sẽ tới chúng ta đội giáo viên bên này nếu như các ngươi biểu hiện tốt hoàn toàn là có thể được đến bọn hắn ưu hái trở thành đệ tử của bọn hắn ninh vũ nhu nói đến đây thời điểm thân sắc cổ quái mắt nhìn tô sán một mắt người khác còn đang vì có thể hay không nhận được cấp hai thậm chí chỉ là tam cấp giáo thụ ưu hái mà cố gắng tô sán liền đã trở thành viện sĩ đệ tử vậy liền coi là là ninh vũ nhu chính mình cũng hâm mộ gần chết phải biết sư phụ của nàng cũng liền chỉ là cấp hai giáo thụ khoảng cách viện sĩ còn rất dài một đoạn đường phải đi cấp hai giáo thụ vương minh cùng khâu n g u y ệ t nga đối với trước mặt ban thưởng biểu hiện ngược lại là c ò n tốt mặc dù cũng có kích động nhưng coi như c h ư n g trạc nhưng tại nghe được có cơ hội bái cấp hai giáo thụ tăng cấp giáo thụ vi sư sau đó bọn hắn liền lộ ra vẻ cùng ủ a Nhật. nguyên Tốt, tài c đặc q u y ề n ngày mai sẽ tới sẽ h ọ c của các sinh ngươi t r ra ê nhiên n ngươi này muốn chờ Nguyệt hạng, hạng phân, hạng công năng ngươi liền không dùng、được. Đương nhiên cũng không phải nói không dùng đến, thẻ. Bất một bắt thể thu tích tạm thời khóa chờ hào phải bảy quá đầu các các có được được. mới mà là mở xếp、hạng. Tiến vào toàn trường xếp hạng vào sau đại ó dù là bảy nguyệt tân một số n này, này ngốc ngốc vẹn vẹn học xếp năm các n tư mà nói trở thành võ giả trung phẩm cũng là cũng có hơn trăm người cái này lấy cái gì cùng bọn hắn tranh chứ một trăm ba mươi cũng chỉ có hơn một mươi chiếc cao phẩm võ giả trước mắt toàn trường trước mười trên một trăm ba mươi cũng chỉ có hơn mười chiếc cao phẩm võ giả trước mắt toàn trường trước mười tức các n g ư ơ i biết liền có thể đều đi ra ngoài tô sán ngươi lưu lại t ố t ninh đội vương minh cùng khâu nữ nga tự nhiên đều biết ninh vũ nhu tên cũng biết ninh vũ nhu bộ phận tin tức hai người đối với ninh vũ nhu chỉ lưu tô sán xuống ngược lại là không có quá lớn cảm giác dù sao tô sán dùng thực lực chinh phục bọn hắn chờ hai người sau khi rời đi tô sán lập tức đạo sư tỷ ta thật sự có thể tham gia toàn trường xếp hạng a ninh vũ nhu vừa nghĩ oán trách tô sán hai câu nói tô s á n đều không tìm chuyện của nàng nhưng tô s á n lời nói lập tức để cho nàng ngây ngẩn cả người có thể là có thể chỉ là không có cách nào tham dự tân sinh xếp hạng đi cái này ta biết tô s á n n i ế t miệng nở nụ cười hh ắ c ắ c sư t h vậy ngươi có thể nói cho ta một chút toàn trường xếp tại bao nhiêu tên có thể cầm tới m ộ ư ơ i ước tích phân cái này cần tên thứ m ộ mươi mới có thể cầm tới m ộ ư ơ i ước tích phân ninh vũ n u theo bản năng đáp một câu sau đó nàng liền lập tức đạo tiểu sư đệ ngươi nhưng tuyệt đối đừng nghĩ còn a khóa này đại học năm tư yêu nghiệt cũng không ít cao phẩm võ giả liền có hơn m ư ơ i người thì càng không cần nói kẹt tại bảy mươi khí huyết trung phẩm v õ giả cao phẩm v õ giả cũng chỉ có hơn mười người tô sáng nghe nói như thế con mắt lập tức phát sáng lên cũng chỉ có ninh vũ nhu s ừ n g sốt một chút dựa theo ý nghĩ của nàng chính mình người sư đệ này khi nghe đến lời này thời điểm không phải là bị h ù dọa sao làm sao lại cũng chỉ có hơn mười cái chẳng lẽ không nhiều không ta nói chỉ là đại học năm tư cái kia đại tam đâu đại tam chỉ có ba cái cao phẩm v õ giả cái kia sư tỷ ngươi ta chính là cái này ba cái một trong ninh vũ nhu nói câu lại cảm thấy dạng này ra vẻ mình rất kém còi đội vàng bổ sung câu bất quá ta rất nhanh liền có thể trở thành cực hạn vó giả Tô Sán trực tiếp không đại đến n câu tam c Cái tiếp hỏi. Cái kia sư tỉ, ta đại học năm tư hợp lại có thể có tiếp cận hai mươi chiếc cao phẩm vó giả linh vũ nhu cải chính vậy coi như hai mươi a vậy chính là có hai mươi ba người tô sán lời nói để cho linh vũ nhu càng đau đầu hơn tiểu sư đệ a ngươi vừa mới có thể miễu s á t cung quý phong đó hoàn toàn là bởi vì hắn không có chuẩn bị s o n g chuyên cớ hơn nữa kỳ thực cung quý phong thực lực tại toàn trường cũng chỉ có thể miễn cưỡng đứng vào top một trăm h ắ n có thể đi vào đội giáo viên hoàn toàn là bởi vì hắn là sinh viên năm ba tại đại tam giới này có thể ổn tiến trước mười đại học năm tư cái này một nhóm có thật nhiều người đều so với hắn lợi hại ngươi linh vũ nhu nói đến đây dừng lại tô sán nhìn xem linh vũ nhu bộ dáng cười nói sư tỷ ân đội giáo viên bên này chắc có giả lập đối với chiến đấu c ơ a có ngươi nghĩ chúng ta thêm cái hảo hữu ta mời ngươi vào xem hảo hơn m ộ ư ơ i phút sau ninh vũ nhu liền đến tô sán giả lập gian phòng nhìn xem tô sán biểu diễn ra mặt ngoài cả người lâm vào ngốc trệ biệt danh hòa sơn khí huyết bốn tinh thần bốn không thể chất thiên thiên đao thể kỹ nghệ cơ sở đao pháp giai đoạn thứ ba t sáu mươi cao giai kỹ nghệ bặt đao c h ả m giai đoạn thứ hai chín mươi niệm đao thần trận giai đoạn thứ hai chín mươi thân pháp nghiệm thân quyết giai đoạn thứ hai chín mươi phần trăm siêu p h à m thuộc tính đ a o ý sổ hình sáu mươi đẳng cấp kim cương tam tinh hôm nay tích phân không nhận lấy thông thiên tháp mười một tầng tích phân bốn mươi tám bảy ức bốn mươi tám ức tích phân c ơ t mờ nở tiểu tử ngươi đều bốn mươi khí huyết mẹ nó bốn trăm i n h tinh thần thiên thiên đao thể kim cương tam tinh thông thiên tháp mười một tầng bốn mươi tám ức tích phân rất lâu linh vũ nhu liên tục miệng bạo trong này vô luận là cái nào lấy ra đều có thể dẫn tới vô số người trần kinh nhưng những ngày vậy mà toàn bộ chất thành một đống cái này khiến ninh vũ nhu như thế nào không rung động trọng yếu nhất kỳ thật vẫn là tô sán chỉ là một vị học sinh cấp ba a còn phải lại qua mấy ngày tài cao thi học sinh cấp ba vậy mà nắm giữ nghịch thiên như vậy thực lực để cho ninh vũ nhu nhìn đều có loại chính mình nhiều năm tu luyện như vậy đều tu luyện đến trên thân chó đi cảm giác thua thiệt nàng còn tự cho là mình là tuyệt thế thiên tài đâu bây giờ cùng mình tiểu sư đệ này so sánh nàng cảm thấy chính mình là phế vật sư tỷ ngươi bây giờ cảm thấy ta có thể báo toàn trường thứ hạ sao tô sán trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt đem cái này bại lộ cho ninh vũ nhu tô sán ngược lại là không quan trọng bởi vì rất nhanh thực lực của hắn liền có thể trở nên mạnh hơn ninh vũ nhu thần sắc phức tạp nhìn về phía tô sán có thể là có thể chỉ có điều ngư ơ i dạng này thực lực tổng hợp vẫn là rất khó đánh thắng được cao phẩm v õ giả trừ phi là ngươi trở thành trung phẩm v õ giả hay là trung phẩm nghiệm động sư cái kia còn có cơ hội cùng những thứ này tranh một chuyến có thể nghĩ muốn trước mười lời nói vẫn là quá khó khăn sư tỷ n g ư ơ i quên một việc sự t ì n h gì ninh vũ nhu sửng sốt một chút đó chính là khóa này sinh viên năm thứ tư tại nhận lấy tháng sáu xếp hạng ban thường sau liền chính thức tốt nghiệp ninh vũ nhu nghe nói như thế đột nhiên mẩng đầu nhìn về phía tô sán đúng vậy a lần này sinh viên năm bốn lập tức liền muốn tốt nghiệp cho nên a chờ bọn hắn tốt nghiệp ta cầm một cái trước m ộ ư ơ i chắc chắn là không có bất cứ vấn đề gì a như vậy ta còn có thể nhiều lãnh t i ế c năm sáu nguyệt hai tháng này tích phân ban thưởng sư tỷ ngươi nói là không tô sán nụ cười rất rực rỡ ngươi nói là là ta nghĩ quá ít ninh vũ nhu cười khổ đúng là vấn đề của nàng nếu nói như vậy ta thúc giục trường học người bên kia để cho bọn hắn lập tức đem đặc quyền chuẩn bị cho n g ư ơ i tới cái này hơn một tháng thời gian chúng ta cố gắng một chút lấy thiên phú của ngươi nói không chừng thật sự có có thể tại bọn hắn trước khi tốt nghiệp cầm một cái trước một nếu i n Nhu h Vũ、như、nói đ n chính mình cũng kích động. Tại giai đoạn này cầm tới toàn trường xếp hạng trước người, đây chính là xưa nay đây, đây kích cầm trước chưa có, người tại giai Tại tới từng xưa a là xếp s như à y k ô n còn tỉnh. g ai Phía sự t r ớ c ngược có không không người lại là phải tô ạ đoạn hạng, hạng i giai tiến trường nhưng cũng vào toàn này bọn hắn xếp xếp h k n cường cũng chỉ là miễn cưỡng tiến vào tốt 100. Nếu như g cao, chỉ vào tối tốt Tô là sán thật có thể xông vào trước người đây tuyệt đối là một kiện thiên đại sự tỉnh tô sán nhìn xem so với mình còn kích động linh vũ nhu có chút muốn cười chính mình cái này sư thì thật là có ý tứ ta này liền gọi điện thoại thúc giục dựa theo quá trình vừa mới đem tô sán ba người chính là đội giáo viên dự bị thành viên xác định được nhưng căn bản là cần ngày mai mới có thể tới tay nhưng nếu như ninh vũ nhu đi thúc giục mà nói hôm nay đem mấy thứ muốn tới vẫn là không có vấn đề tô sán nhìn xem ninh vũ nhu lập tức cầm lên điện thoại cùng bộ hậu cần người gọi điện thoại không khỏi cảm thán thật đúng là lôi lệ phong hành a rất có nữ cường nhân phong phạm ninh vũ nhu ở trường học vẫn rất có mặt mũi dù sao thân phận của nàng không chỉ có riêng chỉ là đội giáo viên phó đội trưởng sư phó của nàng là trường học cao tầng sư bá cảng là viện sĩ loại tồn tại này bộ hậu cần hoặc nhiều hoặc ít đều biết cho chút mặt mũi cúc đi điện thoại linh vũ nhu cười nói tạ tạ sư tỷ người cùng sư tỷ ta khách khí gì linh vũ nhu không thèm để ý khoát tay áo trên mặt mang nụ cười sán lạ sư lệ vậy ngươi bây giờ liền có thể gia nhập vào xếp hạng xem ngươi đẳng cấp cùng thông thiên tháp số tầng ngoại giới ngươi trước mắt cái này mặt ngoài chật chật kém một chút đều có thể xung kích tốt một trăm xem như đội giáo viên phó đội trưởng cũng là đội giáo viên đúng nghĩa người lãnh đạo ninh vũ nhu đối với trường học tình huống tự nhiên là cực kỳ thấu hiểu ân nghe được ninh vũ nhu lời nói tô sán cũng có chút mong đợi để cho tiểu tinh linh cho mình báo danh toàn trường xếp hạng báo danh thành công đang tại xác định xếp hạng trước mắt xếp hạng vì một trăm hai mươi b ố tên một trăm hai mươi b ố tên mỗi tháng kết toán có thể thu được tích phân tám tám trăm vạn mới tám tám trăm vạn tô sán nhìn thấy tích phân mới điểm như vậy không khỏi đĩu môi ninh vũ n u nghe vậy khoe miệng giật một cái há to miệng muốn nói cái gì nhưng vừa nghĩ tới trên thân tô s á n cái kia bốn mươi tám ước tích phân ninh vũ nhu trực tiếp trở mặc hơn tám mươi triệu kỳ thực thật không ít đơn thuần chỉ là bởi vì tô sán cá nhân tích phân nhiều lắm giống như là toàn trường xếp hạng một trăm đến hai trăm cái này đẳng cấp cơ bản đều là trung phẩm võ giả bọn hắn bình thường tổ đội đi tới chiến trường mỗi lần có thể phân đến cũng chỉ có một hai ước phân vận khí tốt có thể nhiều m ộ t ít nhưng đi tới chiến trường thế nhưng là rất nguy hiểm hoàn toàn là lấy mạng đi đổi kế tiếp tô sán liền cùng ninh vũ nhu đi ra hậu cần người đến rất nhanh lập tức liền mang theo tô sán ba người bọn họ đi đến đội giáo viên thành viên chính thức khu biệt thự ba trăm m vương biệt thự lớn bên trong cũng là đủ loại công nghệ cao đều có cũng may tô sán tại sư phó bên kia đều quen những thứ này công nghệ cao ứng phó cũng là thuận buồm xuôi gió bảy gãy quyền h ạ còn có hai ước tích phân cũng tại hơn nửa canh giờ đưa tới làm xong đây hết thảy tô sán mới thở hát ra tháng này có ba mươi mốt t i ê n bây giờ là hai mươi tám số xế t r i ệ u thời gian còn thừa lại không nhiều lắm cũng tốt kế tiếp chính là đem tài nguyên chuyển hóa làm thực lực thời điểm ba mươi mốt hào phía trước đem thực lực để thăng đến sơ phẩm võ giả cực hạng ba mươi mốt h ả o sông phá bình cảnh t ô p một trăm l à chắc chắn không có vấn đề bây giờ mục tiêu là hết khả năng đem thứ tự nâng lên bây giờ bắt đầu x o á t tháp hành động tô sán đối với thông thiên tháp bội số vẫn luôn rất có ý nghĩ tiến vào tầng thứ m ộ ư ơ i hai vai ngay phía trước tô sán nhàm chán đem tầng thứ một mươi một trò quét qua lấy tô sán thực lực tự nhiên là rất nhẹ nhàng liền đem một ư ơ i một tầng cho quét qua tinh xảo người riêng quẹt số hai khí huyết năm cơ sở pháp cơ sở q u n pháp giai đoạn thứ ba một trăm linh cao giai kỹ nghệ vô ảnh q u n pháp giai đoạn thứ hai một trăm phần trăm phá diệt c ô n pháp giai đoạn thứ hai một trăm phần trăm sức mạnh siêu phạm c ô n pháp sổ hình sáu mươi thân pháp ảnh tùy như thân giai đoạn thứ hai một trăm phần trăm đây chính là tầng thứ mười hai người diêm quẹt từ mười một tầng bắt đầu bên này người diêm quẹt liền không còn là cố định một loại vũ khí mười một tầng dùng đao mười hai tầng dùng côn người diêm quẹt tạo hình cũng so trước mười tầng càng thêm tinh xảo chết cái này mặt n g o à i thật không đủ nhìn tô sán toàn lực nhất đao tinh xảo người diêm quẹt số hai liền phản kháng dư lực cũng không có cứ như vậy bị xuống đất an toàn rồi thông qua tầng thứ mười hai kiểm tra giả người khiêu chiến thực lực vì sơ phẩm võ giả thu được tích phân vì mười hai lập phương một vạn thu được tích phân vì một nghìn bảy trăm hai mươi tám vạn phải t r ă n g khiêu chiến tầng thứ mười ba đối mặt một nghìn bảy trăm hai mươi tám vạn tích phân tô sán m ặ t không đ ổ i sắc trong khoảng thời gian này hắn lấy được tích phân nhiều lắm chỉ là hơn mười bảy triệu tích phân chín châu mất sợi lông thôi phải t r ă n g khiêu chiến tầng mười ba tiếp tục tầng mười ba quái vật độ khó lớn một chút đơn thuần bạt đao c h ạ n g không dễ dàng như vậy đánh bại tô sán liền phối hợp niệm đao thần trận bất quá chỉ dùng một cái phi đao thì ung dung đánh bại tầng 14, sáu mươi khí huyết còn lại cùng một ư ơ i hai tầng một dạng độ khó cũng không lớn giống nhau là một cái phi đao niệm động sư cường đại thông qua niệm đao thần trận cái môn này kỹ năng tô sán xem như chân chính h i ể u đ ư ợ c thật sự mạnh vậy nếu không đơn thuần lấy bạn đao chạm muốn thông qua tầng thứ m ộ ư ơ i bốn liền cần trả giá giá rất lớn tầng thứ m ộ ư ơ i năm có thể liền ả. có thể niệm động sư mà nói một ư ơ i năm tầng cũng chỉ là vừa mới bắt đầu tầng thứ m ộ ư ơ i năm lần này tăng lên cũng không phải là khí huyết mà là còn lại cơ sở tinh xảo người r i ê n quẹt số năm khí huyết sáu cơ sở pháp cơ sở q u n pháp giai đoạn thứ tư một cơ a dai giai giai giai o đoạn đoạn diệt siêu kỹ nghệ, vô ảnh côn côn mạnh côn hình、70. thân pháp, ảnh pháp, thứ phá pháp, thứ phàm, pháp pháp, vô sức tùy thân, thứ sổ như sở côn pháp đến giai đoạn thứ tư tô sán liền rõ lộ vẻ cảm nhận được trước mắt cái này người diêm quẹt khó chơi không ít lại phối hợp giai đoạn thứ ba song cao giai kỹ nghệ cùng giai đoạn thứ ba thân pháp tô sán vận dụng ba thanh phi đao mới đưa t ầ n g thứ m ộ ư ơ i năm người diêm quẹt đánh bại giai đoạn thứ hai niệm đao thần trận đã có thể khống chế bốn ngọn phi đao chỉ có điều tô sán trước mắt nghiệm đao thần trận chỉ nắm giữ được giai đoạn thứ hai chín mươi phần trăm cái này thành thứ bốn còn không phải rất nhuẩn nhuyễn tầng thứ mười sáu thực lực tăng lên không lớn chủ yếu là khí huyết một khối này khí huyết đã biến thành sáu mươi lăm ba thanh phi đao đánh bại tầng mười bảy khí huyết đạt đến trung phẩm võ giả cực h ạ n cũng chính là bảy mươi khí huyết một trận chiến này tô sán đánh rất nhiều gian khổ gian khổ chiến đấu hơn mười phút thời gian mới đưa tầng mười bảy cho đả thông trước tiên đề thăng phía dưới thực lực lại tiếp tục lấy trước mắt thực lực, cái này mười tám tầng chắc chắn là không qua được khí huyết cùng tinh thần không thể để thăng chỉ có thể là những thứ khác trước tiên đem tất cả cao giai kỹ nghệ tăng lên tới một trăm i tiêu hao năm vạn năng lượng b ạ t đ a o c h ả m bình cảnh mở ra trước mắt b ạ t đ a o c h ả m vì giai đoạn thứ hai chín mươi một tiêu hao một ư ơ i tám vạn năng lượng b ạ t đ a o c h ả m để t h ă n g chín mươi chín trước mắt b ạ t đ a o c h ả m vì giai đoạn thứ hai chín mươi chín năng lượng không đủ không cách nào đánh vỡ bình cảnh không đủ rồi sao tô sán sửng sốt một chút mắt nhìn bảng điều khiển riêng năng lượng liền chỉ còn lại bốn ba m ư ơ chín vạn dạng này dùng chính xác sàng khoái bất quá bây giờ cái này năng lượng không đủ có thể thật tốt bổ sung một chút tô sán liếm môi một cái nhiều như vậy tài nguyên cuối cùng bắt đầu tiêu hao t ô sán mắt nhìn trên người tài nguyên trong khoảng thời gian này t ô sán cố gắng để câu lạc bộ tiêu hao điểm của mình h ồ i đoái ít nhất trăm vạn tích phân đan dược đáng tiếc câu lạc bộ hiệu suất quá thấp đến bây giờ t ô sán tại câu lạc bộ tích phân đều vẫn còn tám ước đương nhiên đây vẫn là t ô sán đem đột phá thai đan cùng kỹ nghệ thai đan đều tiêu hao nguyên nhân cái này cũng cho t ô sán mang đến ba mươi hai mai khí huyết thai đan trước tiên không ăn nhiều như vậy ăn hết đều nhanh no rồi trước tiên hối đ á i bội số nhiều long hồ đan tôi sán trực tiếp đổi b ạ cái không thể không nói đội giáo viên đặc quyền chính là hảo giống loại này trung thân hạn mua một quả cái ũ n g có c thể mua sắm t h i ê này n khi viên, viên, g khiến tô sán không thể không cảm thán đây đều là đội giáo viên tận tàng đặc quyền nhất gia trung phẩm khí huyết thai đan cùng kỹ nghệ thai đan tô sán tự nhiên cũng không khả năng bông tha toàn bộ mua trừ cái đó ra nhất giai phẩm chất cao đan dược tô s á n cũng toàn bộ cũng mua rồi ba cái không đúng giống như là nhất giai phẩm chất cao khí huyết thai đan cùng kỹ nghệ thai đan tô s á n liền không chỉ mua ba cái mua sắm bốn cái s ả n g khoái tô s á n mắt nhìn giò hàng con mắt sáng tỏ nhất giai trung phẩm có bốn cái khí huyết thai đan bốn cái kỹ nghệ thai đan ba cái long h ổ đan ba cái thiên nguyên đan ba cái phong thần đan nhất giai phẩm chất cao có bốn cái khí huyết thai đan bốn cái kỹ nghệ thai đan ba cái phá nguyên đan ba cái kim cương đan tổng cộng ba mươi mốt mai quý cũng là thật sự quý giá gốc lại muốn hai mươi bốn nước tích phân cũng may tô sán nắm giữ c h i ế c khấu 70% quyền hạn cho tô sán tiết kiệm được 6.12 ước tích phân 14.28 ư ớ c liền được nhiều đan dược như vậy tô sán nụ cười trên mặt căn bản ngăn không được xem chi phí hiệu quả a nhất giai trung phẩm khí huyết thai đan hy vọng chi phí hiệu quả cao một chút tô sán ở trong lòng t h ậ n cầu trực tiếp dựa theo trình tự bắt đầu ăn phục d ụ nhất g n giai trung phẩm khí huyết thai đan thu được năng lượng năm vạn bởi vì là lần thứ nhất phục dụng phát động gấp m ộ ư ơ i phục dụng hiệu quả năng lượng tăng thêm năm mươi vạn phục dụng nhất giai trung phẩm kỹ nghệ thai đan thu được năng lượng năm vạn bởi vì là lần thứ nhất phục dụng phục á t động gấp p 10 h vụ nhất g giai trung phẩm t h i ê n nguyên đan thu được năng lượng 62 vạn bởi vì là lần thứ nhất phục d ụ n g phát động gấp 10 phục d ụ n g hiệu quả năng lượng tăng thêm một trăm hai mươi vạn phục d ụ nhất giai cao, cao phẩm kim cương đan thu được năng lượng 1 ộ vạn bởi vì là lần thứ nhất phục d ụ n g phát động gấp 10 phục d ụ n g hiệu quả năng lượng tăng thêm 1 ộ 0 trăm hai mươi vạn ngoại trừ long hồ đan tô san toàn bộ đều nuốt một cái chi phí hiệu quả đều rất bình thường hoàn toàn không bằng nhất dai sơ phẩm khí huyết thai đan cái này khiến tô sán rất thất vọng cũng may cũng là lần thứ nhất phục d ụ n g hiệu quả kinh người 753 vạn năng lượng chính là thu hoạch lần này thế là hưng phấn tô sán mở ra vòng thứ hai lần này liền tăng hơn một nửa bởi vì lần này tô sán ăn long h ổ đan long h ổ đan là chi phí hiệu quả số một chỉ tiếc long h ổ đan không dễ mua núi long h ổ sao đằng sau có cơ hội nhất định phải đi núi long h ổ đi lân o quanh cái này chi phí hiệu quả đơn giản vô địch giá trị ba vạn tích phân long hồ đan trực tiếp liền trướng ba mươi vạn tích phân một cái so giá cách một hai ước kim cương đan hiệu quả còn tốt một lần cái này khiến tô s á n không thể không cảm thán quả nhiên chỉ có loại này tràn ngập khí huyết chi lực đan dược r a tăng nhiều tổng hợp những đan dược này tô s á n cũng nhìn rất nhiều biết rõ chi phí hiệu quả cao nhất l o n g hồ đan ẩn chứa l o n g hồ chi lực ba nghìn vạn tích phân giá trị ba mươi vạn tích phân chi phí hiệu quả thứ hai nhưng là nhất giai sơ phẩm khí huyết thai đan năm trăm vạn tích phân giá trị một vạn tích phân đệ tam là nhất giai trung phẩm khí huyết h a i đan ba nghìn vạn tích phân giá trị năm vạn năng lượng đệ tứ cũng là khí h u y ế thai đan bất quá là nhất giai phẩm chất cao 8 á m nghìn vạn giá trị 12 vạn năng lượng phía sau cũng không cần nói cũng không bằng nhất giai phẩm chất cao khí huyết thai đan bất quá điều này chi phí hiệu quả ngược lại là không có so nhất giai phẩm chất cao khí huyết thai đan không sai bịt lắm chỉ có long h ổ đan là chi phí hiệu quả siêu cấp cao so thứ hai đều cao gấp sáu lần ăn hết tất cả cũng chính là tô sán thực lực mạnh đ ặ t ở trước đó tuyệt đối cho ăn bệ bụng lần này giàu có ha ha nhìn xem trên bảng năng lượng tô sán ánh mắt đều nhanh cười không còn năng lượng một n g h vạn hơn m ư triệu n g ấ tiên cái này hẳn đầy đủ chính mình để thăng không thiếu thực lực、A. hơn nữa trên người mình còn có tiếp cận 40 n m ư ớ c tích phân chỉ tiếp vậy còn dư lại 40 n m ư ớ c tích phân liền không có biện pháp mang đến cho mình hiệu quả tốt như vậy trừ phi là lại lấy được mới đan dược trước tiên không nghĩ nhiều như vậy thuận tiện đem nhất giai sơ phẩm không có mua đan dược cũng mua à. mà còn chờ đến số một chính mình còn có thể đem hạn mua những đan dược kia bổ sung đầy đủ một cái nhất giai sơ phẩm đan dược chủng loại nhiều một ít tô sán trực tiếp đem toàn bộ bổ đến một cái tiêu hao không nhiều dù sao nhất giai sơ phẩm đan dược không đắt lại thêm chiếc khấu bảy mươi chỉ dùng tô sán hơn ba triệu tích phân đây đối với tô sán tích phân trọng lượng mà nói liền lộ ra giọt nước trong b i ể n cả tiếp tục để thăng a tiêu hao hai mươi vạn năng lượng bạn đ a o c h ạ m bình cảnh mở ra trước mắt bạn đ a o c h ạ m để thăng đến giai đoạn thứ hai một trăm i tiêu hao hai mươi vạn năng lượng n i ệ m thân quyết bình cảnh mở ra trước mắt n i ệ m thân quyết để thăng đến giai đoạn thứ hai một trăm n ă n g lượng điên c u ầ n tiêu hao đây là tô sán lần thứ nhất điên c u ầ n như vậy tiêu hao năng lượng không có cách nào mà sau này đối với năng lượng tiêu hao chính xác lớn thêm không ít hai cái cao dai kỹ nghệ một cái thân pháp cũng là từ chín mươi tăng lên tới một trăm linh cũng liền chỉ cần hao tô sán một trăm hai mươi chín vạn năng lượng tiếp tục năng lượng còn có một nghìn năm trăm chín mươi lăm chấm ba chín vạn căn bản dùng không hết tiêu hao hai mươi vạn năng lượng đ a o ý sổ hình đánh vỡ tiểu bình cảnh trước mắt đ a o ý sổ hình vì sáu mươi mốt tiêu hao một trăm bốn mươi lăm vạn năng lượng đ a o ý sổ hình để thăng hai mươi chín trước mắt đ a o ý sổ hình vì chín mươi tiêu hao năm mươi vạn năng lượng đ a o ý sổ hình đánh vỡ tiểu bình cảnh trước mắt đ a o ý sổ hình vì chín mươi mốt nhìn thấy đ a o ý sổ hình tiêu hao lại còn nhiều như vậy trong mắt tô sán xuất hiện vẻ ngoài ý m ớ n không hổ là sức mạnh siêu p h ạ m a cái này tiêu hao chính xác không nhỏ bất quá không có việc gì chịu được tiếp tục tiêu hao tám mươi vạn năng lượng đao ý sổ hình để thăng 8% không có trước mắt đao ý sổ hình 99. tiêu hao năng lượng 100 t vạn đao ý sổ hình đánh vỡ bình cảnh trước mắt đao ý sổ hình 100. 395 b vạn năng lượng đập xuống cũng chỉ là đem đao ý sổ hình từ 60% tăng lên tới 100% cái này khiến tô sán đều có chút nhức nhối tiêu hao thật to lớn a cũng may ta còn có hơn 1.000 vạn năng lượng trước tiên không đột phá thử xem cái trạng thái này cực hạn a tô sán thuận tiện mắt nhìn bảng điều khiển riêng Thính danh, tô sán. Khí huyết, danh, Khí sán. 40 Tinh thần, 400. Niệm động sư, nhất thể chất thiên thiên đao thể kỹ nghệ cơ sở đao pháp giai đoạn thứ ba một trăm cao giai kỹ nghệ bạt đao c h ả m giai đoạn thứ hai một trăm n i ệ m đao thần trận giai đoạn thứ hai một trăm linh thân pháp n i ệ m thân quyết giai đoạn thứ hai một trăm linh đao ý sổ hình một trăm n ă n g lượng một hai trăm linh ba chín vạn thử xem tầng thứ một ư ơ i tám bốn ngọn phi đao ra trận kết hợp trăm phần trăm đao ý sổ hình nhẹ nhõm thông qua tầng m ộ ư ơ i chín người riêng quẹt thực lực lần nữa để thắng cho tô sán tạo thành uy hiếp không nhỏ cũng may tô sán thực lực cũng không nhỏ vẫn là liệu mạng đi qua rốt cuộc đã tới thứ hai mươi tầng cũng chính là trung phẩm võ giả tầng cuối cùng tinh xảo người diêm quẹt số m ộ ư ơ i khí huyết bệnh không cơ sở pháp cơ sở đao pháp giai đoạn thứ tư ba mươi một cao giai kỹ nghệ bạt đao c h ả m giai đoạn thứ ba ba mươi một liên hoàn c h ả m giai đoạn thứ ba ba mươi một sức mạnh siêu p h à m đao pháp sổ hình một trăm h thân pháp ảnh đ ộ i quyết giai đoạn thứ ba ba mươi một tầng này vậy mà cũng là bạt đao c h ả m tô sán lập tức liền đến hứng thú không biết nó bạt đao trảm cùng ta bạt đao trảm so ra khác nhau ở chỗ nào chương một trăm ba mươi ba thực lực lớn bay vọt c h ư ơ một trăm ba mươi ba thực lực lớn bay vọt chiến đấu bắt đầu tinh xảo người riêng quẹt số mười vẫn là rất mạnh nó bạt đao c h ạ m không gần như chỉ ở trong uy lực so tô sán càng mạnh hơn ngay cả tốc độ cũng tại tô sán phía trên cái này cũng là tô sán lần thứ nhất bị bạt đao c h ạ m đánh lui cũng may tô sán có niệm đao thần trận bốn thanh phi đao đã có thể tạo thành đơn giản đao trận phát huy ra niệm đao thần trận bộ phận uy năng bất quá muốn chân chính phát huy ra niệm đao thần trận tại trận pháp một khối này phía trên uy n ă n vẫn còn cần đem niệm đao thần trận bước vào đến giai đoạn thứ ba mới có thể làm đến giai đoạn thứ ba dựa theo lão sư thuyết pháp mới xem như bước vào đến trận pháp thiên phía trước hai cái giai đoạn cũng chỉ là trụ cột một lần này đối chiến mười phần kịch liệt tinh xảo người diêm quẹt số mười thật sự quá mạnh mẽ các phương diện tư chất đề thăng đối với thực lực tổng hợp tăng lên cũng không phải một điểm nửa điểm tô sán có thể minh sắc cảm nhận được cao giai kỹ nghệ tiến vào giai đoạn thứ ba sau đó mỗi cái phần trăm tăng lên đối với chỉnh thể đều không nhỏ đề thăng tô sán là toàn lực ứng chiến mới dùng trọng thương đại giới đem tinh xảo người diêm quẹt số mười cho đánh bại lại đề thăng chút thực lực hai mươi mốt tầng lấy tô sán thực lực là tuyệt đối không có cách nào thông quan hai mươi mốt tầng thế nhưng là bước vào đến cao phẩm võ giả cảnh giới Cảnh giới ba trăm n g a tới vạn năng lượng ném xuống tô sán chỉ cảm thấy chính mình đối với đạo ý lý giải lại sâu hơn rất nhiều rất nhiều phía trước không hiệu đạo lý tại thời khắc này cứ như vậy hiểu được cũng dẫn đến giai đoạn thứ ba một trăm phần trăm cơ sở đao pháp trong nháy mắt này liền được thăng hoa tăng lên tới giai đoạn thứ tư một phần trăm tình cảnh không đủ cảm nhận được thực lực tăng lên nhưng tô sán vẫn là lắc lắc tiếp tục tiêu hao năm trăm vạn năng lượng đao ý sổ hình đốn ngộ lấy được cực lớn để thắng ngài lĩnh ngộ đao ý trước mắt đao ý vì một ông giờ k h ắ c này tô sán chỉ cảm thấy thân thể của chính mình giống như là đã biến thành một cây đao mình tựa như là đao đây là vừa mới đem cao giai kỹ nghệ cùng thân pháp tăng lên tới giai đoạn thứ ba đối với thực lực tăng lên chính xác không nhỏ nhưng cùng đao ý sổ hình đột phá so ra tô sán cảm thấy hoàn toàn là đại vu gặp tiểu vu trên lệnh quá rõ ràng tô sán cảm thấy đao ý sổ hình cùng đao ý đối với thực lực tăng lên hoàn toàn là bay vọt về chất không sai biệt lắm có thể không cần tiếp tục tăng lên ta cảm giác kế tiếp có thể tiết kiệm một điểm đao ý đột phá đối với bạn đao c h ạ m cùng n i ệ m đao thần trận đoán chừng sẽ có tăng lên không nhỏ tô sán có loại cảm giác này bất quá xem trước một chút cái này để thăng cần bao nhiêu a tô sán mắt nhìn năng lượng số dư còn lại đã không nhiều lắm năng lượng bốn trăm ba m ư ơ chín vạn rút lại thật là nghiêm trọng tô sán bất đắc dĩ bất quá tô sán nhìn thấy năng lượng phía sau số lẻ nhìn có chút khó chịu đợi lát nữa ra ngoài bên ngoài ăn chút cơ sở khí huyết hoàn đem cái này bổ s ố nguyên tô sán nói thầm câu liền bắt đầu nếm thử tiêu hao mười vạn năng lượng bạn đ a o c h ạ m để thăng một phần trăm trước mắt bạn đ a o c h ạ m để thăng đến giai đoạn thứ ba hai tiêu hao một trăm vạn năng lượng đ a o ý để thăng một phần trăm trước mắt đ a o ý để thăng đến hai nhiều bao nhiêu tô sán ánh mắt lập tức chừng lớn nguyên bản cho là mình năng lượng rất nhiều tô sán khi nhìn đến cái này tiêu hao sau đó lập tức trận mắt hốc mồm cao dai kỹ nghệ ngược lại là có tốt mười vạn năng để thăng một phần trăm tăng lên tới ba mươi cũng chính là hơn hai trăm vạn sự tình nhưng cái này đao ý có phần cũng quá khoa chương a kỳ thực cũng không khoa chương cũng chính là tô sán không biết đem hình thức ban đầu tiến hóa thành chân chính ý rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn toàn trường có thể làm được bước này bao quát khóa này lập tức liền muốn tốt nghiệp sinh viên năm bốn toàn trường tính toán đâu ra đấy đều không cao hơn mười người muốn trở thành cực hạn võ giả yêu cầu liền có một cái là nhất thiết phải nắm giữ chân chính ý cảnh mà không phải hình thức ban đầu mà trở thành vũ vương đâu đó chính là đột phá ý cảnh mới có thể trở thành vũ vương cho nên muốn muốn trở thành vũ vương mới có thể khó khăn như vậy có thể chậm rãi còn lại tích phân rất khó lấy tới gấp m ộ ư ơ i hiệu quả đồ mới điểm ấy năng lượng giữ đi bây giờ bắt đầu mới khiêu chiến a từ hai mươi một tầng bắt đầu chính là bốn lần vườn tô sán thế nhưng là rất chờ mong bên này tích phân hai mươi tầng chỉ có tám b ạ n nhưng từ hai mươi một tầng bắt đầu đó cũng đều là một ư ơ i ước khởi bước vẹn vẹn hai mươi một tầng liền có m ộ ư ơ i chín ư ớ c nhiều tích phân lại lập tức phải đến cuối tháng nên xông vào một chút thứ hạng lần này ta nhất định phải tranh thủ xông vào top một trăm có tư cách cạnh tranh top một trăm các bạn học cả đám đều nổi lên tỉnh muốn cầm xuống top một trăm Top tích h â người là là một top thể chuyện, chủ yếu là top 100 có thể có được yếu y u quyền đãi đây chính là có thể tiết kiệm phía dưới chính không ít tích phân. sán. n hạ, thể phía tích có ít là Tô ư g kia là ai sinh viên năm ba sao tại giả lập sân đối chiến bên trong có một cái toàn trường top một trăm xếp hạ bảng thời gian thực tiến hành đổi mới chỉ có tổng hợp tiến vào top một trăm người mới có thể ở phía trên lưu lại tên tại một trăm tên phụ cận bồi hồi người đối với phụ cận đây hay là có tư cách cạnh tranh top một trăm người đều tương đối quen thuộc cho dù là chưa quen thuộc cũng nhìn quen mắt tên cái này đột phá tại chín mươi chín tên xuất hiện một cái tên xa lạ bọn hắn chắc chắn là có chút ngoài ý mướn đại tam người hẳn là à, tại đại tam có thể xông vào top một trăm cái này tại đại tam một lần kia đứng vào trước hai mươi cũng không có vấn đề quá lớn đúng vậy à. hắn xếp hạng tăng lên tám mươi bảy lại động tám mươi mốt thời gian kế tiếp bọn hắn nhìn thấy tô sán tên cách mỗi một hồi liền nhảy lên một chút cuối cùng càng là đứng tại hai mươi ba tên bên trên cả đám đều trận mắt hốc mồm cái này tô sán ta hỏi qua đại tam như nệ đ bọn hắn bên kia không có một cái nào gọi tô sán đại nhị bên kia cũng không có nhưng chắc chắn không có khả năng là năm thứ nhất đại học a đây tuyệt đối không có khả năng đúng lúc này cung quý phong thấy được đám người thảo luận tin tức không khỏi sửng sốt một chút cả người đều cứng ở tại chỗ tô sán toàn trường xếp hạng hai mươi ba tên cung quý phong nguyên bản đối với bại bởi tô sán mười phần không phục nhưng bây giờ hắn chịu phục có thể xông vào toàn trường phía trước hai mươi ba tên thực lực này đã ở xa trên hắn thực lực của hắn tại toàn trường thế nhưng là miễn cưỡng xếp tại bốn mươi nhiều tên hắn biết rõ hai mươi nhiều tên thực lực có mạnh thua tô sán cuối cùng ngã xuống thứ hai mươi lăm tầng thông thiên tháp bên trên, trên lệnh rất lớn thật sự không đánh lại loại kia tô sán liền từ bỏ phía trước nhiều như vậy tầm cầm tích phân cũng đủ nhiều vấn đề hiện tại chính là trong trường học đan dược không quá thỏa mãn hắn nắm giữ lực lượng thần bí người diêm quẻ ẹ số năm khí huyết chín cung cơ sở pháp cơ sở đao pháp giai đoạn thứ tư bảy mươi một cao giai kỹ nghệ vô ảnh thư ơ n g pháp giai đoạn thứ ba bảy mươi một kinh lôi thư ơ n g pháp giai đoạn thứ ba bảy mươi một sức mạnh siêu phảm thương ý một ư ơ i thân pháp như thân g i n g pháp giai đoạn thứ ba bảy mươi một một mươi thương ý gia trì căn bản không có cách nào đánh trên một trăm ba mươi b ố trăm ước tích phân trung phẩm vó giả c h ư ơ n một trăm ba mươi bốn trăm l ước tích phân trung phẩm võ giả cũng không biết ta rốt cuộc có bao nhiêu tích phân tô sán hiếu kỳ mở ra không gian nào m ặ t ngoài nhìn thấy chính mình càng dùng càng nhiều tích phân n h ị n không được tắt lưới biệt danh hòa sơn khí huyết bốn không tinh thần bốn không thể chất thiên thiên đao thể kỹ nghệ cơ sở đao pháp giai đoạn thứ tư mười hai cao giai kỹ nghệ bặt đao c h ả m giai đoạn thứ ba hai niệm đao thần trận giai đoạn thứ ba m ộ t phần trăm thân pháp niệm thân quyết giai đoạn thứ ba m ộ t phần trăm siêu phàm t h u tính đao ý hai đẳng cấp kim cương tam tinh hôm nay tích phân không nhận lấy thông thiên tháp hai mươi b ố tầng tích phân một trăm bốn mươi bảy ức một trăm bốn mươi bảy ức tích phân thật nhiều a nếu là có thể toàn bộ đều đổi thành long hồ đan thật là có nhiều sản g tô sán cảm thắng câu nhưng hắn cũng biết đây là chuyện không thể nào nếu như chỉ là toàn bộ đều hối đoái thành nhất giai sơ phẩm khí huyết thai đan cái này một trăm bốn mươi bảy ức có thể mua sắm bao nhiêu mai chiết khấu bảy mươi phần trăm ưu đãi đó chính là ba trăm năm mươi vạn nhất mai vậy ta là có thể mua sắm bốn nghìn hai trăm mai t ô sán trực tiếp trở mặc dù là khí huyết này t hai đan hương vị quả thật không tệ nhưng vừa nghĩ tới bốn hai trăm ai tô sán vẫn cảm thấy tê cả ra đầu xem ra điểm tích lũy này cũng muốn nhanh lên dùng một ngày ăn một trăm mai khí huyết t hai đan cái này đều mẹ nó muốn ăn hơn một tháng thời gian ai thật ăn đến n h ả bất quá những thứ này đều chuyển hóa tới mà nói một cái là một vạn năng lượng bốn hai trăm vạn năng lượng này ngược lại là có thể lần trước mắt sáng rực lên nguyên bản hắn còn tưởng rằng không có gấp mười hiệu quả cái này tăng phúc hẳn là không khoa trương như vậy không nghĩ tới vậy mà cũng có nhiều như vậy 4.200 vạn ngược lại là có thể dùng một đoạn thời gian tiếp xuống thời điểm không cần vì năng lượng lo lắng hiện tại lời nói xông lên đi là thời điểm tận cấp tiêu hao 20 vạn năng lượng đánh vỡ khí huyết bình cảnh trước mắt khí huyết vẫn như cũ vì 40, n h ư n g hạn mức cao nhất tăng lên tiêu hao 100 vạn đánh vỡ tinh thần bích trướng trước mắt tinh thần vẫn như cũ vì 400, n h ư n g hạn mức cao nhất tăng lên tiêu hao 30 vạn năng lượng khí huyết đề thăng 10, trước mắt khí huyết đề thăng đến 50. tiêu hao 200 vạn năng lượng tinh thần đề thăng hai t r ư ớ c mắt tinh thần đề thăng đến sáu n ă n g lượng không đủ không cách nào tiến hành đề thăng hôm nay ta là không muốn ăn năng lượng không đủ liền không đủ a mai kia tiếp tục năm nguyệt ba mươi mốt hảo hơn chín giờ đêm trải qua cái này hai ba thiên cố gắng tô sán vẫn là không có đem đẳng cấp tăng lên tới vương giả chủ yếu là kim cương tấn cấp vương giả tấn cấp thi đấu quá khó khăn nhất định phải năm chàng toàn thắng mới có thể tấn cấp năm chàng toàn thắng cái này sợ là đối với tô sán mà nói đều không phải là dễ làm như vậy đến sự tình không có cách nào tô sán cũng chỉ có thể bông xuống một chút chủ yếu vẫn là khí huyết này hai đàn tô sán thật sự mau an ôn một ngày một trăm mai lại thêm nhất giai sơ phẩm còn lại đang ăn dược tô sán cũng toàn bộ ăn đầy một cái liền vì tăng thêm năng lượng tăng cao thực lực thời gian dừng lại cuối cùng tô sán xếp hạng đứng tại mười bảy tên phía trên cuối cùng được đến sáu năm ước tích phân ban thưởng đối với cái thành tích này tô sán cá nhân là không hài lòng nhưng tô sán không biết là cái bài danh này tại toàn bộ ma võ tạo thành bao lớn manh động liền trường học cao tầng đều đã bị kinh động quý thường ngươi lần này thế nhưng là thu một cái đệ tử giỏi a trực tiếp từ trường học lột đi nhanh hai trăm ước tích phân chật chật ngươi đệ tử này khó lường a quý thường cũng là thông qua người khác điện thoại mới biết được tô sán tình huống hắn cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc t o một bên khác lấy được ban thường sau thời gian cũng đến sáu nguyệt một thảo nhưng cái tiết hạn mua hàng hóa liền bung ra tô sán không nói hai lời đem kém một quả số lượng bổ túc thuận tiện lại mua một nghìn mai khí huyết hai đan còn có một cái mười mét khối không gian không gian giới trì cái này không gian giới trì giá cả cũng rất là đắt giá dùng tô sán tám vạn tích phân đương nhiên điểm tích lũy này đối với tô sán mà nói vấn đề nhỏ kim cương nam tinh một ngày chính là hai ước đánh dấu tích phân lại thêm cái này sáu năm ước xếp hạng ban thường đổi những thứ này sau tô sán tích phân còn tại trăm ước phía trên một trăm linh bảy ước nhiều chính là tô sán tích phân đến nỗi vì cái gì cũng chỉ có một trăm linh bảy ước tích phân đó là bởi vì hai mươi tám hào ngày đó tô sán liền đã mua năm trăm mai khí huyết thai đ à n nghỉ ngơi thật tốt xuống đi sáng mai sớm lại ăn tô sán nhìn xem nhiều đan dược như vậy thật sự không có nửa điểm k h u vị sáng sớm hôm sau tô sán đem những đan dược này đều ăn năng lượng trên người lại tăng điểm thuận tiện lại thêm chút để cho tô sán lấy được một chút để thăng Tính Tô sán. Khí huyết,、70. Tinh thần, 700. Niệm động sư, nhất giai trung、phẩm. Thể chất, thiên thiên đao thể. Kỹ nghệ, cơ sở đao pháp, giai đoạn thứ bạt thứ thần trợ, giai đoạn thứ、31%. Thân pháp, niệm thân quyết, Khí danh, Sán. Nghiệm động nghệ, đoạn nghệ, đoạn Nghiệm đoạn nghiệm phẩm. pháp, chảm, pháp, dai đao đao giai Cao dai đao giai đao giai gia sư, sở Kỹ kỹ cơ trên thân tô sán giá trị trăm vạn đan dược ngoại trừ khí huyết thai đan liền ăn hết tất cả bất quá khí huyết thai đan số lượng cũng không phải ít còn thừa lại một hai trăm l ai một hai trăm l ai tranh thủ một ư ơ i hai thiên ăn song a bất quá sáu nguyệt mười h ả o chính là thi đại học đến lúc đó khẳng định muốn trở về lục đều mấy ngày vậy cái này khí huyết thai đan lại hối đoái hai ngàn mai tích phân trong cửa hàng cũng không có đan dược mới nhất giai cực hạn quyền hạn cũng không có mở ra tô sán liền định nhiều đổi đ i ể m khí huyết thai đan tăng tốc cật khí huyết thai đan tốc độ lần này tô sán cái kia m ư ơ i mét khối không gian giới trị lập tức liền tràn đầy cũng là khí huyết thai đan 3.200 a i m a i khí huyết thai đan tại dạng này số lớn mua tích phân tự nhiên lần nữa rút lại cũng chỉ có 37 ư ớ c tích phân tô sán nội tâm tuyệt không hoảng một ngày vẹn vẹn là đánh dấu liền có thể nhận được hai ước tích phân hắn thật sự không có bất kỳ cái gì hốt hoảng cảm giác trước khi đến lục đều phía trước tranh thủ vọt tới vương giả giai đoạn a tô sán không biết có thể vọt tới vương giả giai đoạn hoặc là cao phẩm võ giả bên trong liền lĩnh ngộ ý cảnh siêu cấp yêu nghiệt hoặc chính là cực hạn võ giả hơn nữa đến đệ tứ thắng thế phối hợp phạm vi liền không lại hạn chế tại học sinh mà là toàn thế giới tại giai đoạn này người này, t ô sán nhìn thấy điện thoại lộ ra vẻ nghi hoặc nhưng hắn vẫn là tiếp thông hảo ta liền tới đây cúc điện thoại t ô sán liền hướng về quý thường biệt thự chạy tới cưới dành riêng cho hắn bay ma không tệ chính là chuyên trúc bay ma cái này cũng là trường học cho đội giáo viên thành viên phúc lợi so bày ra ở bên ngoài những cái k i a bay ma càng rất hơi thiếu nghe nói vẹn vẹn cái này một đài bay ma liền giá trị hơn hai trăm vạn tích phân hơn mười phút sau t ô sán liền đi tới quý thường biệt thự sư phó tới quý thường nhìn thấy t ô sán thân ảnh trên mặt xuất hiện nụ cười nhàn nhạt chương một trăm ba mươi lăm bị hù dọa quý thường trở về lục đều chương một trăm ba mươi lăm bị hù dọa quý thường trở về lục đều tiểu rực rỡ a nghe ân quý thường cường đại dường nào hắn lập tức liền phát giác tô sán biến hóa đáy mắt chỗ sâu lóe lên một đạo rung động thực lực này tăng lên nhanh như vậy quý thường phản ứng tô sán đều nhìn thấy trong lòng cả kinh xem ra là thực lực của mình bị sư phó phát hiện gần nhất cái này tăng lên quả thật có chút quá nhanh chính mình mới vừa mới bắt đầu võ giả không bao lâu cái này không chỉ có là trở thành trung phẩm võ giả còn tới trung phẩm võ giả cực h ạ n cái này so với người khác nhanh nhiều lắm cho dù là đội giáo viên tuyệt đại đa số người cũng đều là tại đại học năm tư mới đi một bước này gần nhất may mắn có đột phá may mắn sao quý thường nhìn thật sâu mắt tô sán mỗi người trên thân đều có bí mật tô sán thực lực có thể để thăng nhanh như vậy chắc chắn cũng có a sán a đã ngươi trở thành đệ tử của ta ngươi cũng không cần cố kỵ nhiều lắm chỉ cần ngươi không làm phạm pháp loạn kỳ cương phản bội nhân loại là không người nào dám đụng đến ta đệ tử tô sán sửng sốt một chút hắn còn tưởng rằng sư phó là muốn dò xét hắn chút gì không nghĩ tới nói lại là quan tâm mình cái này khiến tô sán cảm nhận được một dòng n ư ớ cấm chuyện của ngươi vi sư cũng không định hỏi nhiều cùng ta thử xem vi sư tương đối hiếu kỳ thực lực của ngươi tại cái này sao sư phó ân hảo nhận được quý thường đáp ứng tô sán cũng không cái gọi là quý thường mạnh bao nhiêu tô sán không hiểu nhưng tô sán biết vô luận hắn như thế nào tiến công đều khó có khả năng cho quý thường tạo thành nửa điểm tổn thương thậm chí tô sán không có cách nào trong chiến đấu phá hư c h ú n g quanh bất kỳ vật gì sư phó ta tới tô sán hít sâu một hơi liền hết sức chăm chú và đao chạm lôi đình và quân sau khi đao ý sổ hình biến thành đao ý tô sán liền phát hiện bạt đao c h ả m uy lực mới xem như chân chính thể hiện ra thật sự giống như lôi đình vạn quân rơi xuống đối mặt tô sán bạt đao c h ả m quý thường chỉ là hơi giơ tay lên dù n g một đầu ngón tay cả lại không tệ uy lực này đã so một chút chín mươi khí huyết cao phẩm võ giả còn mạnh hơn quý thường lộ ra vẻ hài lòng không hổ là đao đạo thiên tài a cho dù là trước đây tiết cảnh tại thời kỳ này cũng không bằng tô sán tô sán tiến bộ quá nhanh thử xem n i ệ m đao thân trận hảo tô sán nhận được tán thưởng ngược lại là không có cái gì thật là vui mà là thở hát da năm ngọn phi đao từ trong không gian giới chỉ bay ra giai đoạn thứ ba cực hạn là chín trôi phi đao nhưng tô sán mới vừa vặn b ư ớ c vào giai đoạn thứ ba năm thanh chính là tô sán mức cực hạn năm thanh quý thường con ngươi có dù lại niệm đao thần trận uy lực tự nhiên là ở xa bạt đao trạm phía trên có thể niệm đao thần trận học tập độ khó cũng là như thế tô sán mới có được niệm đao thần trận thời gian bao nhiêu a một tháng không sai biệt lắm liền thời gian một tháng a dựa theo quý thường ý nghĩ thời gian một tháng có thể đem niệm đao thần đao đột phá đến giai đoạn thứ hai liền xem như rất tốt nhưng tô sán không chỉ có đột phá đến giai đoạn thứ hai còn đem đ giai o ạ ý thường ánh mắt phức tạp ngay bây giờ hiện ra thực l ư c này nếu như là chín mươi khí huyết cao phẩm võ giả không có nắm giữ ý cảnh mà nói tuyệt đối không phải tô sán đối thủ cho dù là cực hạn võ giả trong tình huống không có trưởng không ý cảnh đều không chắc chắn có thể đánh bại tô sán chính mình đệ tử này quá nghịch thiên a không tệ không tệ quý thường sắc mặt như thường khen hai câu liền bắt đầu chỉ điểm tô sán quý thường chỉ điểm hiệu quả rất tốt rất nhiều tô sán có hoang mang bị quý thường chỉ điểm một chút như vậy liền có loại cảm giác tựa hồ hiểu mấy ngày kế tiếp tô sán vì củng cố cảnh giới của mình cũng vì tiết kiệm điểm năng lượng liền lại ở tại sư phó bên này tốc độ tiến bộ tự nhiên là không sánh được thêm điểm nhưng cũng là tô sán bằng vào thực lực của mình chân thật tăng lên sáu nguyệt mười hảo tô sán lần nữa đổi một nhóm tài nguyên đem tích phân thanh không liền bước lên đi tới lục đều phi tuyển vì tô sán vấn đề an toàn quý thường cố ý để cho chính mình ngũ đệ tử đi theo tô sán cùng nhau đi tới lục đều tuy nói lấy tô sán thực lực cho dù là cực hạn võ giả xuất mã đều không nhất định lại là tô sán đối thủ cũng không sợ một vạn chỉ sợ vạn nhất đi những thứ này bị thai ách l ừ a bịp người sẽ làm ra sự tình gì còn thật sự nói không chính xác lục đều một chỗ âm u tầng hầm có mấy vị mang theo mặt nạ mặc người quần áo màu đen hậu thiên chính là thi đại học tô sán hai ngày này nhất định sẽ từ ma võ trở về đây là động thủ tuyệt hảo thời cơ nhưng tô sán thân là tuyệt thế yêu nghiệt vân diệp tuyệt đối sẽ để người đi bảo hộ tô sán bảo hộ tô sán có người phát ra khinh thường tiếng cười chỉ cần chúng ta chịu trả giá đắt chỉ là vân diệp tính toán cái gì một cái cao phẩm võ giả thôi tô sán thân phận thế nhưng là niệm động sư suy nghĩ một chút niệm động sư đáng sợ nếu để cho tô sán trở thành nhất giai cực hạ niệm n động sư đến lúc đó đi tới trốn chiến trường kia chúng ta chết bao nhiêu người nhanh lên hạ quyết định a ánh mắt của bọn hắn đều rơi vào ở giữa nhất mặt nạ nam trên thân chờ đợi hắn hạ đạt chỉ lệnh ngày mai ta sẽ đích thân động thủ chỉ cần không có vũ vương bảo hộ tô sán tô sán chắc chắn phải chết liên quan tới tô sán trở thành quý thường đệ tử sự tỉnh bọn hắn nhưng không biết dù sao chuyện này liền xem như tại ma đều nội bộ biết đến cũng đều chỉ có một ít tao tầng cũng không cần nói chuyện ra bây giờ các ngươi thời khắc nhìn chằm chằm lục đều chỉ cần phát hiện tô sán g i ấ u vết liền nói cho ta biết là còn lại mấy vị người đeo mặt nạ cũng trở nên nóng bỏng đối với bọn hắn mà nói có thể đánh g i ế t dạng này t i ê n tài là một kiện thiên đại công lao sư h i n h nơi này chính là lục đều từ trên phi thuyền xuống tô sán liền cùng một bên ngũ sư h i n h nô kiến huy giới thiệu nói ân nô kiến huy điểm gật đầu sắc mặt không có biến hoa quá lớn đây cũng không phải ngô kiến huy đối với tô sán có ý kiến mấy ngày nay tô sán biết ngô kiến huy là một cái người thế nào không nói cười tùy tiện không thích nói chuyện trầm mặc mặc dù như thế nhưng thông qua quan sát tô sán có thể cảm nhận được ngô kiến huy kỳ thực người rất tốt hắn chỉ là tương đối hướng nội không hiểu nhiều đi biểu đạt tâm tình của mình giống như là lần thứ nhất nhìn thấy chính mình thời điểm ngô kiến huy trên mặt liền lộ ra giống như h à i đồng thuần khiết nụ cười đó là phát ra từ nội tâm vui vẻ sư minh đợi lát nữa ta trước tiên dẫn ngươi đi nhà ta nhà ta hoàn cảnh còn có thể buổi tối mang ngươi mang ngươi đi ra ngoài dạo chơi bất quá lục đều cùng ma đều so ra quá nhỏ có thể không có gì vật có ý tứ c h ư một trăm ba mươi sáu đi tìm cái chết thi đại học bắt đầu c h ư một trăm ba mươi sáu đi tìm cái chết thi đại học bắt đầu không cần nhiệm vụ của ta là bảo hộ sư đệ an toàn của ngươi nô kiến huy lắc đầu đối với dạo phố cái gì hắn không có nửa điểm hứng thú hai người hàn huy ê n một hồi nô kiến huy âm thanh đột nhiên ngừng lại có biến cái gì tô sán sửng sốt một chút sau đó hắn cũng phát hiện không hợp lý địa phương sư m i n h đợi lát nữa ngươi trước tiên đừng xuất thủ hảo nô kiến huy nguyên bản là không có lập tức tính toán ra tay trước khi tới sư phó cùng hắn giao phó hắn lần này tới chủ yếu là bảo hộ tô sán an toàn nhưng cũng không phải một vị bảo hộ trừ phi tại gặp phải tô sán không cách nào chiến thắng đối thủ hắn mới có thể ra tay nô kiến huy cảm thụ phía dưới không ít người tới nhưng cũng không có vũ vương không có vũ vương mà nói hết thảy đều tại k h ô n g chế của hắn cho dù là cực hạn võ giả công kích lập tức liền phải rơi vào trên thân tô sán hắn cũng có thể cứu tô sán tô sán tay khai vùng vẫn thạch liền xuất hiện ở trong tay hắn phát hiện động thủ mặt nạn、nam. bất quá hắn bây giờ không có mang mặt nạ mà là lộ ra diện mạo như cũ tướng mạo rất phổ thông thuộc về ném vào đám người sẽ rất khó nhận ra người hắn lập tức hướng về tô sán ra tay cùng trong lúc nhất thời tại mặt nạ nam bạo khởi trong nháy mắt đó lại có một cái đậu thủ tô sán mới trở thành võ giả hơn một tháng thời gian dù là hắn là niệm đ ộ n g sư cũng tuyệt đối không thể nào là trung phẩm võ giả đối thủ bên cạnh tô sán người k i a hẳn là ma võ người nhìn sang tương đối lạ mặt khả năng cao là một tên cực hạn võ giả ta là cực hạn võ giả a tiêu là cao phẩm võ giả ta xuất thủ chức ngăn trở cái kia cực hạn võ giả a tiêu lại tốc độ giải quyết tô sán kế hơn o hoàn mỹ. Ma Vo ạ loại c mặc dù đối với ma vo có thuộc h hắn hiểu rõ nhất định, nhưng Huy hình. h là lớn. Bọn Ngô Kiến mỹ. Ma Ma với Vo về Vo quá dù đối Si rõ Từ nữa ă m trước bắt đầu, hắn hoặc là tại biệt tự, hoặc là sát tiến chiến trường. hoặc hoặc chiến hắn đầu, hốn Hơn n là là hắn rất ưa thích mang mặt nạ hôm nay đi ra hắn không có mang mặt nạ mặt nạ nam bọn hắn tự nhiên không nhận ra ngô kiến huy thân phận không có ngăn cản mặt nạ nam vốn cho là ngô kiến huy muốn động thủ ngăn lại hắn hắn đều đã làm tốt bị ngăn lại chuẩn bị nhưng ai biết đối phương chỉ là nhìn hắn một cái liền hướng lui về sau một bước không tốt một bước này cũng không có để cho mặt nạ nam mừng rỡ con người của hắn đột nhiên co g ụ c lại chẳng lẽ còn có người a tiêu nhưng không có hắn nghĩ nhiều như vậy h ắ n tại mặt nạ nam động thủ trong n y mắt trước tiên liền động thủ chết a tiêu phảng phất đã thấy tô sán đầu bị trong tay mình móng vuốt cào nát hình ảnh đối mặt ra tiêu tiến công tô sán bất vi sở động đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở đao trong tay phía trên rút đao lôi đình và quân cùng trong lúc nhất thời niệm lực vận chuyển cái này dùng móng vuốt nam tử uy hiếp không lớn bắt đao chạm đầy đủ chính là mặt khác cái kia tướng mạo thông thường nam tử cho tô sán uy hiếp rất lớn cần thiết phải chú ý lô kiến u y không có động thủ nhưng tinh lực của hắn toàn bộ đều đặt ở trên thân tô sán p h à m là tô sán xuất hiện một điểm nguy hiểm hắn sẽ lập tức ra tay lấy thực lực của hắn đầy đủ ứng đối hết thẻ nguy cơ chết đi a tiêu trên mặt còn mang theo hưng phấn nhưng tại mặt nạ nam trong mắt a tiêu đầu đã cùng cơ thể c h i a lịa cái gì mặt nạ nam vô cùng kinh hãi đây thật là tô sán chẳng lẽ là ma võ tính tới có người muốn ám toán tô sán cho nên cố ý để cho người ta giả trang tô sán sao chắc chắn là như vậy đây là một cái bẫy chạy mặt nạ nam xoay người chạy chạy tô sán đem a tiêu dây liền chuẩn bị hết sức chăm chú cùng mặt nạ nam đối chiến thật không nghĩ đến này mặt nạ nam vậy mà xoay người chạy nghiệm đ a o t h ầ n trận tô sán làm sao lại đem mặt nạ nam để chạy nghiệm lực nhất truyền sáu thanh phi đ a o lập tức từ bất đồng góc độ hướng về mặt nạ nam bay đi nếu như là mười ngày trước mặt đối mặt cố nam tô sán có thể còn thật sự không phải là đối thủ đi qua này mười ngày cố gắng tô sán thực lực tăng lên cũng không ít đương nhiên nếu như này mặt nạ nam lựa chọn cùng tô sán chính diện đối chiến tô sán muốn đánh bại mặt nạ nam cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy nhưng ai để cho mặt nạ nam không chiến trước tiên e sợ sáu thanh n i ệ m lực phi đau mặt nạ nam trong lòng hoảng hốt nhưng tại hắn bay người chạy trốn sau đó hắn kết cục chắc chắn trong mắt của hắn mang theo hối hận c h i sắc tại sao mình muốn động thủ nếu để cho thủ hạ động thủ trước hắn ở phía xa quan sát liền tốt như vậy thì sẽ không bị t r u n g kế đáng tiếc hết thệ đều đã quá muộn mặt nạ nam đến chết đều cảm thấy tô sán là ma võ để cho người ta vai trò chết không nhắm mắt lợi hại trong mắt nô kiến huy cũng hiện ra v ẻ khiếp sợ theo sư phụ trong miệng nô kiến huy liền biết chính mình tiểu sư đệ này không tầm thường thiên phú so với lúc trước tên xuất sinh k i a còn cao trong lòng của hắn đã sớm có chuẩn bị có thể lại có chuẩn bị cũng không nghĩ ra tô sán vậy mà có thể dễ dàng như vậy đem một vị cực hạn võ giả đánh chết t dựa theo ngô kiến huy ý nghĩ tô sán chắc chắn không phải cực hạn võ giả đối thủ hắn đều làm tốt xuất thủ chuẩn bị nhưng lại như thế nửa phút không tới thời gian một vị cao phẩm võ giả một vị cực hạn võ giả cứ như vậy chết ở trong tay tô sán cái này khiến ngô kiến huy đều không thể không đối với tô sán giơ ngón tay cái lên sư m i n h q u a khen là bọn hắn k i n h thường tô sán cười đáp lại câu liền tiếp tục đạo ta gọi điện thoại để cho người ta xử lý xuống chuyện bên này nơi này tại phi thuyền tràng chỗ không xa mặc dù ở vào thành phố biên giới khu vực nhưng cũng không ít cửa hàng cùng người qua đường những người đi đường đều mới vừa bị phát sinh sự tình hù dọa lại thêm người chết đây nhất định là cần người xử lý nô kiến huy điểm gật đầu cứ như vậy đứng tại bên cạnh tô sán tô sán trực tiếp liên lạc chấp hành cục cục trưởng rất nhanh liền có người tới đem tràn g diện k h ô n g chế được bất quá tô sán trở về tin tức cũng như vậy chuyên gia rất nhanh liền có không ít người tìm tới tô sán bao quát vân d i ệ t sư m ì n h còn có la tu bọn người、Sáu、Nguyệt 12 hảo. Vạn Trung văn thuộc thi tới. thực hảo. Chú học khoa kh về đại Mục Kỳ lúc đô thị thể dục quảng trường đây đã là tô sán lần thứ ba đến bên này tiến hành cuộc thi hết thảy đều đường quen dễ làm rồi đối với lần thứ hai lần này tới bên này tô sán thân phận và địa vị lại có biến hóa cực lớn liên phụ trách khảo hạch lao sư khi nhìn đến tô sán thời điểm cũng đều đối với tô sán lộ ra nụ cười ấm áp tô sán người cao dai kỹ nghệ hẳn là đến giai đoạn thứ nhất một trăm linh đi trần bình đứng tại bên cạnh tô sán nhìn xem đã hoàn toàn siêu việt chính mình tô sán ngưỡi phức tạp giai đoạn thứ nhất một trăm tô sán nghe được trần bình lời nói hơi xứng sờ tô s á n như thế nào có loại rất xa xôi cảm giác đúng vậy à ta cắm ở chín mươi phần trăm phía trên một mực không đột phá nổi lần này các ngươi đều trở về ta đoán chừng là vào không được trước người trần bình ngữ khí mang theo tiếc nuối h n tại chín mươi phần trăm phía trên kẹt hơn nửa tháng một mực không có cách nào đột phá ân đến tô sán trầm mặc phía dưới mới làm ra đáp lại những thứ này người cùng chính mình trên lệnh tự hồ đã lớn đến khoảng cách nhất định lại cùng đám người hàn huyên vài câu thi đại học cũng chính thức bắt đầu thi đại học so trước mặt khảo thí nghiêm nhiều lắm tham dự lao sư cũng có hai lần nhiều c h ư một trăm ba mươi bảy mắt điểm chuẩn bị sẵn sàng c h ư một trăm ba mươi bảy mắt điểm chuẩn bị sẵn sàng thứ nhất câu cùng phía trước một dạng là tốc độ khảo thí lần này rất khéo tô sán cùng trần bình lại tại cùng một chỗ chớ đã cái này mát điểm là tiêu chuẩn gì tới hơn một tháng trước liền trở thành võ giả tô sán đều nhanh quên cao khảo tiêu chuẩn giống như chín trăm chín khí huyết là ba mươi ba m m mỗi giây tốc độ liên quan tới võ giả tựa hồ không có tiêu chuẩn này đứng tại trên hàng bắt đầu tô sán mắt nhìn một bên trần bình thầm nghĩ chính xác bên ngoài chỉ có chín trăm chín khí huyết tốc độ cùng sức mạnh tiêu chuẩn cũng không có võ giả nhưng vấn đề là chín chấm chín khí huyết chỉ có hai trăm chín mươi p h ầ n chỉ có bị đánh giá là võ giả mới là ba trăm p h ầ n năm mươi m mỗi giây cũng có thể xem như võ giả A. tô s á n tại thế giới giả tưởng khảo nghiệm qua tốc độ của mình đơn thuần dựa vào nhục thân mà nói đã đạt đến một trăm sáu mươi m hơn mỗi giây nếu như là vận dụng nghiệm động lực tốc độ kia thì càng nhanh có thể vọt tới hai trăm năm mươi m hơn mỗi giây tốc độ này tới thi đại học hoàn toàn là tới cá r á n đường Phan, theo tiếng súng vang lên tô s á n cũng không có trước tiên lao ra mà l à mắt nhìn tất cả mọi người ra ngoài mới hơi hơi dùng sức hướng về phía trước chạy tới tô sắn đâu trần bình phát huy rất tốt tiếng súng một vang hắn liền chạy ra ngoài nguyên bản hắn cho là tô sán hẳn là sẽ tại trước mặt hắn có thể chạy hơn một trăm h m hắn vẫn là tại vị trí thứ nhất trần bình ánh mắt lộ ra vẻ n g h i hoặc đây là cái tình huống gì ngay tại hắn lộ ra ý nghĩ này thời điểm hắn liền thấy tô sán thân ảnh một chút liền vượt qua nhanh như vậy trần bình rung động trong lòng hắn vừa định toàn lực xông lên liền thấy chính mình cùng tô sán khoảng cách càng ngày càng xa rất nhanh liền hắn kéo ra một m ả n g lớn khoảng cách cái này khiến trần bình khỏe miệng lộ ra cây khổ trên lệch qua xa vận t ố c t r u n g bình nhìn thấy Cái n tranh n h lệch của song phương h nỗi h tất khổ trong lòng chắc chắn nồng nặc hơn bất quá rất nhanh trần bình liền khôi phục tô sán cùng ta đã không phải người của một thế giới trên l ệ n h quá xa trần bình lắc đầu tâm tính cũng bình hòa rất nhiều kế tiếp chính là sức mạnh khảo thí tô sán tùy tiện mấy lần liền đánh ra một năm trăm kg trở lên sức mạnh tại bình chắc thời điểm trực tiếp lấy được võ giả cho điểm ba trăm phân trần bình tự nhiên là chín trăm chín m ư khí huyết c ự c h ạ n chỉ lấy hai trăm chín mươi phân cơ sở pháp khảo thí lão sư trình độ kém chút không bằng chính mình thực lực tổng hợp cũng không bằng chính mình đây là chiến đấu vừa mới bắt đầu tô sán thì có cảm giác cũng may tô sán cũng không phải vì đánh bại lao sư đang cầm mát điểm sau đó tô sán liền dừng tay phụ trách khảo nghiệm lao sư nhẹ nhàng thở ra đây chính là tô sán sao thật biến thái a chính mình cũng là cố ý phái tới võ giả giám khảo Cũng bởi vì tô sán người này, thật không nghĩ đến tô sán sẽ như vậy người tiên. bởi vì vậy tô thật tô sẽ mắt điểm hắn trực tiếp viết xuống cho tô sán mắt điểm t r â n bình cũng, cũng không tệ lắm bước vào giai đoạn thứ ba trước mắt là giai đoạn thứ ba hai phần trăm cơ sở pháp lấy được hai trăm bảy mươi hai phân cao dài kỹ nghệ tô sán tự nhiên cũng là dễ dàng mắt điểm rất nhanh tô sán tổng thành tích liền đi ra bảy trăm năm mươi phần đợi phân t r â n bình thành tích cũng còn có thể một trăm ba mươi phân cuối cùng tổng điểm là sáu trăm chín mươi hai phân số điểm này đã tương đối cao dù sao đại khái sáu trăm hai mươi đa phần liền có thể thi đậu hai đại trí cao học phụ hắn cái thành tích này tại toàn tỉnh cho dù là vào không được trước m ộ ư ơ i cũng rất đến gần la tu đám người thành tích kém cách không lớn đều tại sáu trăm bốn mươi năm sáu trăm sáu mươi ở giữa thứ tự này tại toàn tỉnh đều có thể xông vào năm mươi vị trí đầu cái này cũng là trong khoảng thời gian này bọn hắn cố gắng kết quả nhưng bọn hắn khi nhìn đến tô sán bảy trăm năm mươi phân thành tích cả đám đều rất là thất thần bảy trăm năm mươi phân mát điểm năm nay cả nước mát điểm người còn thật sự không thiếu có ba mươi bảy vị chỉ có điều có người c ầ m mát điểm là bởi vì bọn hắn chỉ có thể mát điểm mà có người mát điểm nhưng là bởi vì mát điểm chỉ có nhiều như vậy điểm điểm số cái này một số người toàn bộ đều bị hai đại chí cao học phủ chia cắt đều không ngoại lệ tô sán đối với mấy cái này ngược lại là không chút để ý bởi vì hắn đi thực hiện cùng câu lạc bộ ước định nguyên bản dựa theo ước định hẳn là tô sán đi tới hải tây tinh thần câu lạc bộ tổng bộ tiến hành trụ nhưng bởi vì tô sán cầm mát điểm là cả hải tây duy hai mát điểm tinh thần câu lạc bộ tổng bộ trực tiếp phái người tới lục đều là tô sán trụ dư đồng sự càng là tự mình đến lục đều đem còn lại tài nguyên cho tô sán những thứ này đều là hắn hao tốn không ít t ân nghĩa lấy được trong đó liền bao quát ba cái long hồ đan để cho tô sán rất là hài lòng mặc dù điểm ấy tích phân tô sán cũng không phải tại rất để ý nhưng dư đ ồ n g sự thái độ tô sán vẫn là rất hài lòng mấy người quay trụ còn có ứng phó sự t ì n h các loại thời gian đã tới sáu nguyệt mười bảy hảo cuối cùng r ú t xong có thể đi tới bí cảnh liên quan tới cái kia bí cảnh sự t ì n h tô sán hai ngày trước liền cùng vân dịch nói tô sán địa vị và phía trước hoàn toàn khác nhau nếu như là trước kia tô sán hắn là tuyệt đối không dám đem bí cảnh sự t ì n h nói ra lấy thực lực của hắn là bảo vệ không được cái bí cảnh này chỉ có thể bị người đ ò đi nhưng bây giờ mà nói tô sán có thể trắng trận nói ra không người nào dám cướp tô sán đồ vật dù là thứ này nguyên bản là thuộc về chính phủ cùng tô s á n nghĩ không sai bị lắm vân diệp biết được sau liên lạc người ở phía trên phía trên đang điều tra tô sán bối cảnh sau làm chủ tướng bi cảnh quyền sử dụng đường cho tô sán cái này khiến tô sán không thể không cảm thán đây chính là có bối cảnh chỗ tốt đi vào trước đây chuẩn bị cũng không xê xích gì nhiều tô sán ở một cái hắn tra xét chính mình trước mắt tin tức thính danh tô sán khí huyết bảy mươi tinh thần bảy trăm linh nghiệm động sư nhất giai trung phẩm thể chất thiên thiên đo thể Kỹ nghệ, cơ sau ở đ o đoạn thứ 4, 30. Cao giai kỹ nghệ, đao đoạn đao đoạn pháp, pháp, thứ nghệ, chảm, thứ nghiệm thần thứ Thân nghiệm thân giai giai giai giai bạt trợn, tư kỹ q y ế trước giai Đao đoạn Năng thứ t lượng, đó lại có tăng lên không nhỏ bất quá cái này để t h ă n g cũng không tất cả đều là thêm điểm còn có cố gắng của tô sán vì ứng phó lần này bí cảnh tô sán cũng làm rất nhiều chuẩn bị đầu tiên là đem trường học tích phân đều biết chống không không sai bị lắm toàn bộ đều hối bái trở thành khí huyết thai đan gần nhất tô sán cũng tại điên cùng c ậ t khí huyết thai đan bình quân mỗi ngày ít nhất ăn hai trăm mai thật sự có thể nói là liều mạng hiệu quả cũng rất tốt phải biết từ cuối tháng năm đến bây giờ tô sán thế nhưng là đổi ước chừng sáu nghìn mai khí huyết thai đan tại sáu nguyệt mười hào ngày đó tô sán đem còn lại tích phân còn có đổi mấy cái không gian giới chỉ sau lại toàn bộ hối đoái đã thành khí huyết thai đan ăn đến bây giờ khí huyết này thai đan còn thừa lại ba nghìn tám trăm mai lại thêm câu lạc bộ cái k i a u mười ước tích phân hối đ o i tới đan dược tô sán cũng toàn bộ đều ăn tô sán lấy được năng lượng thật là không thiếu cũng chính là tiêu hao chút bằng không tô sán năng lượng đều có hai năm trăm vạn ai ăn không hết thật sự ăn không hết tô sán bây giờ thấy khí huyết này h a i đan liền nghĩ nhả còn có ba tám trăm h a i đâu hơn nữa đi qua bảy ngày tích lũy điểm của mình lại có m ộ ư ơ i b ộ l ứ c chứ một trăm ba mươi tám viễn cổ chiến trường mấy trăm con cự hình mang yêu chứ một trăm ba mươi tám viễn cổ chiến trường mấy trăm con cự hình mang yêu lần trước trước khi rời đi thuật tay đem thắp vọt tới ba mươi tầng lại cầm không thiếu tích phân đáng tiếc ba mươi một tầng độ khó tăng nhiều lắm không có cách nào đánh bằng không ta đều nghĩ giới thẻ cảnh giới lại trở về soát tô sán lộ ra v ẻ t i ế t với ba mươi mốt tầng quái vật chính là cực hạn võ giả tầng thứ độ khó thật là tương đương n g ư h i tiên tô sán cảm thấy chỉ sợ tuyệt đại đa số cực hạn võ giả đều không thông qua tô sán còn rõ ràng nhớ kỹ ba mươi mốt tầng người riêng quẹ t không chỉ có chín mươi chín khí huyết khắp mọi mặt số liệu đơn giản t h á i quá giai đoạn thứ tư một trăm linh cơ sở pháp cao giai kỹ nghệ cùng thân pháp toàn bộ đều là giai đoạn thứ ba bảy mươi mốt còn có sáu mươi thư ý tô sán trực tiếp bị hoàng n g ba mươi tầng tô sán đánh còn rất nhẹ nhàng không nghĩ tới ba mươi mốt tầng độ khó nhắc nhiều như vậy tô sán không biết là toàn trường có thể thông qua ba mươi mốt tầng Đi đi. c ũ nhưng hôm nay lấy tô sán thực lực đã có thực lực đối mặt tuyệt đại bộ phận nguy hiểm hơn nữa lần này là thành chủ vân diệp tự mình mang theo tô sán tới tô sán canh giữ ở bí cảnh cửa ra vào cũng chính là thiết ca hắn nhìn về phía tô sán ánh mắt cũng rất là phức tạp trước đây tên tiểu quỷ kia vậy mà đã phát triển đến trình độ như vậy thực sự là yêu người ta thế c a tô sán cười lên tiếng chào hỏi liền cùng một bên vân diệp nô kiến huy nói hai vị sư m i n h vậy ta trước hết tiến vào đi thôi vân diệp cùng nô kiến huy cũng cười đáp lại tô sán gật đầu một cái một bước bước vào bên trong bí cảnh vân diệp cùng nô kiến huy nhìn xem tô sán biến mất thân ảnh cũng là cảm khái và phần nhất là vân diệp hắn vốn cho là tô sán trở thành ma võ đặc triều sinh cũng đã đầy đủ nữ bức không nghĩ tới vậy mà trở thành vị kia đệ tử hơn nữa vị kia đã vậy còn quá xem trọng tô sán để cho ngô kiến huy tới bảo vệ tô sán vân diệp đã từng là ma võ học sinh cùng trần quang sáng quan hệ không tệ lại thêm bọn hắn vân ra thực lực cũng không kém hiểu rõ sự tình tự nhiên không thiếu như đầu bí cảnh theo tô sán tiến vào bí cảnh đầu châu tôn giả lập tức liền cảm ứng được tới a thực lực của ngươi đầu châu tôn giả lập tức liền xuất hiện ở tô sán trước mặt vừa nhìn thấy tô sán đầu châu tôn giả liền lộ ra vẻ kinh ngạc tiền bối lần nữa gặp qua cái này đầu châu tôn giả tô sán đối với đầu châu tôn giả thực lực lại có sâu hơn hiểu rõ thật â m bất t khả chắc, h sự thâm bất khả chắc nguyên bản tô sán cho là thực lực của mình tăng lên hẳn là có thể nhìn ra chút gì nhưng cùng phía trước một dạng vẫn như cũ cái gì cũng nhìn không ra chật chật chật không chỉ có khí huyết đến bảy mươi còn nắm trong tay niệm lực không tệ không tệ đầu châu tôn giả lộ ra vẻ hài lòng nguyên bản tô sán chỉ là dựa vào m i ê u lợi phương thức thông qua được hắn tầng thứ n hai khảo hạch thế nhưng là tuyệt không ôm lấy hy vọng cho nên lần trước hắn đối với tô sán cũng không nhiệt tình tầng thứ nhất khảo hạch tuy khó nhưng hắn tại toàn bộ vũ trụ đưa lên hơn vạn cái bí cảnh Dưới t ì nếu h như n ngươi qua tầng thứ nhất khảo hạch mặc u nhiều, n nhiều có có là, là sơ phẩm võ giả thời điểm tới tiến hành khảo hạch kỳ thực là dễ dàng nhất trung phẩm võ giả đi hh cũng còn tốt chính là đầu châu tôn giả cười hát hát nói ân ta chuẩn bị thử xem đối mặt đầu châu tôn giả mà nói tô sán nghiêm túc gật đầu một cái lần trước lúc đi ra đầu châu tôn giả liền cùng tô sán nói qua cái này chỉ có điều bị làm c h ế mãi tô sán cũng không khả năng vì đầu châu tôn giả khảo h ạ c h đe quá lâu thực lực a vậy thì tới đi bản tôn nhắc nhở ngươi một chút độ khó thật sự rất lớn a đầu châu tôn giả nói xong lời này cả người thân ảnh liền biến mất không thấy tùy theo xuất hiện là một tòa cực lớn cổ đại chiến trường chiến trường một phía hiện đây thể hình to lớn mang ê u mỗi một cái đều cho người ta một loại khí thôn sơn hà cho cảm giác mà tô sán liền tại đây chiến trường ở giữa nhiều mang ngưu như vậy tô sán nhìn xem cái này ít nhất ba năm trăm con cự hình mang ngưu thấp nhất chỉ sợ đều có hơn mười mét độ cao a tiểu tử ngươi chỉ cần có thể tại bên trong chiến trường này sống sót vượt qua thời gian một tiếng liền xem như thông qua khảo hạch có thể còn sống thời gian càng dài khảo hạch cho điểm càng cao lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều a đúng nếu như ngươi có thể đánh rết vượt qua hai mươi chỉ mang ngưu mà nói cũng coi như ngươi thông qua khảo hạch đánh chết càng nhiều ban thưởng cũng là càng nhiều a cố lên nha hh đầu châu tôn giả âm thanh vang vọng đất trời theo hắn tiếng nói rơi xuống t r u n g quanh những cái kia cự hình man như ánh mắt lập tức trở nên đỏ thắm đại địa run dày theo cự hình man như hai mắt trở nên tinh hồng liền phản phất chấn động động dạng không phải nói chính là động đất mặt đất không ngừng run dày cái này tô sán nuốt nước miếng một cái những thứ này man như khí tức liền không có một cái thấp hơn cao phẩm võ giả nhất là nhìn xa xa có một con hình thể so với t r u n g quanh những thứ này cự hình man như còn lớn mấy cái độ loại cực lớn man như sừng sững ở ở giữa cũng chỉ có cặp mắt của nó là thanh minh tô sán có thể theo nó trên thân cảm nhận được uy hiếp trí mạng、Giống dựa vào tô sán gần nhất mấy cái cự hình m a n yêu từng cái cầm trong tay cự hình c h i ế n phủ hướng về tô sán gào thét mà đến hô tô sán hít sâu một hơi tô sán biết giờ khác này hắn gặp phải nguy cơ to lớn khảo hạch này chính xác hiếm thấy thái quá nếu như không thể thêm điểm đơn thuần bằng vào bây giờ thực lực này tô sán cũng không có bao lớn lòng tin có thể thông qua lên sáu thanh phi đao đẳng không mà lên tại tô sán ý niệm dưới thao túng tạo thành đao trận n i ệ m đao sáu thanh phi đao bắt đầu nhanh chóng xoay tròn m a n yêu hình thể quá cực lớn nếu như chỉ là một hai con tô sán còn có thể dựa vào bạt đao chạm cho chúng nó phóng đổ máu không ngừng mở rộng tổn thương nhưng nhiều như vậy còn bạt đao chạm căn bản là vô dụng chỉ có thể dựa vào niệm đao thần trận tiến hành mật phá đao này trận có chút ý tứ đi m a n U tôn giả nhìn thấy tô sán đao trận trong mắt xuất hiện vẻ ngoài ý mớn bất quá là dự định phòng thủ sao cũng đúng đối mặt nhiều như vậy m a n U, cũng chỉ có phòng thủ mới có thể thông quan đánh giết hai mươi chỉ căn bản là chuyện không thể nào mang tôn giả nghĩ tới phía trước thông qua tầng thứ hai người toàn bộ đều là dựa vào phòng ngự phát n ô n cứng rắn chống thời gian một tiếng mới thông qua hắn thấy tô sán hẳn là cũng không ngoại lệ a chương một trăm ba mươi chín nhất giai cao phẩm niệm động sư chương một trăm ba mươi chín nhất giai cao phẩm niệm động sư nếu như là toàn lực chém giết mà nói mười con chính là tô sán mức cực h ạ n hắn có thể làm chính là tại nhận do thực lực sai biệt sau toàn lực phòng thủ nào còn có khả năng thông qua bất quá lần này chắc chắn là không có hy vọng đầu châu tôn giả phân tích bất quá ta có vẻ như quên cùng tô sán nói mỗi người có ba lần cơ hội khiêu chiến tính toán ngược lại chờ hắn thất bại lại nói cũng không có vấn đề gì vừa vặn có thể xem hắn cực h ạ n đầu châu tôn giả lực chú ý toàn bộ đều tại trên thân tô sán sáu thanh n i ệ m lực phi đao bay múa tại tô sán dưới thao túng tốc độ hướng về trong đó một cái cự hình mang new mà đi cự hình mang new hình thể q u á khổng lồ tô sán có thể nghĩ tới phương thức tấn công chính là lợi dụng niệm thân quyết tại mang new trong đám di động lại mượn niệm đao thần trận tiến hành công kích sáu thanh làm một thể ba thanh toàn lực tiến công ba thanh tiến hành bản thân phòng ngự bất quá những thứ này cự hình mang new hình thể cùng phòng ngự đều quá kinh người tô sán không ngừng du tẩu mấy phút tinh thần đều tiêu hao không thiếu mới miễn cưỡng đem một cái cự hình mang new chết không được tiếp tục như vậy không cần nói đánh giết hai mươi con liền xem như mười còn cũng không quá khả năng tô sán lần nữa tránh đi một t h a n h so với mình cả người đều lớn rồi gấp mấy lần chiến phủ công kích ánh mắt lấp lõe thân pháp cùng niệm đao thần trận đều phải nâng lên mới được vậy thì bắt đầu thêm điểm a tô sán thở hắt ra l i ề n bắt đầu thêm điểm hành trình mười vạn năng lượng liền có thể tăng thêm một phần trăm tiến độ chút tiêu hao này tô sán vẫn là tiêu hao lên bất quá tô sán không phải duy nhất một lần thêm quá nhiều mà là theo chiến đấu kéo dài không ngừng tăng thêm niệm thân quyết cùng niệm đao thần trận tiến độ đồng thời đối với đao ý thêm điểm cũng chưa từng rơi xuống ân tiểu từ này thực lực tại tăng lên hơn nữa cái này tăng lên tiến độ đã vậy còn quá nhanh đầu châu tôn giả vẫn luôn đang chăm chú tô sán nguyên bản hắn nhìn thấy tô sán lựa chọn là một bên tiến công một bên phòng thủ tư thái liền không nhịn được lắc đầu dạng này lấy tô sán thực lực nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh giết mười con kiên trì nửa giờ có thể để đầu châu tôn giả không có nghĩ tới là tô sán thực lực dĩ nhiên thẳng đến tại tăng lên cái này không đến nửa giờ thời gian liền đã đánh chết mười bốn con cự hình mang yêu có ý tứ không nghĩ tới tiểu tử này vẫn là thuộc về loại kia có thể trong chiến đấu không ngừng đột phá chính mình yêu người ta loại này yêu nghiệt là đáng sợ nhất tôi không cách nào dùng lẽ thường giải thích đầu châu tôn giả tự h ầ nghĩ tới điều gì ngữ khí cảm thán như vậy hắn ngược lại là tính được là hoàng cấp thiên tài có thể ở nơi như thế này trở thành hoàng cấp thiên tài nếu như ra đến bên ngoài nhận được càng nhiều c h u y ể n thừa cái kia câu nói kế tiếp đầu châu tôn giả không nói nhưng thông qua ánh mắt của hắn có thể nhìn ra được hắn đối với tô sán rất hài lòng cuối cùng đánh chết hai mươi con theo thời gian tiến độ tô sán cuối cùng đánh chết hai mươi con cự hình m ă n y ê u nhưng hắn trạng thái bây giờ cũng không được khá lắm sắc mặt trắng bệnh tiêu hao quá lớn không sai biệt lắm có thể đột phá bằng không chỉ có thể miễn cưỡng thông qua cái khảo hạt này không có ý gì thêm điểm a theo ô s đột phá bình cảnh tô sán có thể cảm nhận được chính mình khí huyết cùng tinh thần mặc dù cùng phía trước không có bất kỳ biến hóa nào nhưng thực lực lại tăng lên không thiếu giống như là nguyên bản có thể phát huy ra năm mươi thực lực bây giờ liền có thể phát huy ra một trăm phần trăm cảm giác không đủ còn chưa đủ tiêu hao sáu mươi vạn năng lượng nghiệm đao thần trận đề thăng sáu phần trăm trước mắt nghiệm đao thần trận đề thăng đến giai đoạn thứ ba t ba mươi tiêu hao hai trăm vạn năng lượng nghiệm đao thần trận đánh vỡ bình cảnh trước mắt nghiệm đao thần trận đề thăng đến giai đoạn thứ ba t ba mươi mốt cảnh giới đột phá nghiệm đao thần trận đột phá trực tiếp để cho nguyên bản trật vật chiến cuộc trở nên đơn giản m a n new tôn giả nhìn thấy tô sán trạng thái tùy ý nói không sai biệt lắm đến cực hạ nhiều nhất lại đánh giết một hai con nhưng lại tại hắn tiếng nói hạ xuống xong m a n new tôn giả chừng to mắt đột phá ta đi còn không vẹn vẹn chỉ là khí huyết đột phá tinh thần cũng đ cái này niệm đao thần trận đi thẳng đến giai đoạn thứ ba tinh thông nhìn xem tô sán nắm giữ phi đao từ sáu thanh đã biến thành bậy trôi mỗi một chiếc vi lực đều so trước đó tăng lên rất nhiều mang new tôn giả đều bị giật mình nguyên bản những thứ này cự hình mang new là rất khó đánh chết nhưng tại tô sán đột phá lại có thể dễ dàng đánh chết tiểu từ này mang new tôn giả nhìn thấy tô sán biểu hiện dù là kiến thức rộng hắn cũng chưa từng thấy qua tô sán cái này một cái a trong chiến đấu đột phá thiên tài mặc dù rất ít nhưng hắn vẫn là gặp qua một chút nhưng giống như là tô sán dạng này đột phá hắn chưa từng nghe thấy cho dù là được xưng là tối cường chủng tộc chiến đấu cái chủng tộc đó, cũng có không khoa theo này ô không n nắm giữ bất kỳ chủng tộc nào chi lực, vậy mà cũng nắm giữ khoa chương như vậy chi lực, thực sự là không thể tưởng tượng. g giữ giữ có tộc chi lực, mà bất thực thể t kỳ khoa chi là lực, sự vậy vậy tô sán các phương diện đột phá tình hình chiến đấu cũng rất rõ thông thường cự hình mang new căn bản không phải tô sán một đao trí tướng dễ dàng liền bị tô sán xuyên thủng cơ thể đã mất đi tính mệnh tô sán điên c u ồ n g sát lục những thứ này cự hình mang new cử động cũng đưa tới cái tiêu cực lớn mang new chú ý nó nguyên bản ánh mắt lãnh đạo nhìn về phía tô sán có thể mang tôn giả thân ảnh xuất hiện lần nữa cái tiêu cực lớn mang cũng không phải lần này khảo hạch mục tiêu hắn chỉ là vì dùng ít sức cố ý đem cái này chỉ cực lớn m a n như lấy ra để nó phụ trách trận này khảo hạch thế nhưng là mát điểm m a n như tôn giả tận lực để cho chính mình ngữ khí bình tĩnh vậy là được tô sán thu đao có thể mát điểm liền tốt cái này năng lượng tiêu hao là càng ngày càng nhiều chắc chắn là cần tìm thêm mấy cái con đường thu được đan dược tài nguyên tô sán tùy ý lần nữa mắt nhìn bảng điều khiển riêng thính danh tô sán khí huyết bảy mươi tinh thần bảy nghìn niệm động sư nhất dài cao phẩm thể chất thiên thiên đao thể kỹ nghệ cơ sở đao pháp giai đoạn thứ tư ba mươi cao giai kỹ nghệ bạt đao c h ả m giai đoạn thứ ba hai mươi hai n i ệ m đao thần trận giai đoạn thứ ba ba mươi mốt thân pháp n i ệ m thân quyết giai đoạn thứ ba hai mươi bốn đao ý hai mươi năng lượng hai mươi bảy vạn không tệ trận chiến đấu này tô sán cũng đã đem chính mình nhiều ngày như vậy tích lũy năng lượng toàn bộ đều tiêu hao sạch một sáu trăm bảy mươi bảy vạn tiêu hao liền chỉ còn lại hai mươi bảy vạn không có cách nào khắp mọi mặt đột phá đều đặc biệt tiêu hao năng lượng mặc dù mình còn nắm giữ ba tám trăm mai khí huyết thai đan c ộ n thêm m ư ơ i bốn nước tích phân cùng với mỗi ngày hai ước tích phân ban thưởng nhưng đối với điểm tích lũy này tiêu hao cũng là không quá đủ tiểu tử ngươi có thể thông qua tầng thứ hai khảo hạch ngược lại là nắm giữ bái ta làm thầy tư cách mang new tôn giả ngữ khí trở nên nghiêm túc tô sáng nghe nói như thế trần trờ một lát đạo tiền bối thế nhưng là ta đã có sư phụ hắn còn là một vị đạo đạo viện sĩ chương một trăm bốn mươi vũ trụ ý chí ác thú vị chương một trăm bốn mươi vũ trụ ý chí ác thú vị đạo đạo viện sĩ mang new tôn giả nghe được đạo đạo viện sĩ xưng hô hơi nghi hoặc một chút đây là gì ân chính là cực h ạ n vũ vương bên trong đình phong tô sán nhìn ra man new tôn giả n g h i hoặc không khỏi giải thích câu ai ngờ man new tôn giả nghe nói như thế không khỏi lộ ra cười nhạo tiền bối ngươi cười cái gì tô sán mày nhắc lại quý thường đối với chính mình rất tốt tô sán cũng không thích man new tôn giả dạng này cười hắn sư phó h ắ c h ắ c ta chỉ là không có nhịn xuống ngượng ngùng a chủ yếu là một cái nhịn giai cực hạn liền dám lấy đao đạo chứ danh ta thực sự nhịn không được bất quá các n g ư â i một phương thế giới này dù sao mới cùng vũ trụ thiết lập liên hệ nhưng cũng nói được man n tôn giả lộ ra ấy náy nụ cười giải thích câu mới cùng vũ trụ thiết lập liên hệ tiền bối lời này là có ý gì chẳng lẽ là những cái kia t h a i thú sao nhưng bọn chúng đã xuất hiện hơn 2.000 n ă m đúng chính là những cái kia t h a i thú mang new tôn giả cười hắc hắc bất quá những thứ này t h a i thú tại trong vũ trụ được xưng là vũ trụ hủy diệt giả đương nhiên ta nói chính là cao cấp t h a i thú mà không phải các ngươi thế giới này xuất hiện những vũ trụ kia rác rưởi a vũ trụ hủy diệt giả rác vũ trụ tô sáng nghi ngờ trong lòng sâu hơn tính toán cùng ngươi hơi giải thích xuống a mang new tôn giả nhìn xem tô sáng biểu tình nghĩ hoặc vung tay lên hết thể chung quanh đều phát sinh biến hóa giống như là đi tới trong tinh không vũ trụ hủy diệt giả là những thứ này hai thu cuối cùng tiến hóa thể bọn chúng xem như toàn bộ vũ trụ địch nhân a bởi vì bọn chúng là bản nguyên vũ trụ sáng tạo ra sức mạnh vì chính là cân bằng vũ trụ sức mạnh để cho trong vũ trụ sống sót sinh mạng thể bảo trì tại số lượng nhất định tránh nhân khẩu quá nhiều bởi vì vũ trụ có thể chứa nhân khẩu có hạn chế vượt qua nhất định hạn chế mà nói sẽ cho toàn bộ vũ trụ tạo thành uy hiếp to lớn ta nói đến đây ngươi hẳn là cũng nghĩ đến một vài thứ đi mang new tôn giả nhìn về phía t ô sán ngữ khí mang theo khảo nghiệm cho nên chúng ta chính là thuộc về muốn bị thanh lý đưa qua nhiều nhân khẩu sao tô sán lông mày nữ một cái nếu quả thật chính là như vậy vậy thì phiền thoái mang nhu tôn giả gật đầu một cái lại lắc đầu có phải thế không có ý tứ gì nói như vậy vũ trụ ý chí sẽ không không cho cơ hội dưới tình huống bình thường nó là sẽ ở một cái đoạn thời gian bên trong lựa chọn hơn ngàn mai tinh cầu cho bọn hắn nhất định khảo nghiệm thông qua khảo nghiệm tinh cầu còn sống sót cùng vũ trụ nối tiếp trở thành vũ trụ chủng tộc thất bại tinh cầu sẽ bị rác vũ trụ thôn vệ cả viên tinh cầu người đều sẽ thành rác vũ trụ chất dinh dưỡng tô sán nghe được cái này con ngươi đột nhiên co g ụ c lại cái kia có thể thông qua khảo hạch tinh cầu nhiều không đầu châu tôn giả lắc đầu từ ta hiểu tình báo thông qua xác suất cũng không lớn có thể một trăm h à n h tình cũng chỉ có như vậy hai ba khỏa đúng vũ trụ ý chí còn có loại ác thú vị chính là liên quan tới chiến trường sự t ì n h ngươi hiểu được cũng không nhiều ta có thể cùng ngươi hơi nói một chút tô s á n ngồi nghiêm chỉnh trước mặt thời kỳ đơn thuần chính là những thứ này thai thu xâm lấn xâm lấn cường độ sẽ không rất lớn sẽ cho tinh cầu thời gian phản ứng cùng cơ hội đương nhiên nếu như không phản ứng kịp trực tiếp bị diệt mất cũng không ít thông qua cái này ban đầu xâm lấn tinh cầu liền bắt đầu võ đạo quật khởi võ đạo quật khởi sau một thời gian ngắn cơ bản cũng chính là xuất hiện cái gọi là vũ vương a liền sẽ mở ra một cái thông đạo cái thông đạo này sẽ đến liên tiếp đến một chỗ chiến trường đương nhiên mỗi cái tinh cầu xưng hô cũng khác nhau tại trong vũ trụ càng quen thuộc đem vũ vương xưng là nhị giai sinh mạng thể bên trong chiến trường này tại nguyên đông đảo nhân loại muốn lần nữa tăng cường chính mình thực lực trở thành cái gọi là vũ thần tại chiến trường bên trong thiết lập thuộc về mình căn cứ thông qua giai đoạn này khảo hạch nếu như không có thông qua cơ bản liền sẽ bị thay thú hay là thế lực khác người cho nuốt lấy trở thành chất dinh dưỡng vậy chúng ta tô xán liền vội vắng hỏi Các n g ư ơ i bây giờ hẳn là thông qua giai đoạn này đến cái thứ tư giai đoạn man new tôn giả liếc tô sán một cái cười nói cái thứ tư giai đoạn đúng vậy à phía trước ba cái giai đoạn cũng là trụ cột giai đoạn đánh tốt cơ sở hiện tại có thể tại chiến trường bên trong sinh tồn cũng là nắm giữ vũ thần tinh cầu đoán trừng đại khái tiếp qua hai ba tháng a hh ắ c ắ c để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm như thế nào ngươi suy tính như thế nào đế đô cao nhất hành chính lâu lại có hai ba tháng vị tia nói thời gian sắp tới chuẩn bị ra sao chuẩn bị không sai bịt lắm rất nhiều tiền bối cũng đều t h ứ c tỉnh bọn hắn vì chính là giờ khác này hành chính lâu phòng họp ngồi chín người bọn hắn chính là đông hoàng quốc trước mắt địa vị cao nhất chín người cũng được xưng là cựu lão rất tốt bất quá trước mấy ngày vị tia truyền đến tin tức mới nói là tại mở ra phía trước sẽ xuất hiện một chỗ mới chiến trường ở tòa này chiến trường chỉ có thể tiến vào nhất giai sinh mạng thể chúng ta phải nắm chặt thời gian chọn lựa xong n h â n tài tiến hành huấn luyện tranh thủ có thể ở tòa này trong chiến trường lấy được tiên cơ ở trong đó nghe nói có được siêu thoát bí mật thời gian quá gấp trước tiên từ cả nước chọn lựa ra một nhóm ưu tú nhất giai cực hạn võ giả còn có nhất giai phẩm chất cao niệm đ ộ n g sư vận dụng tài nguyên thật tốt huấn luyện xuống đi hảo kế tiếp chuyện này mới là trọng yếu nhất nó quan hệ đến toàn bộ làm tinh vận mệnh tương lai theo hội nghị kết thúc tương đạo chỉ lệnh từ bên này truyền đạt ra ngoài tất cả nhất giai cực hạn võ giả đều thu đến mười để cho bọn hắn đi tới không gian n o tô h sán vẫn là quyết định bài sư bởi vì mang new tôn giả miêu tả thế giới quá to lớn mang new tôn giả hiện ra sức mạnh cũng viễn siêu tô sán tưởng tượng dựa theo tô sán nói chừng mang new tôn giả thực lực kém cỏi nhất cũng là vũ thần a bài vũ thần vi sư tô sán vẫn vui lòng ngoan đồ nhi mang new tôn giả hài lòng nợ nụ cười trước mặt hắn nói lưu cho tô sán thời gian không nhiều lắm kỳ thực lưu cho hắn thời gian của mình cũng không nhiều đã ngươi quyết định bái ta làm thầy vậy ta chắc chắn cũng phải cấp ngươi điểm thật sự đồ vật chỉ có điều cảnh giới của ngươi quá thấp như vậy đi ngươi cảm thụ phía dưới cái này có thể cảm nhận được bao nhiêu thì nhìn bản l ã n h của ngươi mang new tôn giả nghĩ nghĩ ngón tay hướng phía trước một điểm theo mang new tôn giả một điểm hết thể chung quanh lần nữa phát sinh biến hóa chứ một trăm bốn mươi mốt lực chi đại đạo lực chi hình thức ban đầu chứ một trăm bốn mươi mốt lực chi đại đạo lực chi hình thức ban đầu thiên địa đan vào với nhau một mảnh hỗn độn tô sán liền xuất hiện ở cái này hỗn độn ở giữa đột nhiên một đạo to lớn thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên tay hắn cầm chính phủ hướng về phía trước chính là một bồ thiên địa mở hỗn độ tán đại đạo thanh â m lượn lb ờ ê n hai tràn ngập tại tô sán trong đầu tam thiên đại đạo tại tô sán trong đầu q u a n quẩn xuất hiện trước nhất chính là đao chi đại đạo đao chi đại đạo hóng ánh nhất là tô sán lực lượng nòng cốt nhưng rất nhanh lại là một cái mới đại đạo xuất hiện cái này đại đạo giống như là một vệ ánh sáng tại tô sán trong đầu nở rộ tô sán cả người đều trầm l u n tại trong mới đại đạo ngoại giới tô sán tiến vào bí cảnh đã thời gian một tuần vô luận là vân diệp vẫn là ngô kiến huy trên mặt đều tràn đầy vẻ lo lắng lâu như vậy cũng không biết tô sán hắn đến cùng thế nào trong lúc đó vân diệp càng làm cho người tập vo đến cái này muốn mở ra bí cảnh để cho người ta tiến vào có thể được kết quả lại là căn bản vào không được cái này khiến vân diệp càng là bất an chỉ bất quá đám bọn hắn ngoại trừ trở ở bên ngoài tin tức cũng không có còn lại biện pháp ngay tại tô sán biến mất một tuần này ngoại giới phong vân r ũ n g động không chỉ là đông hoàng quốc toàn thế giới cũng là như thế đầu nguồn chính là ở trốn chiến trường kia trong thánh địa cũng truyền tới tin tức Thánh đối ị a là lúc với ố cái n g ư này toàn thế giới hơn hai trăm linh người của quốc gia đều cạnh tranh cái này một cái vị trí có cảng là cử quốc chi lực thời gian cũng đi ra thứ tự thi đấu sẽ tại bảy nguyệt một hào mở ra kéo dài thời gian một tháng trong lúc đó tất cả thực lực đạt đến nhất giai cực hạng đều có thể thông qua giả lập sân đối chiến tham dự cuộc thi đấu này cuối cùng thứ tự tại phía trước một làng người sẽ thu hoạch được cuối cùng danh lệch đương nhiên những thứ này tạm thời đều cùng tô sán không có quá lớn quan hệ trong bối cảnh tô sán từ từ mở mắt hắn cũng không biết trôi qua bao lâu hắn chỉ cảm thấy toàn thân mệnh mỏi không được nhất là tinh thần của hắn tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng nếu không phải là dựa vào ý chí kiên trì hắn chỉ sợ cũng muốn mất đi lực chi hình thức ban đầu sao bất quá tô sán trên mặt là mang theo nụ cười bởi vì hắn lĩnh nộ mới siêu phạm tri lực không phải thuộc tính cũng không phải cơ thể loại mà là tô sán chưa bao giờ ở phía này thế giới nghe qua lực chi hình thức ban đầu lĩnh ngộ ân cảm tạ sư phó tô sán n g ư khí suy yếu miễn cưỡng chống đỡ thân thể không tệ có thể lãnh ngộ lực chi đại đạo hình thức ban đầu ta quả nhiên không có nhìn l ầ m ngươi đầu châu tôn giả lộ ra vẻ hài lòng Tốt, đem hạt giống này truyền cho ngươi cũng tiêu hao ta lưu lại tất cả sức mạnh con đường sau đó liền dựa vào chính ngươi đầu châu tôn giả nói đến đây thân ảnh của hắn chậm rãi trở nên hư ả o sư phó ngươi hữu duyên tự sẽ tương kiến đến nỗi công pháp cái gì ta liền không truyền thụ cho ngươi siêu phàm chi lực mới là bản nguyên sức mạnh ta sẽ lưu một vài thứ cho ngươi chờ ngươi đem lực chi hình thức ban đầu diễn biến thành lực chi đại đạo lúc vi sư tự nhiên sẽ xuất hiện lần nữa còn có đạo này lực lượng là vi sư lưu cho ngươi bảo mệnh dùng lúc ngươi chịu đến uy hiếp trí mạng nó tự nhiên sẽ xuất hiện đầu châu tôn giả thân ảnh hoàn toàn biến mất ngay sau đó tô sán liền cảm nhận được một cỗ cực lớn lượt đầy một giây sau tô sán liền bị bí cảnh xa lánh ra ngoài đi tới n g o ạ i giới hàng n à y trên để cho nguyên bản là hư ngực tô sán trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh tô sán ngươi thế nào tại trước khi té xịu tô sán nghe được sư huynh nô kiến huy thanh âm kinh ngạc vui mừng tiếp đó liền không có sau đó sư đ ệ người cuối cùng tỉnh lại là không biết qua bao lâu tô sán đung dung tỉnh lại lần này tỉnh lại cảm giác cùng lần trước liền hoàn toàn khác biệt tô sán chỉ cảm thấy tinh thần vô cùng sư đ ệ ngươi đã tỉnh tô sán vừa mới tỉnh lại liền nghe được nô kiến huy thanh âm kinh ngạc vui mừng sư huynh ta hôn mê bao lâu tô sán cảm thấy trạng thái rất tốt trực tiếp ngày người hôn mê ba ngày nhiều ba ngày nhiều không tô sán lập tức lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thấy phía trên thời gian cả người đều dựng đứng lên、Hai. hai mươi bảy hào tới sư minh ta tại bí cảnh chờ đợi bảy ngày đúng vậy nô kiến huy điểm đầu đáp tô sán kinh hãi hắn chưa từng nghĩ qua chính mình vậy mà tại bên trong bí cảnh chờ đợi thời gian lâu như vậy sư minh mẹ ta đây tô sán vốn là suy nghĩ chờ mình từ bí cảnh đi ra liền mang theo mẫu thân đi làm giải phẫu triệt để cải thiện thân thể à a di trước mấy ngày có gọi điện thoại tới bất quá ta nói ngươi đang tại tu hành đến thời khắc mấu chốt nô kiến huy nói đến a di hai chữ thời điểm có chút l u n g túng bởi vì dựa theo niên linh coi là hắn kỳ thực không giống như tô sán mẫu thân tiểu nhưng vấn đề là hắn cùng tô sán là cùng bối phận cái này khiến không hiểu gì đối nhân xử thế hắn rất là đau đầu dạng này tô sán nhẹ nhàng thở ra thi đại học đi qua hai ngày tô sán liền xử lý liên quan tới m â u thân lâm tố tố sự t ì n h không phải để cho hàn trạch hỗ trợ lấy tô sán thân phận địa vị bây giờ có thể cho m â u thân tốt hơn khôi phục phương thức bất quá tô sán cũng không có hoàn toàn bỏ qua một bên hàn trạch hắn cố ý đi tới thánh đường thấy hàn trạch đem tiền còn đưa hàn trạch còn cùng hàn trạch nói về sau có chuyện gì cũng có thể tìm hắn hàn trạch n h â tình tô sán nhớ kỹ không chỉ là hàn trạch tất cả từng trợ giúp tô sán người tô sán đều biết ghi nhớ trong lòng tích thủy tri ân cần phải dũng tuyển tờ ư báo đây là tô sán nguyên tắc làm người vậy thì giải quyết triệt để chuyện này a cơ thể của lâm tô tố vẫn luôn là tô sán đặc biệt chuyện lo lắng ân ta giúp n g ư ờ i người liên hệ thật cảm tạ sư huynh ngày thứ hai lâm tô tố cùng tô khoan đều cùng tô sán ngồi lên đi tới ma đều phi t h u y ề n bảy n g u y ệ t một hảo ma đều đệ nhất bệnh viện chủ nhiệm bác sĩ liền làm cho mẫu thân giải phẫu giải phẫu rất thành công triệt để cải thiện thân thể của mẫu thân còn không có lưu lại bất luận cái gì hậu di chứng đối với cái này tô sán hết sức hài lòng cả người cũng nhẹ nhàng thờ ra tô sán muốn phụ mẫu lưu lại ma đều nhưng phụ mẫu vẫn là có ý định trở về đối với cái này tô sán cũng tôn trọng hai người ý nghĩ cho cha mẹ không thiếu tài nguyên để cho bọn hắn có thể tiếp tục tu hành không cần lo lắng tài nguyên làm xong đây hết thảy đã đến bảy n g u y ệ i hai hảo tô sán lúc này mới trở lại trường học vừa tới trường học nô kiến huy liền đối với tô sán nói sư đệ sư phó nói ngươi tới trường học sau đi tìm hắn một chuyến có chuyện quan trọng tìm ngươi hảo ta liền tới đây sư minh trong khoảng thời gian này đa tạ ngươi chiều cố nô kiến huy sửng sốt một chút sau đó lộ ra nụ cười sán l ạ khu biệt thự, ngươi lại mạnh quý thường nhìn thấy tô sán trong mắt xuất hiện vẻ khiếp sợ chính mình đệ tử này đơn giản không phải là người a mỗi cách một đoạn thời gian thực lực này liền bay vọt một đoạn giống như là cưỡi tên lửa quá khoa trương thượng như là mạnh ư ớ c đ i ể m a hh nhìn xem quý thường phản ứng tô sán nụ cười rất rực rỡ người tiểu tử túi này bất quá vi sư lần này tìm ngươi tới là có một cái chuyện đặc biệt quan trọng tìm ngươi sự tinh gì tô sán rất là hiếu kỳ c h ư một trăm bốn mươi hai nhất giai cực hạn võ giả cuộc thi xếp hạng bắt đầu c h ư một trăm bốn mươi hai nhất giai cực hạn võ giả cuộc thi xếp hạng bắt đầu ngươi xem xuống quý thường vung tay lên người máy quản gia liền bắn ra một đạo màn hình tô sán con mắt nhìn qua phía trên biểu hiện ra là toàn cầu nhất giai cực hạn võ giả bài vị chiến thông chi mở ra thời gian là bảy nguyệt một hào kéo dài đến bảy nguyệt ba mươi mốt hào kết thúc có thể tại trong cuối cùng cuộc thi xếp hạng tiến vào phía trước một nạn tên sẽ đạt được thần bí thường lớn dự thi yêu cầu nhất giai cực hạn võ giả nhất giai cao phẩm nghiệm đ ộ n g sư nhất giai cực hạn võ giả cuộc thi xếp hạng đúng vậy cuộc thi đấu này đặc biệt trọng yếu quý thường nghiêm túc gật đầu nguyên bản ta bảo ngươi tới là muốn mang ngươi đi một chỗ nhường ngươi đột phá đến nhất giai cao phẩm nghiệm động sư nhưng đã ngươi đã trở thành cao phẩm nghiệm động sư vậy thì không cần ý thường ngữ khí vui mừng tô sán tiến bộ thật sự là quá lớn thân là sư phó hắn vẫn là rất hài lòng sư phó kia cái này muốn làm sao tham dự tham dự phương thức rất đơn giản tiến vào giả lập đối chiến không gian sau sẽ kiểm tra thực lực của ngươi nếu như đạt tiêu chuẩn tự nhiên là phát ra mời cho ngươi ngươi liền có thể tham dự v i sư chủ yếu là nói cho ngươi danh lệch này nhất định muốn cầm tới trong khoảng thời gian này vi sư cũng biết chuyên môn đối với ngươi tiến hành lạc hấn dẫn ngươi đi và chỗ tăng cao thực lực can đoan ngươi có thể cầm tới danh lạch thân là viện sĩ cấp cường giả hắn biết rất nhiều nhưng hắn không có ý định cùng tô sán nói quá nhiều miễn cho tô sán lo nghĩ cảm tạ sư phó không cần cùng vi sư khách khí như vậy ngươi trước tiên có thể tiến không gian nào sông s á o tháp đánh một chút thi đấu kiếm một ít tích phân hai ngày này vi sư sẽ giúp ngươi khai phóng nhất giai cực hạn tích phân cửa hàng bên trong đồ tốt không thiếu đồng thời ngươi có nhu cầu gì cũng có thể cùng vi sư nói nhất giai cực hạn tích phân cửa hàng quyền hạn muốn mở ra tô sán đại hỉ ân nhất giai cực hạn cửa hàng quá tốt rồi tô sán lộ ra vẻ mừng rỡ cuối cùng lại có thể lấy tới đan dược mới nhìn xem tô sán vui vẻ như vậy quý thường trên mặt cũng xuất hiện nụ cười sư phó kia ta đi vào trước nhìn một chút đi thôi nói đi tô sán liền đi tới mình nguyên lai gian phòng cũng không trở về tới trường học cho hắn đội giáo viên biệt thự lại thua cái này một ngàn tên có phần cũng quá khó khăn a giả lập sân đ ố i chiến trần quang hiện ra nhìn xem nhảy ra thất bại khung sắc mặt không phải rất dễ nhìn xem ra trước kia là ta khinh thường anh hùng thiên hạ cũng đúng thế giới lớn như vậy nhất giai cực h ạ n ít nhất cũng có thể sống hai trăm tuổi qua nhiều năm như thế tích lũy bao nhiêu cực giả trần quang hiện ra cảm t h ẳ n câu toàn thế giới có hơn hai trăm quốc gia dù là trong đó có thật nhiều tiểu quốc gia nhưng nhất gia cực hạn võ giả số lượng hay là không ít vẹn vẹn là đông hoàng quốc nhất gia cực hạn võ giả liền có trên vạn người a những năm này ta cũng chính xác không chút đem trọng tâm đặt ở trên việc tu luyện trần quang sáng thiên phú rất tốt và không cũng không biện pháp trở thành nhất gia cực hạn võ giả kế tiếp đoạn thời gian này phải thật tốt tu hành tranh thủ xông vào phía trước một ngàn a trần quang hiện ra lại nhìn mắt thứ hạng của mình bảy nghìn tám trăm tám mươi hai tên chúc mừng ngươi thắng được tấn cấp thi đấu đẳng cấp đề thăng trước mắt đẳng cấp vì vương giả đẳng cấp chúc mừng ngươi thu được đẳng cấp đề thăng ban thường Mới ức tích h p â nhắc n nhở vương giả đẳng cấp đã đoạn, thoát ly người giai mới sau ẽ không thu còn người gấp được cấp siêu mới b n thưởng. Nhắc nhở, vương giả đẳng giả cấp s a mỗi ngày nhận tích phân cũng đem bãi bỏ siêu cấp người mới gấp trăm lần nhận lấy tư cách nhưng vì chiếu cấu người mới sẽ đem tích phân khai phóng đến cao nhất nhận lấy phương thức vương giả không tin h mỗi ngày có thể nhận lấy tích phân vì một ước kim cương năm tinh tại gấp trăm lần giá trị có thể nhận lấy hai ước cho nên ngài mỗi ngày có thể nhận lấy tích phân vì hai ước nhắc nhở tại vương giả đẳng cấp giai đoạn mỗi đề thăng một tinh nhận tích phân đều sẽ thu đến hai mươi thăng phúc theo tô sán giành được tấn cấp thi đấu từng đạo nêu lên âm thanh ở bên thai văng lên bãi bỏ tăng phúc sao tô sán nhìn thấy tin tức này hơi s ư ơ n g sở cũng cảm thấy hợp lý đây nếu là tiếp tục tăng phúc mà nói trường học còn thật sự không chịu được nổi một ngày trăm ư ớ c tích phân làm sao có thể kỳ thực tô sán không biết là quy tắc này là bởi vì hắn mới mới tăng thêm đi lên trường học phương đã trải qua thảo luận bọn hắn cảm thấy tô sán s ô n g lên vương giả sát xuất đặc biệt lớn nếu là thật làm cho tô sán xông lên vương giả một ngày này nhận lấy trên trăm bức tích phân cho dù là tài đại khí thô ma vó cũng không chịu được nổi tiếp tục tô sán không có nhận lấy tích phân ban t h ư ở n g mục tiêu của hắn cũng không phải đơn thuần đến vương giả mà là cao hơn tình đếm khoảng thời gian này tích lũy hắn nguyên bản thanh trừ sạch sẽ tài khoản lại trở nên nhiều hơn lại có bốn mươi b ố ước tích phân nhìn xem nhiều điểm tích lũy như vậy còn có đợi lát nữa chính mình sẽ đi xuất tháp cùng với đủ loại thất thất bắt bắt tích phân tô sán liền hủy bỏ tiếp tục hối đoái nhất giai sơ phẩm khí huyết thai đan ý nghĩ nhiều lắm thật sự ăn không hết dù là nhất giai sơ phẩm khí huyết thai đan chi phí hiệu quả không tệ tô sán cũng không khả năng tiếp tục đổi từ tỉnh lại đến bây giờ tô sán điên cùng cận k h í huyết thai đàn, ngay cả cơm đều an bây giờ thấy khí huyết thai đan liền nghĩ n h ả nhưng trong không gian d ư ớ i chỉ khí huyết thai đan vẫn còn có 2.500 m a i 2.500 m a i a liền xem như liên c u â n an cái này cũng muốn ăn m ộ ư ơ i ngày qua thời gian tô sán nghĩ đến đều cảm thấy tê cả ra đầu thật là buồn nôn sau này muốn hôi b á y đắt một chút chi phí hiệu quả còn có thể đ n t được nhất thiết phải đổi tô sán nắm chặt n ắ m đấm tiếp tục a vương giả đẳng cấp đối thủ thực lực rõ ràng để thăng cơ bản toàn bộ đều là nhất giai cực hạn võ giả hơn nữa trong n à y đối thủ đã không còn là học sinh mà là toàn cầu tất cả nhất giai cực hạn võ giả Theo lặp lặp t i nhắc đếm đ ư nhở nhất giai cực hạn cửa hàng đã mở ra mở ra sao ta bây giờ có bảy mươi một h một ước tích phân hẳn là mua a còn có hôm nay ba ước tích phân còn không có nhận lấy hẳn là sẽ đủ chính là bụng có chút buồn nôn ăn quá nhiều khí huyết thai đan tô sán sờ bụng một cái lộ ra c ư ờ i khổ ba ngày này hắn lại ăn sáu trăm a i khí huyết thai đan bây giờ còn còn lại một nghìn chín trăm a i năng lượng trên người ngược lại là không nhiều cũng chỉ có hơn hai trăm vạn không có cách nào tiêu hao quá lớn ba ngày này tô sán cũng không ngừng lợi dụng năng lượng tiến hành thêm điểm nhất là tại lực chi hình thức ban đầu phía trên thêm điểm không bây giờ phải nói là đã trở thành lực chi ý lực chi ý tiêu hao là đao ý ba lần theo lý thuyết đao ý tại giai đoạn này thêm một chút cần một trăm vạn năng lượng cái này l ự c chi ý liền cần ba trăm vạn năng lượng cũng may phía trước đột phá nhu cầu không nhiều cái tiêu một nghìn chín trăm linh mai khí huyết t hai đan cũng chuyển hóa một nghìn chín trăm linh vạn năng lượng và không còn thật sự không chịu được nổi siêu phạm chi lực đ a o ý ba mươi lực chi ý hai năng lượng hai trăm tám mươi bảy vạn t r ư ơ n g một trăm bốn mươi ba m ư ơ i phần đại bồ đan toàn t r ư ơ n g đệ tam t r ư ơ n g một trăm bốn mươi ba m ư ơ i phần đại bồ đan toàn t r ư ơ n g đệ tam cũng may cái này lực chi ý hiệu quả quá tốt rồi chỉ cần cùng đ a o ý tiến hành dung hợp đem đ a o ý hiệu quả phóng đại hai lần nhiều trong mắt tô s á n mang theo mừng rỡ đây chính là hai lần nhiều a mặc dù tiêu hao sẽ thành lớn nhưng gấp hai tăng phúc vẫn là tính toán tại trên cuối cùng tăng phúc cái kia một khối đây chính là cực kỳ khoa chương cái này cũng là tô sắn có thể vọt tới vương giả m ư ơ i năm tính tư bản nếu như không có lực chi ý g i a trì chỉ sợ thập tinh chính là chính mình trước mắt mức cực hạn lực chi hình thức ban đầu tăng thêm tại một hai đến một năm lần cái này trở thành lực chi ý tăng thêm trực tiếp từ hai lần bắt đầu đoán chừng hạn mức cao nhất có thể tới ba lần xem trước một chút cửa hàng tô sán đối với ngoại trừ đan dược bên ngoài còn lại tài nguyên không có hứng thú quá lớn trực tiếp liền phong tỏa đan dược cái k i a một cột nhiều như vậy nguyên bản tô sán cho là nhất giai cao phẩm đan dược cũng chỉ có bốn loại cấp này cực hạn đan dược hẳn là càng y tá có thể để tô sán không có nghĩ tới là nhất giai cực hạn đan dược lại có bảy loại nhất gia i cực hạng ký huyết thai đan ba ức tồn kho ba trăm ba mươi sáu nhất gia i cực hạng kỹ nghệ thai đan ba tám ức tồn kho bảy nguyên m ộ đan bốn bốn ức tồn kho hai hôn nguyên đan bốn tám ức tồn kho một ư ơ i ba thử chi đan năm ba ức tồn kho chín ngưng hồ n đan năm tám ức tồn kho m ộ m ư ờ i một m ư ơ i phần đại b ổ đan m ộ ư ơ i hai ức tồn kho tám mươi tám hơn nữa vậy mà toàn bộ đều không hẳn mua hơn nữa cái này m ư ờ i phần đại b ổ đan cái quỷ gì một ư ơ i hai ư c một cái tồn kho còn có tám mươi tám cấp này cực h ạ n đan dược còn có dạng này tên tô sán nhìn đều có chút im lặng cái này mỗi loại đều mua bốn cái chắc chắn là không mua nổi chỉ có thể mỗi loại tới một cái thử xem hiệu quả a sau này sẽ chậm chậm bố tô sán hơi tính một chút dù là chính mình có bảy gây quyền hạn cái này toàn bộ xuống đều phải hai mươi bảy ba m ư ơ bảy ước tích phân chính mình điểm tích lũy này nhiều nhất mua sắm hai bộ nhưng tô sán nghĩ nghĩ vẫn là mua trước một bộ xem mỗi loại đều mua sắm một cái mua sắm thành công theo hai mươi bảy ba m ư ơ bảy ước tích phân khấu trừ tô sán khỏe miệng có chút co lại điểm tích lũy này thực sự là quá không trải qua hoa đ a n dược tặng rất nhanh không để cho tô sán đợi lâu liền hơn m ộ ư ơ i phút thời gian nhìn xem bảy cái bình ngọc tinh xảo b à y ra tại trước người mình tô sán điều chỉnh phía dưới trạng thái bản thân liền bảy viên dạ dày a ngươi lại xanh xanh nếu có tốt về sau chuyên môn mua cho ngươi đắt tiền sẽ không ăn nhiều như vậy tô sán an đủi câu trước hết đem nhất giai cực hạ n khí huyết thai đan phá hủy đi ra ném vào trong miệng phục d ụ nhất g n giai cực hạ n khí huyết thai đan thu được năng lượng năm mươi vạn bởi vì là lần thứ nhất phục dụng phát động gấp m ư ơ i phục dụng hiệu quả năng lượng tăng thêm năm trăm vạn ba ước mới tăng thêm năm mươi vạn tích phần hiệu quả hoàn toàn không bằng nhất giai sơ phẩm khí huyết thai đan Tô s á nhất n ì n x e giai cực hạng hạn kỹ nghệ hai đan tình huống cùng tô sán nghĩ một dạng cùng nhất giai cực h ạ n khí huyết t hai đan hiệu quả một dạng cũng chỉ tăng lên năm trăm linh vạn năng lượng bốn bốn nước nguyên một đan gia tăng tăng ít chỉ tăng thêm ba trăm tám mươi vạn năng lượng bốn tám ước hôn nguyên đan cũng gần như bốn trăm bốn mươi vạn năng lượng tử chi đan hiệu quả cũng không tệ tăng thêm sáu trăm hai mươi vạn năng lượng cũng là chỉ là cùng phía trước hai cái so ra cùng nhất giai cực hạn khí huyết hai đan so ra vẫn là không bằng nhưng hồn đan cái này nhìn tên l i ề n biết dù là cần 5.8 m ứ c giá cả cũng chỉ tăng lên 520 vạn năng lượng tổng cộng gia tăng không coi là nhiều tăng lên 2.960 vạn năng lượng tại gấp m ộ ư ơ i gia trì, mới tăng lên nhiều như vậy chính xác không coi là nhiều đây nếu là không có gia trì mà nói mới 296 vạn đều không đủ tô sán điểm mấy lần tô sán đem ánh mắt nhìn về phía một quả cuối cùng tên kỳ lạ mười phần đại b ổ đan bên trên kỳ thực danh tự này cũng không phải kỳ lạ a chỉ là đặt ở trên nhất giai cực hạn đan dược lộ ra tương đối đột ngột hy vọng xứng đáng danh tự này để cho ta nhiều bổ điểm tô sán ngược lại là không có ôm hy vọng quá lớn chỉ là mười phần đại bổ đàn chi phí hiệu quả không tệ mười hai ước tích phân một cái ăn liền thoải mái hơn hơn nữa cái này mười phần đại bổ đàn tồn kho cũng nhiều đổi đứng lên cũng rất thuận tiện ăn ân mùi vị kia tô sán trong mắt lóe lên một đạo cổ quái mùi vị kia rất nồng nặc thuốc đồng ý vị a phục dụng mười phần đại bổ đàn thu được năng lượng hai trăm tám mươi vạn bởi vì là lần thứ nhất phục dụng phát động gấp mười phục dụng hiệu quả năng lượng tăng thêm hai nghìn tám trăm vạn ân bao nhiêu Tô s á như còn c đắm ì m tại trong đặc biệt đặc h ơ n g vậy ị n tựa nhiên i l hồ còn lại đan dược đều không tất yếu toàn bộ đều hối đoái đầy giống như là ngưng hồn đan năm tám ước hối đoái năm mươi hai vạn năng lượng bình quân là một ước hối đoái hối đoái một hai vạn năng lượng cái này sợ là hai lần tăng phúc chi phí hiệu quả cũng chính là một bảy chín vạn năng lượng cái này mười phần đại bổ đàn trong tình huống không có tăng phúc một ước tích phân đều có thể hối đoái hai ba ba vạn năng lượng cho nên có nhiều mấy loại chỉ cần mua sắm ba lần là được rồi t ô sán mắt nhìn chính mình số dư còn lại t h u ậ n tay đem hôm nay ba ước tích phân cũng nhận lấy bốn mươi sáu bảy ba ước mua trước một bộ lại ngoài định mức mua một cái mười phần đại bổ đàn cùng hai cái nhất giai cực hạn khí huyết hai đan như vậy chính mình liền chỉ còn lại hai ba sáu ước tích phân như vậy n g ư n hồn đan chỉ cần lại mua sắm một cái nguyên mộng đan lại mua sắm một cái hồn đan nguyên cũng là kỹ nghệ thai đang ngược lại là có thể mua sắm hai cái còn lại có thể toàn bộ nện ở mười phần đại bổ hoàn lên điều kiện tiên quyết là trước tiên đem hai lần mười phần đại bổ hoàn bổ như vậy đem những thứ này làm xong còn cần hai mươi bảy chín ba ước tích phân khấu trừ trên người của ta có tích phân đó chính là còn cần hai mươi năm năm bảy ước tích phân một ngày ba ước nhiều nhất cựu thiên là đủ rồi như vậy tổng cộng tiêu hao bảy mươi hai ba bốn ước tích phân đội cho ta tới chín bảy trăm ba mươi vạn tích phân tính tới cái số này tô s á n cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái còn lại liền không nhiều lắm Kế tiếp, cửu thiên có thể chuyển hóa trong i ế khoảng thời gian này bởi vì nhất giai cực hạn cuộc tranh tài mở ra ninh vũ nhu trọng tâm toàn bộ đều chuyển tới trong cái này lại tái chỉ tiếc nàng vừa bước vào nhất giai cực hạn không lâu trong này hoàn toàn chính là tìm thái vạn xếp hạng một trận hạ xuống bây giờ càng là xếp hàng mười vạn tên sau đó ngay cả thứ tự đều không biểu hiện rơi vào đường cùng nàng liền từ bên trong l u i ra liền nghe được đội giáo viên thành viên thảo luận tô sán lời nói nàng lập tức liền leo lên không gian ảo t r à xét thứ tự khi nhìn đến tô sán thứ tự đúng là tên thứ ba sau đó ninh vũ nhu trở mặc nàng nguyên bản thứ hạng là h ạ n g năm phía trước hai tuần trở thành cực h ạ n võ giả sau cho nên nàng vẫn là h ạ n g năm